Chương hai chỗ sơ xuất. Dương Đầu Tử viết tờ giấy nhỏ rất nhanh liền bị đưa đi. Chàn chọc mấy người tay sử dụng sau này, binh bộ khẩn cấp con đường bay đồng dạng đưa về kinh thành, trong thời gian ngắn nhất hiện lên đến cố hành trước mặt. Mấy ngày nay công vụ thông thả, cố hành cuối cùng được điểm không. Buổi chiều thư thư phục phục lệnh qua hương trương thụ nồng đậm dưới tán cây, bên cạnh trên bàn nhỏ để trả cùng điểm tâm, còn có một bản tươi non vô cùng mang theo giọt nước nhi áp lực. Trong tay hắn bưng lấy một bản hơi cũ thủy kinh chú, khép mắt hơn nửa ngày mới là xem một tờ. Nơi xa ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng hải tử hô to gọi nhỏ làm ầm bị âm thanh lại làm cho người cảm thấy nhân sinh đến đẹp chẳng qua như thế hàn đông từ khoanh tay hành lang trên vội vã tới đại khái là chuẩn bị hướng thư phòng đi trông thấy chủ tử ở chỗ này ngủ bước chân liền ngoặt một cái cố hành tiện tay lấy ra hàn đông đưa tới nhỏ ống đồng lúc nửa trước hơi thở còn là hứng hở phần sau hơi thở an vị thẳng người trong mắt cũng mất lười biếng vẻ mặt kia ống đồng trên dấu đỏ bùn hoàn hảo không đều quẳng trên đầu lại tuyên khắc hai sợi sinh động như thật lông chim đây là khẩn cấp kiện nếu không phải có mười phần trăm chú cấp chuyện trọng đại người phía dưới sẽ không khai thác loại này ống đồng truyền lại tin tức cuối hè buổi chiều nói đến có chút không nóng Xem xong thư kiện cố hành lại miễn cưỡng xuất mồ hôi lạnh cả người. Chính tích phụ tử cho tới bây giờ đều là khá cẩn thận người cẩn thận, không muốn lại tại trong lúc vô tình xảy ra lớn như vậy chỗ sơ xuất. kia lý quốc trụ rốt cuộc là ai, làm sao lại trùng hợp như vậy rơi xuống kính vương trong tay? Hắn đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, lay suy nghĩ dưới khả năng giúp đỡ mình người. Đoàn Vương không được, mặc dù kính vương căn bản nhất mục tiêu là vị chủ nhân này, nhưng để hắn xuất thủ thế tất yếu đem trịnh tích cùng cố anh chân thực quan hệ vạch trần đi ra. Quách Vân Thâm cũng không được, vị tia đối cô anh cái này ngoại sanh nữ nhi ngược lại là yêu thương phải phép, nhưng là đối ngoại cháu gái nhi cha ruột có thể nói là hận tấu xương. Cố hành ở trong lòng đột nhiên nhớ tới một người, lập tức đứng người lên phân phó Hàn Đông, cấp kinh quân đều hộ Doanh Cao nện đá chỉ huy dưới phần thiết mời, nói ta hôm nay ban đêm mời hắn đến Phong Nhạc lâu ăn cơm. Nếu là hắn không nguyện ý đến hoặc là có ý từ chối lời nói, ngươi liền nói trước đó vài ngày hắn xét sự tình ta đáp ứng. Hàn Đông khó được thấy cố hành sắc mặt ngưng trọng đến đây, biết là gặp được đại sự, về bộ liễm tâm thần mỗi chữ mỗi câu ghi ở trong lòng. Phong Nhạc lâu là kinh thành làm trong sạch đồ ăn làm được tốt nhất một cái quán, trong đó đối ra dê điều hòa quái dê nào hương vị nhất là ngon. Cao chỉ huy làm mới vừa vào cửa, các loại nổ rán, nó dường như mật, hầm bánh trái đã bày đầy bàn. Hắn có chút ngoại ý muốn nhìn xem Cố Hành, cười hỏi, chẳng lẽ Hồng Muôn Niến? Cố Hành cười rót trả, chầm chậm đẩy tới bên cạnh bàn. Tại Cao huynh trước mặt ta cũng không nói lời nói dối, ta gặp một kiện cực lớn và khó, tại cái này khâu thượng hạng giống tìm ai hỗ trợ đều không được. Cẩn thận suy nghĩ một lần, cảm thấy có lá gan này cũng có năng lực như thế chấm dứt chuyện này, chỉ có Cao huynh Cao Chỉ Huy làm nháy mấy mắt, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, trên đời này còn có người không giải quyết được chuyện, người khác không biết ta nhưng biết thủ đoạn của ngươi. Thời gian eo hẹp, Cố Hành cũng không nguyện ý đánh hát biến điệu, thước có sở trưởng tức có trông ngắn, ta cũng không kéo hư. Kính Vương trong tay có một người cũng không biết thế nào tìm tới một chút ta ngày xưa nhược điểm. khi đó người tuổi trẻ tại trong thôn làm mấy món gan to bằng trời hôn chướng sự tình, không nghĩ tới lại rơi xuống người có quyết tâm trong mắt. ta không muốn liên lụy quá rộng, lặng lẽ đem sự tình chấm dứt sạch sẽ là được. cao chỉ huy làm tinh tế nhìn một lần, ta thế nào cảm giác huynh đệ có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. nghe bất quá là một cái nông thôn du côn lưu manh, cho dù cáo lên công đường dừng lại làm ít tiền loạn côn đánh chết là được rồi, ai còn sẽ tin loại kia lời nói vô căn cứ? cố hành liền lộ ra một cái không thể làm gì dáng tươi cười, thấp giọng nói, thần tiên đánh nhau nhân gặp nạn nghe nói kính vương nắm lấy người này sau như nhặt được trí bảo một đường bí áp tại kinh thành ta bất quá là cái không quan trọng gì người có thể sau lưng ta còn đứng đoan vương điện hạ đâu sự tình muốn thật náo ra đến điện hạ là bảo đảm ta vẫn là khó giữ được ta hảo chẳng phải là gọi người khó xử a cao chỉ huy làm âu sầu trong lòng các quý nhân phân loạn, người bình thường căn bản là lẫn vào không nổi hắn tâm tư xoay chuyển nhanh chóng cố hành là đoan vương trước mặt đắc lực hồng nhân có thể thuận tay bán một cái tốt trong kinh là địa bàn của hắn thần không biết quỷ không hay để một cái địa phương nhỏ du côn vĩnh viễn trương không được miệng thực sự là một kiện lại nhỏ bất quá sự tình hai người đem sự tình nghị định, lại ngồi cùng một chỗ uống một bầu rượu, thẳng đến phong nhạc lâu muốn đóng cửa lúc này mới từng người từ biệt. Cố hành vừa xuống xe ngựa, đầy người vẻ say liền biến mất không còn một mảnh. Cùng tức phụ nhi lên tiếng chào sau, an vị bên ngoài viện trong thư phòng cẩn thận trải vớt trước trước sau sau sự tình. Tổng cộng chỉ ngủ hai canh giờ, vừa mới hừng đông liền cầm lấy mấy phong thư để người lập tức đưa ra thành đi. Hàn Đông biết vị chủ nhân này không thích ngoại nhân tại thư phòng lắc lư, một bên tự mình dẫn theo hộp cơm đem điểm tâm bày ở trên bàn, một bên nhỏ giọng thầm thì, có chuyện khó khăn gì nhất định phải cùng đôi hộ doanh người chu toàn, không phải liền là để một người ngậm miệng không mở miệng được ta trôi qua lặng lẽ một chuyến liền đem sự tình làm. cố hành nhịn không được cười lên sự tình còn chưa tới tình trạng kia thú chi ngươi ở bên cạnh ta nhiều năm trong tinh thành thai to mặt lớn trong môn hộ nô tài hơn phân nửa đều nhận ra ngươi kính vương nếu trông cậy vào người này tấu được đại công khẳng định sẽ tăng thêm nhân thủ nghiêm mật để phòng ngươi nếu là vạn nhất thất thủ rơi tại bên trong ta chính là không đánh đã khai hàn ông cùng vị chủ nhân này lâu biết hắn có đôi khi lá gan mập được vượt quá tưởng tượng nhưng là có đôi khi nhưng lại cẩn thận giống trên cây kinh chim ngày thứ ba buổi chiều lặng lẽ nhận được tin tức trịnh tích phong trần mệnh mọi tới khăn mũ hẻm chỉ lau mặt một cái trên dầu mồ hôi nói tiếp vào thư của ngươi sau ta đi đi tìm cha ta nói hơn 20 năm trước xác nhận biết một người như vậy chỉ là thời gian xa xưa liền hắn cũng không xác định người này đến cùng còn biết thứ gì nội tình cố hành giúp hắn rót một chén trà nóng khác đều không cần gấp toàn bộ phủ nhận chính là chỉ là người này đã từng theo đuôi qua ngươi còn biết ngươi cùng anh cô hồn vốn mở một nhà cửa hàng mặc dù không chút hướng ra phía ngoài trương dương nhưng trong kinh thật nhiều người đều biết vinh sương bố trang phía sau còn có đoan vương sợi tính vương sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thợ cơ hội tốt chính tích túi đầu nhìn xem mình tay Nhà ta cũng nhận biết mấy cái người giang hồ, nhưng là từ quan phủ trong tay cướp người không dễ dàng. Ta bốn phía mịt mờ hỏi một vòng, tạm thời không có ai dám ra mặt tiếp lần này, xin ý làm phiền người tận lực nghĩ biện pháp kéo cái 3 năm này. Bởi vì lòng như lửa đốt, chính tích đầy mắt vành mắt máu đỏ tơ, cha ta làm để phòng vạn nhất dự định, trong đêm từ mấy cái đại cửa hàng điều nước chảy. Bởi vì sự tình lên quá gấp, khép tập 20 vạn lượng cho ngươi từ trên xuống dưới chuẩn bị, ngày mai ngày mốt còn có 30 vạn lượng chuyển tới. Sự tình nếu là bạo phát đi ra, cũng nên tìm mấy cái trong triều người giúp đỡ hòa giải người, chí ít trước muốn bảo đảm các ngươi một nhà chu toàn một nửa thức cao hộp bị lấy tới bên trong là một sấp thật dày ngân phiếu chính tích tay chân cứng ngắc ngồi chỉ chốc lát đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tàng khốc ta tại bến cảng trên ngừng hai chiếc tàu nhanh thực sự không được liền đem các ngươi một nhà trước đưa đến mặt phía nam đi bà không có có thể lại kiếm chỉ là hưởng công ngươi thiên tân vạn khổ mới thi đến công danh bao nhiêu nhà mấy đời người đều cung cấp không ra một cái có thể cùng toàn gia già trẻ lớn bé may mắn cùng so sánh việc này coi như không là cái gì luôn luôn hăng hái tàu trên đại hào dũ, ta cùng cha ta hối hận được không được hai cha con chúng ta biết chậm chạp sớm liền sẽ có một ngày này Những năm này cẩn thận được không thể cẩn thận hơn, thậm chí liền anh cô cũng không dám tùy tiện nhận quen. Chỉ là không nghĩ tới còn có xích tự đảo người nhớ kỹ, cuối cùng vẫn là làm liên lụy các ngươi. Cố hành âm thầm kinh hãi, cái này tức Mặc Trịnh gia thực lực thực sự không thể khinh thường, ngắn ngủi hai ngày ba đêm thời gian liền có thể gom góp 50 vạn lượng bạch ngân. Phần eo có những bạc này, thiên hạ này chi rộng đi đâu không được. Chỉ là Trịnh gia chủ lực lượng không đủ, tất nhiều bạc như vậy chỉ muốn dùng để bảo mệnh. Hắn đưa tay ngừng lại tích, mỉm cười nói, bao nhiêu muốn phí chút bạc, chỉ là không cần như thế lớn số. Vinh sương bố trang mấy cái chi nhánh quỹ diện trên nước chảy đã để ta lấy sạch. Mỗi từ ngươi liền so ngươi chấn định rất nhiều, ngay cả lời đều không hỏi nhiều một câu. Một mực củ rũ túi đầu Trịnh Tích tinh nhãn sáng lên một cái. Nói thật, hắn cũng là nhìn quen sóng to gió lớn người, chỉ là lúc này sự tình chuyện đột nhiên xảy ra, cái kia quan trọng người bị nắm ở kính vương trong tay, mà lại dính đến chưa hề bày ra tại người trước cô anh, hai cha con bọn họ lúc này mới luôn cuống tay chân. Trịnh Tích nghe xong lời này có cửa, bề bộn lại gần hung ngắc nói, cha ta, làm nửa đời người sinh ý chỉ cầu thỏa, chỉ muốn đem chuyện này áp xuống tới. Kỳ thật bằng vào ta ý nghĩ, trọng kim treo thưởng mấy cái giang hồ tử sĩ, tại kính vương hồi kinh phải qua trên đường mai phục một mạch toàn giết đến lúc đó cái gì đều sạch sẽ cố hành lại là ngoại ý muốn vừa buồn cười nhìn xem chính tích bên ngoài bao nhiêu người đều tại truyền kính vương là đời tiếp theo thái tử ngươi ngược lại là an gan hù mà báo người bị ngươi giết sạch ngươi cho rằng ngồi ở trên đầu vị kia cựu ngũ trí tôn sẽ không triệt để truy tra sao chính tích mặt đỏ lên một chút trong lòng tự đủ đây không phải quan tâm người loạn sao hắn liền biết người mọi phu này sinh cựu truyền ruột gặp chuyện lớn như vậy lại thế nào không có thủ đoạn ứng đối. cố hành đang chuẩn bị nói chuyện liền nghe ngoài cửa có bà tử đưa cơm chưa tới nói là phu nhân nghe nói trịnh cứu ra tới làm khách tự mình xuống bếp đốt mấy cái thức ăn ngon. Đợi nàng đem hải tử thu xếp tốt, liền đến bồi Trịnh cứu ra uống hai chén. Chính Tích nhìn xem trên bàn cùng nhau chỉnh một chút mấy bản đồ ăn, trước cười lên, "Ngày xưa ta còn nói nàng nhắc gan, thật gặp sự tỉnh còn có một cố đại tướng chi phong, ta không bằng hai vợ chồng các ngươi." Cố Hành cũng không cất giấu, lúc này chỉ có thể rút tuổi dưới đáy nổi, trước tiên đem cái kia lý quốc trụ giải quyết lại nói, dùng năm vạn lượng bạc mua của hắn tính mệnh cũng coi như giá trị chỉ là như vậy vừa đến, các ngươi tức mặc Trịnh ra về sau liền bị Kính Vương ghi nhớ. Trịnh Tích đuôi lông mày hung hăng nhảy lên mấy lần, có thể từ Kính Vương dưới mí mắt giết người, chắc hẳn bản sự không nhỏ. Ngươi làm việc ta yên tâm, ngươi tìm người nhất định cực thỏa đáng. Còn chúng ta chỉ ra, cái này hơn 20 năm trong bóng tối gây thù hẳn vô số, thế nhưng dùng bạc chặn lại không ít người miệng. Chỉ cần không liên quan đến mất đầu đại tội, kính vương dù là là cao quý hoàng tử cũng bắt chúng ta không thể làm gì. Đi trong lòng lo chuyện, tàu trên đại hào lại trở nên mặt mày hớn hở. Cố hành mặc dù đối đối hộ doanh thủ đoạn sớm có nghe thấy, đặc biệt là cao chỉ huy làm ở kinh thành yên lặng kinh doanh nhiều năm được hai triệu hoàng đế tin trọng, tuyệt đối không là bình thường người. Nhưng không tới một khắc cuối cùng từ đầu đến cuối không thể buông xuống nỗi lòng lo lắng, càng là lúc này càng không thể loạn tay chân. Hắn cưỡng chế tâm thần, bồi tiếp Trịnh Tích uống vài chén rượu. Đến ngày thứ ba ban đêm giờ hợi, Hàn Đông vội vã đưa vào một trương tờ giấy, phía trên chỉ có qua quýt hai chữ: đã thỏa. Chương 268, buổi chiều. Bất quá mấy ngày thời gian, kính vương tâm cảnh liền từ ngày nóng đến trời đông giá rét. Nhỏ hẹp phòng giam bên trong vừa ướt vừa nóng, kính vương lại là tức giận tới mức run. Run run ngón tay trên cửa sổ rủ xuống một đoạn thô vải xanh cái nói: Ta đem người thật tốt giao cho các người, kết quả mới qua một đêm các ngươi liền nói với ta hắn treo cổ tự sát. Như thế thấp cửa sổ, Lý Quốc chủ cao như vậy vóc dáng có ai nói cho ta một chút hắn ngược lại là làm sao cái tự sát pháp phụ trách trông coi nhà tù người đầy mặt về oải dù lại đầu liền một câu cãi lại lời nói cũng không dám nói tối hôm trước trên kính vương phủ lúc nửa đêm lặng lẽ phái người đưa tới một tù nhân nói là kính vương tại ngoại địa trong lúc vô tình bắt được giang dương đại đạo nhưng nói là tội ác tại trời chờ thẩm thanh toán rồi chứ liền muốn thu được về hỏi trạm yêu cầu đem người này một mình nốt tại một chỗ nhà tù, mỗi ngày ăn ngon uống sướng hầu hạ còn không cho phép bất luận kẻ nào tới trước thăm viếng trông coi thấy kia tù phạm rũ cụp lấy đầu đàng hoàng không giống như là cái gây chuyện thị phi người lại có hoàng tử phụ phong phú thượng bạc nhưng cầm, liền dứt khoát lưu loát đem chuyện này đáp ứng. Ai nghĩ mới qua một đêm, người kia liền đem dây lưng quần nhi buộc tại cửa sổ cán treo cổ chết rồi. Trông coi biết gặp phải phiền phức chuyện, chỉ có thể ăn nói khép nép giải thích. Chúng ta đô hộ doanh nhà tù liền vách tường đều là dùng sắt lòng rót một lần, vạn không có người ngoài tiến đến hành hung đạo lý. Có chút phạm nhân đến chúng ta nơi này, lúc nhìn không có gì đặc biệt, kết quả nhịn không quá đại hình 2 3 ngày liền tự tìm tử lộ. Trước vóc còn có cái quan văn cự không nhận tội, cầm chiếc đũa đâm xuyên cổ họng của mình. Vương gia nhìn xem những này tiểu chết sâu quỷ thảm liệt, nhưng ở trong mắt chúng ta chỉ là bình thường kính vương âu được trước mắt biến thành màu đen biết chuyện này rất có chỗ kỳ hoặc thế nhưng người đã chết được phát từng rắn chỉ có thể nhìn chòng chọc kia đoạn màu lam vải thô đai lưng âm nổi lên mặt đây là lão nhị ra tay sao nếu thật là dạng này lão nhị bàn tay được vì tránh quá dài trận này vợ kịch còn chưa bắt đầu liền chơi chết nhân vật chính cũng coi là thật bản lãnh hoặc là cố hành bất quá hắn một cái nho nhỏ đại lý tự tứ phẩm thiếu khanh có như thế lớn năng lực sao nơi này chính là ngay cả mình đều chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy cẩn thận ứng phó kinh quân đều hộ doanh kính vương bước nhanh ra nhà tù Sắc mặt xanh xám cắn răng nghiến lợi phân phó, ta cũng không tin bọn hắn trang thuận phong nhị thiên lý nhãn, khẳng định là nơi nào tin tức có tiết lộ mới khiến cho bọn hắn sớm có chuẩn bị. từng chút từng chút xem kỹ, nhất định phải đem cái kia tiết lộ tin tức người cho ta bắt tới. không quản nam hay nữ vậy già có trẻ có, ta muốn đem hắn ngàn đao băm thây. nguyên bản trông cậy vào lần này có thể để cho đoan vương không chết cũng được ra, bây giờ toàn bộ đều rơi vào khoảng không. cung tiên sinh biết vị chủ nhân này trong lòng trôn lấy căm giận ngút trời, nghe phân phó tranh thủ thời gian lĩnh mệnh mà đi. trên đường đi hắn ngồi ở trên xe ngựa mơ mơ hồ hồ nghĩ, đến cùng là nơi nào gây ra rủi ro một cái ý niệm khác cũng thỉnh thoảng nổi lên, cái này kính vương tốt một chút giống cũng quá cụ chối đi chút, cái này từng cọc từng cọc từng kiện liền không có thuận tâm thời điểm. thập cầm hẻm, đoan vương phủ. đoan vương ngồi tại giải án sau tử tế nghe lấy trong kinh các loại động tĩnh, đây là hắn gần đã qua một năm hình thành thói quen, mỗi sáng sớm đang dùng cơm trước đều muốn nghe một lần trong kinh chuyện phát sinh. có một số việc nhi việc vụn vặt tiểu nhân không thể lại nhỏ, có một số việc nhi nghe xong đã cảm thấy có khác nội tình, đây là khang tiên sinh dạy hắn biện pháp. to như vậy kinh thành mỗi ngày đều trình diễn thăng trầm, những cái kia út mắc cùng biến thiên có lẽ chính là từ người nào đó mỗ câu nói bắt đầu. Như thế nào xuyên thấu qua một kiện nào đó việc nhỏ biết rõ ràng bản chất là một môn rất khó nắm giữ học vấn. Bây giờ khang tiên sinh liền chuyên môn phụ trách chỉnh lý quy nạp mỗi ngày tiến dần lên tới tin tức, tại từ hàng trăm hàng ngàn trong tin tức lấy ra hữu dụng. Đoàn vương bỗng nhiên nhíu mày cố hành, cùng kinh quân đều hộ doanh người trong âm thầm gặp mặt qua, không có cách mấy ngày đôi hộ doanh trong đại lao liền chết một người, người chết kia đến cùng là thân phận gì? Vương phủ tổng quản ngụy đại trí đem mấy tờ giấy về đến một chỗ, cười đáp, kia hẹn gặp lại mặt lúc đầu rất bí ẩn, nếu không phải trùng hợp đụng vào căn bản cũng không có thể biết được. Khang tiên sinh nói. Cố đại nhân mặc dù là học sinh của hắn, nhưng hắn tuyệt sẽ không làm việc thiên tư. Cố đại nhân đến phòng châu giải quyết việc công. Sau khi trở về vậy mà cùng kinh quân đều hộ doanh có dính dấp, Khang tiên sinh có ý tứ là làm phòng về sau sẽ ra sự cố tốt nhất tiếp tục tra được. Đoan vương không có giải thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, đương nhiên không biết một đạo hung hiểm cùng hắn sượt qua người. Nhưng hắn xưa nay cẩn thận, uống ấy ngụm trà lắc đầu, chuyện này là có chút cổ quái, bất quá cố hành từ trước đến nay biết nặng nhẹ, nói cho Khang tiên sinh chuyện này dừng ở đây, không cần lại hướng xuống tra được. Nếu là không cẩn thận tiết lộ tin tức, coi chừng rét lạnh cố hành trái tim. Dưới trướng thần tử chế ước lẫn nhau là thượng vị giả thường dùng thủ đoạn, nhưng là cũng không thể quá mức. Húng chi cố hành phòng châu một nhóm, đoan vương tự nhiên biết một chút manh mối, nhưng lại không thể hướng ra phía ngoài châu dương. Ngụy đại trí than khẽ khẩu khí, lại niệm mấy đầu tin tức không quan trọng, lúc này mới mang theo mấy cái gã sai vật đem điểm tâm mang lên tới. hầu hạ bưng vương giản đơn dùng mấy thứ cháo loang thức nhắm, ngồi tại trước bàn dài bắt đầu xử lý công văn, lúc này mới cung cung kính kính dẫn người rời khỏi thư phòng. Chờ vòng qua hành lang hắn mới ngồi thẳng lên, nghị thầm vương gia muốn cầm khang tiên sinh áp chế cố hành, đỡ phải cố hành niên thanh vào công lao ngày sau tự cao tự đại không coi ai ra gì. Cái này vốn là một chuyện tốt, nhưng kia Khang tiên Sinh liền cầm lấy lông gà làm lệ tiễn, thỉnh thoảng một hồi trước nhãn dược, nhất gọi người buồn nôn còn thường thường bày biện một bộ xúc động công tâm. Loại người này cũng xứng làm gương sáng cho người khác. Ngụy Đại trí sở lên tay háo trong túi mấy cái lớn chừng ngón cái chân châu, châu hình mượt mà nhan sắc có ánh phẩm tướng vô cùng tốt. Đây là cố hành trước mấy ngày mang hộ cho hắn đồ chơi nhỏ, nói là cố phu nhân đến tô châu kiểm tra ban đêm từ bên trong trướng lúc tiện đường mang về. Mặc dù gặp không được mấy đồng tiền, nhưng gặp được cái gì không tiện thời điểm có thể lấy ra ứng cái cấp. Lời nói này được nhiều rộng thoáng nhiều minh mạch, làm cho lòng người bên trong nghe chỉ gọi một cái an ủi khang tiên sinh làm việc như vậy móc móc tác tác, chính là cùng bọn hắn những này thái giám mặt đối mặt đụng phải thời điểm trên mặt mặc dù treo mắt cười con người bên trong lại là thực sự khinh miệt tiêu căng ngụy đại trí đi một đoạn đường thấy chung quanh không người mới đem chính mình tiểu đồ đệ nhận đi qua vẽ không thể nghe hừ một tiếng đi cấp khăn mũ hẻm cố đại nhân đưa cái tin liền nói vương ra hỏi một câu sau đó để khang tiên sinh không hướng dưới tra xét khăn mũ hẻm cố chỗ ở cố hành để người cầm hồng bao cho truyền lời nhắn tiểu thái giám nhàn nhã cầm chén trà nhìn xem trong viện hoa hồng cây xanh bọn nhỏ cao một tiếng thấp một tiếng tiêu to Căn bản cũng không biết một trận kinh đảo hải lãng đã từng cách bọn họ chỉ có chỉ cách một chút. Cố anh cầm một chồng danh mục quà tặng đi đến, mặt mũi tràn đầy không hiểu đấu, cái này không năm không tiết, chính đại ca đột nhiên đưa nhiều như vậy lễ làm cái gì? Cố hành hề phải nằm trên ghế, không phải đã nói với người nhà, năm ngoái trung thu thời điểm nhà hắn đội tàu hướng giao chỉ đi một chuyến, kiếm bạc biển đi. Những cái kia hồng bảo lục bảo phỉ thủy đá kim cương tại chúng ta nơi này xem như áp đáy hỏm độ tốt, tại bọn hắn những cái kia địa phương cất chim cũng không có còn không bằng một tơ lụa đáng tiền. Cố anh hay hắn một cái, không nói hắn, ngươi từ chỗ nào làm bạc? vậy mà ngắn như vậy thời gian đem ta cửa hàng bên trong nước chảy bổ sung Kỳ thật không cần đến vội như vậy ta hướng này vô dụng đại bút bạc địa phương chính vào mùa hoa nữ lang diễm lệ được như là có gai hoa hồng cố hành liếc mắt nhìn hai phía hậu tâm ngứa khó nhịn tìm tới nào có để tức phụ nhi cầm tiền riêng lâu dài trợ cấp đạo lý của ta nếu là chuyến đi nhân gia không phải muốn dễ cật nói ta là ăn bám bên hai loáng thoáng nghe được bọn nhỏ tiếng huyên náo người này liền không quan tâm dính nhau tới cố anh hận không thể cấp người này hai bàn tay nhưng nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy ý cười còn có mắt sừng một tia vẻ mệt mỏi kia chuẩn bị mắng chửi người khoe miệng liền chậm rãi chọn lấy đi lên. Vươn đi ra tay cũng chậm chậm ôm lên cổ của đối phương. Tiểu phu thê hai cái có chút thời gian không có ở cùng nhau, những ngày này hoặc là Cố Hành bể bộn hoặc là Cố Anh bận hiệu Khó được hôm nay bọn nhỏ đều không có ở trước mặt, thời tiết trời trong xanh lại không có việc vật vênh vần nhiều, Cố Hành đem mặt áp sát vào nàng dâu bên hai, ngón tay theo chân bóng tuyết trắng gương mặt trượt vào trong quần áo, sau đó thỏa mãn thở dài một cái. Lãnh đậm mặt trời xuyên thấu qua cách cửa sổ lấm ta lấm tấm vẩy vào trên mặt đất, Cố Anh bất thình lình run run mấy lần. Cố Hành thanh âm trầm thấp êm tai nở nụ cười, có chút dùng sức cầm nàng dâu bà vai túi đầu tại nàng như vỏ sò bình thường trên lỗ thai hôn một chút ấm áp hàm hồ túi người xuống bên ngoài thư phòng đều là hầu hạ nhiều năm lão nhân nhi lo lắng âm thầm nghe thấy động tĩnh bên trong sau vội vàng lui được thật xa phu thê hai cái dựa chung một chỗ vớt ve an ủi trong chốc lát mặt mũi tràn đầy ửng hồng cô anh sửa sang lấy cấp làm loạn vật áo chậm rãi nói trước mấy ngày ta xem ngươi ban đêm ngủ không ngon biết trong lòng ngươi đầu cỡ nào các chuyện thế nhưng là đã ngươi không muốn nói vậy ta liền không hỏi nhiều tả hữu chúng ta toàn ra ở cùng một chỗ vô luận hướng cái kia đầu đi đều có người bạn Trên đời này chỉ có cô anh mới có bản sự này, đem sinh ly tử biệt nói đến như là chuyện thường ngày. Nguyên bản cố hành mồ hôi đầm địa mệt mỏi khẽ động không muốn động, chính cầm ngón tay tại nàng dâu trên lưng massage. Nghe lời này mới biết được để nữ lang cảm thấy bất an, lập tức đau lòng không được. Cọ chán của nàng nhỏ giọng nói, đều là ta không phải, làm hại ngươi đi theo lo lắng. Vậy phiến phức đã giải quyết, là Trịnh gia phụ tử sự tình, trải qua trận này cũng làm cho bọn hắn xuất mồ hôi lạnh cả người. Nguyên lai dưới gầm trời này liền không có bức tường không lọt gió, lúc này Trịnh Tích tới chính là nói cho ta một tiếng, Trịnh gia chủ quyết định cả tộc nam rời cố anh tỉ mỉ nghe một lần chuyện đã xảy ra trung điệp sửng sốt một chút biết cái này cái gọi là nam rời nhất định không phải đơn giản đi về phía nam vừa đi cố hành cười khổ một cái nhìn xem cô anh chấm thấp thở dài một cái chính ra chủ là cái có quyết đoán người 20 năm trước quyết định bỏ xuống trên biển bất vả kinh doanh hết thẻ lên mở liền thật cùng dĩ vãng đoạn sạch sẽ vì để cho ngươi có cái trong sạch thanh danh cái này hai mươi mấy năm liền thật không tiếp tục nhận qua ngươi biết hắn có khả năng trở thành chúng ta liên lụy lập tức quyết định cả tộc rời xa cố thổ bỏ đi trung nguyên Phồn hoa trợ phu thanh âm đồng bền thâm thoát cố anh trong đầu một mảnh tang thương cùng mờ nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cha ruột cho dù về sau cùng trịnh tích cái này huyết mạch trên đại ca chỗ không tệ nhưng cũng chưa từng có chủ động mở miệng hỏi qua người kia tình hình gần đây có lẽ là vài chục năm cô độc lớn lên hình thành oán hận sâu tận xương tủy vung đi không được vì lẽ đó dù cho biết người kia xác thực hạ lạc cũng lựa chọn coi thường cố hành sờ lấy tức phụ nhi tóc trên nét mặt khó được mang theo vẻ đau thương chính ra chủ ở ngoài thành đợi hai ngày ta một mực tại do dự muốn hay không dẫn ngươi đi gặp hắn một lần nhưng là suy nghĩ kỹ một chút còn là đi gặp một chút đi có lẽ đây là đời này một lần duy nhất cũng là một lần cuối cùng Cô anh một hơi lập tức ngăn ở trong cổ họng. Người này thật sự là quá nặng được tức giận, gặp chuyện lớn như vậy vậy mà nửa tiếng không lên tiếng. Nếu không phải hôm nay chính mình chủ động hỏi, người này hơn phân nửa vừa muốn đem chuyện này mơ mơ hồ hồ giấu giếm được đi, đến cùng là thấy, còn là không thấy đâu. 666 làm đứa trẻ bị vứt bỏ lớn lên nữ chính trong lòng khẳng định là có hận ý, thậm chí lôi nặng đối cha mẹ đẻ ước mơ, loại này xoắn suýt muội tử nhóm có thể phỏng đoán một chút. Cảm tạ tại 20.237.220 31, năm 31.20.230 tháng 8 năm 21 36. 50 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, sâu gió một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, sâu gió 30 bình, giòn cái gì 10 bình, chiều nay còn gì này 9 bình, màu hồng liêu tố 2 bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 269, phụ thân, đàm trà tự đại hùng bảo điện trước, Cố anh tỉ mỉ đánh giá người trước mắt. Người này mặc một bộ xanh đen đoàn hoa văn trường sam, thân hình cao gầy khuôn mặt trắng nõn, dưới cảm giữ lại tóc dài sợi râu tóc dùng một cây chuỗi lùi ôm một trong tết nhìn đến ánh mắt trong suốt ấm áp nhìn không giống tung hoành cửa hàng đại hảo cũng là trí sĩ tại giã lao thân sĩ có thể suy ra lúc còn trẻ tướng mạo khí độ nhất định càng thêm xuất chúng cố anh quay đầu trở lại nhìn thoáng qua cố hành gật đầu ra hiệu nàng có cái gì cứ hỏi nhưng mà không chờ nàng mở miệng người kia liền cười nói ngươi chính là anh cô đi ngày xưa ta chỉ dám cách thật xa xem một lần hôm nay ta tài năng cùng ngươi đứng chung một chỗ nói chuyện một chút con mắt của ngươi dáng dấp rất giống ngươi nương cười lên tựa như lượn hoa trên núi nhi mở Trịnh Can trên mặt lộ ra một tia sen lẫn tang thương vui mừng, nhìn trước mắt tuổi trẻ nữ tử mặc một bộ giả hoàng tiêu phong lan gấm mặt người váy, phát lên là một bộ dương chi ngọc đầu mặt, nổi bật lên màu da tuyết trắng tinh tế, vừa nhìn liền biết thời gian trôi qua cực kỳ thừa dịp tâm. Cố hành thoáng quan sát một chút xung quanh, thấy địa phương không đáng chú ý tán lạc mấy cái ánh mắt sắc bén thân thủ mạnh mẽ người, còn có ý vô ý đố lại muốn vào trong điện tới tán khách. Biết Trịnh Can đến có chuẩn bị, liền để xuống treo lấy một nửa tâm. Trịnh Can kềm chế kích động, quay đầu chào hỏi một chút hơn 20 năm mới chính thức nhận nhau nữ nhi, chắp tay sau lưng chậm rãi đi lên phía trước. Quan âm trước điện có một viên sinh trưởng trên trăm năm cây ngân hạnh, cành lá rậm rạp tư thái cổ phác. Trình Càn đỗng nhiên nợ nụ cười, "Ngươi nương, tiếng núi nhất chính là nơi này, nói mùa thu thời điểm vàng óng ánh ngân hạnh lá rụng đầy đất, đứng tại phía trên rất có mấy phần cưới gió bay đi tùy ý." Cố Anh sinh lòng một cỗ cảm giác cổ quái, người này là xa lạ, người này có chút hoài niệm nữ nhân mặc dù là chính mình thân sinh mẫu thân, nhưng đối với chính mình đến nói cũng là vô hạn xa lạ. Trình Càn lơ đến, thật tình thản nhiên theo thềm đá thường đi chỗ cao, nhìn thấy tốt cảnh trí liền quay đầu chỉ cho cô anh nhìn xem có đôi khi còn cùng cố hành phê bình vài câu thiên hạ thời sự, đương nhiên nghe người cùng nói người đều chỉ để vào ba phần tâm tư ở phía trên. giữa sườn núi một tòa nho nhỏ cái đỉnh đã sớm bố trí xong tinh tế trà bánh. trịnh can phảng bất nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn cố hành nói, những năm này chúng ta tức mặc trịnh ra sinh ý càng làm càng lớn, ta liền biết sớm muộn có một ngày muốn giúp lấy người khác thăm dò. lúc này có lý quốc trụ, lần sau không khỏi còn có trương quốc trụ tôn quốc trụ. nước đầy thì tràn trăng đầy thì khuyết. cũng là chúng ta chỉnh ra giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang thời điểm. cố hành chậm rãi đọc một lần nước đầy thì tràn trăng đầy thì khuyết nghĩ thầm khó trách người này lấy loại nào thân phận đều có thể xông ra to như vậy thiên địa vô luận làm chuyện gì đều có thể sống đến mức phong sinh thủy khởi Vẹn vẹn phần này cầm được thì cũng bưng được quyết đoán liền không ai bằng Trịnh cán mắt nhìn từ đầu đến cuối trầm mặc không nói cô anh trong mắt mang theo mỉm cười đẩy đi tới một địa điểm tâm nói ngươi tại lai châu quê quán ở thời điểm ta hàng năm dành thời gian đi qua nhìn ngươi một lần có đôi khi nhìn xem ngươi chịu khổ đã từng động tới muốn đem ngươi đón về suy nghĩ thế nhưng là không đợi ta lấy sau cùng định chủ ý một cái chớp mắt ngươi là lớn cuối hệ gió thổi lâm sao chứ phong thanh trung quanh tĩnh lặng một mảnh trịnh càn khoan thai nhìn xem rừng cây tĩnh bị chỗ trong thoáng chốc đang có một cái cô gái áo lam nhẹ nhàng mà tới nói đến bất quá là cũ dích cố sự tuổi trẻ tiểu thư gặp rủi do gặp được người hảo tâm liều trách cứu hai người tại khó khó khốn cảnh dưới tự nhiên hô sinh tình cảm cảm thấy dưới gầm trời này không có không vượt qua nội khảm xích tự đạo hải tật mặc dù đốt giết cướp giật việc các bất tận nhưng cũng có của hắn hào sáng chất phát một mặt bị bắt hồi trên đảo quách vân phương hiểu một điểm ý thuật dựa vào ở trên đảo có hạn mấy vị thuốc chữa khỏi tam đương gia trịnh đông hải phong hàn cũng được tạm thời bóng mát một tới hai đi hai người liền thành thê Trịnh Đông Hải đã sớm biết trên biển cấp đoạn sinh ý không phải kế lâu dài, chậm chạm sớm sẽ bị càng lớn thế lực hoặc là quan quân tiêu diệt. Liên cùng ngay lúc đó đại đương gia thương lượng, cầm một bộ phận tài vật đến trên bờ đi cấp mọi người tìm một con đường lùi. Có lẽ lá dụng về cội sớm đã bị khắc vào mỗi người trong xương cốt, đại đương gia cân nhắc sau một hồi đồng ý trịnh Đông Hải đề nghị. Nhưng vì để phòng vạn nhất, để hắn đem tân thú thê tử lưu tại ở trên đảo. Đêm hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì cũng không có mấy người biết, nhưng Trịnh Đông Hải mang theo thê tử một thân một mình trốn lên bờ, mặc dù hai tay chống chân vết thương chồng chất lại đối tương lai tràn ngập vô kỳ hạn hy vọng. Văn Vương liền muốn thừa cơ hội này tìm người nhà, có thể trải qua thiên tân vạn khổ chẳng trọc tìm tới trong kinh, mới biết được chính mình tại trong mắt của người khác đã là cái người chết. Nữ tử này nhìn Ôn Nhu trong xương cốt lại cực kỳ cứng tính, quay người liền vịn bị thương nặng chưa lành trưởng phu đi xa tha hương, không còn có trở lại kinh thành. Chân cần trong miệng nói thảm liệt chuyện cũ, trên mặt lại không thế nào động dùng, thậm chí còn rót cho mình một ly trà. Chúng ta liền tùy ý tìm cái địa phương đặt chân, ta từng chút từng chút dưỡng thương, Văn Vương liền tiếp chút hàng xóm nhỏ công việc kiếm mấy cái tán thoái bạc. Nàng một cái từ nhỏ luôn triều lớn lên Thiên kim đại tiểu thư, ăn đến không hết khổ chịu không hết tội. Nhưng xưa nay không ở trước mặt ta nhắc tới. Cố hành dưới bàn lặng lẽ rắc nàng dâu tay, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nàng bên trong tràn đầy mồ hôi. Nghĩ thầm nguyên lai like anh cô bất khuất dẻo dai là có xuất xứ. Trịnh can trên mặt hiện lên một tia ôn hòa hiền hậu ý cười. Ta quê quán còn có phía trước vong thê sinh một đứa con trai, ta liền lặng lẽ trở về đem hắn nhận lấy. Chúng ta một nhà ba người tại nông thôn mặc dù thiếu ăn thiếu mặc, có thể thời gian cũng sống vui sướng vô cùng. Vân vương tâm địa tốt, đem đứa bé kia xem như chính mình thân sinh, có một ngụm thịt đều phải để lại trong nồi chờ hai tử trở về ăn. Cố anh rốt cục hỏi một tiếng, đứa bé tia chính là Trịnh đại ca sao? Trình can dáng tươi cười thu liễm, chính là chính Tích, hắn khi còn bé còn tới xích tự đảo đi qua, nhưng ta không muốn để cho Hải tử đời này tựa như dạng này phế đi, tìm biện pháp đem hắn môi dưỡng ở thân thích trong nhà. Không nghĩ tới xích tự đảo người căn cứ điểm này manh mối tìm được chúng ta tân chỗ đặt chân, mặc dù lại liều chết trốn thoát, nhưng Vân Vương động thai khí sớm sinh sản. Anh Hải bị kìm nén đến tím xanh, nàng cái này là mẹ liền chết đều không có quan tâm nhìn một chút. Một đêm trời bồi dối giống một giấc mộng, nữ nhân nằm tại lâm thời lắc thành rơm dạ trải lên, toàn thân trên dưới đều bị máu tươi cùng ướt mồ hôi, lại còn nhớ kỹ dùng lực để trong bụng anh đi ra. Nghe được tiếng thứ nhất khóc nó lúc, nữ nhân chậm rãi thở hát ra, hai mắt không nháy mắt mà nhìn chậm chậm vào phía trước. bên trong có vô số kỳ cánh cùng quyến luyến. nhưng càng nhanh, điểm này bóng ánh tinh huy liền ảm đạm xuống. trịnh can bờ môi nhấp thành một tuyến, ta thật xin lỗi vân vương, nàng đi theo ta chưa từng có một ngày bất lo ngày tốt lành. thời điểm đó anh cô giống con mèo nhỏ một dạng, không biết có thể hay không sống được xuống tới. nhưng đi theo hai cha con chúng ta chạy trốn đến tận đầu tận đâu nhất định là một con đường chết. vì lẽ đó ta đem nàng phóng tới một chỗ hài nhi trong tháp, chính là trông cậy vào cái nào người hảo tâm có thể thu lưu kết quả gặp tổ mẫu của các ngươi trương lao thái thái. nói đơn giản đến nơi đây. Trình Càn rốt cục nổ một ngụm thở dài, thẳng băng thân thể dần dần sốt xuống tới. Ta một trận dã tâm mừng mừng, một lòng muốn ta người bên cạnh được sống cuộc sống tốt, không nghĩ tới lần thứ nhất mưu đồ liền thất bại thảm hại. Chính tích khi đó đã ký sự, chết sống đều đưa không đi. Ta chỉ có thể đem anh cô xa xa để, dù sao cũng phải để Vân Phương ở trên đời này một điểm cuối cùng cốt nhục thật tốt còn sống. Cố anh trong mắt có bi thương, vì cái kia chưa hề gặp mặt mẹ ruột. Trình Càn đau lòng nhìn xem nữ nhi, lại rất nhanh che giấu đi qua, ta biết ngươi hận ta đối ngươi từ nhỏ không quan tâm, có thể ta làm đều là đao kiếm đổ máu suy nghĩ, phía sau còn có người lúc nào cũng nhìn chằ cũng không biết buổi sáng ngày mai còn có hay không đầu ăn cơm về sau thời gian dần dần tốt cũng dần dần tẩy trắng thân phận ta nhưng lại không biết ở trước mặt ngươi làm sao giới thiệu chính ta cô anh nhìn qua cái đỉnh ngói lưu ly li thay thế rủ xuống xanh ngắt dây leo quay đầu nhìn một chút trơ phụ lại nhìn một chút trước người lão nhân thanh âm bình thản nói đa tạ ngươi qua đây nhìn ta ta đã lớn như vậy chưa ăn qua khổ gì tổ mẫu cùng ca ca đối đại ta một mực rất tốt ngươi cùng trịnh đại ca đến bên kia nếu là dàn xếp lại liền mang cho ta cái tin trịnh can cũng nói không rõ là thất lạc còn là cảm khái các ngươi rất tốt ta liền yên tâm Lúc đầu muốn đi xem ngươi hai đứa bé, thế nhưng là lại sợ cho các ngươi gây phiền phức. Trên quan trường nước quá sâu, lên lên xuống xuống chính là chuyện thường. Hoành Ca, ngày sau nếu là làm không như ý, phía Nam ta cũng sẽ giúp các ngươi trang trí tiếp theo phần sản nghiệp. Người này có lẽ là bị lúc tuổi còn trẻ không thể vãn hồi thê thảm đau đớn dạy dỗ, tùy thời tùy khắc đều cho mình lưu lại một đầu đường lui, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy cả tộc nam rời. Cố anh ngửa đầu nhìn xem Trịnh càn há to miệng, kết quả lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Mặc dù là cốt nhục chí thân, nhưng hơn hai mươi năm ngăn cách, không phải một lời nói liền có thể tiêu trừ. Trịnh Can có một chút thất vọng, nhưng vẫn là thái độ ấm áp đứng lên, đưa tay mơn trấn cô anh trên bờ vai vô ý nhiễm phải đến một mảnh nhỏ lá rụng, Ôn Thanh nói, chỉ cần các ngươi hào hảo, ta chính là đứng xa xa nhìn cũng là cao hứng. Chỉ là cái này từ biệt, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại một mặt. Lời này thương cảm đến đau nhức hơn hai năm lạ lẫm hành sinh xấu hổ cùng lạnh nhạt rốt cục tan mất rất nhiều. Cô anh hơi cúi đầu, chù trừ hồi lâu nhi rốt cục trầm thấp kêu một tiếng, cha, chờ hai tử lớn hơn một chút ta mang bọn họ tới xem ngươi cùng đại ca. Trịnh Can hai mắt tỏa sáng, mừng đến đuôi lông mày cơ hồ kìm nén không được, run rẩy nửa ngày mới chậm rãi bay xuống xuống tới. Tiếp qua mấy năm đợi phong thanh trôi qua, không có người nhìn chòng chọc chỉnh ra, ta phái người tới đón ngươi cùng bọn nhỏ đi qua ngoan buồng địch. Đám người đi xa, cố hành mới một mặt ngoài ý muốn nhìn xem cô anh, nửa ngày mới thấp giọng nói, ta cho là ngươi đến chết cũng sẽ không gọi hắn một tiếng cha, dù sao cũng là hắn làm hại ngươi có ra về không được, đời này ngay cả mình chân thực tính danh cũng không thể có được. cố anh trầm rãi tựa ở trượng phu trong ngực, ta có người, có bọn nhỏ, có tổ mẫu, đời này đã thỏa mãn. Hắn sai đến đâu cũng cho ta một đầu sinh lộ, muốn thật đi theo bên cạnh hắn bốn phía bốn ba, có thể rất sớm đã chết yểu. Cố hành thở phào một cái, lại thở dài lần đầu nhìn liếc mắt một cái chung quanh không có người nào liền vô hạn thỏa mãn ôm tức phụ nhi thân thể mềm mại chính ra tại cái này quan khẩu trên có thể bước ra trở ra cũng coi là lựa chọn sáng suốt kính vương không cam lòng mất đi cái này có thể gây nên địch nhân vào chỗ chết thiên đại nhược điểm trước mắt chính khắp núi tìm kiếm 20 năm trước tại xích tự đào dạo qua lao nhân chỉ tiếc lao thiên gia sẽ không lại cho hắn một cái lý quốc trụ sáu bệnh qua một lần mới biết được khỏe mạnh trọng yếu buồn quân ngay tại uống thuốc trích vì lẽ đó mọi từ nhóm giải cấm về sau nhất định phải thêm ra đi rèn luyện thân thể tăng cường sức chống cự Cảm tạ tại 20.230 tháng 8 năm 21, 36, 50-20.200 tháng 3 năm 1018, 37, 45 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, sóng biết lưu ly li hai cái, nửa cái tranh một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, có chỗ ở, 4279, một bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. chương 270, Tôn Vinh Trở lại khăn mũ hẻm, cô anh không nói nhiều sớm liền ngủ rồi có ít người có một số việc muốn chính mình hào hào suy nghĩ trong suốt trong lòng làn danh tia tài năng lật qua được cố hành nhìn xem trên giường co lại thành một đoàn người cầm bản nhàn thư tự mình canh giữ ở một bên có lẽ phát hiện bên người có khí tức quen thuộc lan qua lộn lại cố anh thở phào bắt lấy trượng phu tay rất nhanh liền ngủ thiết đi sáng ngày thứ hai cố hành têu hàn đông đưa vào hai cái dương lớn lại lấy ra một cái tố mặt da châu hầu bao đưa qua nói trong dương là trịnh gia chủ danh nghĩa mười nhà cửa hàng tổng số sách trong ví là trịnh gia chủ lẫn trương dựa vào cái này viên trương có thể đến cái này mười nhà cửa hàng điều động mức khác nhau năng lượng Cố hành dứt khoát đem lời nói đến rõ ràng, nơi này đầu Minh cố ngầm cố đều có, đều là tương đương kiếm tiền sinh ý lúc đầu hắn chuẩn bị toàn bộ tiền mặt thành bạc, nhưng là thời gian quá gấp người khác đều ra không nổi ra tốt, hắn không nỡ cứ như vậy bỏ xuống kinh doanh nửa đời người tâm huyết, nghĩ đi nghĩ lại liền đem những này cửa hàng toàn để lại cho ngươi. Cố anh yên lặng tiếp nhận hầu bao cầm ở trong tay lại không mở ra, thật lâu mới hỏi một câu, ca ca. Hiện nay có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nhà chúng ta, ngươi nói vật này nên làm cái gì? cố hành ngầm đầu nhìn liếc mắt một cái cười nói chính ra cùng ngươi chân chính quan hệ cho tới bây giờ không có mấy người biết tại ngoài sáng trên chúng ta cùng bọn hắn ra chỉ là bình thường sinh ý vắng lai hiện tại bọn hắn cả tộc nam rời nói là mặt phía nam tốt hơn làm ăn kính vương chính là có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể tại không có chứng cớ tình hình dưới cưỡng ép đem người giữ lại hắn cầm tức phụ nhi khô mát ôn hòa tay dùng sức ma xa một chút ta dù sao là kính vương trong mắt đau đầu hắn nhìn ta không vừa mắt đã không phải là một ngày hai ngày dù sao nợ nhiều không lo cái này 13 nhà cửa hàng ngươi nếu là nguyện ý cứ việc tiếp xuống chỉ là ngày sau tránh không được muốn nam lai bắc vàng vất vả cố anh chậm rãi gật đầu ta thích làm ăn những ngày cửa hàng ta liền tạm thời giúp đỡ quản quản nếu là ngày sau trịnh đại ca nghĩ trở về trung thổ trong tay cũng có cái đứng đắn kiếm sống tương hối là nể trọng nam bắc cánh gác vốn là làm ăn chiến thắng pháp bảo Tầng tầng mở ra trong ví là một cái chỉnh tề ân chương cố anh mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng cũng biết loại này tính chất hơi kia nóng ánh sơn nhuận vật liệu đá chính là đại danh đỉnh đỉnh thọ sơn thạch ấn trên mặt khắc lấy mấy chữ bút họa cổ pháp kiểu chữ lại tinh tế vô cùng cố hành thăm dò qua đến xem một cái nói là giới chi tại được là luận ngữ bên trong điện cố trịnh gia chủ ý tại lúc nào cũng nói với mình quân tử có ba giới nghĩ đến hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là Nguyên bác chi sĩ chỉ là không biết tại sao phải đi con đường kia ở trên đời này mỗi người đều có bí mật không muốn người biết trịnh cần có thể thừa cơ hội này toàn thân trở ra cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt cố hành ở trong lòng mang theo trào phú nghĩ kính vương thực sự không phải người làm đại sự lo trước lo sau không nói tôi còn lao nghĩ đến lấy cái giá thấp nhất thu hoạch lớn nhất thích lợi muốn hắn là kính vương cầm tới lý quốc trụ chuyện thứ nhất chính là đem tức mặc trịnh ra đóng đinh người này lại sợ hãi đắc tội trịnh càn phía sau người nhất định phải đem lý quốc trụ trước gáp hướng kinh thành tái thẩm Phu Thê hai cái chính đang thương nghị chuyện kế tiếp, tỷ như nào cửa hàng đều muốn mau chóng tới tuần sát một lần. Trong nhà hai đứa bé có phải là phải thêm mấy người trợ thủ hầu hạ. Qua mùa thu khí liền chuyển lạnh, tổ mẫu phòng muốn sớm đi đem lồng giấy lên tới. Đang lúc nói chuyện, liền gặp Hàn Đông lão đảo chạy tiến đến, mặt mũi tràn đầy ửng hương bầm. Trong cung vừa hạ chỉ ý, để Đoan Vương điện hạ tại đồng chí ngày thay mặt Thiên Tử đại tế. Thập cầm hẻm, Đoan Vương phủ. Trong sành ngưng tụ một cỗ không đè nén được hưng phấn, mỗi người gặp phải thời điểm đều là một độ ngầm hiểu lẫn nhau biểu lộ, chỉ cần có chút thưởng thức người đều biết, không phải là cái gì người đều có thể thay mặt Thiên Tử tiến hành đại tế trong thư phòng đoan vương chính thần sắc bình thản tự thuật chuyện này tăng do thánh nhân vào thu được về thân thể vẫn không quá khỏe mạnh thái y nói đại tế lúc một chạm mấy cái canh giờ trên người đại lễ dùng lại phức tạp lại nặng nề thánh nhân thân thể hơn phân nửa không chịu được nổi kết quả liền để ta thay thế cố hành suy nghĩ cất giấu trong đó ý tứ nhỏ giọng cười nói nghĩ đến vương ra mấy năm này cẩn thận thủ phần rốt cục vào thánh nhân mắt rồng đoan vương bỗng dưng siết chặt trong lòng bàn tay nhi đến cùng không dám nghĩ sâu có đôi khi ta đã cảm thấy chính mình giống như là bị che mắt con lửa chỉ biết túi đầu đi về phía trước dù là phía trước là núi đao biển lửa cũng không tự biết Người ta tương giao nhiều năm cũng đừng có nói những cái kia hư, nói thật ta không chắc nơi này đầu đến cùng sen lẫn mấy cái ý tứ, cho nên mới đem ngươi đơn độc đều đến theo giúp ta trò chuyện." Cố Hành Tâm niệm hơi đổi, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhấp mấy cái trà đạo, năm đó ta tại Hà Nam nói thời điểm từng cùng Vương gia nói qua, thánh nhân cùng dân chúng tầm thường ra lão phụ thân một dạng, cũng hy vọng nhìn xem mấy cái nhi tử các loại hòa thuận hòa thuận, không cần đánh đến cùng quạ bệnh mụn cơm nhi bình thường. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử phân biệt có chỗ dựa, Vương gia liền thành bên trong yếu nhất, vì lẽ đó ngài cậy vào cũng chỉ có thể là trong cung thánh nhân, những năm này ngài làm rất tốt. Đoan Vương chậm rãi đầu. Ta tự nhận coi như cần cụ, thánh nhân phân phó xuống tới việc cần làm cũng tận lực làm tốt. Chỉ là đột nhiên lấy được vinh hạnh đặc biệt này, trong lòng luôn cảm thấy không an tâm. Tại phỏng đoán lòng người trên trên đời này không ai bằng Cố Hành, vương ra. Là sợ phần này thay mặt Thiên tử đại tế vinh hạnh đặc biệt tới cũng nhanh đi được càng nhanh, tựa như lúc đó mục hoàng hậu đột nhiên chết đi về sau, kim thượng từ ái chi tâm cũng sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Bị người như thế ngay thẳng xuyên phá tâm tư, Đoan Vương nghĩ tức giận nhưng lại kéo không xuống đến mặt, thấp giọng mắng, bên ngoài người người đều nói cố tế xuyên tao nhã thuần lương, chỉ ta xem ngươi quỷ tình quỷ tinh cố hành cười hắc hắc chúng ta cùng một chỗ xử lý hiện thực nhi làm tốt chuyện những cái kia chiều thần con mắt cũng không phải mù đại hoàng tử xưa nay trọng võ tướng xem thường văn nhân trị quốc tam hoàng tử lại mơ hồ cuốn tại trù mận tri án bên trong bức ra không được thanh danh cũng chịu tổn hại thánh nhân chính là thẳng lùn bên trong nổ tướng quân cũng nên đến phía ngươi đoan vương để hắn nói thẳng nẹn được muốn cười lại có chút phục hiệu sinh ở đế vương gia nếu nói không muốn đầu kia là nói dối húng chi người chung quanh nhìn chằm chằm ta chính là nghị chỉ lo thân mình chỉ sợ người khác cũng sẽ không cho phép cố hành âu sầu trong lòng phi thường có thể hiểu được đoan vương cảm thụ Cùng cố hành chuyện phiếm trong chốc lát, đoan vương lo được lo mất đã tiêu tán rất nhiều, đế vương tâm tư nhất là khó rõ, ta chỉ làm xong ta nên làm sự tình là được rồi. Lúc này nếu là có dị động, không khác thai hỏa ngập đầu. Chu mẫn chi hạ tràng, chỉ sợ là thánh nhân chuyên môn lấy ra để chúng ta mấy cái làm con trai xem. Trên đời này nhất không thể dựa vào chính là đế vương ấn sủng, thích tín nhiệm thời điểm có thể đem ngươi nâng lên trời, ác mối hận chi thời điểm có thể ở trên người của ngươi đắp lên vô số đều danh. Nếu không phải Chu Mẫn Chi quá mức đắc ý quên hình, đem hát thủ rời khỏi kỳ thi mùa xuân cái này quốc chi trọng điểm bên trên, thậm chí còn tưởng tượng phụ thân của hắn Chu Các lao đồng dạng tiếp tục thao túng triều chính, thánh nhân cũng sẽ không lấy trước hắn khai đao. Cố hình là thấy được đô hộ doanh cao chỉ huy làm mới mơ hồ minh bạch trong đó đạo lý này, thánh nhân đã tại vì tân hoàng trải đường, chỉ là chưa tới một khắc cuối cùng ai cũng không dám chắc chắn chính mình tiền đặt cược gấp đúng rồi. Lúc này Vương phủ hậu viện Lưu Vương vườn bên trong, Phạm Thứ Phi nhìn xem rất lâu không có gặp mặt nhi tử vui vẻ lời nói đều nói không nên lời, chỉ biết kêu bọn nha đầu nối liền không dứt hướng trên mặt bàn bưng ăn. Đã tuổi mụ 10 năm tắc ca bất đắc dĩ nhìn qua mẫu thân, nuốt xuống một ngụm thủy tinh quái khụy tay tơ. Nghĩ thầm Khang tiên sinh nói rất đúng, may mắn vương phủ bên trong nữ nhân ít, dù vương phi sớm liền qua đời, Lý Trác phi xuất thân lại cứ thấp, bằng không trong nội viện này căn bản cũng không có mẫu thân đường sống. Hắn chợt nhớ tới bên ngoài lời đồn đại kia, đáy lòng liền nóng bỏng nóng đứng lên. Nếu là trong cung thánh nhân thật hướng vào phụ vương vì thái tử, như vậy chính mình cái này vương phụ trưởng tử có phải là liền có thể nâng cao một bước đâu. Tắc ca đem bên cạnh mình người cẩn thận lay một lần, không có mấy cái lên được mặt bản nhân vật. Mẫu hệ phạm ra bên kia cũng là nhân khẩu đốn bạn muốn tìm người đỡ phụ tá chính mình cũng là việc khó xem ra vẫn là phải cùng khang tiên sinh thật tốt thương lượng một lần có thể hay không thừa dịp năm nay kỳ thi mùa xuân sớm tìm hai cái đắc lực tân khoa tiến sĩ đồng chí đại tế thoáng qua một cái sự tình khẳng định phải phức tạp rất nhiều phụ vương nếu là bận không qua nổi chính mình khẳng định là muốn lên tiến đến rút một tay khang tiên sinh nói qua đầu mấy năm quá sức mấu chốt có thể hay không để phụ vương lau mắt mà nhìn ngay tại cái này từng kiện việc nhỏ ở trong về phấn đoan vương phụ thế tử Hủ ca bây giờ bất quá là không thối chưa khô tiểu thí hải nhi chờ mình lông cánh đầy đủ thời điểm hủ ca hơn phân nửa liền chỉ còn lại một cái danh phận phạm thứ phi nhìn xem hình dung tao nhã nhi tử trong lòng nổi lên vô cùng tự hào Viện nhi tử rắn chắc hữu lực cánh tay nửa khóc nửa cười nhịn không được oán trách vài câu vương ra không niệm nửa phần tình cũ đem ta nhốt tại hiện ứng trong chuộng kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay nếu không phải nghe chủ ý của ngươi dưới lực lượng lớn nhất thay du vương phi sao chép một bản máu trải qua đến bây giờ ta còn tại bên trong đàng hoàng ở đâu dù sao cũng là chính mình thân sinh mẫu thân tắc ca cũng không tốt đem chỉ trích lại nói lối ra cố thiếu khanh cùng cố phu nhân tại trước mặt cha mẹ đều là vô cùng có mặt mũi Ngươi vô duyên vô cớ đi chọc bọn hắn làm cái gì? Nếu không phải Khang Tiên sinh trước trước sau sau hỗ trợ, cha sẽ không như thế dễ dàng thả ngươi đi ra. Phạm Thứ Phi nhìn thoáng qua nhi tử, móc méo miệng ủy khuất nói, ta còn không phải là vì ngươi. Tắc Ca lập tức có chút đau đầu, đối cái này lúc nào cũng cho mình làm trở ngại chứ không giúp gì mẹ ruột quả thực không có biện pháp. Trông thấy mấy cái nha đầu bà tử đều cách xa xa, lúc này mới để ép giọng mới nói, cha bây giờ ngay tại quan khẩu bên trên, ngàn vạn không thể nhường nội trạch sự tình đạo loạn cha. Ngươi có thể làm, chính là thật tốt ôm lấy cha trái tim. Nếu thật là có ngày đó, không riêng ta muốn tranh ngươi cũng muốn tranh phạm thứ phi liền trước mắt mấy cái trong đầu ong ong loạn hưởng hơn nửa ngày mới run thanh âm hỏi tranh cái gì tắc ca cho tới hôm nay không đem lại nói do nói tấu mẹ ruột vĩnh viễn không biết sự tình nặng nhẹ liếc mắt nhìn hai phía bình tĩnh nhìn sang cha dưới gối chỉ có hai đứa con trai hắn nếu là thừa kế đại vị trong phủ thế tử chính là ngày sau thái tử cha bên người bây giờ chỉ có lý trắc phi cùng ngươi nước không thể một ngày không có vua hậu cũng không thể một ngày vô chủ tân chân chọn tần phi không có nhanh như vậy thượng vị vì lẽ đó hoàng hậu vị trí nhất định là ngươi cùng lý trắc phi cả hai thứ nhất hoàng hậu phơ vị dưới một người trên vạn Nhi tử đi thật lâu sau, Phạm Thứ Phi cũng còn không bình tĩnh nổi Nhi tới. Nàng xuất thần nhìn xem trong gương chính mình, cho dù đã lên chút số tuổi, nhưng như cũng nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ kiểu Mỹ. Thoáng trang điểm một chút liền rõ ràng một cỗ phú quý uy nghiêm. Nếu là cái này trên đầu thật có thể đeo lên một đỉnh mũ phượng, để tuyệt đối người tại chân mình bên dưới chiều bái, kia là như thế nào khó có thể tưởng tượng tôn vinh. 666 đại sắc trước mắt, lòng người lưu động. Cảm tạ tại 20.200 tháng 3 năm 2018, 37. 45-20-200 tháng 3 năm mươi 37 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, màu hồng liễu tố, hoa làm muối năm bình, 4, 2, 7, 9, 7, 8, 7, 6, bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 271, thái tử. Cho dù có thật nhiều người không cam lòng, nhưng Đoan Vương vẫn như cũ thuận thuận lợi lợi tại đồng chí ngày thay mặt thiên tử tiến hành đại tế lễ. Đại điện bên trên, Đoan Vương thân mang theo giàng sơn vân long hoa văn màu đen lân viền đỏ nhi đại lễ dùng, khảm sáng tỏ đồng châu cánh tốt quan khí phái uy nghiêm để mấy vị hoàng tử ghé mắt đồng thời cũng làm cho rất nhiều triều thần tâm tư lưu động. Nhưng mà ông trời chú định năm nay là cái nhiều chuyện chi niên, rất nhiều người còn tại tiếp tục nắm nhìn thời điểm, liên tục mấy ngày không có vào triều hoàng đế thình lình lại hạ một đạo ý chỉ, bởi vì thánh thể thiếu ạ ạn mệnh đoan vương giám lý quốc sự. Tự đại chính kiến quốc đến nay chỉ có hoàng đế ra ngoài hoặc là chinh chiến lúc, tài năng từ hoàng thái tử lưu thủ cung đình thay xử lý quốc sự. Đạo này ngự chỉ quả thực đã văn bản rõ ràng thiên hạ, cùng sắc phong đoan vương vì thái tử chiếu thư không có gì khác biệt. kính vương nhất là không tin, không đợi truyền lời thái giám lui ra ngoài liền rút ra roi đem trong thư phòng các loại bài trí rút cái náo nhọẹt. Cung tiên sinh không ngừng tiêu khổ, bèn bọn phân phó mấy cái thân tín đem truyền lời thái giám Trà ngon hảo cơm chiêu đái, lại làm chủ lấy mấy thứ quý giá nhẹ nhàng linh hoạt ngọc sức kim châu nhét vào người kia trong tay áo. Lời hưu hích không cần tiền bình thường nói một cái soạn, người kia mới rốt cục đáp ứng hồi cung tuyệt không nói lung tung. Đám nô bộc lui được xa xa, cung tiên sinh chậm rãi thở dài thấp giọng nói, còn chưa tới một bước cuối cùng, chính thức sắc phong chiếu nay còn không có xuống tới. Có lẽ thánh nhân chỉ là nghĩ trước thăm dò một lần, điện hạ như thế làm vậy vì tránh lọt vết tích. Kính vương dựa vào ghế ngây người một lát, thật lâu mới nói: ta bỏ qua nhiều đồ như vậy nên ta không nên ta liền ta cậu ruột chết cũng không dám đi qua khóc giống một trận chính là nghĩ cha đem ta nhìn ở trong mắt nói ta có vì quân giả khí độ thế nhưng là ngươi xem một chút hắn cuối cùng hướng vào còn là cái kia vô thanh vô tức âm trầm lão nhị ta cùng lao đại chính là buổi tiếp bọn hắn hát vợ kịch vai hề cung tiên sinh hít lại than thở không tới một bước cuối cùng tuyệt đối không nên nói ủ rũ chu các lao cùng chu đại nhân nếu là tại thế lời nói chắc chắn sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết hết thảy thuộc về đều tại thánh nhân một ý niệm hoàn toàn chính xác còn chưa tới sơn cùng thủy tận một bước cuối cùng lúc này luận thắng thua làm thời thượng sớm Tĩnh vương con mắt đột nhiên chậm rãi phát sáng lên. Ta ngoại tổ phụ khi còn sống đã từng nói, lão nhị mâu thân mục hoàng hậu chết được có chút thật không minh bạch. Nghe nói cùng một cái cấm cung thị vệ cấu kết, lúc đó vì chuyện này chết không ít người, chỉ là vật đổi sao rời không có mấy cái nhớ kỹ. Nếu là có thể ở trên đầu thật tốt làm một chút văn chương, đem lão nhị không phải hoàng gia con nối do chuyện lớn tứ truyền bá ra ngoài, đây tuyệt đối là một cái có thể khiến người ta rốt cuộc lật không nổi thân đòn sát thủ. Cung tiên sinh kèm chút sặc nước bọt mà chết, sờ lấy cổ họng liệu mạng ho lên, hoảng sợ hai tay loạn dao. Liên quan đến hoàng gia bí sự nhất định phải có bằng chứng, nói mà không có bằng chứng rất dễ dàng bị phản vệ hai vị chu đại nhân trước khi đi thời điểm có thể có tự tay giao cho ngài thứ gì chu gia quý cùng nhân thần bình thường vàng bạc tài bảo căn bản cũng không đặt ở trong mắt của bọn hắn chúng chi kính vương là hoàng gia quý tộc có thể vào hắn mắt thiên hạ quý hiếm ít càng thêm ít kính vương lập tức có chút mơ mịt ngồi trên ghế cẩn thận nghĩ nửa ngày mới nói bọn hắn cái gì đều không có nói với ta chúng chi ta lại không họ chu bọn hắn có thể đem vật quan trọng gì giao cho ta bất quá ta ngoại tổ phụ từng nói nếu là một ngày kia ta có thể kế thừa đại vị liền đến hắn tích thúy viên cây rong dưới đập cái đầu là được rồi hắn Đông nhiên ngẩng đầu khẩn trương liền âm thanh cũng thay đổi điều, ngươi nói ta ngoại tổ phụ có thể hay không đem cái kia quan trọng đồ vật giấu ở cây kia lại rong thụ dưới? Ta coi là kia là hắn bệnh nặng lúc nói bậy bạn, liền không có để vào trong lòng. Cung tiên sinh quả thực có chút chố mắt, chu các lão cả một đời tính toán không bỏ sót, lúc lâm trung nói mỗi một chữ nhất định là trọng chi lại trọng. kính vương làm chu ra dốc hết sức bồi dưỡng người, lại đem chu các lão di trúc coi như ăn nói linh tinh. Cung tiên sinh trầm ngâm một chút, nữ liệu có chút mập mờ, chu các lão hơn phân nửa cũng không nghĩ tới thế sự sẽ biến hóa nhanh như vậy, cho nên mới không có đối ngươi minh xác báo cho những cái kia quan trọng đồ vật chỗ. Cũng may hiện tại vì lúc không muộn, ta lập tức dẫn người tới xem xét. Bây giờ bên ngoài không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm, có thể còn có thánh nhân vụn trộm an bài người, vì lẽ đó kính xin vương ra trong nhà chờ ta tin tức tốt. Kính vương lập tức kịp phản ứng, tại xanh đen dệt dựa vào cánh sen hoa văn trên mặt thảm không ngừng đi lòng vòng, mặt hiện kích động cùng vẻ cảm kích, tiên sinh cân nhắc cực kỳ, hôm nay nghe nói tin tức này để bên ta tức đại loạn. Ngoại tổ phụ khẳng định là đã sớm ngờ tới một ngày này, hắn mật tàng đồ vật bên trong nhất định có lúc đó mục hoàng hậu một án bằng chứng, ta bằng này liền có thể đem lão nhị triệt để là tung. Hắn phá thành mảnh nhỏ, nói dưới chi ngoan ý lại là rõ ràng cung tiên sinh tự nhiên lĩnh hội được ý tứ trong đó liền tra cũng không đói hoài tới uống một ngụm, quay người liền từ cửa hông lặng lẽ ra vương phủ đỗ vương phi nghe vũ giả ở giữa truyền miệng phía ngoài lời nói sau trong lúc nhất thời cũng sợ đến tay chân lạnh bớt sự tình lúc nào diễn biến thành bộ dáng này đoan vương lại muốn làm thái tử sao vậy mình trưởng phu nên làm cái gì tại bên ngoài dự tiệc thời điểm nhiều như vậy mệnh phụ đối với mình a dua linh hót không phải liền là trong lòng có mặt khác ý nghĩ sao kính vương xưa nay tâm cao khí ngạo, chỉ sợ không chịu nổi phần này đà kích phu thêm một thể có thể nào để hắn một mình tiếp nhận phần này thất lạc nàng đang đứng người lên Liên Y phục cũng không kịp đổi vội vã hướng mặt trước đi. Nàng muốn nói cho hắn biết, thế gian phồn hoa phú quý mặc dù làm cho người ta ghét tị, nhưng nếu là trở nên không có gì cả chỉ có thể ăn khang nuốt đồ ăn, bên cạnh hắn cũng có người buổi tiếp. Sắc trời đã tối, trong phòng nhưng không có đốt đèn. Đỗ Vương phi nhìn xem câu ngồi tại phía trước cửa sổ thân ảnh nhịn không được lòng chua sót, vội bước lên trước đem người ôm chặt lấy, tổng còn có biện pháp có thể nghĩ, đợi lát nữa ta liền về nhà ngoại nhìn ta phụ thân nói thế nào. Kính Vương thân hình bỗng lúc ních, trong mắt cũng một tia sáng hiện lên, nhưng càng nhanh liền dập tắt đỗ thị có phụ thân là trung thư tỉnh tham chính nếu liền hắn đều không nhắc tới trước nhận được tin tức vậy đã nói rõ hoàng đế đạo này ý chỉ là vòng qua triều thần đột nhiên ban bố đỗ vương phi trong lòng đống nhiên dâng lên hoạn nạn phu thê cảm xúc ôn nhu nói chớ có kinh hoàng chờ ta hỏi một chút phụ thân ta đến cùng là chuyện gì xảy ra coi như thánh nhân hướng vào người khác chúng ta an an phận phận canh dự ở một chỗ luôn có thể đọ sức cái bình an Kính vương trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên kỳ quái bi thương chỉ sợ không được giờ thân ta phái đi ra người đến bây giờ cũng còn không trở về cung tiên sinh là ngoại tổ phụ đặc biệt vì ta chấn chọn làm người ổn trọng tức thời cái này tầm 10 năm ta đã coi hắn là thành tri kỷ lại không nghĩ rằng tại thời khắc cuối cùng hắn trở tay thọc ta một đao đỗ vương phi tự nhiên nhớ kỹ cái kia hình dung lão đầu khô gầy sợ đến mở to hai mắt lẩm bẩm nói cái kia về phần này kính vương đã bị hôm nay tin tức xấu đánh thương tích đầy mình dựa vào ghế dùng tay chống đầu ngoại tổ phụ tích thúy viên bên trong có lẽ cất giấu một kiện cực kỳ quan trọng đồ vật cung tiên sinh nói ta nếu là tự mình đi lấy lời nói đều có không tiện vì lẽ đó hắn sung phong nhận việc liền đi qua không nghĩ tới một đi không trở lại vừa mới ta lại phái hai nhóm người đi qua nói tích thúy viên cây rong giới bị đào mấy cái hố to người lại không thấy một cái đỗ vương phi tay chân băng hàn đến cơ hồ muốn run dày lên hơn nửa ngày mới tìm được thanh âm của mình chu các lão ngoại tổ phụ đến cùng cho ngươi lưu lại thứ gì kính vương một mặt cười khổ ta cũng không biết là cái gì bởi vì ta cho tới bây giờ chưa thấy qua chỉ là hiện tại tinh tế hồi tưởng ta cứu cứu đã từng nói ngoại tổ phụ trong tay có một bản đồ sách chuyên môn ghi chép đại thần trong triều hậu cùng tần phi yêu thích cùng hữu tệ nhưng là ngoại tổ phụ trí sĩ sau ta đã từng đến tích thúy viên mấy lần cũng không có nghe hắn lao nhân ra nhắc qua liền cho rằng hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy chưa hề tinh tế nghe qua bây giờ nói gì cũng đã chậm chu các lao trong tay thật có một vài thứ nhưng là vật này bây giờ không biết rơi xuống trong tay ai. để kính vương sinh lòng sợ hãi chính là cung tiên sinh đến cùng là người nào dưới gầm trời này đôi này địa vị tôn quý vô cùng phu thê yên lặng ngồi tại dưới cửa đối không thể dự báo tương lai thuốc thủ vô sách một gian kín không kẽ hở trong phòng to lớn lưu đồng chạm giống địa phương hiện ra màu đỏ ngọn lửa toàn bộ không gian tràn ngập không nói được khô nóng một cái tái nhật vô lực tay lật qua lại quyển sách trên tay sách nhẹ nhàng cười nói không nghĩ tới chu các lao thời điểm chết còn lưu lại như thế một tay chỉ tiếc hắn trước khi đi thời điểm bệnh được trường không được miệng, vậy mà không có đem cái này đổ vật hạ lạc nói rõ ràng liền đi. Kính Vương phủ thủ tịch phụ tá cung tiên sinh rất cung kính đứng tại dưới tay, một chữ cũng không dám nhiều lời. Công đường người mỉm cười, vì thứ như vậy để ngươi tại Kính Vương phủ ngây người 15 năm, tuổi trẻ tươi đẹp cứ như vậy lãng phí hết, trong lòng có phải là cảm thấy bị quất. Cung tiên sinh đầu dạp xuống đất đại lễ yết kiến, có thể vì thánh nhân phân ưu lấy tận sức mọn, là chúng ta cả một đời khó có thể tưởng tượng vinh hạnh đặc biệt. Đừng nói là 15 năm, chính là để ta lập tức thịt nát xương tan cũng cam tâm tình nguyện. Ánh đèn lấp lóe chỗ mặc vào một thân mềm mại thường phục mang theo thần sắc có bệnh giàn mua nam người chính là đường kim đại chính hoàng đế sách bị ném bỏ vào lư đồng bên trong trong khoảnh khắc liền giấy lên cao nửa thước ngọn lửa ở vang rung động đồng thời có thể mơ hồ trông thấy phía trên chữ màu đen dấu vết hoàng đế nửa tựa ở màu vàng hơi đỏ đại nên trên gối thần sắc có chút quyện đái mà hỏi đồ vật trong này người xem qua không có cung tiên sinh phía sau mồ hôi lạnh lập tức liền xuất hiện lại nửa điểm không dám dừng lại đốn trung thực áp ta cùng đô hộ doanh hai cái minh đệ cùng một trâu đến vĩnh tường hẻm dựa vào kính vương cho lệnh bài thuật lợi tiến tích thúy viên tìm tới cây kia cây rong Toàn bộ hành trình ba người chúng ta người tại một chỗ, đào được đồ vật sau lập tức dán lên giấy niêm phong. Nửa đường không có chỉ hoãn nửa hơi một đường hộ tống đến trong cung. Trong tầm cung vừa buồn chán vừa nóng, nhưng cung tiên sinh căn bản không dám xoa một chút mồ hôi trên đầu. Tiểu nhân lấy tính mệnh đảm bảo, cái này đồ vật không hề rời đi qua ba người chúng ta mí mắt, giấy niêm phong cũng không có một tia hư hao. Hoàng đế nhìn xem lưu đồng bên trong màu trắng sách phát hỏa mầm chậm dai trở nên hư vô, thật lâu mới thở dài một hơi nói, Chu các lão cùng ta quân thần cả một đời, đến cuối cùng ta không thể gạt được hắn, hắn cũng không gạt được ta. Tâm hắn tâm niệm độc chính là muốn để lão tam leo lên đại vị có thể ta lại không muốn như ý của hắn. Hoàng đế bỗng nhiên nở nụ cười, hai tay một nắm nói, ngươi xem, không quản người lại như thế nào nóng vội doanh doanh, đều tránh không khỏi sinh lão bệnh tử. Chu các lão vừa chết, bất quá ngắn ngủi ba năm Chu gia liền suy tàn. Ta còn không có làm sao độc thủ, Chu gia liền nát không còn hình dáng. Tĩnh Vương không có Chu gia dốc sức nâng đỡ, liền chẳng là cái thá gì. Cung Tiên sinh hận không thể che lỗ thai của mình, trên đời này có một số việc nhi biết đến càng nhiều chết càng nhanh. Cũng may hoàng đế nói chuyện một hồi liền mệt mỏi, hướng hắn vất vất tay lập tức có một người có mái tóc hoa dâm láo thái giám từ chỗ tối đi tới, thân sắc mở nhạt mà đem người nhận ra ngoài. Cung tiên sinh mặc dù là lần thứ nhất tiến cung, nhưng lại biết đây là hoàng đế bên người nhất là tin nặng phụ đại giám, bệ bộn cung cung kính kính làm cái xá giải. chờ ra mấy đạo màu đỏ thấm cửa cung, phù đại giám trên mặt mới mang ra một tia vừa đúng mỉm cười. Thánh nhân là nhớ tình bạn cũ, cung đại nhân lần này lập công lớn, ngày sau nhất định phải nhận trọng dụng. trước cấp đại nhân nói một tiếng chúc mừng, ra ngoài chỉ để ý hảo hảo chờ là được rồi, đến lúc đó khẳng định sẽ có tin tức tốt. Cung tiên sinh trầm mặt một hồi, những năm này lo lắng hai hùng thực sự là không dễ chịu. Ta chỉ muốn mang theo vợ con về nhà mua vài mẫu đất cằn, yên lặng qua hết nửa đời sau là được rồi. Trên đời này dù có thiên đại phú quý cũng phải có mệnh ăn hưởng. Thế nhưng rất nhiều người không rõ đạo lý này, luôn muốn liều một phát lớn. Phu đại giám kinh ngạc nhìn sang liếc mắt một cái, lại khó được không có nói nhiều, chỉ an tĩnh bồi tiếp đi một đoạn đường. Đầu mùa đông mặt trời đem hai người cái bóng kéo dài nhỏ vô cùng, giống như là lơ lửng không cố định hai mà thú hồn. sáu giống như muốn viết xong chương 272 phụ tử. Trước mặt táo xanh tiểu thái dám dẫn theo một chiếc tố mặt đèn cung đình thật nhanh đi tới, cũng không biết đằng sau có cái gì thúc giục, chỉ nhìn nhìn thấy xa vời anh đến tại trong bóng đêm đen nhánh không chỗ ở lay động. Tĩnh vương, cái này thân thể cường trắng người lại muốn gấp đi mấy bước mới theo kịp. Đây là hắn hơn một tháng đến nay lần thứ nhất tiến cung, lại phát hiện giữa bất chi bất giác rất nhiều thứ cũng thay đổi. Từ cảnh vận cửa đến phải nội môn tăng thêm rất nhiều lạ mắt hộ vệ, có thể nói là năm bước một cương mười bước một chạm canh gác. Từ phục sức cùng trang bị bên trên xem hẳn là từ thần cơ doanh cùng phủ quân vệ doanh lâm thời điều động tới. Si tạo điện đã đứng đầy người, từng cái trên mặt đều treo hoặc thật hoặc giả lo nghĩ. Dù sao đêm hôm khuya khóc đem tất cả băng đều triệu tập đến thâm cung đến, cả trời sáng cũng chờ không được, khẳng định là có cái gì phi thường thái đại sự muốn tuyên bố. Đám người thế đứng nhìn như nhà tản, lại ẩn lấy ngồi bên phải thủ đoan vương vi tôn. Mấy cái trong triều trọng thần nhỏ giọng tham khảo vài câu, liền muốn nghiêng đầu trưng cầu một chút đoan vương ý kiến. Kính vương đã sớm ngờ tới có một ngày như vậy, lại không nghĩ rằng làm này tấm tràng cảnh thật phát sinh ở trước mặt mình lúc. Quả thực một khắc đều không muốn xem những người kia sát mặt. Trong lòng của hắn loạn như là một đoàn tê dại tại, đoan vương đối diện tùy ý tìm đem ghế ngồi xuống, cùng quần thần đồng dạng bắt đầu vĩnh chờ đợi. Công đường kim Vang gõ mấy lần. Cửa tẩm cung rốt cục được mở ra, Thái y viện viện đang lúc đi trước, đi ra đối đám người thấp giọng nói: "Thánh nhân thể chất suy yếu, vì lẽ đó chư vị đại nhân không nên ở bên trong chậm trễ quá lâu, còn có tuyệt đối không nên để thánh nhân vi công." Đám người mặc dù biết hoàng đế thân thể bắt đầu mùa đông sau liền không thấy khá, nhưng vẫn là bị Thái y viện viện chính lời nói kinh ngạc nhảy một cái. Có chút đối chiều sự mẫn cả người đã mơ hồ đoán được hôm nay tới mục đích, nhìn lẫn nhau một cái lẫn nhau đưa một cái ngầm hiểu lẫn nhau thần sắc. Túc Vương làm đời này trưởng tử, đầu tiên coi như nhân không cho nhào tới, thanh âm nước nở nói: "Cha, cha ngươi làm sao trở nên như thế gầy gò?" có phải là trong cung mấy cái này thái y vô dụng? Trời nhi thần đem bọn hắn toàn bộ đội đi ra, một lần nữa cử tri ở giữa danh y tiến cung đến. Đứng ở một bên thái y viện viện chính hai tay đứng trang nghiêm, liền lông mày đều không có khiên một chút. Hoàng đế tinh thần còn tốt, chỉ là vô luận như thế nào đều không che giấu được đáy mắt vẻ mệt mỏi, bắp thịt trên mặt cũng nông rộng lợi hại. Ngày bình thường cơ trí vô cùng hai mắt vô thần nhìn sang. Đại khái bởi vì tuổi tác đã cao kiêm bổn đau con thần, tóc muối tiêu rơi được đã dùng cây châm châm không được, chỉ dùng một khối thanh tùng kéo lại. Đoan vương trông thấy bộ dáng này hai chân mềm đúng, liền đang phục ở một bên. Mặc dù thấy không rõ trên mặt hắn biểu lộ, lại nhìn thấy bả vai hắn hơi lỏng hiện nhiên trong lòng phi thường khổ sở. Kính Vương quỳ gối mấy bước, phanh phanh phanh dập đầu mấy cái vang tiếng, mới vịn hoàng đế giường bên cạnh tựa hồ muốn khóc lại không dám khóc, một lát sau mới vội vàng kêu, "Cha thân thể không thoải mái, nhưng xưa nay không để các con tiến đến hầu tận, bây giờ bệnh thành bộ này ruộng đồng mới lên tiếng, dự bị, đem các con đặt chỗ nào?" Khoảng thời gian này Đoan Vương giáng quốc, trong triều việc lớn việc nhỏ đều từ lục bộ cùng đô sát viện, thông chính sứ đại lý tự nghĩ ra điều trần, lại từ trung thư tỉnh cùng nội các cùng bàn bạc, cuối cùng từ Đoan Vương quyết đoán. Rõ ràng không có những người khác chuyện gì có thể nào để kính vương trong lòng chịu phục hoàng đế ấm áp nhìn hắn một cái khẽ thở một hơi cả người vốn tại trên gối đầu giọng nói nhẹ nhàng ta biết sự tỉnh tới đột nhiên thế nhưng là thiên hạ không có tiệc không tan cha con chúng ta ở giữa tình cảm có lẽ hôm nay liền đi tới đầu từ nay về sau muốn đàng hoàng làm người tuyệt đối không nên lên cái gì tiểu tâm tư lời này quả thực là ở trước mặt thiên cái tát kính vương đầy ngập đau xót cùng bi thương liền cứng ở trên mặt hoàng đế ngẩng đầu chậm rãi vây vây tay trông thấy mấy cái nhi tử chỉnh tề quỳ trên mặt đất hai cái chưa trưởng thành ấu tử cũng đàng hoàng quỳ ở phía sau vô cùng vui mừng nói. Hoàng thất tranh đích từ trước đến nay thảm liệt, ta kia đồng lứa huynh đệ đều chết hết sạch sẽ, vì lẽ đó ta một mực không dám nhắc tới sớm lập thái tử. Hắn chậm rãi chuyển động một chút con mắt, phảng phất đem trong phòng mỗi người đều nhìn thoáng qua, chậm chạp mà rõ ràng nói, mỗi cái hoàng tử xuất cung khai phủ lập nhã lúc, ta đều vì các ngươi tuyển phong hảo. Túc tức là thứ, lão đại ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi, phải là một cái khoan hậu trưởng giả. Ngày sau tông người lệnh liền từ ngươi tới đảm nhiệm đi. Túc vương trên mặt giống như không có cái gì ngoài ý muốn, uy quy, quy củ, củ khắp nơi trên mặt đất dập đầu cái khấu đầu. Hoàng đế chậm rãi nghiêng người sang nhìn xem vương nụ cười, ngươi là hảo hải tử. Đáng tiếc là quá mức tâm cao khí ngạo. Ta đưa cho ngươi phong hào vì kính, chính là để ngươi trong lòng lúc nào cũng có kính sợ, chỉ tiếc ngươi một mực không có lĩnh hội ta ý tứ. Người Chu gia để ngươi cách cục quá nhỏ, với viễn chỉ câu ở trước mắt lợi ích, vì lẽ đó ngươi về sau liền làm quá bình vương là đủ rồi. Kính vương trên mặt không biết là nên khóc hay nên cười, chính mình hao tốn vô số tinh lực, Chu gia hai bối nhân tâm huyết, rơi vào đế vương trong mắt chỉ là cách cục quá nhỏ. Hoàng đế chăm chú nhìn Đoan vương, ngươi phong hào bên trong mừng, là để ngươi ngày sau cầm tâm đoan chính không tiêu không nạo. Trước kia ngươi nương khi còn tại thế đối ngươi quá mức nung chiều, tung được ngươi không sợ trời không sợ đất dạng này quân chủ đối với quốc dân đến nói không khác là một trận tai nạn vì lẽ đó ta không ngừng vắng vẻ ngươi áp chế ngươi chính là muốn để ngươi khắc chế chính mình ngang ngược vội vàng sao động quỳ trên mặt đất đoan vương khắp khuôn mặt là nước mắt dán đến nỗi ngay cả con mắt đều không mở ra được hoàng đế khó được ôn nhu rất nhiều một tháng này ngươi làm rất tốt xử lý công sự lúc công bằng không có cô phụ kỳ vọng của ta lúc đầu ta còn nghĩ xem thật kỹ một chút ngươi nếu không được gặp được việc khó lúc còn có thể giúp ngươi ra cái chủ ý không nghĩ tới cái thân thể này không hăng hái đoan vương trong lồng ngực là nỗi đau sẽ rách tim gan trong ngày thường vô tận chờ đợi thống hận cùng bất lực thê lương phảng phất như là nước chảy biến mất không còn tâm tích trong cổ họng hắn nghẹn đến kịch liệt cơ hồ là khóc không thành tiếng phụ hoàng nhất định sẽ mạnh khỏe đánh hôm nay lên ta liền ngủ ở gian ngoài trên mặt đất luôn có thể tìm được có tác dụng phương thuốc hoàng đế vui mừng cười cười trong thoáng chốc trên mặt thần sắc cũng biến thành thư giãn thậm chí vui sướng thở dài ta đem cái này giang sơn xã tắc toàn bộ giao cho ngươi ngày sau muốn làm một cái cần cù công chính quân chủ đợi bên dưới thần tử nhất định phải khoan hậu nhân nước tuy tiện không cần cùng hắn quốc binh qua hướng bách tính khó khăn mới là nhất là minh quân xem trọng Đây cũng là trước mặt mọi người Minh xác đại vị thuộc về, đường tiền quỷ sắt trong lòng mọi người một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Những này quan trọng lời nói mượn từng cái từng cái miệng nhất trọng nhất trọng hướng chuyển ra ngoài đi. Chờ ở ngoài điện chu quý phi bỗng nhiên phát ra một tiếng không thể tin thét lên, khóc giống suy nghĩ xông phá bức tường người xông tới. Hoàng đế bỗng nhiên ho kịch liệt thấu đứng lên, bên cạnh phục vụ cung nhân vội vàng đưa lên thủ cân, ống nổ, nước gấm. Kính vương cách hơi gần chút, liếc mắt liền thấy ống nổ trôi một tầng màu đỏ nhạt tơ máu. Hắn miệng đầy chất chát khổ nhưng không có biện pháp gì, mắt thấy hết thể cũng dần dần mất chế. Bên hai chỉ có mâu thân cao một tiếng thấp một tiếng thống hảo. Hoàng đế nói mấy câu sau tinh thần dần dần không tốt, gia hiệu Tam công tiến lên tuyên đọc đã sớm bị kín tốt vàng sáng thánh chỉ, con trai trưởng pháp, ngày biểu anh, kỳ thiền tư tú đẹp, năm kê điện lễ người phụ thuận ý kiến và thái độ của công chúng, thủ lấy sách bảo chính vị đông cung. Kính vương hai mắt nhắm nghiền biết hết thảy đều trôi theo nước chảy, cơ hồ cùng cái chán sặc bi thương không thôi. Mình rốt cuộc thua ở chỗ nào, chẳng lẽ tranh giành nửa đời người liền thua ở cái đích chữ? Nếu dạng này, phu hoàng vì sao đối mục hoàng hậu sinh nhật chết tế cho tới bây giờ đều không thèm để ý chút nào? Triều thân lại lui mà ra, đem sau cùng thời gian lưu cho thiên hạ này chí tôn phụ tử. Tĩnh Vương rời khỏi cửa điện thời điểm, khi thấy Đoan Vương cầm một khối khăn nóng đang sát lao hoàng đế ngón tay. Kia tình cảnh cùng bình thường bách tính Nhân gia phụ tử không hề có sự khác biệt, bây giờ rơi vào trong mắt của hắn lại không vô cùng nói nói. Hư tình giả ý, toàn bộ đều là hư tình giả ý. Thái giám Đem Si tạo điện cửa điện chậm rãi đóng lại, hoàng đế than khẽ khẩu khí, chúng ta có rất nhiều năm không có cùng một chỗ nói chuyện qua đi, ta còn nhớ rõ tay nắm tay dạy người bắn tên, kết quả chỉ chớp mắt người liền cùng ta xa lạ. Đoan Vương nhìn xem màu vàng hơi đỏ trên đệm chăn bàn tay, khô héo gầy quòm còn có to to nhỏ nhỏ đốm đen, trong ấn tượng khổng vũ hữu lực tay cũng có giả yếu một ngày hắn bây giờ lại không hề tưởng tượng ở trong vui mừng, tương phản lại là một mảnh khó có thể tưởng tượng hư vô. hoàng đế trong mắt lóe lên lưu luyến, con mắt của ngươi lông mày cùng mẹ của ngươi rất giống nhau, nàng là cái rất tốt nữ nhân. về sau giữa chúng ta có bẩn thiểu, kết quả bị người có quyết tâm lợi dụng thành mở không ra chết kết, ta cũng nản lòng vai trí, vì những người kia hướng mẫu thân ngươi trên thân rội nước bẩn. lão nhân thanh âm thong thả trong mang theo từng tia từng tia thương cảm, ngươi mười tuổi xuất cung thời điểm ta lần thứ nhất nghĩ lập thái tử, Chu các lao nói trong tay hắn có một phần lúc đó thẩm vấn khôn ninh cung một đám cung nhân ghi chép có thể chứng minh mẫu thân ngươi cùng người khác cấu kết đoàn vương trên trán nổi gân xanh tuyệt đối không thể a nương không phải người như vậy hoàng đế thả xuống mi mắt thở thật dài ta và người a nương từ thời thiếu thời liền tư canh giữ ở cùng một chỗ lại còn chưa kịp ngươi tin nàng ta mặc dù biết người a nương không phải người như vậy thế nhưng là trong lòng luôn có chút viết không ra ưu cục nhưng là từ chu các lao xuất ra kia phần mặt giấy phát hoàng ghi chép bắt đầu ta liền biết ta và người a nương đều bị người khác che đậy lúc nàng chết ta chẳng hề làm gì không thể nhường nàng sau khi chết còn rơi cái ô danh đoàn vương ngón tay phát run lại lý không rõ tại cái này hai năm trước đoán tình cứu Hoàng đế kinh ngạc nhìn trên đỉnh lều tinh mỹ hoa văn trang sức, nhân gia nói người muốn chết thời điểm, quá khứ liền sẽ giống kịch đèn chiếu đồng dạng từng cái hiện ra. Ta mặc dù rất thù hận người Chu gia, cũng không muốn lại nhìn thấy các ngươi huynh đệ tàn sát lẫn nhau, lại nghĩ kỹ hảo mài mài một cái tâm tính của ngươi, vì lẽ đó một mực không hề động bọn hắn. Đoan Vương thấp đầu, cổ họng giống chặn lại một đại đoàn đông. Người phụ thân này lạnh lẽo cứng rắn thời điểm so với ai khác đều vô tình, cẩn thận dự định thời điểm nhưng lại so với ai khác đều chu đáo tỉ mỉ. Hắn đột nhiên nhớ tới cố hành đã từng nói, trong cung Thánh nhân chính là phía sau hắn trợ lực lớn nhất. Hoàng đế bởi vì ốm đau tra tấn đã sớm trở nên gầy gò vô cùng, ta tự xưng là khôn khéo cái thế, trên đời này không có ai có thể lừa gạt ta, nhưng ở ngươi A nương sự tình trên lại phạm vào hồ đồ, để nàng ôm hận mà đi. Mấy ngày nay ta lão ngộng thấy ngươi A nương ngồi tại bên giường nói chuyện với ta, liền biết ta đại nạn thời gian muốn tới. Ngươi thật tốt, ta liền muốn đi gặp nàng. Tay của hắn vô lực phất ở Đoan Vương trên đầu, thở ra khí lúc đứt lúc nối, mà ở sau một khắc liền vô thanh vô tức tiêu tán mở. Đoan Vương bả vai trùng điệp run rẩy một chút nhìn xem trên giường người kia con mắt dần dần mất đi thần thái rốt cục một tiếng phảng phất đặt ở hồ sâu thẳm thẳm dưới đáy phụ thân rốt cục như tê liệt giấu lên chương hai trăm bảy mươi ba tân hoàng hướng đông về sau hết thề đều chuẩn bị đi lên hôm qua còn treo đỏ chót đèn lồng toàn bộ đội thành màu trắng tố mặt đèn lồng triều thần cũng tại quan dùng bên ngoài quàng lên một tầng vải thô tê dại dùng núi non băng sau cấm chỉ âm nhạc gà cưới quan ngừng trong ngày quân dân một tháng cấm đổ tể bốn mươi chín ngày trong ngày bên trong phiếu bản dùng năm mút nha môn ở giữa văn dùng sang việc khác làm ấn để tang bình thường danh sương ba năm thực dùng hai mươi bảy ngày quốc tang trong lúc đó cả nước cư tang chính vụ ở vào dừng lại, tân hoàng cũng không tới chiều. thập cầm hẻm đoan vương phủ, bây giờ đã là tiêu đề. trong trong ngoài ngoài khí thế ngất trời vội vàng. tục nữ nói một người đắc đạo gà đại thăng này, bây giờ chủ tử nhà mình thành hoàng đế, trong phủ nô buộc liền đi bộ đều mang phong. bị lâm thời trộm tới cố hành phiền náo thở dài. bây giờ thiên hoàng đại sự tân hoàng vào chỗ, trong triều có bao nhiêu thiên đầu vạn tự chuyện phải xử lý, đoan vương, thái tử lại làm cho hắn tạm thay mấy ngày vương phụ trưởng sự. nói trong phủ không có đứng đắn nữ chủ tử, hướng trong cung di chuyển vật phẩm lúc cần phải có cái huy vọng cao người tới dọa trận. Cố hành không cần đến tận mắt nhìn thấy liền biết, vương phủ lý trắc phi cùng phạm thứ phi còn có khang tiên sinh khẳng định hận chết chính mình. Lúc đầu đúng là bọn họ thò đầu ra lộ mặt thời điểm, lại bị chính mình cái này lâm thời trưởng sự cắt hổ, sẽ bị người khác ghim tiểu nhân đều không hiếm lạ. Thế nhưng hạ mệnh lệnh vị kia là ngày sau đế hoảng. Vương phủ tổng quản ngụy đại trí cũng lên trước, sắp lên đảm nhiệm thành cản thanh cung tổng quản. Một thân bạch dùng đều không thể che hết tinh thần của hắn đầu, hứng thú bừng bừng đi tiến đến nhàn nhạt làm cái vai chào. Chúng ta đặc biệt cấp đại nhân lưu lại hai người tay bọn hắn là lâu dài tại thái tử điện hạ bên người hầu hạ, biết điện hạ mỗi ngày muốn nhìn nào thư dùng những thứ đó. Trước tiên đem những này khẩn yếu thu thập đi ra, phía sau đồ dùng trong nhà bài trí tranh chữ thư tịch lại từ từ thu thập không muộn. Cố hành tự nhiên biết sự tình nặng nhẹ, ngồi tiếp Ngụy Đại Chí đem khẩn yếu đồ vật trước thu thập mấy cái dương. Thái tử từ 18 tuổi xuất cung liền lại không có tại nội thành ở qua, lớn như vậy trong hoàng cung không có một kiện hắn tiếp thân quần áo. Trước mắt cái này ngay miệng cũng không tốt cắt chế mới, chỉ có thể đem ngày xưa đích thân vương lúc mặc dùng lấy một mạc đưa một chút đi vào. Ngụy Đại Trí nhìn xem tất cả mọi thứ thỏa đáng lắp đặt lập tức xe cười chuẩn bị chắp tay từ biệt. Cố hành kéo lại hắn, lặng lẽ đưa tới một cái lớn chừng bàn tay hồ bao bên trong là một chàng làm công tinh xảo phỉ thúy châu ơi thấp giọng hỏi thái tử điện hạ đối trong phủ hai vị này nương nương đến cùng là cái gì chương trình bây giờ có thể có cái lời chắc chắn các nàng một ngày mười chuyến phái người ra đây đánh với ta dò xét tin tức ta cũng không biết nói cái gì cho phải ngụy đại trí từ chối mấy lần cuối cùng cười đến như là hoa bình thường đem hầu bao nhét vào trong tay áo đi theo điện hạ lão nhân bên cạnh bên trong chỉ có nhỏ cố đại nhân sống được nhất là thông thấu hai ta không phải ngoại nhân liền nói với người câu trung thực lời nói hai vị kia nương, nương không quản sau lưng có chỗ dựa gì chúng ta chỉ để ý theo quy củ kính là được rồi cố hành trương mắt nhìn ngầm hiểu mỉm cười bây giờ vương phủ bên trong lý chắc phi vị phần cao bởi vì tính tình ôn nhu biết đại thể tại đoan vương trước mặt xưa nay có mặt núi phạm thứ phi mặc dù vụng về nhưng dưới gối sinh có thứ trưởng tử tắc ca đứa bé kia thông minh hiếu học tại bên ngoài thanh danh rất tốt đoan vương nhiều lần tha thứ phạm thứ phi cũng là bởi vì điều này dù sao vương phủ bên trong hiện nay chỉ có tắc ca cùng thế tử hai người nam tự cố hành ngồi tại phòng lớn xử lý chuyện kế tiếp tân hoàng đăng cơ tiền triều chính khẳng định là bôi đen cũng may đương kim thái tử điện hạ là cái có thể chịu được cực khổ người dựa vào hắn sức mạnh không đem những này loạn thất bát tao quan hệ sắp xếp như ý khẳng định là ăn cơm đi ngủ đều không hương vị ngọt ngào có thể lại nghiêm minh hà khắc luật pháp cũng đỡ không nổi ăn hối lộ trái pháp luật cố hành nhớ tới tại hà nam nói thời thượng là đoan vương thái tử điện hạ thưa chiêng gõ chống ban xuống một hệ liệt trưởng trị tham quan biện pháp đem một ít người sợ đến như gà gỗ bình thường trung thực hồi lâu tệ nạn lâu này là cần quyết đoán thật kiện một phen cố hành ngay tại trong lòng suy nghĩ một hai ba lúc liền nghe ngoài cửa truyền đến lộn xộn tiếng bước chân một người mặc thể diện bà từ nhau tới kinh kinh hoàng hoàng kêu là đại nhân mau mau đến phía sau xem một chút đi nhà ta chắc phi nương nương kém chút bị phạm thứ phi khi dễ chết rồi cái gì thời tiết còn đội tại quan khẩu này trên thêm phiền không biết bên ngoài có bao nhiêu người nhìn chằm chằm sao cố hành đằng đứng người lên trước hết để cho mấy cái đại lực thái giám đến nội viện đem làm loạn nha đầu bà tử toàn bộ áp đi ra đầu linh thái giám không dám đậu thủ nghi ngờ hỏi dĩ vãng hai vị nương nương cũng thường có ma sát đều không dám náo ra động tinh lớn vương ra thái tử điện hạ đồng dạng đều là một mắt nhắm một mắt mở những cái kia nha đầu bà tử mặc dù chỉ là hạ nhân có thể nếu dám động thủ liền hơn phân nửa là hai vị nương nương bên người tiếp thân phục vụ chúng ta một mạch buộc không có gì đáng ngại liền sợ cố đại nhân cuối cùng không tiện bàn giao cố hành quả thực khí cười khó được còn có một người như thế đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì chính mình suy nghĩ hắn chỉ chỉ hậu viện chỉ để ý đi và bắt không quản là đánh người vẫn là bị đánh toàn diện lấy ra hai vị nương nương nếu là trách tội ta lại vừa vặn về nhà ôm hải tử đi qua hai khắc đồng hồ mười cái các thức vũ giả tương hỗ thôi táng tiến phòng lớn hoặc là trên mặt có vết trảo hoặc là tóc hai rối bời nhìn không ra nửa điểm vương phủ người khí độ lúc trước cáo trạng bà tử ngẩng đầu nói từ khi chúng ta vương ra bị điểm thái tử trong phủ lòng người lưu động những người này gan lớn đến nỗi ngay cả nội viện hai vị nương nương cũng bố trí lên vậy mà tại tự mình xếp đặt bản khẩu cơ vị nào nương nương có thể đoạt được hoàng hậu phượng vị ta thực sự tức không nhịn nổi liền cùng các nàng nói dốc đứng lên một cái khác bà tử hiển nhiên cũng là đồ lĩnh thân hận bị người đem chuyện này thọc đi ra đoan vương mặc dù không thế nào trong khu vực quản lý viện chuyện nhưng làm người điệu thấp nghiêm cẩn biết có người tại vương phủ bên trong tụ chúng đánh bạc càng biết tức giận đến lúc đó người ở chỗ này có một cái tính một cái đều chạy không thoát đến lúc này cái này bà tử cũng không sợ đem sự tình làm lớn chuyện dứt khoát túi đầu cười lạnh nói tụ ở nơi đó đặt cược không riêng gì chúng ta lưu phương vừa người người khác không biết ngươi còn không biết chúng ta vì cái gì đánh nhau sao chính là phần lớn người đều cực thứ phi nương nương sẽ làm hoàng hậu ngươi giận mới lật bàn rời đi cố hành thở dài khó trách đoan vương không nguyện ý quản nội trạch sự tình thật là khiến người ta âm thầm xoa hỏa hắn nhìn xem phân biệt rõ ràng hai nhóm người lại thở dài ai làm hoàng hậu là các chủ tử muốn cân nhắc chuyện không tới phiên các ngươi những này làm nô tài quan tâm mỗi người đánh thập đại bản nuốt tại trong phòng tình lại Ba trận không cho phép đưa cơm đưa nước, ta xem các ngươi đều là ăn nhiều chết no, lại có sinh xử người, trực tiếp gửi đi kinh đô phủ nhà xung quân biên hoang. Mấy cái có mặt mũi Vũ giả xem thường, còn chuẩn bị đi lên cái chạy cái cối. Cố hành dứt khoát đổ dưới mặt thâm trầm cười một tiếng. Bây giờ nhà các ngươi đứng đắn chủ tử đã là thái tử, ít ngày nữa chính là tân hoàng. Không quản các ngươi ngày xưa lớn bao nhiêu thể diện, đánh giết các ngươi bất quá là trong phủ một câu. Vũ già nhóm rốt cục giống am thuần đồng dạng trung thực rất nhiều, cố hành để người dẫn bọn hắn xuống dưới dẫn đánh vậy. Lúc này không phải làm hảo tiên sinh thời điểm, thái tử nếu đem vương phủ giao phó cho hắn vậy hắn liền muốn xứng đáng phần này tín nhiệm, tiêm để trận này phân loạn một canh giờ sau liền trình diện càn thanh cung, không rõ chi tiết viết tại một trang giấy bên trên. Thái tử chỉ chiếm một gian nho nhỏ thiền điện làm việc công, một bên uống vào một bát cháo hoa một bên nghe ngụy đại trí nhớ ký điều trần, nghe được cố hành đem trong phủ một nửa vũ giả đều đánh mười bạn về sau, hắn rốt cục nhịn không được bật cười. Ngụy đại trí sờ lấy trên cổ tay phỉ thúy châu Chua ơi, cẩn thận cười làm lành nói, nhỏ cố đại nhân đối chuyện không đối người, dừng lại đánh gậy xuống dưới từng cái đều trung thực, chỉ là hai vị nương nương nơi đó tránh không được muốn sinh chút hận Lý nương, nương thể cốt yếu ba ngày hai hồi muốn thỉnh thái ý vào phụ trợ trị phạm Nương nương cũng thường nháo tâm niệm đau lúc này còn không chừng sắp xếp như thế nào tuyên tiệu phạm đại nhân đâu bàn về nói xấu công phu ngụy đại trí có thể nói là lô hỏa thuần thanh thái tử chậm rãi uống sạch trong chén cháo hoa làm đầu hoàng túc trực bên linh cứu đánh không được một điểm liếc mắt đại khái cái này cháo hoa chỉ là phổ thông cháo hoa từ đại táo bên trong nấu đi ra đưa đến càn thành cung đã sớm lạnh đấu giữa mùa đông uống ở trong miệng cùng khối băng một dạng nhưng hắn lại ăn cùng sơn chân hải vị bình thường có tư có vị gốm xong cháo thái tử lại rót cho mình một ly trà nóng chậm rãi nết người phái người đi cấp cố hành đưa cái tin liền nói trong cung đoạn đường này từ loạn để hắn giúp ta nhìn cho thật kỹ tìm đề mặt khác lý chắc phi phạm thứ phi thân thể đều yếu ngay tại trong phủ thật tốt điều dưỡng chứ không cần phải gấp tiến cung ngụy đại trí cung kính ứng còn nói lên một cái khác cọc chuyện có người báo kính vương hồi phụ sau đóng cửa lại khóc lớn một trận sau đó chỉ có một người trốn ở trong góc uống rượu cho dù ai gõ cửa cũng không thấy thái tử ngay tại bưng trà tay dừng lại một chút nghĩ đến là hắn đau lòng quá mức tài trí hành vi mất tự Phái cái nữ quan đi đem kính vương phi khiển trách dừng lại, liền nói tôn thất mệnh phụ ứng vì biểu hiện xuất, để nàng tiến cung bồi tuần thái phi trang thái phi vì đại sự hoàng đế gấp tăng. Nếu quả thật muốn theo quy củ làm việc, hoàng thất tăng sự là một kiện cực mệnh nhọc việc cần làm. Tầm năm ba tháng chịu được đến, lại đẹp mỹ nhân nhi cũng muốn miễn cưỡng lao trên mười tuổi. Thái tử bức bách tại đại nghĩa cầm kính vương cái này thân huynh đệ không có cách nào, lúc này liền dứt khoát cầm kính vương phi khai đao. Ngụy đại trí biết vị chủ nhân này là thích nhất thu được về tính sổ người, không khỏi vì kính vương phi lặng lẽ cú một nắm đồng tình nước mắt, lập tức liền phái người xuất cung tuyên chỉ đi. Đám người toàn bộ thối lui sau vốn nên an rất thái tử không chút nào không cảm thấy buồn ngủ tiên hoàng ta nghi dườm giả phức tạp hắn lại lấy lớn nhất nhiệt tình tỉ mỉ an bài đây hết thảy, liên hoàng đế thủ linh cũng không nguyện ý giả lấy tay người khác không có ai biết làm hắn nhìn qua chỉ có chút ít ánh đèn to như vậy cung thành lúc cảm thấy cái này mùa đông là trước nay chưa từng có ấm áp mặc dù mẫu thân mất sớm nhưng cái này thế đạo dùng một loại khác phương pháp làm đền ngủ kỳ thật tại si tạo điện trong tầm cung tiên hoàng những lời kia chịu không được cẩn thận cân nhắc luôn có hoặc nhiều hoặc ít nói không thông địa phương cánh tay như mục hoàng hậu mất đi nhiều năm như vậy trong cung chưa hề tế địa qua nhìn không ra tiên hoàng đối nàng nửa điểm tình thâm ý trọng còn nói là để trong lòng khám trên người qua mặt quỷ đâu thái tử nhàn nhạt thở dài một hơi lúc trước chuyện không ai nói rõ được trong cung nhân sự mấy chuyến biến thiên 20 năm trước lão cung người đã sớm không biết kết cuộc ra sao mẫu thân phải trang trị hoan khuất cũng không thể nào tra được chu các lao trong tay chứng cứ xác thực đến cùng là cái gì việc quan hệ một cái nam nhân tôn nghiêm cái này nam nhân còn là giữa trần thế trí tôn liền để hết thể nhân quả theo cái này nam nhân quan tài vĩnh phong ở dưới đất đi 666 sẽ không qua loa phần cuối, yên tâm đi. Cảm tạ tại 20.200 tháng 3 năm 1320, 417 20.200 tháng 3 năm 1421, 59, 55 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, sâu gióm 5 cái, sóng biếc lưu ly hai cái, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 274, nghỉ ngơi. Khăn mũ hẻm, đại lý tự thiếu khanh cố phủ. Lão quản gia tiền sư phụ hai tay chắp sau lưng đứng tại về thời gian nhìn xem bọn sai vặt đem đèn lồng từng chiếc từng chiếc dập tắt, cây đèn trên toát ra từng sợi khói xanh. Có kia cơ linh liền bưng cái ghế tới, còn có biết lão quản gia thích uống cuối phố đậu hủ nào, vội vàng hoa mấy cái tiền đồng bưng một chén lữa tới, tự nhiên nhiều hơn đường nhiều hơn nổ hương giòn nhỏ đậu Hà Lan. Cố Anh lúc ra cửa đúng lúc thấy cảnh này, không khỏi nở nụ cười, quay đầu phân phó Hàn Lộ đầu bếp phòng đưa tiền sư phụ đều hai cái vừa miệng tức nhắm. Tiền sư phụ vui tươi hơn hở liền đẩy không dám, mấy cái đem đậu hủ nào uống, từ trong tay háo lấy ra một chồng bao lam ra thiệp hai tay đưa lên. Mặc dù vừa may gặp Tang, nhưng kinh thành bách tính nhân ra thời gian vẫn là phải chiếu qua mặc dù không thể tổ chức lớn mở tiệc chiêu đãi cũng không thể thỉnh con hát ra tòa sẽ hát dân ca nhưng thỉnh mấy cái thân bằng hảo hữu tập hợp một chỗ uống chút trà trò chuyện luôn luôn có thể vì lẽ đó hướng cô ra giới thiếp mời cho tới bây giờ liền không có từng đứt đoạn cô anh lấy tới lật nhìn một lần phân phó hàn lộ đem thời gian từng cái đi lại đến lúc đó không quản người đi không đi đều muốn giành chức ra dáng lễ mới được cuối cùng bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện liền quay đầu cười nói tiểu hồ năm nay có chừng hai đi ta nghĩ điều hắn đến tủng Giang cửa hàng làm cái đại quản sự kết quả đến bây giờ hắn đều không cho ta đáp lời đâu. Tiền sư phụ lông mày bật lên một chút, đứa nhỏ này cho ta thì thầm một lần, chính là sợ người tuổi trẻ đem việc phải làm làm hư hại. Đến lúc đó cô phụ chủ nhân đối với chúng ta hai người tín nhiệm. Cố anh lơ đến phát phơ tay, ai sinh ra tới đều không phải làm đại sự, thứ gì chỉ cần có ý học, luôn có thể học nội danh đường tới. Ta mới đến kinh thành thời điểm cũng là hai mắt đen thui cái gì cũng đều không hiểu, kết quả làm đại đông gia còn không phải làm khá ân huệ. Tiền sư phụ dậm chân, mặt mũi tràn đầy cảm động đến rơi nước mắt. Đây là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy chuyện tốt, tiểu tử ngu ngốc này hơn phân nửa là không nỡ kinh thành phồn thứ chỉ sợ phải đi đem hắn thật tốt nện dừng lại, tiểu tử này mới biết được tiến tới. cố anh cười ha ha, lại nghĩ tới là quốc tàng tranh thủ thời gian ngầm miệng. bởi vì bố trang bên trong còn có chuyện, nói mấy câu sau mang theo hàn lộ vội vàng rời đi. tiền sư phụ phía trước viện lại xử lý một chút việc vặt vãnh, lúc này mới vội vã trở lại phòng của mình. mở cửa, quả nhiên thấy nhi tử chính mê đầu ngủ say, trên mặt đất còn tán lạc một cái bầu rượu. hắn lập tức giận không chỗ phát tiết, đem trên bàn nước lạnh bay đầu dội xuống. tiền hiểu hổ mánh nhảy dựng lên, chân trần đứng trên mặt đất giờ khóc dợt cười. cha, ngươi sáng sớm nổi điên làm gì? tiền sư phụ giữ cửa một lần nữa đóng kĩ hạ giọng nói chúng ta phu nhân có phải là chuẩn bị điều ngươi đến tùng giang phủ cửa hàng làm đại quản sự kết quả để ngươi cự tuyệt tiên tiểu hồ có chút không được tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhặt lên trên đất y phục chậm dãi mặc tiên sư phụ đầu một trận cho váng giọng căm hận nói đem ngươi chán bên trong những cái kia không thể thấy người tâm tư tranh thủ thời gian thu vừa thu lại đại gia cùng phu nhân đều là chúng ta tiền ra đại ân nhân lúc đó nếu không phải người cố ra thu lưu cha ngươi ta liền muốn chết toàn mục bên trong ngươi nương muốn phơi thây hoang dã cuối cùng liền cái chôn xương đầu địa phương đều không có tiên tiểu hồ bực bội mà nâng cốc cấm đá một cái bay ra ngoài Cha ngươi cái này nói bậy thứ gì, ta chỉ là không muốn đi chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương. Tiền sư phụ hung hăng hừ một ngụm, lời này của ngươi cầm đi lừa gạt quỷ đi, lửa ngươi cha đạo hạnh của ta còn kém xa lắm. Đại gia bây giờ là đại lý tự tứ phẩm thiếu khanh, ngươi lấy cái gì cùng hắn so? Húng chi, phu nhân một mực lấy ngươi làm thân đệ đệ đối đãi, nếu là biết ngươi có tâm tư xấu xa, cái nhà này chỉ sợ ngươi một khắc đồng hồ đều đợi không được. Tiên tiểu hồ mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh. Dù sao cũng là con trai ruột của mình, tiền sư phụ nhìn hắn bộ dáng này tâm địa lập tức vừa mềm. Ta đã sớm đã nói với ngươi, hoặc là liền hảo hảo trong nhà này ở lại. Hoặc là cũng đừng có sinh ý đồ xấu, ngươi không quản được chính mình, chúng ta hai người chỉ có thể rời cái này cái ra xa xa, đỡ phải ngày sau sinh ra thai hoạt tới. Tiên tiểu hồ tội nghiệp nhìn sang, ta cũng không có e ngại ai, ta chỉ muốn đứng xa xa nhìn nàng tốt. Tiên sư phụ này sinh ác độc quất tới một bậc hai, nhân ra hai vợ chồng mỹ mãn, ngươi đứng ở bên cạnh nhìn chính là vướng bận, ta là không mặt mũi lại trong nhà này chờ đợi. Hôm nay ta liền đi cùng Lão Thái Thái chào từ biệt, nói ta muốn về quê con đợi. Ngươi nếu là còn nhận ta cái này làm cha, liền đàng hoàng theo ta đi. Tiên tiểu hồ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ủ rũ cúi đầu đáp ứng. Tiền sư phụ cũng không nhịn được lòng chua xót, tỷ tỷ ngươi bên kia cũng không bất lo, bây giờ lại muốn dạy vào tiến hoàng cung làm nương lương, ta không biết đây là phúc là họa, chỉ biết tiếp tục như vậy không thể lâu dài. Ta mang theo ngươi xa xa tránh đi, nàng cho dù trọc chuyện thiên đại, ta cũng có thể cho lão tiền ra lưu cái dòng độc đinh. Tiền tiểu hổ có chút do dự, chúng ta cứ đi như thế, tỷ tỷ nơi đó thật không sao sao. Tiền sư phụ một mặt chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, ngươi cái này du một đầu làm sao lại chuyện bất quá đến chỗ con đâu, ngươi lưu tại nơi này mới là gây chuyện căn nguyên. Lấy tỷ tỷ ngươi những cái kia thích trèo cao nhánh nội tâm, nếu là nàng cùng đại gia đòn kinh lên. Ngươi là giúp ngươi tỉ tỉ còn là giúp cố ra. Tiền tiểu hồ không dám lên tiếng nữa. Tiền sư phụ nói được thì làm được. Sáng sớm hôm sau liền thu thập đồ vật hướng cố hành sinh nghỉ. Quyết định này dưới được đột nhiên như thế, đem ngay tại an điểm tâm trương lão thái thái đều giật mình tê lên, lặp lại truy vấn vì cái gì đột nhiên quyết định muốn đi. Tiền sư phụ không muốn ở chung nhiều năm người cố ra sinh nghi, trái phải nhìn quanh liếc mắt một cái ra vẻ khó xử. Mắt thấy tiểu hồ số tuổi dần dần cũng lớn, cho đến bây giờ tức phụ nhi còn lưu cái ảnh. Trong kinh tiểu cô nương tầm mắt cao, xem thường chúng ta địa phương nhỏ người tới ta có cái bạn cũ hảo hữu trong nhà có cái số tuổi không sai biệt lắm tiểu nữ nhi tướng mạo đều nói còn nghe được trong thư nói lên sau nghĩ xem mặt tiểu hổ, ta lúc này mới muốn trở về nhìn xem Trương lão thái thái nghe xong cái này vậy mà dính đến tiền tiểu hồ hôn nhân đại sự liền không tốt lại ngang ngược ngăn trở lão thái thái quay đầu phân phó cô anh chuẩn bị kỹ càng phong phú lộ phí một bên vui vẻ chơi gẹo, khó trách xem thường nhà chúng ta nha đầu nguyên lai like là có cái thanh mai trúc mã thông ra chuyện tốt tại gia tộc trở trở về nhìn xem cũng tốt thời gian nếu là định ra tới ngàn vạn muốn cho ta mang hộ cái tin Cố anh mặc dù không hiểu vì cái gì có người chiếu cố để thật tốt cửa hàng đại quản sự không thích đáng, nhất định phải hồi hương xuống dưới làm ruộng. Nhưng người có chí riêng nửa phần miễn cưỡng không được. Liên mở ra hòm xỉa lấy 200 lượng bạc làm lộ phí, lại làm chủ thêm mấy thứ quý giá gấm vóc vải vóc làm hạ lễ. Tiền sư phụ tại cố hành trước mặt từ dã thời điểm ngược lại không có gì che giấu. Ta trước kia còn trông cậy vào người một nhà có thể bao quanh viên viên, bây giờ xem ra là ta mong muốn đơn phương. Nguyệt Mai nha đầu kia tâm khí quá cao, cùng chúng ta đã càng chạy càng xa. Ta cái này làm cha không giúp được nàng gấp cái gì, chỉ có về nhà trung thực ở lại không cho nàng thêm phiền. Cố hành khoan thai thở dài, các ngươi trở về cũng tốt. Nhà ngươi đại cô nương trí hướng cao xa, phổ thông nhà cửa là giam không được nàng. Ta một đường nhìn xem, bây giờ cái kia cao cao tại thượng hoàng hậu phượng vị mới là nàng mục tiêu theo đuổi. Tiền sư phụ nhất thời giật mình, theo bản năng nắm lấy vả áo của mình nhi, ngây người một lát mới lắc đầu cười khổ. Ta nửa đời người không chịu chịu thua, kết quả làm cho cửa nát nhà tan. Không nghĩ tới nha đầu này so với ta nghĩ còn muốn lâu dài. Chỉ là đợi nàng đụng đầu phá máu chạy thời điểm, không biết còn có thể hay không bảo mệnh. Trên đời này người có trí riêng, cho dù là cha mẹ ruột cũng không có quyền can thiệp cố hành mơ hồ biết tiền ra phụ tử đi được vội vàng như thế chân chính nguyên do nhưng lại làm gì ở trước mặt bóc trần đâu ba tháng đầu xuân nhi thời điểm thái tử xuất cả triều văn võ bá quan phụng đại sự hoàng đế vào làm cung mệt mỏi không được cố hành đem việc phải làm giao tiếp xong về đến nhà chuyện thứ nhất chính là gội đầu tắm rửa mê đầu ngủ say ngày thứ hai buổi chiều lên thời điểm đối tức phụ nhi thở dài nói loại sự tình này cả một đời gặp một lần là đủ rồi cố anh múc một bát nồng đậm sen mệ tàng canh lại mang mấy thứ thoải mái giòn thức nhắm đưa tới cố hành một hơi ăn sạch sẽ thư triển thân thể đổ vào tức phụ nhi bên người lúc này mới cảm thấy sống lại đoạn này thời gian hắn giống một cái bánh xe bình thường tại tiệm để cùng nha môn hai đầu chuyện thỉnh thoảng còn muốn tiếp một chút thái tử thuận miệng phân phó việc phải làm quả thực liền muốn đến dầu hết đèn tắt ruột đồng hai vợ chồng dựa chung một chỗ nói xấu chính là khó được một đoạn ăn nhàn thời gian cố anh nói liên miên lại nhải nói chính mình gặp phải chuyện trùng hợp quốc tang, bố trang bên trong những cái tia tơ lụa đều bán không động đồng trưởng quỹ thương lượng với ta sau khác trở tế bạch vải vào kinh không nghĩ tới ngược lại là bán đi rồi một năm này cuối cùng không cần đến sống bằng tiền dành dụm, cố hành miễn cưỡng chống đỡ tại tức phụ nhi bên người khẽ cười đứng lên làm ăn có lợi có lỗ là chuyện thường chờ ta khoảng thời gian này làm xong liền mang theo ngươi cùng bọn nhỏ đi khắp nơi đi thật tốt một cái mùa xuân mà ngay cả trên núi hoa đảo lý hoa đều không thấy liếc mắt một cái cố anh phốc phốc cười một tiếng bây giờ ngươi kiêm hai phần việc phải làm làm sao có thời giờ mang bọn ta ra ngoài lại nói bây giờ còn tính là cốt tang nếu là bị những cái kia nôn quan thấy được hơn phân nửa lại muốn vạch tội ngươi mê mội mất cả ý chí cố hành một bên thở dài một bên đợt đầu chúng ta vị này thái tử hùng tài đại lượng, chuẩn bị làm một vị lưu truyền thiên cổ tiên quân nghe nói mỗi lúc trời tối phê duyệt tấu chương ánh đến muốn tới giờ tí qua đi mới có thể dập tắt Hắn lại là trong mắt dung không được hạt các người, trong xương cốt lại cực kỳ hà khắc mỏng lạnh. Bên dưới triều thần không thiếu được chịu lấy chút tội. Cố anh ngưng thần lắng nghe, chỗ nào không hiểu liền hỏi nhiều một đôi lời. Nàng bây giờ bên ngoài hành tẩu, trừ bố trang bên trong người bên ngoài kết giao đều là có thân phận có địa vị mệnh phụ. Những người kia nói chuyện làm việc mặt ngoài là một tầng ý tứ, bên trong lại là có khác hà nghĩa, sơ ý một chút liền sẽ thất bại. Cố hành thượng vàng hạ cám nói một chút chuyện, đột nhiên không khỏi bật cười. Tiền sư phụ thời điểm ra đi còn lao, vì hắn gia đại cô nương lo lắng, nói tiền miệt mai vì đi lên còn không biết sẽ làm ra cái gì dọa người chuyện. Hôm nay trong cung thời điểm có người nhắc lên thái tử đăng cơ sau lập hậu sự tình, thái tử đem người kêu hung hăng khiển trách một trận, nói ra sự cùng quốc sự há có thể nói nhập là một. Thế là cố anh trong lòng liền minh bạch, một mực tại tiềm để ở đây, ba ba trông cậy vào làm hoàng hậu Lý Trắc Phi cùng Phạm Thứ Phi ý nghĩ chỉ sợ muốn thất bại. 666 tiền sư phụ là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang, đề phòng tại chưa xảy ra. Cảm tạ tại 20.200 tháng 3 năm 1421, 59, 55-20.200 tháng 3 năm 15219. 30 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, sóng biết lưu ly, út ca ma ma một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, đại vương một bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 275, làm mai mối. 28 tháng 5, bi thương khó đẻ nén thái tử tại triều thần nhóm nhiều lần cầu mãi hạ, rốt cục cử hành đăng cơ đại điện. Tân hoàng không phải phô trương lãng phí người, đại điện qua đi tự mình cắt giảm trong cung rất nhiều chi phí. Tỷ như thả hơn ngàn tên đến số tụy công nhân hồi hương, rút lui 24 nội đỉnh năm môn sát nhập làm một cái nội vụ tổng tư xử lý công việc vật, những này quyết đoán cử động mặc dù chạm đến một chút người lợi ích, nhưng cũng vì Tân Hoàng Thắng được một cái trong sạch hóa bộ máy chính trị công minh thanh danh, Tân Hoàng thừa thế xông lên, lại vì trong cung một đám lao thái phi lên tôn hiệu, sau đó hạ một đạo ý vị thâm trường thánh chỉ, truy phong đã chết Vương Phi Du Thị là hoàng hậu, cái này chẳng những Lý chắc Phi Phạm Thứ Phi cảm thấy thất vọng, liền trong nhà có tuổi trẻ nữ nhi triều thần cũng cảm thấy thất vọng, liền có người tại trong âm thầm truyền, nói Hoàng Đế không đành lòng tuổi nhỏ mất mâu thế tử bị người khác khi nhục dứt khoát liền lập đã chết Du Thị làm hậu, tuyệt người có quyết tâm tưởng niệm, trong lúc nhất thời. Trong cung ngoài cung người có quyết tâm ngũ vị tập trần. tân hoàng lại nửa điểm không hề bị lay động, ngay lập tức đem hủ ca tiếp vào bên người tự mình giáo dưỡng. Thế là người sáng suốt liền biết, tân nhiệm thái tử vắn đã đóng thuyền chính là cái này vừa mới 10 tuổi tiểu thí hải. Mùa hè muốn qua hết thời điểm, lưu tại tiềm để một đám nữ quyến rốt cuộc đã đợi được hy vọng thật lâu tin tức. Lý Trác Phi được phong làm hiền Phi, Phạm Thứ Phi được phong làm tục phi, trừ đổi một cái càng lớn càng xa hoa chút sân nhỏ, nhìn cùng ngày xưa cũng không có gì khác biệt. Nhưng nơi này đầu ấm lạnh tự biết, mỗi người cầu nhân được nhân thôi. An tết chuẩn bị uống cháo ngỗng 8 tháng trạm thời điểm, đã thăng nhiệm hình bộ nhị phẩm thị lang cố hành bị hoàng đế cắt cử một kiện cực phòng tay việc cần làm về đến nhà liền bắt đầu thở dài thở ngắn vừa cấp tiểu nhi tử thay xong y phục cố anh nghe rõ ràng nguyên do sự việc sau cũng không nhịn được trợn mắt hốc mồm tại chỗ ngây người để ngươi cấp đại công chúa làm ai đây là bắt đầu nói từ đâu trong cung có nhiều như vậy nhàn không có chuyện làm thái phi ngoài cung có tông người lệnh làm sao cũng không tới phiên ngươi nhúng tay đại công chúa hôn sự à cố hành một mặt ủ rũ hoàng thượng nói đại công chúa tại hiện ứng chùa thành tu hồi lâu đối với chuyện nam nữ đã sớm coi nhẹ nếu không phải lo lắng trong cung còn có cái ấu đệ nói không chừng liền muốn cắt tóc làm cô đi. Hoàng thượng liền để ta mau chóng tìm một cái bằng tuổi nhau người trẻ tuổi đi ra, xem có thể hay không để đại công chúa thay đổi chủ ý. Đại công chúa chính là Du Vương phi sinh trưởng nữ, là Hủ Ca ruột thịt cùng mẹ sinh ra thị tỷ. Một năm kia bởi vì Du Vương phi chết thảm, đại công chúa lập thể đến hiện ứng chùa thành tu ba năm. Không biết là Phật lý quá mức tinh diệu, còn là người hoàng gia vốn là trục cực kỳ, đại công chúa đi về sau liền rất ít trở lại kinh thành. Cố anh cũng cảm thấy khó làm. Đại công chúa lúc trước tính tình ngược lại là mềm mại, có thể người càng lạ như vậy hạ quyết tâm sau càng là khó mà cải biến. Cố hành lắc đầu liên tục, ta từng trong cung cùng nàng gặp qua một lần, người thay đổi không ít đừng nói mềm mại trên người nhân khí nhi đều ít đi rất nhiều hoàng thượng hơn phân nửa cũng là nhìn ra điều ấy nói gần nói xa nóng này không được nói lại để cho nàng thanh tu xuống dưới bản triều liền muốn thêm một cái xuất gia hoàng thất công chúa tại cố anh trong ấn tượng đại công chúa còn là một cái vừa mới trưởng thành hình dung é lệ tiểu cô đương suy nghĩ một chút nghĩ cái nói nếu không bằng vào ta danh nghĩa thỉnh đại công chúa tới làm khách ngươi lại thỉnh mấy cái thanh niên tài tuấn qua phủ đàm luận thơ vẽ tranh nói không chừng có thể nhìn chúng một cái cố hành cũng có chút vào đầu năm nay lục bộ là tiến một chút tài giỏi người tuổi trẻ thế nhưng là hôn nhân đại sự lại thận trọng đều không quá đáng chẳng lẽ ta muốn trực tiếp làm nói với bọn hắn đại công chúa muốn xem mặt các ngươi vì lẽ đó các ngươi từng cái đều phải cẩn thận biểu hiện cô anh đã có thể suy ra kia phần hỗn loạn trong lúc nhất thời cũng buồn không được lúc trước ta tại đoan vương phủ gặp qua hai hồi đại công chúa đứa bé kia nói chuyện làm việc từ trước đến nay có chút đâu ra đấy bây giờ chỉ sợ càng là làm tầm trọng thêm nếu là biết chúng ta nhúng tay hôn sự của nàng chỉ sợ tại chỗ cấp chúng ta không mặt mũi cố hành nhất thời bật cười thế thì không đến mức người của hoàng thất đại trên mặt quy củ là sẽ không sai bất quá hoàng thượng cực kỳ coi trọng du hoàng hậu lưu lại hai đứa bé cũng phải rất nhiều người đều thấy rõ vì lẽ đó không riêng gì chúng ta trong chiều không biết có bao nhiêu người trông cậy vào trèo lên đại công chúa để cả nhà từ trên xuống dưới lên như diều gặp gió đâu cố anh âu sầu trong lòng đứa bé này hôn sự làm sao như thế tốn sức đâu đại công chúa vừa cập kê thời điểm liền bị tiên hoàng kém chút đưa đi bắc nguyên hòa thân nếu không phải du vương phi liều chết ngăn cản nàng hơn phân nửa đã lao tới bắc nguyên gặm châu làm uống hạt cát ba năm mẫu hiếu thủ xong không lâu lại trùng hợp quốc tang, mắt thấy tuổi trẻ tươi đẹp liền muốn cấp chỉ hoan không có đối với điểm này cố hành cũng không lo lắng Hoàng thượng nói, đại công chúa có thể giống dân chúng tầm thường đồng dạng chỉ thủ một năm quốc tang, nạp thải, vấn danh, qua sáu lê cũng muốn không sai biệt lắm một năm. Nếu như bây giờ đem hôn sự định ra đến, trừ phục thời điểm vừa lúc cử hành đại hôn, vì lẽ đó hiện tại kém chỉ là một cái hiện có sẵn thành tân lang quan, một là phải lớn công chúa coi trọng nhân ra, hai là muốn người kia nhân phẩm xuất chúng, mọi thứ đem ra được, còn muốn không ham hoàng gia phú quý. Cố hành tìm kiếm nửa ngày không được của Hán Pháp, bày tại trên ghế cả giận, ta hiện tại hận không thể đem toàn kinh thành tuổi trẻ quan lại xếp thành một loạt, để đại công chúa từng cái tự mình cho lựa. Chọn chúng người kia chính là người kia tạo hóa. Chọn không chúng cũng là đại công chúa tầm mắt quá cao, cùng ta không có nửa xu liên quan, dù sao cái này không gả ra được lão cô nương cũng không phải ta thân sinh. Đại chính nữ tử đồng dạng tại 15, 16 tuổi thời điểm liền sẽ định ra nhà chồng, giống đại công chúa dạng này tuổi tròn 20 còn một thân một mình đã coi như là tương đương hiếm thấy. Không đợi Cố thị phu thê nghĩ ra cái gì chợt đến, đại công chúa vừa dạng sáng ngày thứ 2 liền lặng lẽ đến Cố gia, ngay trước mặt Cố Anh Nhi rõ ràng nói không muốn gả người. Đại công chúa So Du Vương phi vừa đi thời điểm cao lớn rất nhiều, trên mặt không có trang dung, người cũng gầy gò rất nhiều. Mặc một bộ rõ ràng màu xám tố mặt trường bào, Tóc dùng một cái dài châm kéo lên, giữa lông mày có một loại nhìn thấu thế sự vắng lặng. Nàng bưng một ly trà cười đến người ước, đều là ta cha nhiều chuyện để cố đại nhân làm khó, ta không phải là không muốn lấy chồng, là cảm thấy trên đời này không có nam tử hiểu ta biết ta, dứt khoát sớm liền tuyệt ý nghĩ này. Bởi vì Hủ ca tại cố gia trụ hồi lâu, bởi vậy cố anh nhìn xem Hủ ca tỷ tỷ cũng cảm thấy thân thiết, kéo tay của nàng cười nói, ta 15 16 tuổi thời điểm cũng không biết về sau muốn gả cho ai, cảm thấy muốn cho không biết vẻ mặt nam nhân nấu cơm sinh con, đã cảm thấy trong nhà làm cả một đời lão cô nương cũng không tệ thế nhưng là sau khi lớn lên rốt cục gặp được cái tia trong đáy lòng người cảm thấy cùng hắn tư thủ cả một đời cũng không tệ đại công chúa không có đẩy đối phương ra tay ấm áp chậm rãi lắc đầu ta không phải sợ hãi là thật cảm thấy trên đời này không có nam nhân sẽ hiểu ta ta tại hiện ứng trong chùa thanh tu công khóa sau khi lại giúp tự chủ chăm sóc không nhà để về phụ nữ trẻ em thời gian lâu mới phát giác ta cùng đại đa số nữ tử không giống nhau các nàng chỉ cầu trượng phu trung thực hải từ nghe lời liền có thể thật cao hứng sống hết đời ta lại không được cố anh lúc này mới mơ hồ minh bạch đại công chúa trong lòng có khúc mắt chỉ là cái này tâm kết đến cùng vì sao mà lên còn không thể biết Loại tình huống này, không nói là toàn kinh thành nam tử, chính là đều chúng thổ nam tử đứng tại trước mặt nàng cũng là vô dụng. Hết lần này tới lần khác đại công chúa lại thông minh vô cùng, những cái kia chạy vinh hoa phú quý tới nam nhân căn bản là không lọt nổi mắt xanh của nàng. Nếu như không thể được đến tốt nhất, liền dứt khoát cái gì cũng không cần. Cố anh thở dài, biết lại thế nào khuyên đều là vô dụng. Đưa thay sờ sờ đại công chúa vào áo, chẳng những nhan sắc yên lặng, phía trên liền một tia hoa văn hoàn toàn không có, ngươi nương, nếu là biết ngươi như thế sợ khó, trong lòng đất dưới chỉ sợ sẽ không an tâm. Đại công chúa gục đầu xuống, cũng là bởi vì ta nương, ta mới muốn sống được càng tự tại kỳ thật ta rất ghen tị cố phu nhân người gả cho thích người cam tâm tình nguyện vì hắn sinh con dưỡng cái lo liệu việc nhà còn có thể làm mình thích sự tình người đại khái không biết trong kinh rất nhiều cô gái trẻ tuổi đều đem ngươi trở thành mẫu mực đại công chúa cười mặt mày con cong, trên mặt thanh lãnh khí rốt cục tiêu tán rất nhiều thế nhưng là trên đời này cố đại nhân chỉ có một cái nhất làm cho ta thưởng thức chính là trong mắt của hắn cũng tương tự dung không được người khác hai người muốn vĩnh viễn vĩnh viễn hảo xuống dưới không giống ta cha thấy một cái yêu một cái đồ chọc ta nương thương tâm không thôi trong cung hoàng thượng nếu là biết nữ nhi ruột thịt của hắn dạng này chửi bậy bố trí có thể hay không tức giận đến giơ chân có lẽ là cố anh thái độ quá mức hòa khí, đại công chúa rốt cục tìm về ngày xưa quen thuộc. một bên nắm lấy bàn con trên mức miệng nhỏ nhai, một bên nhướng mày khinh thường nói, nếu không có một người khác có thể một cách toàn tâm toàn ý đối đãi ta, để tâm ta cam tình nguyện nỗ lực, vì lẽ đó ta tình nguyện tại hiện ứng trong chùa đợi cả một đời, tối thiểu có thể chiếu cô những cái kia mất chỗ dựa phụ nhân. đợi cố hành ban đêm trở về thời điểm, cố anh nói lên ban ngày đại công chúa đến thăm, đứa bé kia cũng không phải không muốn cả người, chỉ là một lát tìm không thấy vừa ý hết lần này tới lần khác hoàng thượng lại thúc cấp, nàng cảm giác chính mình bị chê mới muốn xuất ra. cố hành lại không hai ngày trước bực bội khí định thần nhà nói, kia là hoàng thất công chúa, nếu là thật cứng ngắc lấy tính khí làm người xuất ra, thất lạc là hoàng thượng mặt. Hoàng thượng là tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh, vì lẽ đó đại công chúa nhất định phải nhanh lấy chồng. Còn nữa, nếu là Bắc Nguyên lòng lang giả thú lần nữa dò xét chưa từng có đến cầu thần, hoàng thượng làm nhất quốc chi quân là đáp ứng hay là không đáp ứng đâu. Cố anh nặng nghề mà thở dài, ta đã sớm biết hoàng gia nữ tử không dễ làm, cái này đại công chúa còn không bằng gia đình bình thường nữ nhi tới tùy. Ý. Cố hành đột nhiên nở nụ cười, trong hơi cười có nói không ra dảo tay ta đầu ngược lại là có cái người tốt vô cùng tuyệt, trừ tuổi khá lớn một điểm nhân phẩm tâm tính đều là nhân tuyển tốt nhất chính là người kia trời sinh một cô gân cẩn ngươi đi qua hảo hảo khuyên bảo một phen mới có thể khai thiếu cố anh cảm thấy người này cười đến cùng hồ ly bình thường không khỏi lui được xa xa người lại chuẩn bị tính toán ai lời này cố hành liền không vui lòng nghe nhảy dựng lên kêu ầm lên không ngờ tại vợ ta cảm nhận bên trong ta chính là dạng này ti tiện người sao hoàng thượng là tin cho ta mới đem cấp đại công chúa làm ai mối trách nhiệm giao cho ta lại nói có thể được đại công chúa coi trọng là kia tiểu tử mộ tổ bốc lên khói xanh cố anh càng nghe càng không đáng tin cậy mặt mũi tràn đầy hồ nghi còn cần ta đi mở đạo vậy nói rõ là người ta còn biết có thể xứng đôi đại công chúa tối thiểu phải có đứng đắn công danh người ta còn biết đến nay chưa lập gia đình triều đình quan viên ca ca ngươi nói đúng lắm lý ra ngũ ca nàng thực sự là quá kinh ngạc một câu cuối cùng âm điệu cao cao dơ lên cách thật xa đều nghe thấy có thể thấy được tức phụ nhi quá thông minh cũng không phải chuyện tốt cố hành hậm hực cong lên đầu chính là lý ra tiểu tử kia nhiều năm như vậy hắn một mực đối ngươi nhớ mãi không quên ta nhớ hắn nếu là đảng hoàng thành thân ta liền không cần đến suốt ngày để phòng hắn ngươi cũng không cần đến lo lắng vớ vẩn lý hậu phát như cái du một cô cục bình thường Đại công chúa còn không thấy phải xem nổi hắn đâu. Cô anh nghe được quả thực là mặt mày dựng đứng. Hai người này chẳng những kém số tuổi, còn kém mối phận. Lý Ngũ Ca cùng chúng ta là đồng lứa đại công chúa cùng Hựu Ca, nghiếc nghiếc là đồng lữa. người đem hai người kia tụ cùng một chỗ không phải làm bừa bãi sao? Cố hành khó được làm nhỏ tính tình dựa vào Lý Lẽ biện luận, cũng không phải người thân, tám cây tử đánh không mối phận. Lý Hậu phát làm người ngay ngắn, đại công chúa lại nhận Lý Lẽ cứ nhắc, hai người kia vừa lúc hợp tại một cái trong nồi múc cơm ăn. Lời nói này cực kỳ âm vang hữu lực, cố anh trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được. Sáu sáu sáu tiếp tục uống thuốc. Uống thuốc uống thuốc, cảm thấy trong nước đều có cay đắng mỗi tử nhóm nhất định phải ít chơi điện thoại không cần nghỉ lại trên giường, thêm ra đi đi một chút ngày nhót, cảm tạ tại 20.200 tháng 3 năm 1 năm 219 30.200 tháng 3 năm 1 6, 22, 12, 24 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, nửa cái tranh 10 bình dọn cái gì 6 bình, 4279 78762 bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng chương 276, phỏ mã bởi vì tiên hoàng đại sự trong hoàng cung trong một năm đều không cho có trình diễn nhạc tấu minh thanh âm vì lẽ đó đại công chúa tuyển phò mã chuyện này chỉ ở cực nhỏ phạm vi bên trong tiến hành kinh kỳ nói cùng xung quanh châu huyện trẻ tuổi quan sự bị từng nhóm tuyên triệu nhưng tin tức này khẳng định là không đạt được có chút phương pháp linh thông quyền quý gia còn nhiều không chịu dưới khổ công đọc sách con cháu dựa vào phụ huynh như một cái nho nhỏ tiền đồ lại vạn không muốn dừng bước tại đây biết đây là cái cơ hội ngàn năm một thở, thế là tận lực đem chính mình ăn mặc bóng loáng không dính nước khí vũ nhân dương, liền nóng nhìn có thể được đại công chúa mắt xanh tức bình phong chúng tuyển mở mày mở mặt ánh sáng môn cung này tương phản chính là có một nửa kia hàn môn xuất thân quan lại sợ cái này bánh con nhân đập chúng chính mình những người này thông qua 10 năm học hành gian khổ mới một quan nửa trước đại đâu nghĩ ở trong quan trường có chỗ thành tích cưới công chúa mặc dù dòng dõi cao chút nhưng từ đây cùng đứng đắn hoạn lộ hơn phân nửa tuyệt duyên phó mã đô ý chỉ là tòa ngũ phẩm chức sông tự nhiên khó mà để thân cư cố đại tài người tin phục hoàng đế khó được đối nữ nhi hôn sự như thế để bụng đem cái này tuổi trẻ quan lại năm người một tổ lần lượt tiếp kiến dù sao đều là chút triều khí phồn thịnh trẻ tuổi tiểu tử không quản trong đầu chứa là tài học còn là độ hữ não tối thiểu mỗi người nhìn đều là anh tư hào hào nam nhân tốt ở trong đó số quang lộc tự điện sổ ghi chép đỗ thăng thu hút sự chú ý của người khác nhất bởi vì người này chẳng những tướng mạo anh tuấn tài học cũng tương đương đem ra được càng bởi vì người này là trung thư tình tham chính chi sự đỗ mang nghĩa trường tôn hắn ruột thịt cô cô chính là kính vương phi đỗ thị hoàng đế đăng cơ sau cũng không có trách móc nặng nề còn lại mấy cái huynh đệ tối thiểu nhất tại ngoài sáng thượng hạng ăn được uống phục dịch nhưng người chính là như vậy quyền thế thay đổi cũng nên trải qua một trận gió tanh mưa máu mới bình thường giống như vậy nhẹ nhàng kính vương cùng hắn bên dưới hùng đội nhóm luôn cảm thấy trên đầu có một nắm lưỡi dao không biết lúc nào liền muốn đến rơi xuống lúc đó Đỗ Gia đem nữ nhi gả tiến kính vương phủ sau quả thực phong quang đắc ý hồi lâu nhưng tiên hoàng đại sự trước đó ngay trước văn võ bá quan bạo cái đại ít lưu ý nhi đột nhiên lập đoàn vương vì thừa kế người Đỗ Gia làm kính vương một phái đáng tin người ủng hộ biết đứng sai đội ngũ hối hận không biết nên nói cái gì cho phải phi thường vội vàng muốn tìm tìm mới thời cơ để thoát khỏi bị dần dần biên giới hóa tình cảnh lúng túng cho nên đối với đại công chúa phụ ngựa cái này lóe lên rượu vô số kỳ quang còn có thể một lần nữa cho thấy chính mình lập trường chuyện tốt Đỗ Gia bao quát Đỗ Thăng cái này đích phòng trưởng tôn ở bên trong là tình thế bắt buộc cứ việc sóng ngầm máy liệt nhưng ngựa tên xét luận văn trường sen lẫn chân tuyển vẫn như cũ không có chút rung động nào tiến hành. Đỗ gia trưởng tôn quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người nổ được thứ nhất. Tại một đám thanh niên ở trong xem như khó được người nổi bật. Ai biết đại công chúa cách bình phong nhìn ba ngày một cái đều không vừa ý, nói những người kia lẹo lẹo rốt nát, còn nào muốn về hiện ứng chùa tiếp tục thanh tu. Hoàng đế giận dữ, lại không tốt hướng nữ nhi ruột thịt của mình nổi giận, quay người liền đem chuyện này trách tội đến hình bộ thị lan cố hành thê tử trên thân, nói nàng không giáo này suy khiến đại công chúa đặc lập độc hành tuyệt ở đám người. Đại công chúa hồi kinh sau, thích nhất đi địa phương chính là khăn mũ hẻm, nhất thường lui tới chính là cố phu nhân nữ nhi ra thì thầm không tốt cấp ngoại nhân nói nhưng cố anh nên tính là đại công chúa nguyện ý thân cận một vị nữ tính trưởng bối đây thật là thai bay vạ gió gọi người không biết bắt đầu nói từ đâu cố hành mặc dù là hình bộ tam phẩm thị lang nhưng hắn cách mỗi ba ngày muốn vào cung cấp nhị hoàng tử tô hủ giáo sư việc học nhị hoàng tử tô hủ là du hoàng hậu xuất gia bây giờ bị hoàng đế mang theo trên người tự mình giáo dưỡng mặc dù chưa chính thức sắc phong lại là ván đã đóng thuyền tương lai thái tử cố hành dù chưa liệt tam công ba cô tại mọi người cảm nhận ở trong lại là chậm chạp thật sống chuyện như thế một cái vinh quang tột đỉnh nhân vật bây giờ bị hoàng đế trước mặt mọi người trách cứ thậm chí còn liên lụy đến trong phủ nội quyến trên thân tại sao không cứ gọi quần thần âm thầm nghĩ lại một hai cũng không lâu lắm thế là liền có tiếng do tự mình chuyển tới nói hoàng đế cực kỳ không thích cái này khi còn bé không đúng sau khi lớn lên tính tình lại quái gở lãnh đạo trường nữ lúc này tốn công tốn sức vì nàng chân tuyển phó mã là bởi vì đã chết du hoàng hậu nhờ động thế nhân đối với thần quỷ truyền thuyết vốn là e ngại mới bước lên đại bảo hoàng đế vì lòng người an ổn cũng là có chút bất đắc dĩ đại công chúa dù sao cũng là nhị hoàng tử thân tị Hoàng đế tại mặt bên trên thực sự không tốt đối xử lạnh nhạt cái này không thế nào nhà thông thái tình lõi đời lại một mình tại hiện ứng trong chuồng ngây người 3 năm có thừa trưởng nữ. Cái này không biết từ đâu mà lên truyền ngôn đến cuối cùng truyền càng phát ra có cái mũi có mắt, thậm chí có người nói hoàng đế đã tại thận trọng cân nhắc có phải là muốn đem đại công chúa lệnh phong hủy bỏ, hoặc là tìm cái không lớn không nhỏ lý do trước biếm thành thứ dân. Cứ như vậy một cái bình thường nữ nhi ra hôn sự liền sẽ không dạng này làm người khác chú ý số tuổi to như vậy, dung mạo bình thường, không hiểu nhân tình thế sự, tính tình thanh cao bất thường, khẩn yếu nhất là còn rất, có thể mất đi công chúa tôn hiệu dạng này một trọng so một trọng càng phát ra thấy thật chuyên ồn để đại công chúa trên người lóa mắt quang hoàn lập tức rút đi rất nhiều Ra có nam nhân tốt thế gia đại tộc đều ở trong tối tự cân nhắc lúc này cưới một cái rõ ràng không được hoàng đế niềm vui công chúa vào cửa có phải là một kiện lô vốn sinh ý đường tiện nghi không có chiếm ngược lại góp đi vào một cái tiền đồ vừa lúc nhà mình con cháu nửa tháng sau hoàng đế hạ chỉ lại đem mấy cái biểu hiện được tài năng xuất chúng thanh niên một lần nữa tuyên triệu tiến cung lúc liền có hai người lý do chưa đến trong đó một cái bệnh khuya khoát sốt cao nói mê sảng đến bây giờ đều không dậy được dưới thân không được giường một cái khác chính là đỗ tham chính ra đỗ thăng nghe nói là hai ngày trước lúc ra cửa không cẩn thận từ trên ngựa ngã xuống bên phải xương đùi lúc ấy liền không thể động đậy xem xem bệnh đại phu nói chí ít cần điều dưỡng hơn nửa năm còn lại mấy cái tiến cung thanh niên không biết tại sao cũng biểu hiện được tạm được cùng lần đầu trình độ quả thực cách xa nhau và dặm thế là đại công chúa trong cung tình cảnh liền càng phát ra trở nên có chút trở nên tế nhị liền cung nhân nhóm nhìn qua ánh mắt đều xen lẫn mấy phần đáng thương hoàng đế lựa giận cũng một ngày so một ngày tác vọt tựa hồ cũng càng phát ra không chào đón cố hành không đợi cố hành kêu hoan binh bộ thất phẩm chủ sự lý hậu phát chủ động dâng cũng không chút vòng vo, trong đấu trương giải rác mấy lời chỉ là ngôn từ khẩn thiết cầu hôn đại công chúa. Hoàng đế đột nhiên tới hào hứng đem người nhận tiến vào cung. Lý hậu Pháp nói đã từng nhìn qua đại công chúa sao chép kinh văn, trong câu chữ đoan chính nhạc thiết, cái gọi là chữ như người, từ trong cũng có thể thấy được đại công chúa nhất định là một cái tâm tính khoan hậu không nặng phú quý quyền hành người. Lý hậu Pháp không nhiều lời, nhưng từng chữ câu câu giản dị tự nhiên có thể đánh động lòng người. Cuối cùng còn nói hắn nguyện ý đại công chúa tại trước hôn nhân trả lại tôn hiệu trở thành thứ dân, có lẽ phổ thông bình dân thân phận có thể để cho một cái mất đi mẫu thân bảo hộ cô nương càng tự tại chút. Hoàng đế cười ha ha tiếng cười truyền ra si tạo điện lúc kinh điệu thật nhiều người cái cảm cực kỳ khác một lần danh tiếng lý hậu phát không biết là chờ hắn rời đi si tạo điện lúc hoàng đế đôi trốn ở một bên cố hành khen ngợi có thừa nói ngươi bảo đảm cái này cọc môi quả nhiên không sai cái này lý hậu phát cùng hắn danh tự bình thường lại phúc hậu lại giản dị lúc bắt đầu tại một đám chân tuyển thanh niên ở trong không chút nào thu hút kết quả vừa nghe nói đại công chúa ngày sau có khả năng không phải đại công chúa vậy mà chủ động nhảy ra yêu cầu cưới hoàng gia thiếu không phải người thông minh thiếu chính là có thể đem hoàng gia ngập trời phú quý đục không để vào mắt người Cố anh sớm nhất coi là đại công chúa tuyển phò mã chuyện này làm sao cũng sẽ không cùng nhà mình có dinh dấp, coi là cố hành làm ai cũng bất quá là thuận miệng nói, vì lẽ đó căn bản cũng không có để ở trong lòng. Dù sao đại công chúa cùng lý hậu phát nghiêm túc tính lên là bắn đại bắc cũng không tới hai người. Đại công chúa mặc dù cũng là một cái hải tử đáng thương, nhưng dù sao xuất thân quá mức cao quý. Lý ngũ ca cũng không phải thấy người sang bắt quảng làm họ tính tình, thoáng dùng đầu hốc ngẫm lại liền tuyệt sẽ không chủ động đi treo chọc quý nhân, vì lẽ đó nhà mình trưởng phu muốn đi làm ai hoàn toàn là cạo đầu gánh một đầu nóng. Nhưng cuối cùng bảy lần quật tám lần rẽ Lý Ngũ Ca vậy mà chủ động dâng tấu trương cầu hôn đại công chúa, mà hoàng đế cũng tựa hồ rất hài lòng cái này con rể mới. Cố Anh thầm mắng vài câu trượng phu tâm cơ quá sâu, lòng như lửa đốt tìm tới Lý Hậu phát tạm thời chỗ ở, liền Hàn Huyên đều không lo được nói vài lời, khai môn kiến sân nói, "Ngũ Ca, ngươi có thể ngàn vạn phải nghĩ kỹ, đây chính là một nước công chúa đạm đường không nổi trò đùa." Lý gia thuê tiểu viện không lớn, nhưng thu thập sạch sẽ gọn gàng, phồn thịnh hoa thụ trên có vui mừng chim tại kêu to. Đứng dưới tảng cây thanh niên một bộ thanh sam một mặt trầm tĩnh, ta nghĩ kỹ, nàng dù là công chúa cao quý cũng là đáng thương nữ tử tuổi còn trẻ cũng bởi vì đủ loại biến cố tự giang mình ở hiện đứng trong chùa thanh tu. Ta nếu là không đáp nắm tay, nàng có lẽ cả một đời liền muốn chỉ hoan ở bên trong. Cố anh lần đầu cảm thấy đầu óc không đủ chuyện, nhưng cái kia là phía ngoài truyền ngôn không thể tin hoàn toàn, lại nói đại công chúa dù sao cũng là hoàng thượng con gái ruột, làm sao có thể để nàng tại trong chùa nhốt cả đời? Lý hậu phát thật sâu nhìn sang liếc mắt một cái, chậm rãi lắc đầu nói: anh cô, hoàng gia không phu thê không phụ tử không huynh đệ không tình thân, những cái kia truyền ngôn cho dù chỉ tin một nửa, cũng làm cho người cảm rất lạnh. Hoàng thượng cho dù không đem đại công chúa nuốt cả đời nhưng nếu như ép buộc nàng đi ra gả một cái làm sàng làm mọi người, cùng buộc nàng đi chết khác nhau ở chỗ nào? Lý Hậu Phát thật dài thấu khẩu khí, ta ngày sau dù sao là có thành tựu thân, có thể sử dụng hôn sự cứu một nữ tử ra bể khổ cũng là đợi trước duyên phận. Việc hôn sự này ta thật sự là tự nguyện, có thể buông xuống phú quý an nhàn đến trong chùa vì mẫu cầu phúc khổ tu ba năm nữ tử cũng đáng được ta kính trọng. Thanh niên dừng một chút, trên mặt có ấm áp ý cười, và lại, ta đã mưu cam túc bất ngoại phóng, có lẽ ba năm năm năm cũng sẽ không cùng các ngươi gặp mặt. Cố anh khổ sở trong lòng không được, Loan Thắng cảm thấy Lý Hậu Phát làm xuống quyết định này bao nhiêu cùng mình có quan hệ nhưng giờ này khắc này ván đã đóng thuyền, có mấy lời liền không tốt hỏi lại cửa ra. Lý hậu phát lại là hoàn toàn như trước đây ôn hòa, chớ lo lắng ta, đại công chúa không có tôn hiệu gà tiền đến, đối với ta đối với nàng đến nói ngược lại là một chuyện tốt, ta có thể mang theo nàng cùng đi cam túc, có lẽ nhiều đi một chút nhìn nhiều nhìn nàng tâm cảnh liền sẽ thoải mái rộng chút. hắn nghiêng đầu một chút, ta nghe nói đại công chúa tính tình quái gở ngoan keo kiệt, có lẽ chỉ là không có gặp được có thể ngồi tại một chỗ người nói chuyện, chỉ cần ta một lòng một ý đối nàng tốt, việc hôn sự này tiểu gì cũng sẽ mỹ mãn. Cố anh hốc mắt chua chua, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào lại nghĩ không ra phản bác. Hiện nay sự tình đã truyền ra, hỏi nhiều nữa một chữ chính là mình chính là không biết tốt xấu làm kiêu. Nàng đành phải buồn buồn đáp lời, kỳ thật đại công chúa người rất hiền lành bản phận, không giống bên ngoài truyền như vậy không chịu nổi, lời nói không phải rất nhiều ngược lại là thật. Lý Hậu phát tự mình đem người đưa lên xe ngựa, nhìn qua dần dần đi xa bóng người nhàn nhã nghĩ, trên đời này nào có nhiều như vậy cầm sát hợp minh cử án tề mi, hai họ hôn nhân ở trong có một người cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Còn có anh cô, về sau ta lại không có thể vì ngươi làm những gì? Sáu sáu sáu trên đời này luôn có chút tiếc nuối không thể viên mãn nhắn lại có rất nhiều mọi tử làm ai mối kinh lịch, thật là khiến người hâm mộ một đoạn lịch duyệt. Ta lại không được, người càng nhiều liền cực độ khẩn trương, thích nhất chính là tại một cái an tính nơi hẻo lánh ở lại. Còn có tạ ơn mọi tử nhóm quan tâm, năm ngoái làm một cái không lớn không nhỏ giải phẫu, năm nay tại nguyên chỗ phương lại có một chút không thích hợp, bác sĩ nói uống thuốc trước đã. Uống thuốc, ta phát xong văn liền muốn đi ăn một năm lớn. Văn chương sẽ tiếp tục hướng xuống viết, mọi tử nhóm văn hoang thời điểm tới điểm cái mão là được rồi. Siêu yêu gõ chữ, cảm giác đem một người viết sống siêu có cảm giác thành công. Các mọi tử cứ việc thúc canh, dù sao cam đoan mỗi ngày canh một. Ha ha ha! Cảm tạ tại 20.200 tháng 3 năm 16 22, 12, 24-20.200 tháng 3 năm 17 21, 22 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, nhất nhất tân tên một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, nha nha cùng chứng cá 30 bình, 4279, 7876 bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. chương 277, Công Chúa. Tháng thứ 2 Đại Công Chúa cùng Lý Hậu phát hôn sự liền chính thức định ra tới nạp thải vấn danh nạp cắt chờ sáu lê quy quy củ củ tiến hành bởi vì nhà trai năm sau đầu xuân muốn ngoại phóng đến cam túc nhậm chức đơn giản mà không mất đi lễ tiết sáu lễ tại ba tháng ngắn ngủi bên trong liền hoàn thành chờ đại công chúa làm đầu hoàng thủ xong một năm hiếu trừ phúc lúc vừa lúc thay đổi đỏ chót giá y ngồi lên tiệu hoa kinh thành người ngũ vị tạp trần chờ xem náo nhiệt nhưng thẳng đến người thổi sáo đánh trống mười dặm hồng trang được đưa vào quy trang trí đổi mới hoàn toàn xây dựng thêm gấp mấy lần lý ra tiệu viết lúc hoàng đế cũng không có thu hồi đại công chúa tôn hiệu không chỉ như thế hoàng đế còn hạ chỉ để nội phụ tại ngoại ô cái khác tuyên chỉ lại phái người Xôi Nam chọn mua ra câu cây cối hồ thạch, nói là muốn vì người trưởng nữ này xây dựng phụ công chúa. Thanh thế mặc dù không phải rất to lớn, nhưng để khá hơn chút hậu chi hậu giác Vân Quý nhân ra hối hận chặt đứa ruột. Trong đó hối hận nhất chính là trung thư tỉnh Đỗ Tham chính phu nhân. Đỗ phu nhân lôi kéo tới thăm mình nữ nhi không ngừng tiêu khổ, cha ngươi đem ta mang chó máu xối đầu, nói ta ánh mắt thiện cận nghe thời gió xuân chính là mưa thu, hỏng thăng nhi tốt đẹp nhân duyên. Nếu là đại công chúa gả tới nhà chúng ta, bao nhiêu cho ngươi có thể cho ngươi thêm chút trợ lực giảm bớt gánh vác, ngươi cùng kính vương tình cảnh cũng sẽ không lão như thế xấu hổ số dưới. Chỉ trách ta hồ đồ nhiều chuyện. Tĩnh Vương phi đô thị cũng là miệng đầy đắng chát, thế nhưng là đây đều là nhà mẹ đẻ của mình người, không thể đánh không thể mắng còn muốn hào hào hùng. Nàng miễn cưỡng nở nụ cười, nguyên bản không phải là nói thật tốt, để thăng Nhi trong cung biểu hiện tốt một chút, làm sao lại đột nhiên té gây chân. Ta ở ngoài thành ở tin tức không linh thông, chờ nghe được những chuyện này thời điểm, đại công chúa đã định ra việc hôn nhân. Bây giờ tân hoàng đăng cơ, thân phận địa vị trở nên nhất là lúng túng Tính Vương liền chủ động yêu cầu đến vùng ngoại ô biệt trang ở lại. Loại tình hình này cũng hơn 10 năm trước Đoan Vương giống nhau như lúc, để rất nhiều lao thần nhìn không thắng tổn thức. Phu sướng phụ tùy, Tĩnh Vương phi đương nhiên phải đi theo trợ phụ bởi vậy thật lâu mới có thể trở về một chuyến nhà mẹ đẻ nói lên chuyện này đỗ phu nhân âu được hoảng, ban một tiếng liền cho mình một bàn tay một nắm nước mũi một nắm nước mắt bắt đầu khóc lóc kể lệ bên ngoài chuyện có cái mũi có mắt nói hoàng đế căn bản cũng không thích đại công chúa người trưởng nữ này chúng ta đỗ ra vốn là gà sai nữ nhi nếu là tái giá sai trưởng tôn tức phụ nhi vậy liền vinh thế thoát thân không được khi đó ta nơi nào còn dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này liền yêu thăng nhi cố ý té gây chân nghị thẩm trước tiên đem chuyện này kéo đi qua đỗ vương phi lại giật mình bực tức nương tại chân chọn ngay miệng bỗng nhiên té gây chân ngươi hẳn là coi là trong cung người đều đỗ phu nhân ấy ấy không thể thành nói trên mặt vừa thẹn vừa xấu hổ thật nhiều người đều nói đại công chúa lạnh như băng không hiểu nhân tình còn không hiểu nói lời nửa điểm không tốt ở chung khi đó ta coi là cùng với thỉnh như thế cái bồ tát tiền đến còn không bằng về sau vì thăng nhi cưới một cái thấp cửa nhà nghèo nữ tử tối thiểu nhất có thể nói quy củ nghe chào hỏi đỗ phu nhân lại hối hận vừa hận khi đó ta mỡ heo làm tâm trí mê muội luôn cảm thấy đại công chúa lại không được hoàng thượng niềm vui cưới người như vậy vào cửa không những không dùng xong một ngạt kia thăng nhi tốt đẹp tiền đồ chẳng phải là làm chết mãi ta sống như thế đại số tuổi trong cung những cái kia không được sủng ái công chúa hoàng tử trôi qua so với người bình thường còn không bằng đỗ vương phi trong lòng người mỏi trên đời này người người đều đang tính toán bản nhưng ai chân chính tính toán qua lão thiên gia nàng hít sâu một hơi đại công chúa lại không được hoàng thượng niềm vui đó cũng là hoàng thượng con gái ruột là du hoàng hậu đích trưởng nữ đỗ gia cử động lần này không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của hoàng gia không thể nghi ngờ là tại hoàng thượng trong lòng trầm đâm thăng nhi ngày sau tiền đồ cũng đừng có lại chỉ suy nghĩ đỗ phu nhân hoàng sợ ngẩng đầu rốt cục che lấy khăn khóc giống lên để lộ khăn cô dâu lúc Lý Hậu Phác cũng không trông đợi vào gặp được một cái như hoa như ngọc mỹ mạo thiên tiên nhưng đại công chúa ngoài dự liệu mang theo một cấu người trong hoàng thất ít có thư quy khí lộ ra hợp trà dung tại huy hoàng lóa mắt dưới ánh đèn lánh diễm chiếu người nhìn thấy có chút thoáng có chút ngốc kinh ngạc ở Lý Hậu Phác đại công chúa có chút mí môi từ phía sau gối trong hộp lấy ra một sấp thật dày giấy đẩy đi tới nói nhỏ nghe nói phò mã là nhìn qua ta chép Phật kinh tiến tới mới bắt đầu thưởng thức nhân phẩm của ta ta sau khi nghe cảm thấy rất vui mừng vì lẽ đó chuyên môn vì người dọ xét một bản bản nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh Lý Hậu Phác sở dĩ chủ động ngăn nghỉ đoạn này hôn sự. Tự nhiên là sen lẫn có mục đích khác. Lúc ấy tại si tạo điện đối hoàng đế, nói thích đại công chúa sao chép kinh thư cũng bất quá là lý do. Không nghĩ tới nữ tử này như thế thông minh, vậy mà tại đêm tân hôn đem một đoạn này nhì sách đi ra. Đại công chúa rủ xuống lông mày và lông mi, ta biết ngươi cưới ta hơn phân nửa còn có khác nguyên nhân, bất quá chỉ cần không phải hướng về phía ta cái này công chúa thân phận tôn quý tới, ngươi chính là lao thiên gia cho ta lương nhân. Ta để ngươi nhận nhận chữ của ta cũng không có ý tứ gì khác, vạn nhất phụ hoàng đột nhiên tới hào hứng, tổng không đến mức trị ngươi một cái tội khi quân. Cô gái trẻ tuổi gấp nhíu mày nghiêm túc nghiêm túc. Phạn Phất đang dặn dò một kiện cực chuyện gấp gáp, thần sắc lại lộ ra một cố cố chấp ngây thơ. Lý Hậu Pháp giữa bất chi bất giác nhẹ nhàng thở ra, duỗi ra ngón tay tại điểm này thật dày trên kinh Phật ma sa một chút, chữ của người ta thật nhận ra, nói ra cũng không phải là lừa gạt lừa gạt hoàn thượng. Người quen hàng năm quan đông sinh, hiện ứng chùa cửa ra vào sẽ thả vạn bản Phật kinh để tín đồ xem xem. Thanh niên tao nhã nho nhã, trong giọng nói lộ ra mười phần kiên nhẫn, trong đó tâm kinh viết không nhanh không chậm, không nhanh không chậm trang trọng đại khí, mỗi lần ta đều sẽ cầu hai bản trở về cung cấp tại trên bản về sau ta trong lúc vô tình biết được cái này phật kinh là người tự tay viết thường xuyên đang suy nghĩ có thể viết ra loại này chữ người tới sẽ là cái gì bộ dáng đại công chúa liền chậm rãi đỏ bừng mặt như vậy thanh lánh người bởi vì trên mặt cái này một vòng màu đỏ đông nhiên tựa như biến thành người khác cuối cùng có một điểm nàng dâu mới gả thèm thùng. nàng móc giá y trên một điểm tơ vàng lắp bắp mà nói kỳ thật lúc trước ta cũng đã được nghe nói ngươi vì cấp phụ thân hầu tật liền thi đình cũng không kịp tham ra, cố đại nhân ở trước mặt ta đề cập ngươi lúc có nhiều tôn sùng hắn là đệ, đệ ta lão sư người khác có thể không nghe hắn ta lại là mới nghe Lý Hậu phát ngón tay dừng một chút, bất quá là vì người tử bản phận thôi. Nơi nào có nhiều như vậy lời ca tụ. ta cùng cố ra trưởng bồi có chút nguồn gốc. Tại trong kinh thời điểm bị cố đại nhân cố phu nhân chiếu cố rất nhiều. Đại công chúa trong mắt lóe lên nhưng, ngươi chính là không nguyện ý cố đại nhân vợ chồng bị phụ hoàng ta giận chó đánh mèo, mới lên biểu cầu hôn ta sao? Kỳ thật rất không cần phải như thế, phụ hoàng tin trọng cố đại nhân, căn bản sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này lung tung cờ trách tại người. Lý Hậu phát trên mặt hiện lên ý cười. Việc hôn sự này lúc mới bắt đầu nhất có lẽ không phải như vậy bị người chờ mong, xen lẫn đồng tình, không tam lòng, mờ mịt, còn có đôi vận mệnh bất lực thế nhưng là theo thời gian truyền đời, việc hôn sự này nhìn cũng không có như vậy hồng bét đại công chúa đem gian nan nhất lời nói nói ra miệng sau đã cảm thấy không có gì không thể đối người nói lên ta vừa cập kê thời điểm tiên hoàng từng muốn đem ta đưa đến bắc nguyên hòa thân kết quả ta a nương chết rồi ta thủ ba năm quần áo tang người người cũng khoe ta hiếu tâm tốt kỳ thật nếu không phải có quần áo tang mang theo ta đã sớm đi bắc nguyên lạnh mặc lên đại công chúa cực kỳ nghiêm túc nhìn qua lúc đầu ta cả một đời chỉ muốn tại hiện ứng trong chùa ở lại hào chuộc trên người ta tội nhiệt thế nhưng là cố phu nhân khuyên ta nói ta a nương khẳng định muốn ta cảm thụ một chút giữa trần thế hạnh phúc ví dụ như giúp chồng dạy con ví dụ như dầu mối tương giấm vì lẽ đó ta nếu là nhất định phải lấy chồng lời nói nhất định sẽ chọn một cố đại nhân cố phu nhân cũng đã nói xong người lý hậu pháp nợ nụ cười nghĩ thầm trên đời này duyên phận thật sự là kỳ diệu lúc trước chính mình từ nông thôn đến kinh thành phó thì lúc làm sao cũng không nghĩ ra nhân duyên của mình sẽ rơi vào xa xôi phương bắc hắn dắt nữ tử mạnh khảnh bàn tay đã như vậy chúng ta liền ở cùng nhau thật tốt sinh hoạt đi cha mẹ ta đều là cực kỳ thành thật nông dân kinh thành quá lớn bọn hắn ở không quen tiệc cưới qua đi đang muốn chạy về quê quán ngươi không cần đến lo lắng cùng bọn hắn ở chung không tốt lý hậu phát biết vị này đại công chúa tính tình thanh lãnh hơn phân nửa không quen cùng người sống trường kỳ tiếp xúc đại công chúa lại mang theo ngượng ngùng lắc đầu để công công cùng bà bà ở kinh thành ở lại đi ta mặc dù không biết làm sao làm một cái con dâu tốt nhưng rất nhiều chuyện ta đều nguyện ý đi học chỉ cần ngươi không chê ta làm không tốt lý hậu phát khỏe mắt phảng phất có hơi nước chợt lóe lên hắn chậm rãi bắt lấy bên người nữ từ tay bên cửa sổ kỷ trà cao trên phượng đến luồn lên cao cao ngọn lửa vốn lượn lưu lại hoa mỹ nên ấn đại công chúa gả tiến lý ra sau, cũng không có giống ngoại nhân tưởng tượng như thế bưng giá đỡ thanh cao vô cùng tân hôn ba ngày sau liền thay đổi cầm ý rửa tay làm canh thang cùng dân chúng tầm thường ra cô vợ nhỏ đồng dạng đàng hoàng hậu hạ phu quân cùng cha mẹ chồng ngẫu nhiên vụng chỉ phó cũng đến lúc một đôi bích nhân một chiếc một sau đi tại một chỗ mặt mày ở trong nhàn nhạt, nhạt vui sướng gọi người nhìn sinh lòng vui vẻ đối với cái này có quyền lên tiếng nhất cố hành trong nhà đắc ý phi phạm cái này một cái quả cân một cây cái cân trên đời này nam nam nữ nữ lao thiên gia đã sớm với tốt lý hậu phát ngay ngắn đại công chúa thanh lãnh hai người kia vừa lúc xứng tại một chỗ đỡ phải người khác chịu không được hai người bọn họ quy củ trên bàn bày biện một giỏ vừa mới hái xuống anh nào Khỏa khỏa hồng nhuận phải gọi nhân ái không buông tay, đây là đại công chúa vừa mới phái người đưa tới. Cố anh so ăn tiền đàn cao hứng. Trước kia ta còn lo lắng nha đầu này không hiểu nhân tình thế sự, lúc này mới thành thân nửa tháng liền biết hướng các gia đưa một điểm mới mẹ hoa quả, nhìn cũng không phải một vị cao ngạo bất tuân người. Ta vừa hỏi vài câu, đưa anh đào bà tử nói lý ngũ ca đối đại công chúa rất tốt, hai người có chuyện gì đều là có thương có đo, chỉ cần lại không ai một lòng một ý nhớ vợ của mình, đây chính là cái thái bình thế đạo. Cố hành hài lòng dựa vào ghế, đại công chúa đã lên biểu, tháng sau liền theo lý hậu phát đến cam túc đi. Hoàng thượng cũng đáp ứng, nói là vợ người là muốn vì phu vi tôn, ngàn vạn không thể bãi công chúa ra đỡ. Cố Anh là thật tâm vì Lý Hậu phát cảm thấy cao hứng, cười mặt mày cong cong, Ngũ ca tính tình đôn hậu, hai vợ chồng cùng một chỗ lâu, đại công chúa tự nhiên sẽ phát giác ngũ ca tốt. Nghe nói cam túc bao cát lớn, ta cửa hàng lý chính dễ tiến vào một nhóm thượng đẳng gia lông, đợi lát nữa ta đổi tốt chọn hai dương được qua. Cố Hành nhìn một chút trên bàn dùng nhỏ giỏ chúc chưa anh nào, lại tính một cái hai dương thượng đẳng gia lông giá trị bao nhiêu, nghĩ thẩm lý ra cái này do anh đảo cũng quá đắt đi. Hắn lại ngẩng đầu nhìn Hào hứng tức phụ nhi, nghĩ nghĩ đành phải đem cổ học lời nói lại nuốt xuống nhìn xem tại lý hậu pháp người ngốc có ngốc phúc phần bên trên mấy cái dương ra lông đưa liền đưa đi dù sao bởi vì lúc này làm ai hoàng đế cũng ban thưởng không ít độ tốt xuống tới sáu người tốt có hà báo cảm tạ tại hai mươi nghìn hai trăm tháng 3 năm một nghìn bảy trăm hai mươi ba mươi chín trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ rô rô tám một cái phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương 278 lương gạt đỗ vương phi trở lại bây giờ ở lại tòa nhà lúc trời đã chập choạng nội viện quản sự ma ma ân cần dẫn đường một bên nói liên miên lại nhải nói trong phụ việc vật ánh Tỷ như trong ao nước bùn hẳn là tranh thủ thời gian phái người móc sờ mó nếu không mai quy đến thời điểm trận tiếp theo mưa to trong hồ nước liền có khả năng tràn ra tới còn có lập tức liền muốn đổi theo mùa trong phòng màn tre chiến màn cửa nhi bàn đệm nhi đệm ghế nhi đều muốn một lần nữa đổi một lần quản sự ma ma nói vẫn náo nhiệt đỗ vương phi lại tản đi tâm tư bây giờ nàng cũng chỉ có thể bề những này nhỏ đến không thể lại nhỏ việc vật vãnh. năm trước lúc này trong phủ sẽ có vô số thích mời trước gia lý gia vương gia tôn ra Nàng mỗi ngày buồn là đi dự tiệc thời điểm nên mặc cái gì dạng quần áo, phối hợp dạng gì đồ trang sức, gặp gỡ những cái kia có phẩm giai phu nhân nên nói cái gì lời nói xa giao, còn được từ những người kia miệng bên trong móc ra vật hữu dụng. Đoan Vương được đại bảo, kính Vương đành phải xám xịt tránh sang vùng ngoại Ô An tính như vậy được như là một đầm nước động thời gian, lúc trước Đoan Vương phi Du thị tại Tây ngoại Ô chỉnh một chút qua 10 năm. Đỗ Vương phi bỗng nhiên có chút không rét mà run, dạng này buồn kẻ khó chịu thời gian lúc nào là cái đầu. Càng làm cho nàng tâm chính là, cái này cũng có thể. Vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Trong nhà chi phí có hạn. Vào đêm sau từng cái hành lang trên không có điểm đèn. Quản sự ma ma hết sức đem sừng dê đèn dơ lên cao cao, nhưng đoàn ánh sáng này cũng chỉ chiếu ứng lớn chừng bàn tay một khối. Đỗ Vương Phi dẫn theo váy nhàn nhạt hỏi, "Vương gia còn tại tây buồng lò sưởi bên trong uống rượu không?" Quản sự ma ma đầu ép chấm thấp, giống như sợ để người không liên hệ nhìn trộm. Vương gia sáng nay sau khi đứng lên luyện một lát chữ, đương nhiên không biết tại sao đem tất cả mọi người chạy ra, sau đó liền ôm bầu rượu ngồi dưới đất khóc một hồi. Nô tỳ lúc đi ra, lờ nghe thấy bên trong không có gì động tĩnh, nhưng lại không dám tiến vào xem. Cái trước vội vàng xung xoe đi vào dò xét xem người, trên trán đập thật lớn một cái lỗ thủng con mắt, đến bây giờ còn nằm ở trên giường đâu. Đỗ Vương Phi như mày, lại tăng nhanh dưới chân bước chân. Vừa mới đến gần cửa ra vào còn chưa kịp mở miệng, liền nghe khung cửa tử trên bỗng nhiên đập tới một tiếng chén chén nhỏ giòn vang. Ngoài cửa hầu hạ hai cái gã sai vặt một bên hành lễ, một bên không cảm thấy kinh ngạc lui ở một bên. Đỗ Vương Phi trên mặt đau rát, tận lực chấn tĩnh để những người làm toàn bộ lui xuống đi. Lúc này mới hít sâu vài khẩu khí, mang trên mặt vừa vặn dáng tươi cười chậm rãi đẩy cửa ra ngoài dự liệu chính là kính vương toàn thân trên dưới sạch sẽ thanh bạch khuôn mặt bình tĩnh ngồi tại sau án thư nếu là xem nhẹ trong phòng mùi rượu căn bản nhìn không ra có cái gì không đúng hắn hơi không kiên nhẫn nhìn sang ta nhớ được ngươi về nhà ngoại làm sao nhanh như vậy liền trở lại đỗ vương phi bề bộn bồi tiếp cẩn thận đáp ta nương bất quá là chút bệnh vật bồi nàng một ngày đã đủ trong lòng ta lo lắng ngươi sợ ngươi không có ta ở bên người bồi tiếp lại không tốt sinh dùng cơm đi ngủ vì lẽ đó liền sớm trở về kính vương môi mím thật chặt môi Trên mặt âm được có thể cạo xuống một tầng xương. Đông Nhiên Võ cười lạnh một tiếng, ngươi cũng làng ngốc, bây giờ hai ta như tù bên trong chim tức không thể tùy ý động đậy. Khó được có một cơ hội ra ngoài đi lại một chút, ngươi còn nóng lòng hướng trở về. Đỗ Vương Phi trong lòng tình thịnh dạo dực, chợt vật giật giật khẽ miệng, nào có ngươi nói như thế không chịu đổi, ta lúc ra cửa cũng không gặp ai dám ngăn cản. tính Vương bình tĩnh nhìn sang, trong mắt kia dần dần liền có một loại mạnh mẽ hận ý. Ta vị kia hảo nhị ca từ nhỏ đã quen sẽ giả vờ giả vị, có biết hay không vì cái gì không có người ngăn đón ngươi? Đó là bởi vì bây giờ chúng ta tại hắn tầm mắt liền cùng bùn nhão bình thường nếu là ta dám can đảm cứ như vậy lao ra lập tức liền không biết có bao nhiêu đao sẽ mời đến trên người ta đỗ vương phi miễn cưỡng nợ nụ cười run bờ môi khuyên đủ chỗ này tòa nhà mặc dù vắng vẻ nhưng bên ngoài bí mật khó giữ nếu nhiều người biết kính xin điện hạ không nên nói lung tung kính vương thấp xùy lên tiếng ngươi cũng biết bên ngoài bí mật khó giữ nếu nhiều người biết ngươi cũng biết ta vị kia hảo nhị ca ở bên trong không biết sắp xếp bao nhiêu người liền đợi đến bắt ta điểm yếu tiện đem ta ném vào trong đại lao vào chỗ chết để ước. bây giờ ta càng nghĩ càng không đúng nhiệt tình ngày đó trong cung tuyên đọc di chiếu thời điểm Phụ hoàng thần sắc nhìn xem liền không thế nào thích hợp, có lẽ là bị kẻ xấu dùng thế lực bắt ép cũng nói không chính xác. Đây quả thực đại nghịch bất đạo, Đỗ Vương phi đầu lưỡi cương làm một đoàn, run lên nửa ngày mới miễn cưỡng quay đủ. Tiên hoàng đã đi một năm, nói cái gì đã trễ rồi. Điện hạ trước kiềm chế lại, cuộc sống này kiểu gì cũng sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà kính vương ánh mắt càng ngày càng âm lãnh, Đỗ Vương phi hê a vài câu nói sau liền nói không nổi nữa. Nàng bính tâm tĩnh khí lui ở một bên, sau đó liền gặp kính vương bỗng nhiên bạo khiêu đứng lên, nhấc chân liền đem bàn trên đồ vật đá vào trên mặt đất. Trang rượu ngon men màu đoàn hoa tiểu ấm té ngã tại đỏ chót chiến bên trên rượu dò gì ra bên ngoài bước lên. Đỗ Vương phi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua đầy đất bừa bộn, lại nhìn nổi giận mà đi thân ảnh, chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, nhất thời lạnh tìm không ra bắc. Nghĩ đến tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Đỗ Vương phi tự mình tại phòng bếp nhìn chằm chằm người làm một bàn phong phú đồ ăn, kết quả phái người đi thỉnh kính vương tới dùng cơm thời điểm. Bên kia truyền lời nói vương ra buổi tối hôm nay tại tây buồng lò sưởi đọc sách, thỉnh vương phi nương nương cho mình dùng. Đây bán món ngon từng chút từng chút lại đi, mấy cái bình thường miệng lưỡi thuận đại nha đầu cũng không dám lên tiếng. Đỗ Vương phi mở mị dài, lúc nào cuộc sống của mình vậy mà trôi qua như thế bất cứ từ kính vương phủ rời ra ngoài thời điểm nàng từng muốn giữa phu thê trải qua hoạn nạn tài năng tổng đồ bạc hùng tâm bừng bừng hết sức nâng đỡ kính vương chỗ nào nghĩ đến biệt trang thời gian buồn kẻ vô vị kính vương cả ngày đem chính mình ngâm mình ở trong rượu một lời đấu trí không dư thừa nửa phần đoan vương hoàng thượng mặc dù trở ngại huynh có đệ cung thanh danh hiện nay cũng không có cái gì động tác thế nhưng là đố vương phi biết cái này trong phủ tử trên xuống dưới không biết có bao nhiêu con con mắt nhìn chằm chằm. liền đưa vào trong phủ đồ vật chỉ là vừa đủ hơi phô trương một điểm kia trướng trên mặt liền không thể nhìn gọi người đem thức ăn lui xuống ngồi tại bàn trang điểm trước đồ vương phi hơi hơi híp mắt nhìn xem gương đồng trong gương nữ nhân lên nhàn nhạt trang dung cho dù đang ảm đạm đi dưới ánh đèn vẫn như cũ trắng non mượn mà xa xa nhìn lại khí độ ung dùng còn có khỏe miệng làm sao cũng lau không đi kia phần ưu việt cùng nặng nễ xuất các trước đó đỗ phu nhân từng đến đàm trá tự thỉnh cao tăng cho nàng coi số mạng vị tiêu cao tăng nói có này mệnh cách nữ tử ngày sau cao quý không tàn nổi đố ra cũng là bởi vì câu nói này đem sở hữu thẻ đánh bạc đều ép đến kính vương trên thân lại không nghĩ rằng rơi xuống đất phượng hoàng thậm chí ngay cả gà cũng không bằng cũng nên làm những gì? không thể dạng này ngồi chờ chết. Tây buồn lò sưởi bên trong kính vương như cũ một chén một chén uống rượu. bây giờ trừ uống rượu hắn cũng không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Tân hoàng giả mù xa mưa mời hắn đi vào triều, nói là cùng nhau thương nghị quốc gia đại sự. phi, có thể có quốc gia nào đại sự, bất quá là nghị chính mình phụ phục ở trước mặt hắn tội nghiệp túi đầu xương thần thôi. của hắn tâm đang chém. kính vương nhìn trầm trầm trong chén trong suốt rượu, hơi ngửa đầu uống sạch sẽ. hắn chính là chết đói, cũng sẽ không chạy đến tên tiểu nhân kia trước mặt giả vờ giả vị chó vậy bôi mừng chủ. còn có phụ hoàng đến cùng là ăn cái gì thuốc mê thuốc. tại sao cùng thời gian vậy mà đổi chủ ý? một lòng cất nhắc người kia, có lẽ không phải đội chủ ý. Phụ hoàng trong lòng hướng bảo, có hay không khả năng một mực chính là người kia. Mặt trời mới mọc quang huy rực rỡ nồng đậm bao lại tây buồng lò xoới lúc, kính vương trong lòng như là liệt hỏa đang thiêu đốt. Phụ hoàng dĩ nhiên một mực đang gặp người, lừa ngoại tổ phụ, lừa cứu cứu, lừa mẫu thân. Chu ra từ trên xuống dưới bị tiên hoàng đùa nghịch xoay quanh. Cái gì hoa tươi cẩm liệt hỏa nấu dầu, cũng là vì bảo hộ tính tình táo bạo giống đồ đần đồng dạng bảo thủ dễ giận đoan vương. Kính vương ngược buồn bực đạt được không được khí. buồn cười ngoại tổ phụ vẫn cho là nắm lấy đoan vương mẫu thân mục hoàng hậu nhược điểm liền có thể gối cao không lo đến chết đều không có đem đoan vương để vào mắt cứu cứu chu thượng thư cẩn trọng nửa đời người cũng bởi vì tư tiết khảo để bị trục xuất lưu vong khi đó chính mình còn tưởng rằng phụ hoàng là phong ngừa ngoại thích làm lớn đang vì mình thanh lý là đế trước chướng ngại vật còn có A Nương đắc chí cho là mình là đế vương yêu nhất đang hoàng đợi tại cảnh nhân trong cung không tranh không đoạn tiêu căng làm một cái bị đặt ở lòng bàn tay nữ nhân lại không nghĩ rằng nếu là con ruột không thể làm hoàng đế nàng cũng chỉ có thể tại hậu cung làm một cái không có tiếng tăm gì lao thái phi thẳng đến chết già mới có thể ra cái kia đạo thành cung mặc dù không biết hai năm trước phát sinh sự tình chân tướng đến cùng là cái gì thế nhưng là có thể để cho phụ hoàng nhớ mãi không quên bỏ không hậu vị nhiều năm như vậy, vị tia mục hoàng hậu thủ đoạn khẳng định không có nhìn đơn giản như vậy. trận này tranh đoạt không những mình thua, liền A nương cũng thua cái đấy đi rơi, bị lương gạt được từ đầu đến đuôi bên thua. kính vương nhẹ nhàng thở ra một hơi, kỳ quái chính mình uống nhiều rượu như vậy làm sao còn không có say chết rồi. ngông lung ở giữa đã nhìn thấy trước mặt có một đạo tiến hồng thêu đằng diệp lồng tơ váy dài dĩ lệ mà đến, người kia cởi đến hòa ái dễ gần, điện hạ, ta đặc biệt xin thái y ghé thăm người một chút. đường xa mà đến thái y giả vợ như không thèm để ý quan sát một chút phòng, trong phòng đồ dùng trong nhà bài trí ngược lại là đầy đủ. Bất quá chỉ là phổ thông nước sơn đen gô lim, Bốn bề màn trúc tử toàn bộ để xuống, phía ngoài tốt đẹp ánh nắng toàn bộ che chắn được cực kỳ chặt chẽ. Mặt đất mặc dù thu thập được sạch sẽ, lại nhìn thấy chiến trên có mấy khối với bẩn. Cung kính xem bệnh trong chốc lát mạch về sau, thái y chắp tay, điện hạ trong lòng tích tụ quá sâu, lại nhiễm một chút phong hàn, lại đem rượu làm cơm, cứ thế mãi, thân thể này cũng không liền muốn bị bệnh. Bây giờ chỉ là quyện đãi lời nhắc, thôi không chú ý bệnh can khí liền muốn lên tuân gia thương tâm tổn thương phổi. Đỗ Vương phi nghe được như lọt vào trong giấc ngủ, chỉ biết Trượng Phu bây giờ chỉ là cái nhỏ bệnh, thời gian lâu liền sẽ phát triển thành đại bệnh. Nàng lặng lẽ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức liền có cơ linh đại nha đầu đưa qua đi một cái chiếu nặng hầu bao. Một bên đi ra ngoài, một bên khổ sở nói, điện hạ cái này hơn phân nửa là buồn sinh ra bệnh, hắn là một khắc cũng nhàn không xuống tính tình. Nếu như, phía trên có người hỏi, liền nói điện hạ nghĩ mấy người tới buổi tiếp nói chuyện một chút. Thái y bỗng nhiên đánh một cái giật mình, vướt vướt dưới cằm sợi dâu mập mờ ứng vài câu. Đỗ Vương phi đứng tại mái nhà cong giới xuất thần một lúc, đám mây phía sau ánh nắng một hồi minh một hồi ngầm, lộ ra trong viện ngẫu nhiên vang lên côn trùng kêu vang đều yếu đối vô cùng. sáu, sáu, sáu mai kia lại đến đổi, trước để lên. Chương 279, bên thua. Say không còn biết gì, Kính Vương vào đêm sau rốt cục tỉnh táo lại, Tắm rửa sau cao mày uống nửa bát phục linh cháo, lại nắm lô mũi dùng tỉnh rượu thuốc, lúc này mới từ từ xem tới, ngươi xin thai ý tới cửa nhìn ta, hắn có nói thứ gì? Đỗ Vương Phi trên mặt nổi lên một tia ôn nhu ý cười, điện hạ thân thể cường tráng bất quá là chút bệnh vật, bất quá rượu này là không thể uống nữa. Hắn sau khi trở về hoàng thượng khẳng định phải hỏi thăm, ta mời hắn giúp đỡ nói tốt vài câu. Nói điện hạ nghĩ viết sách, nghĩ tỉnh mấy cái tài học phong phú đại nho tới tham tưởng một hai. kính Vương sững sốt một chút trước kia ta ngược lại là có cái kia trí khí muốn đem trung thổ sơn hà địa lý biên soạn một lần thế nhưng khi đó công việc vặt phong phú bây giờ cảnh còn người mất chỉ sợ cũng không ai nguyện ý tới đỗ vương phi cúi đầu nhìn thoáng qua nửa ngày mới thấp giọng nói không quản như thế nào cuộc sống này dù sao cũng phải qua xuống dưới ra nếu là nguyện ý trong nhà ở lại liền mời mấy người tới cùng ngươi trò chuyện nếu là có thể đi ra ta liền bồi ra đi khắp nơi đi nhìn xem kính vương bay đầu đánh giá nàng vài lần sau vốn vô cớ mà nhìn chằm chằm vào trong viện một đóa mới nở hạ sen, ta vị kia hảo nhị ca cứ như vậy không trên không dưới đem ta treo giết lại không giết thả cũng không thả có thể ta thường thường cảm thấy tỉnh dậy liền muốn đầu một nơi thân một nẻo, tim đau đến giống như bị lửa cháy. Hắn siết chặt chén rượu trong tay, chấm thấp đè ép trong mắt có lan tràn tơm máu, ta không cam tâm, nhiều năm như vậy chủ tính trong vòng một đêm liền nước chạy về biển đông. Phu hoàng đến cùng là vì cái gì bỏ qua ta, lão nhị làm sao lại bỗng nhiên vào mắt của hắn? Những lời này không biết đặt ở kính vương trong lòng bao lâu, lúc này rốt cục mượn trên choáng gầm hét lên. Đỗ vương phi tiến lên một bước chăm chú ôm lấy hắn, trong lòng chua xót không được. Trên đời này vốn là có thật nhiều chuyện nói là không thông đạo lý, ra trong mắt ta cùng thiên thần bình thường, chút thất bại nho nhỏ chớp mắt liền đi qua nếu như ngay cả gia dạng này thiên tri tiêu tử đều phàn nàn lao thiên gia bất công kia trên đời bình dân bách tính còn sống bất quá so người chết lắm lời khí thôi Kính vương để lời này giật mình cười dựa vào ghế thì thảo tiên hoàng đối ta đủ kiểu sủng ái cũng không sánh bằng hắn cuối cùng cấp lão nhị một tờ chiếu thư vì lẽ đó hắn thành bên thắng ta thành bên thua. bây giờ ta chỉ có thể tự vòng tại cái này địa phương lớn bằng bán tay thẳng đến chết giả hy vọng xa vậy hắn lúc nào có thể khai ân đỗ vương phi đau lòng không được tô sơn chắc phân thái bình đạo chúng ta là chủ động tại cái địa phương này ở hoàng thượng cũng không có văn bản rõ ràng hạ chỉ nói đem ngươi nhốt ở chỗ này ra làm gì bản thân dọa bản thân kính vương ánh mắt phức tạp nhìn qua ta nửa đời người đều đang dối gạt mình khinh người chẳng lẽ đến cái này tuổi ruộng đồng còn muốn lừa mình dối người sao tiên hoàng khắp nơi áp chế lao nhị nhưng thật ra là vì rèn luyện hắn thành tài tiên hoàng mọi chuyện theo ta kia là dung tung kia là nô giết hắn nghĩ tới ngày xưa những cái kia vui sướng thời gian đã cảm thấy chính mình giống đồ đần đồng dạng bị lường gạt phu hoàng đối với mình tự ái đối với mẫu thân chu quý phi sủng ái đối ngoại tổ phụ chu các lao tin trọng hết thầy đều là tự cho là đúng hư vô Đỗ Vương Phi cầm khăn tay giúp trượng Phu đem trên cằm vô ý nhỏ xuống nước thuốc lau sạch sẽ, ánh mắt đông nhiên có chút lấp lóe, ta mới vừa rồi không có trải qua ra cho phép, cho xây trương điện đại học sĩ ấm thuyên lặng lẽ đưa tin, mời hắn nhất thiết phải dành thời gian sang đây xem hy vọng một lần vươn ra. Lúc đó ngươi cùng hắn đi có phần gần, lâu như vậy không có gặp mặt khẳng định có không ít lời nói nghĩ trò chuyện chút. Dưới mái hiên dưỡng một vạt cá chép, trong sảnh tinh chỉ có thể nghe thấy con cá bơi qua bơi lại thanh âm, vây cá hụi giống như là đánh vào trong lòng của người ta, không cách nào nói rõ đau đớn từ trong lòng lan tràn huy sái mỡ, Kính Vương quay đầu nhìn dưới mái hiên cá bơi nửa ngày mới xa suốt vô lực nói, ông thiên tập trung tinh thần chỉ biết nghiên cứu học vấn, xem như cực kỳ thuận tiện người. ngày xưa hắn cùng ta đi được quá gần, bây giờ thời gian hơn phân nửa không phải rất dễ chịu. đưa cái tin đi qua cũng tốt, nhìn xem vị này ôn đại học sĩ còn nhớ hay không được cố nhân. Đỗ Vương Phi rốt cục thở phào nhẹ nhõm, có một số việc chỉ cần có cái bắt đầu là được, hiện tại còn xa không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. qua ba ngày canh hai ngày qua đi, Việt trang hậu rắc trên cửa lặng lẽ tiến đến một trước một sau hai người, có lẽ là sợ bị người khác nhìn thấy, một đi ngang qua đến liền đèn lồng cũng không dám đánh, tiến nội viện sau. Đầu linh trước đường người thấp giọng nói, "Ngài chỉ để ý theo đường đá đi lên phía trước, vương ra nhà ta ở phía trước chờ." Khoác lên liền thân áo choàng người khẽ gật đầu một đường đi nhanh, nhìn xa xa dưới mái hiên một đạo thân ảnh quen thuộc, lập tức một đầu cong xuống, thanh âm nước lợ nói, "Điện hạ chịu khổ, lão thần thực sự là không mặt mũi nào thấy điện hạ." Kính vương hai tay nâng đỡ người, trong hốc mắt cũng có chút lực hành, đều là tiểu vương vô dụng, hại đại học sĩ cũng đi theo bị liên lụy. Nghe nói ngươi động một tí là phạm lỗi, lớn nhỏ chiều hội trên đều bị tự dưng gở trách. Lập trương điện đại học sĩ ấm thuyên cười khổ một tiếng, "Một chiều quân tử một chiều thần, trong ngày thường ta đi theo điện hạ đi theo làm tùy tùng." đã sớm là đôn vương, hoàng thượng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không có lập tức tịch thu tài sản và giết cả nhà cũng đã là thiên chi may mắn, bị chút cớ trách cũng coi là nên được. Ôn đại học sĩ chính là trẻ trung khỏe mạnh nên kỷ, mới hơn 40 tuổi liền đã làm được đại học sĩ cao vị. Nếu như không phải trận này ngoài ý muốn, ngày sau nội các thủ phụ cũng là có khả năng tranh một chuyến, thế nhưng theo sai chủ tử. Kính Vương không để lại dấu vết mà đem người đánh giá một phen, gặp hắn tóc hoa dâm môi dưới buông xuống, hai má đã có khắc sâu đường vân, nơi nào còn có nửa điểm ngày xưa hăng hái tao nhã nhã bộ dáng, bây giờ cũng bất quá là gần đất xa trời hơi giả người rảnh rỗi thôi trong lòng của hắn hiện lên một cỗ không hiểu đau xót đều là ta quá mức vô dụng đến tình cảnh như thế này ôn đại học sĩ nghị thoáng rất nhiều trái lại an ủi tiên hoàng đại sự về sau điện hạ một mực tránh không gặp người chúng ta cái này cùng một chỗ tử liền cùng cô hồn giã quỷ bình thường chỗ nào chỗ nào đều không bị người chào đón có mấy cái bị đuổi đến nơi hẻo lánh làm quan phụ mẫu có hai cái bị tìm sai lầm tống giam đến nay không rõ sống chết kính vương trên mặt hiện lên một tia xấu hổ di chiếu còn không có ban bố thời điểm vương phủ từ trên xuống dưới cũng còn ôm lấy một tia hy vọng kết quả lập đoan vương vì thái tử chiếu thư xuất ra Vương Vũ lập tức trở nên tan đàn xẻ nẻ Khi đó hắn nản lòng thoái trí xem ai đều không vừa mắt, mỗi ngày chỉ muốn trốn ở chỗ tối tăm một mình thần thương. Cũng may Ôn đại học sĩ biết vị gia này thiện trường xu lợi tránh hại tính tình, lập tức nói sang chuyện khác, bây giờ Đoan Vương đã đăng cơ, may mắn còn không có đội tận giết tuyệt. Chỉ là 3 năm năm sau trở vị kia cái ghế ngồi vương vàng, chúng ta những này đi theo ngài nhiều năm lao thần tử hơn phân nửa liền không có đường sống. Bàn con tốt nhất tốt vân Vũ trà mang theo chắc chắn vị hương thơm trong phòng giao động, tựa hồ đổi đi một hai tơ đầu hạ nước mưa mang tới Hàn Ý kính vương chân mày nhíu chặt chẽ, phụ hoàng khi còn tại thế nửa chút ý chưa lộ ta căn bản không biết hắn cuối cùng hướng vào vậy mà là ta vị kia hào nhị ca. Kỳ thật, ta ngoại tổ phụ lưu cho ta một kiện đồ vật, chỉ là ta để Cung Tiên Sinh đi lấy thời điểm, Cung Tiên Sinh tính cả món đồ kia hết thể đều không cánh mà bay. Ôn đại học sĩ tự nhiên biết Cung Tiên Sinh là ai, nghe nói còn có cái này, gốc giả chuyện không khỏi mở to hai mắt nhìn. Kính Vương bị hắn này tấm hình thù cổ quái trọc cười, đột nhiên lại nhớ tới hiện nay này tấm tiến thoái lượng nan thảm trạng, cái này cười lại lập tức ngưng kết thành băng, cho đến bây giờ ta cũng không biết Cung Tiên Sinh đến cùng là tiên hoàng người vẫn là Đoan Vương người bên cạnh. Bất quá có thể khẳng định là ta ngoại tổ phụ để lại cho ta món đồ kia nhất định cực kỳ khẩn yếu. Ôn đại học sĩ cực nhanh nuốt dưới cầm sợi dâu, chậm rãi nói, không nói trước cung tiên sinh đến cùng là người nào, điện hạ tại chú các lão bên người nhiều năm như vậy, liền không có nghe lão đại nhân nói qua món kia quan trọng đồ vật đến cùng là cái gì. Kính vương thả xuống rủ xuống đôi mắt, thật lâu mới quyết định thổ lộ một hai. Ngoại tổ phụ đại khái cảm thấy không cần thiết, cũng không có ở trước mặt ta tiết lộ quá nhiều. Chỉ là đã từng đề cập với ta, nói đoan vương có lẽ không phải tiên hoàng thân sinh, là một hoàng hậu cùng bên người thị vệ tư thông đọt được, món đồ kia chính là khảo vấn tương quan chứng nhân thực ghi chép. Phản phất đỉnh đầu có một đạo trời trong tích lịch, Ôn đại học sĩ bờ môi run dậy mấy lần, thật lâu mới câm thanh em nói ra, hoàng thất huyết mạch có thể nào dung hạng giá áo túi cơm lẫn lộn. Lão đại nhân thực sự là quá mức chủ quan, trọng yếu như vậy chứng cứ sao có thể lặng lẽ ẩn nấp không phát. Điện hạ cũng thực sự quá mức khinh thường, sao có thể để cung tiên sinh một ngoại nhân đi lấy. Kính vương trên mặt xanh đỏ giao thoa, lúc này nói cái gì đã trễ rồi. Ôn đại học sĩ trong phòng xoay quanh, trên mặt hưng phấn đến một mảnh đường hồng, đột nhiên dừng bước thấp giọng nói, nếu như còn có thể tìm tới cung tiên sinh, nếu như còn có thể cầm tới cung tiên sinh trong tay món kia quan trọng đồ vật, điện hạ Có dám cùng trời đánh cược một lần. Trên trời đống nhiên vang lên một đạo sấm sét, nửa bầu trời đều bị đột như lên tiệm điện chiếu sáng, Kính Vương không khỏi thì thảo, cung tiên sinh đã như là châu đất xuống biển bạc vô âm tín, làm sao có khả năng lại tìm đi ra. Ôn đại học sĩ nhìn kỹ liếc mắt một cái, mỗi chữ mỗi câu cực chân thành nói, nếu qua lưu tiếng người qua ảnh lưu niệm, chỉ cần nghiêm túc đi tìm kiểu gì cũng sẽ đem người tìm ra. Sợ chỉ sợ ta liệu lên thân gia tính mệnh đem người này tìm ra, lại đem món kia quan trọng đồ vật nắm bắt tới tay, điện hạ có dám hay không đăng cao nhất hô. Kính Vương khắp cả mặt mũi mồ hôi, để một tiếng này tiếp một tiếng chất vấn suýt nữa dồn đến góc tường bên ngoài mưa gió đột nhiên đại tác thiểm điện một đạo tiếp tục một đạo phản chiếu kính vương trên mặt biểu lộ khẩn trương mà ủ rột môn hộ bỗng nhiên mở rộng cùng phong sen lẫn mưa rơi phô thiên cái địa đánh tới nơi cửa một thân áo đỏ đố vương phi thật sâu vái trào thi lễ ra còn có cái gì không quyết định chắc chắn được chu các lao trước khi đi thời điểm lưu lại cho ngươi tốt như vậy cậy vào ngươi lại cả ngày ngơ ngơ ngác ngác miễn cưỡng bỏ lỡ kỳ thật cái kia nhất đại mới cũng luân phiên không phải tảng lớn đầu người rơi xuống đất tân hoàng rộng lượng lời nói ra có thể bình yên may mắn còn sống sót có ngày Kính vương chưa bao giờ thấy qua dạng này một mặt nghiêm nghị đố với vi, ngón tay ma xa một chữ ghế dựa bốn chân trên tay vị, trong lòng đắng chắc không chịu nổi. Lão nhị đã thuận lợi đăng cơ, thiên hạ đã đại định, lúc này lại đến lật những cái kia năm xưa nợ cũ có phải là hơi trễ? Ôn đại học sĩ xá dài làm lễ, lui ở một bên im lặng không nói. Bên ngoài bắc bên, đỗ vương phi một bước đạp tiền đến, váy áo trên tựa hồ cũng mang theo để người e ngại khí thế, như thế vô đức người trộm chức vị cao, vậy mà kiểu truyền thánh mệnh họa nước hòa dân, ta không cam lòng, vương gia không cam lòng, trong lòng đất dưới chu lão đại nhân không cam lòng, bị mơ mơ màng, màng người trong thiên hạ đồng dạng không cam lòng biết rõ không thể làm mà vì đó. Kính Vương thẳng tắp đứng tại trong phòng, nhìn xem góc phòng không được nhảy vọt chấp động đến nhị, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Thật lâu mới thở dài một hơi, thỉnh đại học sĩ âm thầm giúp ta, vung xuống nhân thủ tranh thủ thời gian tìm tới cung tiên sinh. Tìm tới người sau không cần bẩm ta, trực tiếp để ngự sử đại cùng lục độ người lại náo, tốt nhất huyên náo mọi người đều biết, để trên đời này người đều biết tân hoàng hoàng vị tới bất chính. Sáu phát hơi chế ha. Chương 280, phản bội. Lại kỹ càng tương ứng mấy món sau đó, ông đại học sĩ một lần nữa khoác hiếu chiến đồng, đi theo dẫn đường gã sai vật nhiều bắt nhiều ra trang sân nhỏ. Hắn ngồi ở trên xe ngựa quay đầu nhìn quanh, nghị thẩm vị này Đỗ Vương phi ngược lại là so Kính Vương nhiều hơn một phần huyết tính, chỉ tiếc lúc không ta cho. Mưa to vẫn như cũ tí tách dưới đất, xem gió thổi so lúc trước nhỏ đi rất nhiều. Đỗ Vương phi híp mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nước mưa năm nay tới sớm như vậy, vài ngày trước gọi tới công tượng mới tu tập đến một nửa, điền trang bên trong nóc nhà cũng không biết có hay không gì nước. Kính Vương cũng cùng nhau đứng tại phía trước cửa sổ, vươn tay cảm thụ lạnh buốt mưa bụi, lúc trước đụng phải này tấm tràng cảnh thời điểm, cũng nên tìm kiếm viết hai bài hợp với tình hình thơ hay đi ra. Bây giờ suy nghĩ một chút dường như đã có mấy lời, phụ hoàng cũng đi có một năm chỉ là không biết ta a nương một người trong cung ở tập không quen. Đỗ Vương phi quay người nắm chặt tay của hắn, trong mắt lóe lên tha thiết nhiệt ý, nếu như lão thiên che chở như vậy, có thể thuận thuận lợi lợi đem cung tiên sinh tìm ra. Cho dù không tìm ra được, cũng có thể từ trong miệng hắn đào ra nhất tính lượng ngữ. Đến lúc đó trong trong ngoài ngoài nào đứng lên, hoàng thượng thân thế còn nghi vấn tất nhiên sẽ sinh ra sóng to gió lớn, đến lúc đó chính là ra cơ hội. Kính Vương nhưng không có lạc quan như vậy. Lúc đó cung tiên sinh biến mất thời điểm, hắn lập tức liền ý thức được có một số việc không tại khống chế của mình ở trong. Hắn tận khả năng mà đem người tay phái đi ra tìm kiếm nhưng cung tiên sinh lại giống hư không tiêu thất bình thường vô tung vô ảnh có thể có như vậy thủ bút liền tuyệt đối sẽ không tại một năm sau còn có lưu mảy may dấu vết để lại đỗ vương phi lại là mặt mũi tràn đầy ước mơ đối kính vương nói khẽ người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, ngày xưa là ta nghĩ xấu chỉ lo cho bản thân so chết đều khó chịu bây giờ ta suy nghĩ minh bạch cùng với dạng này hủy hủy khuất khuất xem mắt người sắc còn sống không bằng bồi ra lấy mạng thật tốt liều một phát kính vương giật mình quay đầu thật sâu nhìn xem thế tử giống như xưa nay không nhận biết bình thường trong đêm say rượu lại không phân thời nghi dâng lên Diệp đi lên tuân ra đầu có chút cho váng, tiết hầu quản nhi bên trong giống như có mấy lời chỗ xung yếu miệng mà ra. Mang theo mưa bụi gió lạnh hướng mặt thổi tới, Đồ Vương phi vành thai trên vàng dòng lầu các mặt dây truyền đinh đương rung động. Nàng cũng tiếp thổi phòng nước mưa trong tay, thanh âm ôn hòa cười nói, ta chỉ là cái nội trạch nữ tử, từ nhỏ đến lớn đều không có gì lâu dài kiến thức, coi là cả một đời chính là chút sơn phấn bột nước chuyện nhà. Thế nhưng là giống con chuột đồng dạng trốn ở chỗ này, 10 ngày nửa tháng cũng không dám ra ngoài một lần cửa, sợ chọc cho phía trên vị kia nổi trận lôi đỉnh, dạng này thời gian ta thả rằng. Bất quá Kính vương chậm rãi đưa tay đụng đụng thai của nàng mặt dây chuyền, muốn nói cái gì nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Đỗ vương phi như có như không thở dài, dấu dưới trong mắt vẻ thất vọng. Ra trước đây hoàng cùng quý phi nương nương ân sủng dưới lớn lên, tính tình cũng một quen phong quang thế nguyện, khinh thường đi dùng việc ngầm thủ đoạn. Nhưng lúc này không giống nhau, bây giờ vị kia căn bản không phải hoàng gia con nối dõi, dựa vào cái gì có thể có được xã tắc giang sơn, thiên hoàng cùng triều thần bất quá là chịu hắn giấu lừa gạt. Kính vương trong lòng đoàn kia ngầm hối hận như là dưới mặt đá xích diễm liệt tương bình thường bị không được cầm Nếu là ngoại tổ phụ sớm đi đem phần này, chứng cứ tự tay giao đến trong tay mình hoặc là đem thứ này trực tiếp công khai tại thế mặc dù tại hoàng gia mặt mũi không dễ nhìn nhưng là hôm nay cách cục tuyệt sẽ không như như vậy chật vật lúc vậy vậy đỗ vương phi chăm chú năm lấy tay tựa hồ muốn mượn sức mạnh lớn nhất đem chính mình đập nổi dìm thuyền liều lĩnh quyết tâm chuyển tới ra không cần lại lo trước lo sau vị tia hiện nay còn không có nỗi sát tâm là bởi vì hắn mới bước lên đại bảo bận tâm dân thanh còn không có dành tay ngày sau chúng ta phàm là có một chút sai lầm chỉ sợ so hôm nay tình cảnh còn muốn không bằng kính vương trên mặt hiện lên khó xử vẻ mặt từ xưa hoàng gia không tính thân Đoan Vương trèo lên được đại vị được bàn tay đại quyền, chỉ sợ trong lòng cái thứ nhất chính là muốn cầm mình khai đao. Bây giờ này tấm cục diện là ngồi chờ chết còn là buông tay đánh cược một lần. Ngày một chút xíu chờ tối, kính Vương trong mắt bất khí cũng dần dần mọc dễ nảy mầm, dần dần mạnh mẽ thành một gốc đại thụ che trời. Thật lâu hắn rốt cục định thân lại, người giúp ta lại liên lạc mấy người, bọn hắn bị lao nhị chèn ép rất thảm, chắc hẳn rất nguyện ý tìm cách cải biến tình cảnh của mình. Độ Vương phi cơ hồ là vui đến phát khóc. Lập chương điện đại học sĩ ấm tuyên sau khi về nhà nhưng không có vội vã ra ngoài, mà là ngồi một mình ở trong thư phòng tinh tế viết một phong tấu trương. Ngày thứ hai cũng không phải là thông lệ triều hội ngày, hắn lại đến si tảo ngoài điện thỉnh cầu đơn độc kết kiến. Hoàng đế hôm nay đúng lúc vô sự, triệu hình bộ thị lang cố hành tới cùng hắn đánh cờ. Một bên để người đem ôn đại học sĩ mang vào, một bên quay đầu hướng cố hành khí định thần nhàn cười nói: Ngươi trước tránh một chút, nghe một chút cái này, lão tiểu tử sẽ nói thứ gì? Hắn đêm qua cùng kính vương tâm tình nửa đêm, ta cũng muốn xem hắn sẽ nói ra hoa gì đến đâu. Cố hành đem trên bàn quân cờ cất kỹ, đi theo thái giám tránh sang tiền điện. Nghĩ thầm còn là theo trước một dạng, vị này trí tôn thích nhất chính là đem sở hữu chuyện đều nắm giữ trong tay tâm ở trong, trên làm dưới theo nội vệ hai tư phát triển cũng chưa từng có lớn mạnh những này quen trình thám chờ phán xét tin tức tập nã người quả thực là ở mọi chỗ liền hướng thần nhóm đêm qua ăn cái gì đồ ăn đều biết kính vương kiếp trước kiếp này đều bị bại đẻ xuống môi bây giờ nghĩ đến không phải là không có đạo lý ôn đại học sĩ rất cung kính đi đại lễ đem chính mình dốc hết tâm huyết tinh tế suy nghĩ tấu chương hai tay dâng lên cơ hồ là khàn cả giọng bẩm lão thần thẹn liệt cựu khanh vị trí không nghĩ tới lại có người trong âm thầm dự trang trí lao thần vào chỗ chết thần trái lo phải nghĩ không lo được lúc trước tình nghĩa chỉ cầu hoàng thượng ban thưởng lão thần một đoạn lụa trắng để tỏ trong sạch. Ngồi tại gỗ trinh nam ngắn trên giường hoàng đế mặc một thân tinh chất cực mềm trầm hương sắc trường bảo đọc nhanh như gió xem xong tấu trường cầm ở trong tay nhẹ nhàng gõ mấy cái cười than thở làm sao đến mức đây mấy người các ngươi lão thần công phẩm hạnh ta vẫn là tin được Ôn đại học sĩ cơ hồ là cảm động đến rơi nước mắt dưới hàm sợi dâu một trận loạn chiến đôi tiệp trên treo nước mắt kính vương mấy lần lưỡng thuận trọng kim lôi kéo lao thần lao thần vốn muốn ngôn từ cự tuyệt nhưng nghĩ lại cũng muốn nghe một chút kính vương dự định liền lá mặt lá trái cùng hắn lui tới qua mấy lần thế mới biết hắn lại có lòng lang dạ thú cũng dám nói ngài không phải tiên hoàng thân sinh. Hoàng đế đầu tiên là có chút ngạc nhiên, lập tức nhịn không được cười lên. Tiên hoàng mấy cái trưởng thành nam tự bên trong, luận dung mạo cử chỉ nhất giống như, trừ hắn không có người khác. Ôn đại học sĩ hơn phân nửa cũng cho rằng như thế, quỳ gối một bước sau vội vàng trên công, kính vương nói chắc như đinh đóng cột, nói hắn ngoại tổ phụ chú các lão qua đời cho lúc trước hắn lưu lại một phần chứng minh thực tế, chỉ là không nắm chắc được phần này chứng minh thực tế công ra tại thế tất yếu, vì lẽ đó cũng không có đặc biệt đặc biệt căn dặn, nhưng là đi lấy phần này chứng minh thực tế người đến nay biến mất không còn tam tích, bây giờ nghĩ đến trong đó tất có kỳ vặt. Hoàng đế nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt đi. Đối với đi qua hắn không nguyện ý lại truy cứu, không nghĩ tới có ít người đổi tới tìm đường chết. Ôn đại học sĩ từ trong tay háo móc ra mấy thứ đồ, vô cùng cẩn thận nói, "Cầm phần này chứng minh thực tế người chính là Kính Vương trước kia nhất đắc lực phụ tá cung tiên sinh, đây là Kính Vương tự tay viết chân dung. Còn có hắn cho ta âm thầm tìm người tốn hao, tổng cộng 5000 lượng ngân phiếu đều ở đây." Hoàng đế bỗng nhiên nở nụ cười, như là thợ săn trông thấy mồi mỡ con ngồi rơi vào cả bẫy, tại sáng tỏ mặt trời làm nổi bật bên trong lại có u mỹ, sau đó hỏi một câu, "Buổi tối hôm qua vân vụ trà hương vị đã hoàn hảo." Ôn đại học sĩ bắt đầu còn không có phản ứng, chờ đem từng chữ từng chữ nhai mình lúc Ngươi tứ thể đầu nhập cỗ chiến như lật ngập ngừng nói, lao thần tuyệt không dám, có nửa chữ dấu diếm. Hoàng đế vân đạm phong khinh phất phất tay, ngươi nếu là có nửa chữ dấu diếm, buổi tối hôm nay nội vệ người đã tới cửa bắt người. Chuyện này ngươi làm rất tốt, không có cùng kính vương cùng một ruột, đã nói lên trong lòng ngươi còn là phân rõ thị phi đen trắng. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Ôn đại học sĩ rời khỏi si tàu địa lúc, cột trụ hành lang ở giữa mảnh gió thổi qua mới phát rắc trên lưng mồ hôi lạnh đã thẩm thấu quần áo, vừa ướt lại lạnh kề sát ở trên người. Hắn đã sớm nghe nói hoàng đế thủ hạ dưỡng một nhóm người, chuyên môn làm một ít không đủ vì ngoại nhân nói sự tình nhưng nghĩ đến chính mình một mực cát vận, làm quan nhiều năm cho tới bây giờ không có càng cách chỗ. Ngày xưa cùng kính vương đi được hơi gần chút, cũng bất quá là định nọ theo đại lưu, tổng không đến mức bị những cái kia nội vệ giống con ruồi đồng dạng nhìn trong trọng. Lúc đầu hắn còn nghĩ thừa dịp kính vương lòng mang ý đồ xấu một chuyện đến hoàng đế trước mặt lấy cái bán chạy cái ngoan, chỗ nào lường trước đạt được sở hữu sự tình đều đã vào hết mắt người. May mắn đạo này tấu trương thượng trình phải kịp thời, đám người đi xa hoàng đế mới hừ lạnh một tiếng, đem tấu trương xa xa vứt ở một bên, vân vây trong tay lục đàn một phật châu nói, cái này đồ mở nút chai thấy lợi quyền nghĩa tiểu nhân, tựa như cỏ đầu tường đồng dạng đông Diêu tây bãi. Kính Vương xem hắn sư phụ, kết quả trở tay liền bị hắn bán. Nếu là biết hôm nay một màn này, ngươi nói Kính Vương có thể hay không hệ được thổ huyết. Cố Hành từ bên chân nhặt lên tấu chương tinh tế nhìn một lần. Ôn Đại Học Sĩ không hổ là hai giới kỳ thi mùa xuân quan chủ khảo, văn chương viết tình cảm dạt dào có lý có tiết. duy nhất sai lầm chính là đem chính mình viết quá mức vô tội, hết thảy hết thảy đều là Kính Vương hướng dẫn cùng mỉa hiếp. Cố Hành cùng vị hoàng đế này trong bóng tối trung đụng lâu, biết hắn nhất không kiên nhẫn bị người lừa gạt, dứt khoát liền nói lời thành thật. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai lợi vãng, giống Ôn Đại Học Sĩ dạng này người còn có rất nhiều nếu là nghĩ từng cái sách đi ra tính số sách trên triều đình chỉ sợ muốn chống đi một nửa hoàng đế nhìn lại bông xuống mặt mày rất có uy áp ý trong điện hai cái hầu hạ nước trà thái dám dọa đến đầu cũng không dám mở cố hành lại là một mặt không quan trọng bình thản đung dung hoàng đế bỗng nhiên cười ha ha lên ta còn tưởng rằng ngươi cố tế xuyên làm nhị phẩm thị lang cũng nên học được khéo đưa đầy chút không nghĩ tới tính tình đi lên cái miệng này còn là giống như trước kia cay nghiệt yên tâm đi ta còn muốn giữ lại những người này làm việc đâu dù sao cũng so mới ra ngoài tân khoa tiến sĩ muốn hủ được người đợi thêm cái ba năm năm đợi thêm cái ba năm năm sẽ như thế nào Hoàng đế không có đem nói cho hết lời, nhưng Cố Hành đã nghe được hắn lời nói bên trong chưa hết ý. Chờ những học sinh mới lực lượng có thể đứng ở trên triều đình, lấy ôn đại học sĩ làm đại biểu những này, lão Hủ liền có thể toàn bộ đi trừ sạch sẽ, sẽ. Đây chính là chưa từng ngừng mới cũ thay đổi. Cố Hành trong cung dừng lại hơn nửa ngày, dùng ăn trưa, còn kiểm tra một lần nhị hoàng tử công khóa, giờ dậu mới chậm gì gì xuất cung. Một đường có quen biết hoặc là không quen biết quan lại cùng thái giám thân thiện chào hỏi. Trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ hoàng đế trong miệng câu nói kia. Buổi tối hôm qua vân vũ trà hương vị đã hoàn hảo. Một câu liền đem làm quan hơn hai năm ôn đại học sĩ dọa đến ra quần. Có thể suy ra nội vệ bàn tay phải có bao giải. Cái này mặc dù là một loại đế vương thủ đoạn, nhưng đối với thần tử đến nói lại mỗi giờ mỗi khắc không sinh sống ở hoàng sợ ở trong. Tại trận kia đại mộng ở trong kính vương chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra, kế hoạch của mình còn chưa bắt đầu cụ thể áp dụng, liền bị Tâm Phúc Lao Thần không kịp chờ đợi nói thẳng ra, đây coi là không tính là một loại biến tướng nhân quả báo ứng. Hướng mặt thổi tới mang theo chiều ý gió mát, chính đang suy nghĩ chính mình ngày xưa có thể có lưu lại cái gì sai lầm cố hành mới giật mình phát hiện, nhan sắc thanh lệ đạo lý hoa rơi theo sông hồ thành nước chảy từng đợt từng đợt ra bên ngoài tuân, không biết lúc nào mùa xuân đã muốn qua hết chương hai trăm tám mươi một long bảo hoàng đế thủ đoạn có thể nói lôi lệ phong hành ngày thứ ba đại triều hội trên có ngự sử làm trong phòng tấu nói kính vương nhất hệ có mưu phản ý mưu đồ làm loạn nghe nói nghe nói bẩm tấu hoàng đế nổi trận lôi đình nói trên đời này chính là có người không thể gặp hoàng thất an bình bình thản của hắn gia tâm đang chém đem lên sổ gấp ngự sử trước mặt mọi người trượng trách hai mươi về sau còn không hiểu giận chuẩn bị đem ngự sử trong đài yêu nôn hoặc chúng người toàn bộ lột đoạn chức quan liền có người đương đường chủ động trốn thoát triều phục lập thệ máu tươi ba thước cũng muốn đem đạo này tấu trương trùng nhập thánh nghe Lẽ vào trên thềm đá khóc ròng ròng nói hoàng đế một mảnh nhân ái chi tâm chứng ngục thế nhưng có ít người ngầm ngao ngoe muốn đậu hoàng đế bị làm ầm ĩ được không có cách nào liền thuận miệng hạ lệnh để kim nô vệ đến ngoài thành kính vương chỗ ở điều tra một phen còn đối chiều thần thở dài nói kính vương luôn luôn cẩn thận biết lễ bởi vì thân thể có nhỏ ngứa hồi lâu không lên triều cũng không biết những này ngự sử từ nơi nào nghe được tin tức ngầm liền có mấy cái thích cùng bùn loãng lao thần tử không được chấn an hoàng đế làm ai huynh đệ mình tính sổ sách có một số việc nhì cha rõ ràng càng dễ bản hơn lời nói hai chén trà qua đi Kim Nô vệ người trở về giao nội nói tại kính vương tạm cư biệt trang trên vậy mà điều tra ra một bộ làm công tinh mỹ vô cùng màu vàng sáng bảo phục trên đại điện thiêu đốt lên mấy trăm nhánh nến đèn nước sơn đen trên khay bảo phục bị thái giám nhẹ nhàng tung ra màu vàng sáng lụi đáy sân bên trên lấy vê hoàng kim tuyến vì theo tuyến theo ngũ trảo kim long đằng vân giá vũ sinh động như thật sông sườn núi vân long đều thần vận sinh động mạnh mẽ hữu lực đáy mang lên còn có theo ngũ ý giang sơn muôn đời như ý hình dáng trang sức cái này hoàn toàn chính xác thật là thiên tử tài năng mặt long bảo lúc trước nói không đau không nỡ chấn ăn lời nói lao thần tử cùng nhau ngậm miệng. Hoàng đế trên mặt thần sắc cũng có chút phát xanh, tựa hồ không thể tin được linh hữu đệ cung trong chớp mắt liền biến thành linh đệ bất hỏa. Mặc nửa ngày mới chắc chắn tiếng hỏi, các ngươi là thế nào phát hiện cái này đồ vật? Kim nô vệ chỉ huy sứ thon gầy cứng rắn trên mặt cố gắng gạt ra một phần chất phát trung thực. Chúng ta khách khách khí khí đi vào trong, vương phủ bên trong người cũng không có ngăn đón. Cẩn thận kiểm tra mười mấy gian phòng, cũng không có phát hiện cái gì trướng mắt đồ vật. Trong thư phòng sạch sẽ, liền một mảnh dư thừa giấy đều không có. Chúng ta đang chuẩn bị thu đội, liền có người nói phát hiện vương phi nương nương dưới giường có thương kép. Kim Nô vệ chỉ huy sứ trên mặt có hai đạo vết máu, hắn không được tự nhiên sờ soạn một chút, lại tiếp tục đáp, tìm hai cái công tượng đem tường kép tại mở, bên trong chỉnh tề chồng lên mấy bộ bảo phụ, còn đều biết phong thư. Ta không dám chuyên quyền, vội vàng mang theo những vật này tiến cung. Kết quả kính vương phi cãi lộn, còn sông lên quạt ta hảo mấy cái cái tát. Bên cạnh liền có triều thần lòng đầy căm phẫn rậm chân giận dữ, quả thực là tư mã chiêu chi tâm, cái này kính vương ủy vào tiên hoàng sủng ái dám như thế tùy ý làm vậy. Mặt ngoài kính cẩn nghe theo sau lưng lại tư chế thiên tử bà phụ, tâm hắn đáng chết của hắn đi có thể chu. Hoàng đế dường như nhức đầu không thôi, trong cái chán liên tục quát tay, những vật này ngược lại cũng thôi. Những cái kia thư là chuyện gì xảy ra đây? Lập tức liền có thái giám tiến lên đem mấy phong thư mở ra, vậy mà là kính vương cùng ngoại phái mấy tỉnh đốc phủ thư từ qua lại, trong đó không thiếu nhất phẩm nhị phẩm quan chức, ngôn ngữ cũng có vô lễ chỗ. Duyệt xem triều thần trận mắt hốc mồm, làm sao cũng không nghĩ ra nhìn sớm đã thế bại kính vương phía sau còn có năng lượng lớn như vậy. Hoàng đế khí đại khái ngay cả lời đều không muốn nhiều lời, mệt mỏi phất phất tay yếu ớt nói, lập tức đem kính vương vợ chồng giải vào tông người chùa, lệnh chùa quan hảo, hảo an trí không thể lãnh hứa hắn thượng chết tự biệt. Nói đến đây, hoàng đế bỗng nhiên nghẹn ngào một chút, tiên hoàng đại sự trước đó còn để ta hảo sinh chiếu cố những huynh đệ này, Lao Tam là tiên hoàng sủng ái nhất hoàng tử, hắn nói thân thể không thoải mái ta liền để hắn ở nhà thật tốt nghỉ ngơi. Hắn nói không thích trong thành, ta liền cho quyền hắn tốt nhất hoàng trang. Lại không nghĩ rằng, hắn nhất lo nghĩ còn là trên người ta long bảo, thậm chí còn lặng lẽ phòng chế một bộ đi ra. Lần này tự buồn tự oán nói đến nhẹ nhàng chậm chạp bất lực, trong đó kẹp ngầm ý nghĩa lại là bi phẫn vô cùng. Mấy cái đã từng hầu hạ qua tiên hoàng lao thần tử cũng ở một bên đấm ngực dậm chân khóc lóc nỉ non, thuận tiện đem lòng lang dạ thú không biết tốt xấu kính vương thống mạ một trận đứng ở phía sau đầu cố hành nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái này cả chiều từ trên xuống dưới đều là cất minh bạch làm hồ đồ không khéo người, phối hợp với hát xong cái này ra vở kịch. Bây giờ hoàng đế những này tiểu thủ đoạn khiến cho càng phát ra tâm bừng tay, rũ sạch chính mình đồng thời còn đem một chậu nước bẩn hướng kính vương quay đầu rồi xuống. Cái này một lần, chỉ sợ kính vương tránh không khỏi, hưng chi kính vương bản thân cũng không tính mười phần vô tội. Kính vương ngày thứ hai liền lên thật dày sổ gấp, cơ hồ một chữ một khóc nói mình hoàn toàn là bị người lừa bịp. Trong nhà kia mấy phong thư sát thực, chẳng qua là ngày xưa cùng mấy vị bằng hữu cũ tự thuật đường tình, bên trong cũng không vi phạm lệnh cấm sự tình còn món kia dính liễu đi quá giới hạn long bảo thực là vương phi đỗ thị trong lòng không cam lòng chưa hắn cho phép tự tiện chủ trương chế trên triều đình một mảnh xôn xao có người vô bàn đứng dậy nếu những ngày long bảo là tại nội thất lục xuất được kia kính vương tối thiểu chính là nửa cái người biết chuyện vậy mà như thế nên ở trước mặt ngăn cản trách đô thị sửa đổi như hiểu rõ tình hình chưa báo thì cùng cấp tội lỗi đỗ vương phi cha ruột là trung thư tỉnh tham chính chi sự đỗ mang nghĩa lúc này sớm đã cáo bệnh ở nhà trên đời này xưa nay không thiếu bỏ đá xuống người tự nhiên có người mơ hồ lầm bầm vài câu chúng ta vi thần chi đạo là vì quân giải lo không quản chuyện này là không phải liên quan đến kính vương bên trong duy dù sao cũng phải có người ra mặt dẫn cái này phạt hơn nữa còn muốn trùng được phạt bằng không luôn luôn cao cao cầm lấy nhẹ nhàng buông xuống ngày sau làm nhân thần tử học theo thiên hạ này chẳng phải là muốn đại loạn. hoàng đế trong mắt mang theo vài tia tức giận cùng không thể làm gì bất mãn nhìn thoáng qua kích động không thôi triệu thần lại cúi đầu nhìn thoáng qua kính vương thỉnh tội số gấp phản phất rốt cuộc quyết định vây vây tay nói đại lý tự cố hành đi thẩm kính vương phi đỗ thị lên tiếng hỏi long bảo đến chỗ là người phương nào chế khi nào vận tiến biệt trang dự bị cấp người nào mặc dùng cố hành nhìn một cái đứng ở tay trái tông người lệnh trần trơ một chút nói đỗ vương phi dù sao cũng là vương thất bên trong người còn là từ tông người chùa ra mặt thẩm lý tốt hoàng đế dung nhan bình thản nôn tử ở giữa lại không thể hoài nghi tách ra cha đem chuyện này cha được triệt triệt để để rõ ràng châm tôn sùng tiên hoàng ý chỉ đối với mấy cái này huynh đệ khoan hậu có thể những huynh đệ này cũng không thể ở sau lưng đâm chấm đao hoàng đế giải quyết dứt khoát triều thần lại là kinh ngạc lại là giật mình hai mặt nhìn nhau trong chốc lát sau đều đàng hoàng lui ở một bên không dám nói thêm cái gì hạ chiều về sau cố hành trở ở bên ngoài không dám đi có một số việc không cầm một cái minh sắc ý chỉ cũng không tốt chính mình tự tiện chủ trương hoàng đế mặt không thay đổi ngồi trên ghế nhìn chằm chằm ngự án trên long bảo nét mi mắt nhi sắc mặt có nói không ra giọng địa ai cùng trâm trọng liên cùng kính vương làm hai mươi mấy năm huynh đệ vậy mà không biết hắn là một cái như thế thích vùng nổi người Kính vương phi vì hắn kiệt tâm hết sức kết quả chỉ xứng là một cái gánh trách nhiệm màu vàng sáng vê tơ vàng long bảo tại dưới ánh nến chiếu sáng rặng rỡ cố hành liền đại khái minh bạch đây hết thể đích đích sắc sắc bất quá là hoàng đế tự biên tự diễn xuất ra vợ kịch không muốn lặng lẽ thử một lần liền dẫn xuất chân chính yêu ma quỷ quái quân thủ đoạn mọi thứ không thiếu đây đã là một cái càng ngày càng hợp cách đế vương Cố hành chậm rãi đứng lên, chắp tay chào, thấp giọng trả lời một câu: Ta người phía dưới vừa rồi đến báo, nói đem kính vương phi áp hướng hình bộ thời điểm, sơ ý một chút người liền hướng trên trụ đá đụng. May mắn được phụ trách trông coi nhân thủ tận mắt mau ngăn cản, kính vương phi chỉ là trên trán chịu điểm vết thương nhẹ. Hoàng đế đem chứa long bào nắp hộp bột một tiếng cắt lại, trầm mặc một hồi nói: Nữ nhân bất quá chỉ là có chuyện như vậy, để trong đầu kia phần tình yêu liền mệnh đều không cần. Nàng nếu là biết kính vương trước bán đứng nàng, vẫn sẽ hay không vì kính vương xông pha chiến đấu. Không dùng được biện pháp gì, nhất định khiến đô thị phủ nhận cái này gọp tội danh chấp cũng muốn nhìn xem đại nạn lúc đến đôi này ân ái phu thê có thể hay không từng người chơi bay hoàng đế thanh tuyến dần dần bình phục trong lời nói lại lộ ra làm cho lòng là người lạnh tàn khốc cùng lạnh nhạt cố hành thở dài một hơi liền biết chính mình nên làm như thế nào Gia si tạo điện cố hành dọc theo thoáng có chút sặc sỡ màu đỏ thành cung chậm rãi đi ra ngoài ngẫu nhiên có mấy nhánh mở vừa lúc muộn hạnh nghiêng rỗi tại trên hành lang bởi vì cung nhân nhóm tận lực bảo vệ hoa thụ bày biện ra một loại để người vui mừng sinh ý rặt rào xa xa đi tới hai cái mặc một thước xanh ngọc tay áo người trẻ tuổi cao một chút cái thanh âm kia thong dong ôn hòa đệ cái mũi tên này bắn ra hơi có chút lệch ra bất quá cũng không cần đủ trí, chờ ngươi tuổi tác lớn hơn một chút trên người khí lực cũng sẽ lớn, đến lúc đó bắn đi ra tiễn chính xác liền muốn khá hơn chút. một cái khác thấp chút thiếu niên nhẹ nhàng cười hai tiếng, ta nghe người khác nói, đại ca giống ta như thế lớn lúc sau đã bắn ra rất khá. đợi lát nữa phụ hoàng nếu là hỏi, đại ca tuyệt đối không nên nhiều lời, nếu không ta lại muốn bị giam lại học thuộc lòng. trong hoàng cung giám dạng này tùy ý nói đùa, trừ hai vị hoàng tử bên ngoài không có người khác. đại hoàng tử dù sao cái cao chút, liếc thấy thấy đứng ở một bên cố hành, vội cung kính thi lễ một cái, cố đại nhân lúc nào tới, là cung phụ hoàng ta vừa mới nói xong sao làm sao không nhiều ngồi một hồi? trước đó vài ngày đọc luận ngữ có vài chỗ không phải rất rõ ràng, đang muốn hướng cố đại nhân thỉnh giáo một ít. vựa trưởng thành thanh tuấn thanh niên thái độ như một xuân phong, bắn liên thanh thức truy vấn lại cũng không để người cảm thấy phiền chán. nhị hoàng tử trông thấy sư phụ của mình cũng có chút cao hứng, cầm trong tay cùng tiễn cử lên cao, vui mừng có đường, lao sư, ta vừa rồi bắn trăm nhánh tiễn, tổng cộng bên trong hai mươi tám nhánh. cố hành hướng đại hoàng tử không ngửi, tựa hồ không có nghe tiếng lời của hắn, quay người lấy khăn tay đem nhị hoàng tử mồ hôi trên trán trà sát một chút, ôn thanh nói, quân tử có lục nghệ, không cầu tinh thông nhưng cầu đọc nhiều. Ngươi số tuổi này có thể bắn chúng 28 mươi tên đã là vô cùng ghê gớm đại hoàng tử thân sắc có chút trệ trệ mỉm cười tiếp tục lời nói cố đại nhân là tần chưa khoa thắng hoa nghĩ đến cái này kỵ xạ công phu cũng là không kém nhị đệ ngươi làm gì bỏ gần tìm xa vẫn như cũ thỉnh cố đại nhân cùng ngươi hào hào luyện tập là được rồi nhị hoàng tử có chút ngượng ngùng phu hoàng bạn thọ trích nội dung chính tới ta nghĩ tại thọ yến mắc lửa đại gia hỏa mặt dùng tên vũ cho hắn bắn một cái thọ chữ cố hành tự nhiên gật đầu đồng ý cũng phải một cái cực tốt chủ ý chỉ là không thiếu được muốn dưới chút khổ công hoàng thượng giàu có tứ hải nhưng quý giá đến đâu đồ vật cũng so ra kém các người làm nhi tự tâm ý đại hoàng tử nhịn xuống trong lòng đau xót vẫn như cũ chậm rãi mà nói cố đại nhân đi theo phụ hoàng ta lâu nhất có thể nói là giản tại đế tâm có thể giúp ta tham tường một chút vạn thọ tiết thời điểm tan nên đưa lễ vật gì mới có thể tâm cố hành một mặt lại cùng giận dáng tươi cười khiêm tốn nói trước cái tại trong ngự thư phòng kiến trương điện đại học sĩ ôn Thuyên đại nhân từng tán thưởng qua ngươi mẫn mà hiếu học còn nói ngươi chỉ cần nhìn qua văn chương chỉ cần đọc cái ba năm lần liền có thể đọc thuộc lầu đầu phần này thông minh tại tôn thất con cháu ở trong xem như đầu một phần lễ vật này quý ở thực tình về phần đưa cái gì ngược lại là dâu diễu chuyện. Đại hoàng tử mặt sáng rỡ đứng lên, hơi có chút do dự mà hỏi thăm. Cố đại nhân còn là cách mỗi năm ngày tiến cung đến cho nhị đệ giảng bài sao? Ta trái phải vô sự, có thể hay không tới trước thỉnh giáo một ít? Đây là đại hoàng tử lần thứ hai nói thỉnh giáo hai chữ. Cố hành trên mặt không có lộ ra mảy may dị thường, vẫn như cũ cung cung kính kính đáp lời. Hai vị điện hạ tiến độ không giống nhau, ta nếu là tùy tiện tiếp nhận, chỉ sợ sẽ chậm trễ ngươi công khóa. Ta nghe nói hoàng thượng đã hướng vào ôn đại nhân đến giảng bài, kính xin đại điện hạ không nên gấp gáp. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị tự tuyệt, đại hoàng tử mặt mũi có chút không được. Lấy cớ còn có việc khác vội vàng rời đi. Dù sao số tuổi còn nhỏ, có chút tính khí lại thế nào ẩn nấp cũng hiện hiện mấy phần đi ra. Cố Hành quay đầu, đã thấy mới vừa rồi còn hồn nhiên ngây thơ nhị hoàng tử Tô Hủ đã thu ý cười khe khẽ thở dài, thuần thiện vô hại trong mắt lộ ra một cô nói không rõ thân sắc. Thế là trong lòng của hắn liền minh bạch, cái này hoa mị trong cung điện tất cả mọi người dáng tươi cười phía sau đều có khác một bộ gương mặt. Đại hoàng tử nói gần nói xa cất dấu ác ý, thủ ca cũng chưa chắc ngây thơ không biết gì. Long người quỷ quệt cung thành, hoàn toàn chính xác sẽ để cho một đứa bé lấy không cách nào tưởng tượng mau lẹ tốc độ cực nhanh trưởng thành sáu hôm qua ra ngoài lãng một ngày, bởi vì không có gửi công văn đi lại hộ thẹn cảm giác nghiêm trọng hoài nghi ta trên thực tế là tròm xử nữ rùa lông lợi hại cảm tạ tại hai 20, tháng 3 năm hai một hai năm bốn mươi 20, tháng 3 năm hai ba hai trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ sóng biết lưu ly li một cái cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ đại vương một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương hai bệnh tích sạch sẽ, sẽ ta không tin Hình bộ nữ trong lao, châm vòng lui sạch một thân tố Y Đô Vương phi sừng sững không sợ, ngẩng đầu khinh thường nói, "Ta không tin, ta không tin Vương ra sẽ như thế vô tình. Bây giờ rơi xuống trong tay các ngươi, thị phi đen trắng đều nhờ vào các ngươi há miệng ra. Có bao nhiêu nước bẩn cứ việc dội tới, mơ tưởng châm mọi vợ chồng chúng ta ở giữa tình cảm." Mặc dù đã là tù nhân, nhưng Đỗ Vương phi hiển nhiên nhận lấy không tệ lãnh nộ. Nhà tù khô giáo sạch sẽ, dựa vào tường trên giường gỗ còn có một bộ cổ xưa lại sạch sẽ đẹp chăn, thậm chí bình thường ô chọc không chịu nổi vách tường cũng bị một lần nữa quét vôi một lần, mang theo một cỗ nồng đậm hơi có chút gây nuôi vôi sống hương vị thế nhưng thu thập lại xinh đẹp nhà tù cũng là nhà tù Đỗ Vương Phi ở bên trong đóng một ngày liền trở nên có chút mặt mày xám xịt. cố hành lao lao cơ hồ bị phun đến trên mặt nước bọn, trên mặt vẫn như cũ duy trì đã hình thành thì không thay đổi mỉm cười nhẹ giọng cảm thán nói không riêng gì Vương Phi nương nương ngươi không nghĩ tới chỉ sợ rất nhiều theo hắn người đều không nghĩ tới xoay người một cái kính Vương Điện hạ liền đem sở hữu chịu tội đẩy lên trên người người khác hắn nói hắn bị lừa gạt bị lừa gạt bị vu oan hãm hại hết thể đều là người khác sai dù sao hắn từ đầu đến chân là sạch sẽ người Đỗ Vương Phi mũi chân xê dịch một chút thân thể cũng không rõ ràng lung lay một chút cố hành cảm đồng thân thụ thở dài nghĩ thầm tại trận kia đại mộng bên trong loại này bị người con phản cùng bán cảm thụ ta đã hết đếm kính vương không quản là làm trượng phu còn là cấp trên đều không phải một cái đáng giá toàn tâm phó thác người chỉ vì loại người này chữa lợi trước mắt vĩnh viễn sẽ trước vứt bỏ tổn hại chính mình lợi ích hết thảy đỗ thị cùng lúc trước chính mình một dạng bất quá là một cái không thể tin được hiện thực vật hy sinh mỗi một lần kêu la đều bao hàm sắc lệ nội trái nhát gan cố hành dứt khoát cũng không nói thêm cái gì từ thô to hàng rào gỗ khe hở bên trong ở giữa đưa qua mấy tờ giấy phía trên là kính vương căn cứ chính sách tử mỗi một chương cuối cùng đều có kính vương thân bút đồng ý đô Đồ vương phi lúc trước còn không chút biến sắc chờ một chương một chương nhìn kỹ về phía sau trước mắt liền bắt đầu trống vắng kia trên giấy mỗi một chữ nàng đều biết hợp lại cùng nhau lúc liền biến thành dương nhanh múa vuốt bánh thú từng chút từng chút thôn vẽ xé rách nàng ngũ tạng lục phủ nội thất dưới giường những cái kia thư là kính vương tự tay bỏ vào lúc ấy đô vương phi bị phần này khó được tín nhiệm kích động đến cả đêm ngủ không yên cảm giác chính mình rốt cục tham dự vào nam nhân quân quốc đại sự ở trong về phần món kia rõ ràng Huy hoàng vàng bảo lai lịch lại là kỳ quặc liền cũng không biết vật kia là thế nào bỏ vào. Nhưng bây giờ Kính Vương đem sở hữu đầu mâu đều đắp lên trên đầu nàng, Đỗ Vương Phi lần thứ nhất nếm đến hết đường chối cái tư vị, càng lộ ra lúc trước kia phần tín nhiệm giá rẻ bờ cười, còn có Kính Vương trở mặt vô tình. Đỗ Vương Phi mặc dù là cái nội trạch phụ nhân nhưng cũng có mấy phần kiến thức, đến trước mắt tình trạng này biết nói cái gì cũng vô dụng. Đem kia sếp lời chứng chậm rãi để dưới đất, cười lạnh một tiếng nói, ta bất quá là mắt bị mù gặp người không tốt, người ba ba đem những này đồ vật lấy ra cho ta xem, tổng sẽ không hảo tâm như vậy đơn vì ta trước khi chết không bị người lừa gạt ta. Cố Hành nhìn xem một lần nữa đem chính mình ngụy trang phụ nhân, thở dài, tại chiều cục đến nói người bất quá là cái dâu dịa tiểu tốt tử nhưng hoàng thượng kiên nhẫn là có hạn hắn không muốn gặp kính vương lại một lần nữa trốn qua hắn vốn có trừng phạt tựa như một cái bọ chét mặc dù là không nổi cái gì xong lớn nhưng một lần lại một lần đụng tới cũng làm người buồn nôn cố hành cho người ấn tượng vẫn luôn là người khiêm tốn ít có nói chuyện như lúc này mong thời điểm độ vương phi liền bị đà kích lại còn dáng chống đỡ không nga xuống nhìn trong trọc trên đất điểm này giấy hắn không thể đem lỗ thai của mình con mắt toàn bộ che. nhà tù nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn trên mặt huyết sắc thời được sạch sẽ hai tay con rút năm lây váy hơn nửa ngày mới đình chỉ nhỏ xíu run. run. Thật lâu qua đi, Đỗ Vương phi mặt trắng khí nhược nhìn qua liếc mắt một cái, ngôn ngữ nhưng như cũng lăng lợi, trên đời này muốn để Vương ra nhà ta vinh thế thoát thân không được, chắc hẳn Cố đại nhân được cho một trong số đó. Nhìn hắn rơi xuống mức hiện nay, Cố đại nhân chắc hẳn sẽ một người làm quan cả họ được nhờ đi. Nữ nhân bén nhọn thanh âm tại nhỏ hẹp phòng giam bên trong long lóng tiếng vọng, Đỗ Vương phi nhìn chằm chằm chiều dấu vết sặc sỡ vách tường không biết nghĩ đến cái gì, đương nhiên đã cảm thấy không có gì hay đứng lên. Nàng trầm mặc một hồi, thanh âm cũng trầm thấp xuống dưới, năm đó, tại cảnh nhân cũng khoe hương điện truyện ta nghe nói qua một ít, ngày xưa ta còn tưởng rằng là hắn năm đó lúc không biết gì không sợ tựa như kia hoàng vị luôn muốn không có cam lòng liều một phen bây giờ xem ra hết thể bất quá là một trận si tâm vọng tưởng. kia mấy chương kính vương ký tên đồng ý giấy tựa như là đố vương phi liệu mạng nghị có tấm màn tre bị người cương ép xé rách ra sau nữ nhân này toàn thân trên dưới giống dựng lên châm dài con nhím nhưng trên thực tế trong xương cốt lại lộ ra một cô luôn cuống khiếp đảm cùng mờ mịt cố hành thân thể đứng thẳng tắp lạnh lùng rõ ràng ánh mắt quay lại và môi cơ hổ nhấp thành một đường thẳng ta đã sớm minh bạch đạo lý này vương phi nương nương cũng muốn sớm đi minh bạch đạo lý này trên đời này có ít người không đáng giá trao từ tình người 332 tay ba lên. Hắn còn ngại trái tim kia trên có mùi tanh. Đỗ Vương phi run lên một lát mới phản ứng được, đôi môi bắt đầu run run. Qua một hồi lâu, mới rủ xuống tầm mắt bình thản hỏi, "Hoàng thượng là muốn để hai vợ chồng chúng ta lẫn nhau cắn xé dính líu, để cho người trong thiên hạ nhìn một chút cho hay sao?" Cố hành lắc đầu, "Ta đã sớm nói, hoàng thượng chỉ là muốn để kính vương rốt cuộc lật không xong lớn. Còn lúc này mưu phản đại án, ai là chủ mưu ai là tổng phạm đều không trọng yếu. Hoàng thượng không muốn áp tình huynh đệ, càng không muốn gióng trống khua khắp nơi cho dương vì lẽ đó đỉnh hảo cấp quần thần một cái công đạo là được rồi." Đỗ Vương phi nhẹ nhàng thở một hơi, Trên mặt tựa hồ còn mang theo một điểm ý cười, nếu như ta cùng nhà ta vương ra trở mặt, ta lại có thể được cái gì chỗ tốt. Hắn cũng không thể rộng lượng đến còn có ta thân vương phi thân phận A. Cố hành một mặt ngoài ý muốn nhìn qua, cũng là bội phục nàng dám làm dám nghĩ. Do dự một chút nói, có thể an bài cái giả chết, lấy thêm chút ngân lượng thay cái thân phận ra ngoài một lần nữa sinh hoạt. Thiên hạ này chi lớn, ba cái chân khó tìm, hai cái đuổi nam nhân còn nhiều. Ta xem ngươi cũng sẽ không như thế xui xẻo, lại đụng phải một cái giống kính vương dạng này bạch nhã lang lời nói này cực trực tiếp lớn mật đỗ vương phi đuôi lông mày hơi nhúc ních một chút rốt cục nhịn không được cười khổ đi ra ta gặp qua mấy lần phu nhân của ngươi là cái sống được cực thông tấu người khi đó ta đối nàng liền ẩn ẩn có chút ngắn tị hiện tại mới hiểu được nguyên lai là bởi vì nàng so ta sẽ biết người vương gia nhà ta mặc dù có lỗi với ta có thể ta còn muốn hào hảo ngẫm lại chờ cố hành gión rén rời khỏi nhà tù lúc đỗ vương phi phản phất bị rút đi sướng cốt bình thường mềm mại vô lực dựa vào vết tường ánh sáng ảm đạm trong phòng vô luận thứ gì rơi vào trong mắt đều là từng đoàn lớn đen chỉ câu một lòng người đầu bạc bất Sở Cầu mong muốn nguyên lai bất quá là mộng đẹp một trận, mộng nát về sau chỉ còn lại chua xót cùng tàn cối. Khi thấy kính vương thân bút đồng ý căn cứ chính xác từ lúc, có như vậy một nháy mắt ngược nàng máu cơ hồ sôi trào, chỉ muốn ôm người kia đồng quy vu tận, cuối cùng sẽ cùng nhau rơi vào không thể gặp đáy vực sâu hận lắm. Không biết địa phương nào truyền đến mái hiên nhà giọt nước rơi thanh âm, cũng làm cho đô vương phi trong lòng hoảng sợ hoàn toàn không có tin tức chỗ. Còn muốn nghĩ như thế nào, cái cái ôn nhuận như ngọc phiêu giật xuất trần lương nhân đã từ phía sau lưng hung hăng thọc một đao. Nữ nhân sở hữu tinh khí thần nhi, khi nhìn đến kính vương thân bút đồng ý lúc liền đã biến mất hầu như không còn cách đó không xa là từng cái khoảng cách được cực nhỏ nhà tù đỗ vương phi vốn cho là ở trong đó không có người lúc này tại U ám choáng hoàng đèn lồng hạ lờ mờ đung đưa bóng người thình linh có thể trông thấy một cái bẩn thỉu cũng không biết là nam hay là nữ phạm nhân ôm màng gỗ như là giã thu âm lãnh nhìn chòng chọc bên ngoài miệng bên trong còn phát ra nhỏ xíu ha ha tiếng đỗ vương phi to gan cũng bất quá là cái từ nhỏ nuông triệu lớn lên quý nữ nàng hoảng sợ ôm thân thể nuốt ở góc tường sợ những người kia tay có thể mặc qua lan can sở đến trên người nàng hết lần này tới lần khác bởi vì nhà tù chật trội kia một cô hư thối bẩn thỉu khó mà hình dung mùi thối đông nhiên vô cùng tươi sáng từ bốn phương tám hướng đánh tới, dần dần bao phủ trí nhân đỉnh đầu. Bích không trên ánh đến phiêu hốt một chút, Đỗ Vương Phi cố gắng đem chính mình càng có càng nhỏ lại. Đột nhiên cảm giác được lưng có chút phát lạnh, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy một cái đầu to lớn chăm chú chống đỡ ở bên trái bảng gỗ bên trên. Trên mặt người kia biểu lộ quái dị ngu dại, chính khởi kình nhi cơ hai đầu cánh tay muốn bắt lấy nàng váy. Cái này nhà tù bên cạnh làm sao còn có người, lúc tiến vào không phải chống giống sao? Đỗ Vương Phi lập tức không dám núp đích, kia thấy không rõ nam nữ phạm nhân đột nhiên mơ hồ không rõ nở nụ cười, thanh âm thô như là vùng ngoại ô cứu Người kia hảo là cảm thấy có chút chơi vui, sau đó liền bông nhiên phi một tiếng. Một ngụm dinh dính hôi thối cục đảm như là mũi tên thẳng tắp rơi trên mặt đất, tại phiêu hốt đèn đuốc dưới vô hạn phóng đại. Xoay tròn. Đỗ Vương Phi trong cổ họng phát ra lạc lạc tiếng vang kỳ quái, Lục Nhi cũng phun trào ra một cố lệnh người buồn nôn khí, trên lưng lông tơ từng cái lóe sáng. Nàng không lưng bỏ lên mấy bước, rốt cục nhịn không được vọt tới cửa nhà lao trước loạn đập hô to, "Tiêu Cố hành tiền đến, Tiêu Cố hành tiền đến, để ta lập tức rời đi chỗ này, bọn hắn nói cái gì ta đều đáp ứng." Cố Hành cũng không có đi xa, hắn ngẩng đầu nhìn xem chỉ treo mấy quả tàn tinh bầu trời đêm. Ở trong lòng tính toán Đô Vương phi đến tột cùng còn có thể chống bao lâu. Toa kia đơn độc thu thập đi ra nhỏ nhà tù mặc dù sạch sẽ gọn gàng, nhưng tả hữu hàng xóm đều nhốt tội ác tại trời trọng phạm. Trừ phi Đô Vương phi sinh cương cân thiết quất, nếu không tại loại này bẩn thỉu ưu ám hoàn cảnh dưới gánh không được một ngày. Kết quả còn là đánh giá cao nàng, liền hai canh giờ đều không có xuống qua. Cố hành từ trên thềm đá xuống tới thời điểm, Đô Vương phi chính hai tay móc nhà tù cửa gỗ, liều mạng muốn đi bên ngoài tránh thoát. Bờ môi trắng bệch run không tưởng nổi, mặt mũi tràn đầy đầy mắt đều là nước mắt, hết lần này tới lần khác còn kẹp lấy một tia không hiểu hận ý trông thấy Cố Hành đi bộ nhàn nhã tiến đến. Đồ Vương phi quay đầu nghiến lợi nói, ngươi còn không bằng một đao giết ta, một đại nam nhân vậy mà dùng loại này bẩn thịu bị ối đối phó một cô gái yếu đối. Cố Hành thực tình thành ý phản khen một câu, liền nưu phản đại án cũng dám tham dự Vương phi nương nương, tuyệt không là bình thường được nữ tử. Đem Đỗ Vương phi mang đi ra ngoài sau có Đồng Liêu tới lĩnh giáo một hai, hỏi hắn làm sao nhanh như vậy cũng là người ta phạm nhà ra. Cố Hành sắc mặt lạnh nhạt thở dài một hơi, nghe nói Đồ Vương phi xưa nay có bệnh thích sạch sẽ, mặc dù không sợ chết nhưng chưa hẳn không sợ bẩn. Nàng đối kính Vương điện hạ dùng tình sâu vô cùng, kia mấy tờ giấy bất quá là công phá nàng thành lũy. Cùng lao những cái kia tử hình phạm nhân mới là đố Vương phi không thể chịu đựng chi trọng. 666 sẽ không có người nói nam chính tại báo thủ riêng a. Chương 283, phòng bị. Si tạo điện bên trong, hoàng đế thả ra trong tay sổ gấp kéo dài thở dài, đối mấy cái tâm phúc thần thuộc nói, cái này mưu phản án có thể dạng này gió em sóng lặng giải quyết tốt nhất, trong đó Cố Hành, cư Công chí vĩ, ta đều không nghĩ tới kia đô thị vậy mà nhanh như vậy liền phản bội, còn khai ra kính vương mặt khác mấy chỗ dấu kín đại tông vàng bạc địa phương. Cố Hành tự nhiên khiêm vài câu làm nhân thần bản phận. Hoàng đế hài lòng liếc mắt nhìn hai phía, nghĩ nghĩ thở dài các ngươi thương nghị một chút, nhìn xem cấp tính vương một cái dạng gì xử trí thích hợp nhất. tiên hoàng trước khi đi thời điểm nhiều lần dặn dò ta muốn đối các huynh đệ khoan hậu, chỉ là để ta tuyệt đối không ngờ rằng hắn cũng không biết khi nào sinh lòng mơ ước. người sáng suốt đều biết cái này cái gọi là mưu phản án có mờ ám, lấy hoàng đế chân thực bản ý hận không thể đem cái này thân huynh đệ nhấn trong nước ngã chết, nhưng có chút đường hoàng đi ngang qua sân khấu vẫn phải làm. kiến trương điện đại học sĩ ôn tuyên bây giờ là đại hoàng tử sư phụ, bây giờ tiền đồ một mảnh xem trọng hắn không thể cùng dĩ vãng đoạn được sạch sẽ hảo biểu một biểu chính mình lòng sơn giả sát coi như nhân không cho đứng ra làm cái này xuất đầu cái đuôi nếu chứng cứ vô cùng xác thực lẽ ra đem tội nhân giao cho sáu tư hội thẩm cuối cùng phán một cái chạm lập quyết cũng coi như xứng đáng trong phòng liền vang lên nhỏ xíu tiếng ông ông liên hoàng đế cũng cảm thấy cái này xử trí quá mức có chút cau mày nói tính vương lại có không phải cũng là anh em ruột của ta ta từng tại tiên hoàng trước mặt hứa hẹn bảo đảm hắn cả một đời bình an vô sự tiên hoàng đại sự còn chưa qua hai năm cũng không thể để ta béo nhờn mất lời hắn ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại vị trí cuối một vị lão giả ấm giọng hỏi Khang tiên Sinh có thể có cái gì tốt đề nghị, không làm người khác chú ý đứng tại phía sau nhất lao giả chính là năm đó tại tiềm đề Khang Tiệu, tự Đoan Vương đăng cơ thành đế về sau, bởi vì yêu quý Khang Tiệu Văn Thải cùng sự sự lão thành, đặc biệt đặc biệt phong hắn một cái toàn ngũ phẩm thị giảng học sĩ, nhàn dỗi vẫn như cũ cấp đại hoàng tử giảng bài, ngày thường còn có thể tự do xuất nhập Hàn Lâm viện. Khang tiên Sinh mặt mày nhấc lên một chút, toàn thân trên dưới vẫn như cũ nho nhã phong độ, đang ngồi đều là trong triều lương đống, nơi nào có ta cái này lão hủ người nói chuyện chỗ trống, chỉ là nếu Hoàng thượng hỏi, ta liền thiếu đi không được thuận mấy đầu thiển kiến. Kính vương điện hạ mưu phản sự tình đã thành bản sát. Khó liền khó tại bây giờ bách Phế Đại Hưng không dễ làm to chuyện, chuyến đi vô cớ để Bắc Nguyên cùng đồng gì chê cười. Hoàng đế gật đầu không ngừng, thái độ ấm áp ra hiệu hắn tiếp tục nói đi xuống. Khang Tiên Sinh đắc chí vừa lòng cao gậy một bên lông mày, lặng lẽ liếc một cái cố hành, lúc này mới khẽ cười nói, nếu là như thế một cái đánh không được chửi không được không nói được sống tổ tông, không bằng trước đem kính vương nốt đứng lên, không cho phép người tiến đến thăm viếng cũng không cho phép hắn ra ngoài. Mỗi ngày cơm rau dưa chỉ cho phép hắn đọc sách luyện chữ tỉnh lại mình qua, ngày dài tháng rộng mãi xuống tới kia không nên có tâm tư kiểu gì cũng sẽ làm hao mòn mấy phần hoàng đế nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần nhìn xem trưởng giả cân nhắc vấn đề chính là so với các ngươi những người này muốn chu đáo tỉ mỉ rất nhiều động thì chém chém giết giết, chuyến đi thanh danh của ta chẳng lẽ rất kém hay Ôn đại học sĩ một mặt thể hồ quán đỉnh như ở trong mộng mới tỉnh cẩn thận cười bồi nói ta đã sớm nghe nói khang tiên sinh học phú ngũ xa không nghĩ tới xử lý những này loại khó giải quyết sự tình cũng cử trọng được hình khó trách có thể dạy dỗ cô đại nhân loại này tài năng xuất chúng độ đệ khang tiên sinh làm người xưa nay cẩn thận chu đáo tăng thêm mấy năm này tại đoan vương phủ nấn ná sớm đem sớm mấy năm ngạo khí thu thập được sạch sẽ nghe vậy khiêm tốn chấp tay nói trước trước sau sau ta cũng chỉ giáo sư hắn một năm công khóa thực sự không tính là đứng đắn gì sư phụ toàn bộ nhờ hắn chính mình chăm chỉ tài năng tinh tiến việc học khang tiên sinh tại lai châu xa hà xử lý tây sơn tinh xá thu lấy mấy cái học sinh hoàn toàn là nhất thời hứng khởi mặc dù dùng 3 phần tâm tư nhưng ngày bình thường thích nhất còn là 13 năm cái hảo hưu phân biệt trải qua biết văn đối với phần lớn học trò hoàn toàn là thả rông nếu không phải cố hành về sau vọt quá nhanh khang tiên sinh căn bản là không nhớ nổi mình còn có như thế một người đệ tử vì lẽ đó hắn lời này người khác tưởng rằng khiêm tốn kỳ khi thật nói là tình hình thực tế ôm đại học sĩ si như có điều suy nghĩ đánh giá liếc mắt một cái cố hành gặp hắn thần sắc lạnh nhạt cũng không có tiếp chính mình câu chuyện ý tứ liền ngượng ngùng cười một tiếng chuyện cũ kể thật tốt một ngày sư phụ trung thân vi phụ cố đại nhân còn là có cái hảo sư phụ dẫn vào cửa mới có thể có hôm nay chi thành thựu dừng lại mông ngựa vỗ người khác không tiếp chiêu cười ngượng ngùng sau khi cũng chỉ thừa lệnh người xấu hổ vô cùng lúng túng làm lúc trước cùng tính vương phe phái đi được rất gần qua lại ôm đại học sĩ si hối hận phát điên Cũng may đương kim hoàng đế không phải truy vấn ngọn nguồn thu được về tính đại sổ sách tính tình mới khiến cho chính mình đổi dây cung đổi mẫu cờ trở nên chẳng phải thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch, mặc dù hoàng đế nhìn như trọng dụng, nhưng mười cái ôn thiên cộng lại cũng không có cố hành một người phân lựa trọng. Ôn đại học sĩ lại ao ước lại ghen, đều là các hoàng tử lão sư, tại những này chiều thần trong mắt vì cái gì còn muốn chia cái đủ loại khác biệt. Hoàng đế đem đây hết thể thu hết tại trong mắt, lại làm như không thấy mỉm cười, cố hành lập tức tại phụ cận tìm một chỗ hoàn cảnh thanh u điểm địa phương, đem kính vương đơn độc tạm giam, nhân thủ cùng cần thiết phí tổn đều từ hình bộ đi. Khác không có thư tay của ta bất luận kẻ nào không được tùy ý thăm viếng. Còn lại đến lại thương lượng mấy món chuyện, đây cái bụng đánh lấy kiện cáo ôn đại học sĩ căn bản cũng không có rảnh rỗi nghe. Luôn muốn nhanh về nhà tìm một chỗ không người ở lại, cảm thụ một chút 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây thay phiên chuyển bị phẫn. Bây giờ nghĩ lại làm sao không để người đầy tim đắng chua, làm chính mình trên triều đỉnh đặt chân vung du tứ phương thời điểm, cố hành còn làm một cái tại nông thôn vào học nhỏ tú tài. Thế nhưng theo sai chủ tử đứng sai đội, vậy mà trơ mắt nhìn một cái tiểu tốt tự lên như diều gặp gió thành hình bộ nhị phẩm thị lang. Ôn đại học sĩ cố ý rơi vào người sau, muốn đợi người đi đến lại đi ra. Chuyển qua một đoạn thành cung lúc, đã thấy một vị lão giả chính thản nhiên chắp tay nhìn qua nơi xa. Hắn ngừng lại một chút, bước lên phía trước chắp tay cười nói, đang có chuyện muốn thỉnh giáo Khang Tiên Sinh, không nghĩ tới Khang Tiên Sinh ngay tại chỗ gần. Chọn ngày không bằng đủ ngày, kính xin Khang Tiên Sinh cho ta làm một lần chủ nhà. Đến phía trước tiên trà cư uống một chén trà. Khang Tiên Sinh khí định thần nhàn quay đầu, ta là cố ý chờ đợi nơi đây, nói đến người ta đồng vị Đại Hoàng Tử Lão Sư, nhưng không có thời gian ngồi xuống thương nghị thật kỹ lưỡng một chút ngày sau. Dù sao Đại Hoàng Tử tiền đồ việc quan hệ ngươi ta gia tộc hương thịnh. Ôn Đại Học Sĩ con mắt chậm rãi phát sáng lên trên mặt thần sắc cũng càng phát ra nóng bỏng, đã sớm nghĩ tới đến thỉnh giáo tiên sinh, thế nhưng hoàng thượng đối tiên sinh cũng có chút nhẹ trọng, ba ngày hai đầu mời ngài tiến cung cùng hắn đánh cờ nói chuyện. Ta hướng ngài phụ thượng đưa mấy lần thiết mời, thế nhưng mỗi lần đều thấy không được bồ tất lên không được thật là thơm. Khang tiên sinh cười ha ha, biết đây cũng là một cái sống được cực kỳ thông thấu người, căn bản không cần đến chính mình lời nói được quá ngay thẳng. Dư khoát đưa tay lôi kéo Ôn đại học sĩ cánh tay nói, ta cũng cảm thấy ngươi cực hợp tính tình của ta, Dư Khát hôm nay cũng không uống trà, đến trong nhà của ta theo giúp ta uống hai chung rượu. Ôn đại học sĩ kích động dâu ria đều muốn run rẩy đứng lên. Khang tiên sinh tại tiềm để lúc chính là Đoan Vương trưởng tử Tây Tịch, một cái khác càng quan trọng hơn thân phận nhưng thật ra là Đoan Vương đắc lực phụ tá. Dạng này một cái bình thường đủ đều với không tới nhân vật, vậy mà chủ động mời chính mình đi uống rượu, thật sự là đốt đèn lồng cũng không tìm tới công việc tốt. Khang tiên sinh tại có một cái cây liếu hẻm một mình thuê một cái tiểu vi tử, chỉ muốn một vị họ Hoàng hàng xóm Đại Thẩm giúp đỡ quét dọn cùng nấu cơm. Ngày bình thường thanh thanh lặng lặng liền chim tức tiếng đều ít có, nói là mời uống rượu nhưng là bày trên bàn rượu cùng thịt rượu đều là Ôn Đại học sĩ tự móc tiền túi mua được đường ăn. Một phen cụm chén dao chén nhỏ về sau, hai cái đã thân thiện lạc bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Khang Tiên Sinh bình thường cũng không nặng ăn uống chi dục, nhưng du nhiên cư đạo này hương xốp giòn tức mức thịt bên ngoài hương trong mềm, ăn ở trong miệng liền xương vụn đều không có. Bởi vì dùng đặc thù bí chế gia vị, một miệng ở giữa luôn có một loại không nói được gì hương. Một hơi liền ăn nửa bàn về sau, Khang Tiên Sinh rốt cục hài lòng nư nữa, ngươi cấp đại hoàng tử giảng bài cũng có nửa tháng có thừa, cảm thấy hắn là như thế nào người. Vài chén rượu hạ đũa, ôn đại học sĩ cũng có chút lên mặt, nghe lời này sau bệ bộn rất cung kính đáp, thiên tư thông minh bình sinh hiếm thấy, có thể giáo thụ đệ tử như vậy là ta thiên đại vinh hạnh. Khang Tiên Sinh mặt mũi tràn đầy mỉm cười, là ta hướng hoàng thượng tiến cử ngươi cả chiều văn võ ở trong chỉ có người đảm nhiệm qua hai giới kỳ thi mùa xuân quan chủ khảo. Tài học cùng nhân phẩm tự không cần phải nói, khó được nhất là phần này, bình dị gần gũi đáng giá nhất người ta gọi là ôn đại học sĩ giật mình, bỗng nhiên liền vươn người đứng dậy làm cái túi thấp, thanh âm có chút nước nợ nói, mặc dù hoàng thượng không niệm cũ qua, nhưng ta coi là đời này không nhận chèn ép chính là thiên trì vận hạnh. Không nghĩ tới còn có thể trở thành đại hoàng tử lão sư, đều nhờ vào tiên sinh nói ngọt cứu ta tại thủy hỏa. Ngay sau nếu có sai khiến, thỉnh tiên sinh cứ việc phân phó. Khang tiên sinh cười đến một mặt khiêm tốn, nói cái gì cũ qua không cũ qua. Chuyện cũ chúng ta đều vì mình chủ đều bằng bản sự thôi. Bây giờ trên triều đình dưới Bách Phế Đại Hưng, vẫn là phải có Ôn đại nhân dạng này trụ cột vững vàng đi ra chủ trì, bằng không mặc cho một đám đạo trích luồn lên ngày xuống, quốc gia ngày nào tài năng chấn hưng. Ôn đại học sĩ cầm bầu rượu lên, cẩn thận cấp Khang tiên sinh một chén rượu, cũng không quản đối phương chỉ là cái tòng ngũ phẩm thị giảng Hơn nửa ngày mới thở dài một hơi, ta biết thật nhiều người đều ở sau lưng chê cười ta, nói ta nói ta lấy một thân hầu hai chủ. Thế nhưng là tiên hoàng nếu điểm đoan vương vì thái tử, ta liền đàng hoàng ngược lại phụng dưỡng tân hoàng có cái gì không đúng. Hắn không để lại dấu vết cẩn thận thoa liếc mắt một cái trong triều cố hành tề vi dân phương hầm cùng xưa nay lấy công thần tự cho mình là bọn hắn cũng không tốt sinh suy nghĩ một chút cùng là tận trung vì nước triều thần chẳng lẽ còn muốn chia từ trên xuống dưới mấy trở. có đôi khi ta bị người ép buộc thật sự là nản lòng thoải trí hận không thể từ quan cầu đi nếu không phải gặp lao đại nhân âm thầm rỗi vị thủ nói không chừng thật đã thành hàng khang tiên sinh như mày làm sao như thế không có trí khí thời cổ những cái kia danh thần ai không phải lên xuống có thể nào bởi vì một điểm nhỏ ngăn trở liền dấm chân tại chỗ chúng ta vị này hoàng thượng nhất là nói thực cầu thật chỉ cần ngươi chân thật làm việc sớm muộn sẽ nổi tiếng thiên hạ ôn đại học sĩ mặt mày đều tại tòa ánh sáng chúng ta kỳ thật đã sớm đem những cái kia danh lợi coi nhẹ chỉ là muốn vì hoàng thượng vì triều đình làm chút hiện thực để cho thiên hạ lê dân bách tính đều có thể nhận giáo hóa khang tiên sinh gật đầu không ngừng ngươi đã từng chủ trì qua hai giới kỳ thi mùa xuân nói đến môn sinh khắp thiên hạ nhưng trong đó có bao nhiêu là có thể đại dụng còn muốn đại nhân chính mình tinh tế trong trước chỉ cần có ý chẳng những hoàng thượng nhớ kỹ ngươi tốt đại hoàng tử ngày sau cũng sẽ nhớ kỹ ngươi tốt cái gì gọi là phòng ngựa chủ đáo cái này kêu là phòng ngựa chủ đáo Ôn đại học sĩ lòng tràn đầy thán phục, mình năm đó cùng để ý khí phong phát kính vương điện hạ sau lưng đắc trí thời điểm, trước mắt vị lao giả này đã lặng lẽ thành đoàn vương phụ Tây Tịch, đến cuối cùng nước lên thì thuyền lên dễ như trở bàn tay liền thành Tân Hoàng Tâm Phúc. Phần này nhãn lực không ai bằng, mà bây giờ phần này lọt mắt xanh rốt cục rơi xuống trên người mình. Đại hoàng tử. Có lẽ chính là đời tiếp theo thái tử. 666 cảm tạ tại 20.200 tháng 3 năm 24 213, 19 20.200 tháng 3 năm 2 năm 28 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, nửa cái tranh một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, vợ mươi 3371 người bình, có chỗ ở một bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 284, cô phụ, đại lý tự phòng giam bên trong, hình dung thảm đạm gầy đi trông thấy độ vương phi đầu gối ngồi dưới đất, nói như vậy từ nay về sau vương gia nhà ta liền bị nhốt đi lên, tại sinh thời đều mơ tưởng tùy ý cũng là bởi vì các ngươi tại biệt trang nội thất bên trong phát hiện long bảo cùng thư, kỳ thật cùng ta hoàn toàn vô can. Cố hành như vậy, cú é người cũng khó tránh khỏi sinh ra một tia đồng tình, đại khái là thọ tự hồ bi đi. Nhưng lúc này nói cái gì an ủi đều không quan hệ đau khổ, cũng không chỉ nguyên nhân này, kính vương còn làm rất nhiều vi phạm lệnh cấm sự tình. Hoàng thượng hạ lệnh nuốt hắn, cũng là nghĩ có cuối cùng một phần tình nghĩa huynh đệ. Đỗ Vương phi tim như bị đau cắt, thật lâu mới khôi phục bình tĩnh. Mặc dù nói đến có chút quái đản, trước mấy ngày biết được hắn ta đây phụ nữ trẻ em đẩy ở phía trước che gió che mưa, ta hận không thể ngủ của hắn ra đạm của hắn thịt, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy hắn cực kỳ đáng thương. Nếu không phải ta hắn có thể còn có thể chống đỡ một đoạn, ta đến cùng là cô phụ hắn cố hành thản như cười dứt khoát nói trung thực lời nói ta nếu là hoàng thượng có như thế một cái huynh đệ tùy thời ở bên cạnh nhìn chằm chằm cũng sẽ ăn không vơ ngủ không được tính vương điện hạ rơi xuống bây giờ tình trạng chỉ là thời gian sớm tối húng chi đem thai họa toàn bộ đẩy lên trên thân người khác bất quá là lệnh người khinh thường tiểu nhân hành vi đỗ vương phi nói không rõ ràng trong lòng mình đến cùng là cái gì cảm thụ đành phải giữ vững tinh thần hỏi cuối cùng đến cùng cho ta phán quyết tội danh gì là tội đầy còn là cắt tóc xuất gia ăn năn nữ tử này chỉ là tin là người lần đầu cùng tính vương gặp nhau thời điểm đã từng phó thác thực tình cố hành thở dài Hoàng thượng nói trước ủy khuất ngươi lại ở một đoạn thời gian, đợi Phong Thanh đi qua sau liền cho ngươi phát thân phận mới văn điệp. Chỉ là như vậy vừa đến, nhà mẹ của ngươi khẳng định liền trở về không được. Đỗ Vương phi cười nhạt một tiếng, từ khi Kính Vương điện hạ cùng đại vị vô duyên sau, cha ruột của ta mẹ ruột chỉ sợ sớm đã hận không thể ta chết đi sạch sẽ. Huynh trưởng của ta nhóm ngày xưa vấp đến nhọn cả đầu nghĩ tại Kính Vương trước mặt lộ mặt, lúc này căn bản cũng không nguyện nhận ta người thân này. Cố Hành nhớ tới trận kia đại mộng bên trong bị thua chính mình, thân bằng cố hữu không một không tránh chi như hổ, may mắn còn có cái đần độn anh cô. Nghĩ đến cái này một tiết, hắn khó tránh khỏi tâm, tâm tương tích đã một câu xu lợi tránh hại là nhân chi bản tính vương phi nương nương cũng không cần đến đoán trời trách đất ta giúp người mặt khác điều một sạch sẽ chút địa phương tả hữu đợi tầm năm ba tháng liền tốt thiên hạ này chi đại đi đâu không được làm gì tại một gốc trên cây treo chết đỗ vương phi để cái này lưu manh không biết xấu hổ thuyết pháp sừng sốt một chút thì thào nói nhỏ khó trách không phải người một nhà không tiến một nhà cửa cố phu nhân trên thân cũng có loại này thoải mái sức lực giống như ở trong mắt nàng cũng không có cái gì về khó ngày xưa tại cung yến trên có người vì khó nàng có thể nàng lại làm người khác là rõ bên hai ta vô luận như thế nào đều không học được nghe được người khác tán dương cô anh cố hành so người khác khen chính mình tao hứng nhà ta cái kia là cái cố chấp nếu là quyết định chuyện gì sẽ không tùy tiện sửa đổi đến kinh thành trước sẽ chỉ tính trong nhà chi tiêu sổ sách nhưng vẫn là kiên trì mở lớn như vậy bố trang có đôi khi ta lo lắng nàng bắt không được đến kết quả nàng ngược lại là càng làm càng có lực đỗ vương phi đầy mắt ghét thị rốt cuộc minh bạch chính mình cùng cố anh khác biệt cố thị phu thê chính là một đôi ngông trời tại mê ngông trên bầu trời cố gắng để cho mình đuổi theo đối phương vô luận cái gì đối mặt ngập trời mưa to còn là tinh không vật lý hai người kia vĩnh viễn đem đối phương đem so với chính mình trọng trong lòng nàng đắng chắc không chịu nổi, thực sự nhịn không được thấp giọng hỏi một câu: kính vương điện hạ bị giam ở đâu? nếu là ta nguyện ý cùng hắn đợi tại một chỗ, hoàng thượng có thể đáp ứng hay không ta điều thỉnh cầu này? trên đời này ngu dại nữ tử làm sao nhiều như vậy, cho dù cao ngạo như đô vương phi cũng không khỏi lo được lo mất, cố hành cảm thấy ngoài ý muốn, dứt khoát đâm thủng nàng cuối cùng một kia ảo tưởng, thứ nhất là hoàng thượng sẽ không đáp ứng, thứ hai chỉ sợ kính vương điện hạ cũng sẽ không gặp mặt của ngươi, nương nương đi qua chẳng qua là tự dứt lấy lục phu thê trở mặt thành thủ, so với người xa lạ còn không bằng. Đỗ vương phi thản nhiên nói một tiếng: nguyên lai là dạng này A liền nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Cố hành ra bên ngoài đầu lúc đi nhịn không được có chút cảm động thân thụ. Trên đời này nói không rõ ràng đến cùng là ai cô phụ ai, kính vương trước mắt hận nhất người ở trong đô vương phi có lẽ phải sắp xếp ba vị trước, phu thê tình cảm chỉ sợ còn thừa không có mấy. Ngày ấy hắn đưa kính vương vào nhốt chỗ lúc kính vương như muốn điên dại, không ngừng chửi mắng ông nôn đến ngữ, đứng núi chịu sào chính là đô vương phi, lại không hảo hảo ngấp lại. Đại nạn lúc đến là chính hắn cái thứ nhất phản bội ngày xưa lời thề, cái gọi là người đáng thương, trước phải có thể ở chỗ. Ngày từng chút từng chút tối xuống, cố hành đem ngục tốt gọi tới phân phó cấp đố vương phi đổi một sạch sẽ chút nhà tù ăn uống cũng hơi tỉ mỉ một chút nếu là sách một chút yêu cầu có thể làm tận được làm Ngục tốt không người ứng lại cười bồi nói đố vương phi thiếp thân thị nữ đều xem áp đi lên có một cái lao phụ nói là đố vương phi nhũ mẫu bởi vì sớm đã bị trục xuất hồi đô ra vì lẽ đó lần này không có bị liên lụy nàng trước trước sau sau tới được mấy chuyến muốn tham viếng ta không dám tự tiện chủ trương bất quá ta xem một chút chỗ mang theo đồ vật đều là chút ăn uống cùng thay giặt quần áo cố hành biết ngục tốt khẳng định thu chỗ tốt của người khác hắn vì trong cung hành tẩu thuận tiện cũng thỉnh thoảng cầm một ít đồ vật đi ra chuẩn bị những cái kia thái giám vì lẽ đó nghe lời này sau cũng không để ý khó được Đỗ gia còn có người nhớ kỹ người vương phi này nương nương chỗ tốt nếu là vị kia nhũ ngốc lại tới liền bỏ vào bồi nương nương nói mấy câu Ngục Tốt sờ lên trong tay háo một sấp thật dày ngân phiếu liên tục không ngừng không người đáp ứng Đỗ gia tự nhiên có người chờ ở đại lý tự bên ngoài nghe được chuyển lời sau chỉ chốc lát công phu liền có một cái năm 60 tuổi lão phụ thỉnh cầu tham tụ lão phụ nhân kia tóc hoa dầm, tinh thần vẫn còn tốt mang theo một cái thật to sách hộp tiền đến gặp một lần Đỗ vương phi mặt liền dưới đất đại lễ đầu đỗ vương phi dưới sự kinh hãi đột nhiên thất sắc nhũ mẫu ngươi tại sao cũng tới thế nhưng là trong nhà có gì không ổn nhũ mẫu tranh thủ thời gian lau làm nước mắt ta chính là trông thấy nương nương trong lòng vui vẻ chịu như thế lớn tội nhân cũng gầy rất nhiều ta nhìn thấy đều đau lòng vô cùng nếu để cho ngươi a nương tận mắt nhìn thấy chỉ sợ muốn khóc đến cùng cái gì dường như đỗ vương phi hốc mắt từ bên trong nước mắt rốt cuộc không gói được miệng đầy khổ sở đều là ta vô dụng chẳng những không cho đô gia mang đến vinh quang còn làm hại đô gia ngày sau muốn kém một bậc Lũ mẫu ngay tại bưng hộp cơm tay dừng một chút, lúc này lại nói những cái kia có gì hữu dụng đâu. Lúc ấy ngươi gả vào kính vương phụ thời điểm, ai không muốn tới dính một chút ngươi tôn quý? Bây giờ rơi xuống khó, có chút ý khác cũng ngăn không được. Điêu ngầm bắt tiên đại sách hộp triển khai, đều là chút làm tinh xảo đến đâu, bất quá thức nhắm cùng điểm tâm. Lũ mẫu đem một đôi khảm tơ vàng đàn một chiếc đũa đưa tới, đầy mắt ấm áp cùng không nỡ, đây đều là ta tự mình làm, đều là ngươi ngày xưa thích đắn nhất. Chúng ta ti lực yếu, duy nhất có thể làm chính là giúp ngươi thu xếp cả bàn ăn uống. Ngươi không cần để ý trong nhà lão đại nhân, hắn cũng là không có cách nào đỗ vương phi phụ thần đỗ mang nghĩa tại trung thư tỉnh đảm nhiệm tham chính có thể tính là quyền cao chức trọng thế nhưng bị lúc này chuyện liên lụy cái này tham chính chi sự cũng hơn nửa làm được đầu đỗ vương phi lòng tràn đầy ấy nấy, liền cho rằng lũ mâu trong miệng nói không có cách nào là ứng ở chỗ này nàng mang mấy chiếc đuôi nuốt xuống sau chỉ cảm thấy hết hầu nghẹn nào thấy đau đều là ta cái này làm nữ nhi không hăng hái xông ra như thế lớn tai họa đồ ăn tinh mỹ điểm tâm cũng lành miệng lũ mâu không chỗ ở gấp đồ ăn trong điện đã đóng được trần đấy nhất là đồng dạng đỗ vương phi khi còn bé thích ăn nhất bánh một đầu mã được so bắt rồi theo điều cao thế nhưng lúc này cảnh này chính là gan rồng phượng tùy cũng không dùng đến bao nhiêu Đỗ Vương Phi để đua xuống bình tĩnh nhìn sang ngươi trở về cùng ta phụ thân nói một tiếng coi như ta nữ nhi này sớm liền chết đi tiếp sau nếu là còn có duyên phận ta lại làm trâu làm ngựa báo đáp hắn không biết tại sao ngũ mẫu tay đột nhiên run lên một cái một khối hương khí bốn phía bắt đầu hoàng im lặng rơi xuống đất vỡ vụn bánh ngọt mảnh tứ tán rất nhanh liền đưa tới hai con khắp nơi kiếm ăn con kiến Đỗ Vương Phi thấy thú vị khó tránh khỏi khổ bên trong làm vui lại nhặt một khối băng nát, quay đầu lại chợt thấy kia mấy con kiến nằm rạp trên mặt đất không động nàng mơ mịt đầu thì thao hỏi đây là có chuyện gì vật nhỏ này tại sao bất động ta hảo giống không có uy bao nhiêu chẳng lẽ chính mình tăng hết cỡ Lũ mẫu sợ đến tay chân lạnh bớt hận không thể lập tức quay người bỏ chạy lại không biết nghĩ đến cái gì một lần nữa chấn định lại rất cung kính quỳ trên mặt đất đại lễ ít kiến ta một nhà già trẻ lớn bé đều là đô gia nô tài lao đại nhân cứ gọi ta làm cái gì ta cũng chỉ có thể làm cái gì nương nương nếu là trong lòng có oán hận chỉ có thể oán chính mình không nên đầu thai đến đô gia vì nữ nhi từng chút từng chút kịch liệt quặn đau từ tim lan tràn lên phía trên độ vương phi không có nghe hiểu nhũ mẫu Nàng nhìn năm năm nhìn chằm chằm trên đất bánh bột đậu, trông thấy càng nhiều con kiến lao tới tới, sau đó không đang động đạn. Nàng nghĩ, nguyên lai ta liền cùng loại này không có tâm trí sâu kiến một dạng, để dừng lại chắc bụng chi dục liền cái gì đều không có được. Cùng kính vương muôn vạn tình yêu, cùng phụ mẫu vạn loại ân nghĩa, nguyên lai liền theo trên đất bánh bột đậu đồng dạng dễ nát. Kịch liệt đau nhức chậm rãi lan tràn ra, độ vương phi trong mắt một đoàn một đoàn biến thành màu đen. Nàng không tự giác nắm lấy ngực, nhưng dần dần không làm gì được. Bát đũa rơi xuống tại phô dơm rạ trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Tựa như mùa xuân phương xa chân trời lôi, mặc dù nhìn không thấy sở không được lại ở khắp mọi nơi. Lũ mẫu lệ rơi lầy mặt lại rất cung kính dập đầu ba cái giúp đỡ đô vương phi máu trên khỏe miệng tơ lau sạch sẽ lại đem trên người nàng sốc xếp đi phục thu thập trình tế. lúc này mới lấy ra trên bàn còn lại bánh một đậu hít sâu một hơi sau đó một mạch liều mạng nhét vào miệng bên trong trước khi tới nàng đã biết đây là một đầu không về chặt đầu đường thế nhưng nhà mình mười mấy miệng thân gia tính mệnh đều bị người khác xiết trong tay nàng chỉ có chức cô phụ đại cô nương đối với mình tín nhiệm từ từ trên hoàng tiện lộ luôn có nàng một đường làm bạn là được rồi thời khác hấp hơi nhũ mơ mơ màng màng nghĩ lao đại nhân nhà mình tại sao phải đô vương phi mệnh hổ dữ còn không ăn thì con, những này cao môn đại hộ tuyệt tình so với hoang giao giã địa bên trong xúc sinh cũng không bằng. Ngục tốt đầu mục bất quá đi ra một hồi, trở về liền gặp phòng giam bên trong nằm nổ ngang, mồ hôi lạnh lập tức xông ra. Hán miễn cưỡng chấn định lại tâm thần, một bên gọi người phong tỏa hiện trường, một bên nhanh đi cấp cố đại nhân báo tin. 666 trước kia không có viết văn thời điểm, cảm thấy văn bên trong nhân vật sinh tử toàn ở tác giả một ý niệm, nhưng là thật viết mới biết được có nhân vật kết cục sau cùng tại mở đầu thời điểm liền đã chú định. Cảm tạ tại hai 20 tháng ba năm hai năm hai 2920200 tháng 3 năm 21 328 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tất nửa cái tranh năm mình, đại vương có chỗ ở một bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 285, Mộ thi. Cây Liễu Hẻm Khang Tiên Sinh sớm liền phái người nhìn chằm chằm đại lý tự, bởi vậy tại thời gian ngắn nhất đạt được trực tiếp tin tức. Chờ báo tin người nói xong một chữ cuối cùng, Khang Tiên Sinh trên mặt đã hiện lên vẻ hưng phấn. Mặc vào một thân thường phục ôn đại học sĩ ngồi tại đối diện mặt mũi tràn đầy không hiểu tiên sinh làm gì để ta phí như thế lớn công phu thuyết phục đô tham chính độc chết đô vương phi bây giờ kính vương phu thê đã trở mặt thành thủ căn bản là lật không nổi cái gì xong lớn theo học cho xem cái này căn bản là vẽ vời thêm chuyện đối phương thẳng thắn để khang tiên sinh nợ nụ cười dứt khoát trực tiếp nơi đó nói phu thê trở mặt thành thủ đáng là gì nữ nhân ra tâm điệu mềm bị nam nhân lừa gạt vài câu nói không chừng lúc nào lại bị cắn ngược lại một cái dứt khoát liền để nàng chết sạch sẽ để kính vương trên đầu cái này đỉnh như phản chụp ngũ vĩnh viên đều hai không xuống ta tin tưởng hoàng thượng cũng rất nguyện ý gặp đến kết quả này Ban về phòng đoán thành ý khang tiên sinh tự nghĩ trên đời này trừ cố hành không có so với hắn hiểu rõ hơn hoàng thượng mịt mở tâm tư vì lẽ đó kính vương còn sống so chết tốt mà đô vương phi chết so còn sống càng hữu dụng ôn đại học sĩ có chút thổn thức mặc dù đô tham chính có chút hận nữ nhi này cho nhà chút họa nhưng đảo mắt liền có thể thật tự mình hạ lệnh muốn nữ nhi mệnh ngược lại để ta hảo sinh bội phụ chỉ bất quá từ nay về sau lào gia hỏa này chỉ sợ muốn đối ta hận thấu xương khang tiên sinh mỉm cười một cái loại người này kỳ thật nhất biết xem xét thời thế rõ ràng là hắn nghĩ lấy lòng hoàng thượng bảo trụ Đô gia vinh hoa phú quý mới miễn cưỡng muốn nữ nhi của hắn mệnh nhưng hắn tuyệt sẽ không bản thân tỉnh lại nhất định sẽ đem sai lầm đẩy trên người người khác chúng ta cần phải làm là bảng quan họa thủy đông dẫn để hắn đem khẩu khí này rơi tại cố hành trên thân dù sao đô vương phi là tại hình bộ trong nhà giam chết ôn đại học sĩ há to miệng liên tục chớp mắt ở trong quan trường trong tay ai đều có mấy đầu giữ kín không nói ra nhân mạng hắn di vãng cũng không phải không có xử qua mịt mở thủ đoạn hại người nhưng như loại này một vòng trừ một vòng lẫn nhau chặt chẽ tư liên giết một cái còn tiện thể thiên phong châm lựa chân mọi người khác tranh đấu biện pháp lại là đầu hẹn gặp lại khó trách đoan vương cuối cùng sẽ vinh đăng đại bảo so sánh với nhau kính vương những cái kia quá vẻ nho nhã thủ đoạn quả thực không đáng chú ý khang tiên sinh bên cạnh đãi khách bên cạnh tại giải trên bàn viết chữ một bút đại truyện viết cổ ý mười phần hắn chính mình hài lòng thưởng thức một hồi đỗ mang nghĩa có thể bị ngươi thuyết phục nhẫn tâm giết nữ cũng không phải là bởi vì ngươi lưỡi nợ hoa sen mà là bởi vì hai năm này hắn làm chuyện sớm ác hoàng thượng ý lại không khác tìm cách đô ra sớm muộn chơi xong vì lẽ đó hắn đã sớm muốn làm một kiện oanh liệt liệt sự tình để hoàng thượng từ đây lau mắt mà nhìn ôn đại học sĩ vốn là thông minh bằng không cũng sẽ không bị cắt cử hai vị kỳ thi mùa xuân quan chủ khảo bị ngươi thoáng một điểm phát mạch suy nghĩ liền rõ ràng lại lập tức lại hít sâu một hơi tiên sinh nói là đỗ mang nghĩa biết đỗ vương phi đã là con rơi dứt khoát xuống tay trước đem khối này chướng ngại vật lấy ra hảo chiếm được hoàng thượng niềm vui lúc này hắn như thế gãy đôi cầu sinh là bởi vì hắn muốn vào nội các bởi vì kính vương đỗ gia đã có suy tàn chi thế vì lẽ đó ai cũng nghĩ không ra đỗ mang nghĩa còn có như thế lớn dạ tâm khang tiên sinh một mặt trẻ nhỏ dễ dạy vui mừng kỳ thật ngươi cũng không phải nghĩ không ra điểm này chỉ là không nghĩ tới có người thật hạ được cái này nhất tâm su lợi mà sinh tuyệt tình ít ham muốn trên đời này đâu đâu cũng có loại người này đỗ mang nghĩa bất quá là một cái trong đó Ôn đại học sĩ gấp như mày, một bộ muốn hỏi lại không dám hỏi dáng vẻ. Chủ trừ hồi lâu mới nói, nếu sự tình đều như tiên sinh đoán, cần gì phải đem cái này buồn nước bẩn rội đến cố hành trên thân. Hắn dù sao cũng là tiên sinh đệ tử, còn cái gì bị hoàng thượng coi trọng? Nhất tiễn song điêu nêu kế không phải người nào đều có thể chơi đến chuyện. Khang tiên sinh quả thực là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhưng người này bây giờ là chính mình thật vất vả tìm được tân minh hiếu, có một số việc nhi liền muốn đẩy ra nhu toái tinh tế giải thích. Tại đoan vương phủ thời điểm, ta cùng cố hành tự nhiên là một phái bây giờ hai người chúng ta cùng là đại hoàng tử sư phụ mà cố hành là nhị hoàng tử sư phụ trời sinh chính là đối địch lúc này ta bận tâm sư đồ tình nghĩa không đem nước bẩn rội tại cố hành trên thân chẳng lẽ còn chờ nhị hoàng tử đăng cơ làm đế ngày đó sao ôn đại học sĩ một mặt thán phục ta ngày xưa chỉ hiểu được vùi đầu nghiên cứu học vấn chưa từng có tinh tế phỏng đoán bên trong còn có nhiều như vậy để cố hôm nay nghe quân một lời nói hơn hẳn đọc sách 10 năm về sau còn muốn tiên sinh chỉ điểm thêm khang tiên sinh đắc chí vừa lòng dứt khoát liền khích lệ vài câu người tài học đầy bụng nhưng ở làm người thông thấu trên điểm này so cố hành một nửa cũng không bằng hai chúng ta bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa tốt nhất để bọn hắn vào chỗ chiến đấu đố mang nghĩa loại kia mặt hàng cũng dám giống như muốn vào nội các ngươi sao không suy nghĩ thật kỹ ngày sau như thế nào gánh vác thủ phụ trọng trách ôn đại học sĩ con mắt một chút xíu phát sáng lên sắc mặt cũng biến thành một mảnh đường hồng cuối cùng run dậy bờ môi không nói một lời xá dài đến cùng khang tiên sinh hai tay đưa nữa người ta đồng tâm hiệp lực phụ trợ đại hoàng tử ngày sau hắn có tư cách nhất định sẽ không quên hai ta ngày đó chỗ tấu chi công ôn đại học sĩ quả thực là cảm động đến rơi nước mắt đều nhờ vào tiên sinh chỉ điểm ngày sau ta dạ tiên sinh đầu ngựa hình bộ nha môn cố hành nghe ngộ tác trình lên thái bình thi cách lại tự mình nghiệm nhìn đố vương phi cùng nhũ mẫu thi thể cười lạnh liên tục ta ngược lại là coi thường những người này thủ đoạn vậy mà hiểu được rút tuổi dưới đáy nổi Thanh âm hắn ôn hòa thanh lương trong mắt lại có vạn trượng lôi đỉnh. Ngục tốt kiên trì tiến lên đố ra đã qua đến mấy nhóm người tại cửa ra vào không đông tha nói muốn tới trước mặt hoàng thượng đòi lại thuyết pháp còn nói người thật là tốt tiền đến vậy mà đảo mắt đều thành thi thể khẳng định là chúng ta nghiêm hình bức cung bố trí cố hành quả thực khí cười có ít người thật sự là được một tức lại muốn tiến một thức cho thể diện mà không cần hắn du xoay người đem cái kia nhũ mẫu thi thể mang lên đỗ gia cửa chính tại chỗ mổ bụng nghiệm thi nếu là nàng sử dụng độc vật là của hắn tự mình đưa đến nhà giam liền cáo đô gia tung bộ hành hung y đồ giết người diệt khẩu ngục tốt miệng trừng ngây mộn, đỗ gia lão ra thế nhưng là trung thư tỉnh nhị phẩm tham chính lại nói mổ bụng nghiệm thi muốn lấy được gia thuộc cho phép cố hành hung hăng gắt một cái ta cũng là hình bộ nhị phẩm thị lang những người này rõ ràng là muốn đem bô địa hướng trên người ta trừ, ta bất quá là mổ một bộ tử thi thôi thật sự là vừa ăn cướp vừa la làng hết thảy đánh giá ta hảo tính nếu là đỗ mang nghĩa dám đứng trước mặt ta ta dám sống mổ hắn gọi hắn miệng đầy phân. Ngục tốt không dám lên tiếng. Cố Hành Suýt nữa giận điên lên, lại có người tại dưới mí mắt hắn đảo hố. Hai năm này sôi gió sôi nước, hắn thực sự quá mức chủ quan. Càng làm cho hắn y khoa không đến chính là, lại có người vì rũ sạch liên quan, liền con gái ruột cũng dám hạ từ thủ. Nếu dạng này, liền đừng trách hắn náo cái long trời lở đất. Đỗ gia tại bồ nhớ hẻm chiếm không lớn không nhỏ nửa cái đường phố, sáng sớm liền bị người vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Nghe nói có người muốn ở đây bên ngoài ngay trước Lê dân đại chúng nghiệm thi, trên đường bán hàng rong liền gánh cũng không cần, như ong vỡ tổ chen chúc tới. Đầu hạ sáng sớm còn không phá lệ nóng. Cố Hành nhìn qua Đại Môn đóng chặt Đỗ Phủ cười lạnh một tiếng, muốn đi Mã Vương ra trên đầu đi tiểu đi, cũng phải nhìn xem chính mình có bản lãnh này hay không. Nghĩ đến cuối cùng cảm thấy có chút không ổn, Đỗ Phủ cửa hông rốt cục đi ra một người. Cố Hành lặng lẽ xem xét nở một nụ cười âm hiểm, vậy mà là đấu ra đời này có tiền đồ nhất trưởng tôn. Quang Lộc tự điện sổ ghi chép Đỗ Thăng, người này là Đại Công Chúa tuyển phò mã lúc sốt dẻo nhất tranh đấu, thế nhưng vừa nghe nói Đại Công Chúa có khả năng đệm chăn đoạt tôn hiệu, cái thứ nhất liền đặt xuống đánh đến bây giờ hôn sự còn không có xuống dốc đâu lúc ấy đô gia đối ngoại tuyên bố nguyên do là đỗ thăng không khéo té gãy chân nhưng đặt ở người sáng suốt trong mắt chính là đối hoàng gia đại bất kính vì lẽ đó lâu như vậy đến nay cái này toàn ra già trẻ lớn bé đều quy củ không thể lại quy củ điệu thấp được không thể lại điệu thấp thình linh thả một cái đại chiêu đi ra liền để cố hành thật tốt bại ngã nhào một cái đỗ thăng chân tựa hồ vẫn như cũ có chút không tiện đi trên đường thân thể có chút đánh phiêu Cười cung kính thi lễ tuyển chuyển nói thị phi công đạo triều đỉnh tự có chương trình cố đại nhân loại này hành vi tựa hồ có chút không thể nào nói nổi cố hành cười híp mắt nhìn sang từ trên xuống dưới đánh giá đường này Đỗ công tử còn là còn quá trẻ, không biết trên đời này có ít người tầm quá mức hiểm ác, căn bản cũng không có thể tính toán theo lẽ thường. Đỗ vương phi tại ta giã dưới đột nhiên qua đời, nói cái gì ta cũng phải cấp đô ra một cái công đạo. Vị lao phụ này cùng vương phi nương nương tử trạng một dạng, vì cầu công chính ta liền trước mặt mọi người mổ bụng nghiệm thi, nhìn nàng một cái đến cùng là chết bởi cái gì nguyên do. Dứt lời tay hắn vung lên, hình bộ mấy cái ngộ tắc đem nghiệm thi một bộ ra hỏa sự tỉnh cùng nhau chỉnh một chút bày ra đến, ngân sắc đao cụ dưới ánh mặt trời lóe hàn quang sắc bén. Đỗ thăng sắc mặt có chút phát xanh, không nghĩ tới người này thật không giữ thể diện mặt chuẩn bị làm lớn. Cứ như vậy phát triển tiếp, đô gia tại những cái kia thế gia vọng tộc ở giữa như thế nào đặt chân. Chỉ sợ nhắc lên đô gia cửa chính đã từng bị người xem như mở ngực mộ bụng nơi trốn, từ trên xuống dưới nhà họ Đỗ liền sẽ lần nữa trở thành người khác cho cười. Cố Hành thỏa mãn nhìn xem những cái kia lóe hàn quang đao bữa lưới cưa, quay đầu giải thích nói, "Ta đây cũng là không có cách nào, nghe nói đô gia lão đại nhân liên đạn hạc ta sổ gấp đều đã viết xong. Lúc đầu ta tại hình bộ cũng có thể kiểm nghiệm ra lão phụ nhân này nguyên nhân cái chết, nhưng ta lại sợ người khác nói ta gian lận, cho nên mới đem nghiệm thi địa phương tuyển tại cửa chính nhà ngươi." Giữa ban ngày đầu mổ thi dù sao không phải một kiện để người cảnh đẹp ý vui chuyện. Cố Hành cầm một chương nhỏ bạc hà nước bạch khăn đông che cái mũi, giọng nói hòa ái trong mắt lại giống tôi băng, bình thường ta không thế nào dính vào chuyện thị phi, thế nhưng thị phi luôn yêu thích trêu chọc ta. Vì cầu công chính, ta mời được mấy cái nha môn chủ quan tới cùng nhau quan sát, cũng nên cho các ngươi đỗ ra một cái trong sạch là được. Luôn nữ khẩn thiết, thậm chí còn mang theo một chút xíu hay này ấy nấy, phản phất những gì hắn làm thật là bất đắc dĩ. Đỗ Thăng đi về phía trước hai bước, lập tức có mấy cái lưu cao mã đại sai dịch đem hắn gắt gao ngăn lại. Có Đỗ phủ gia đinh chuẩn bị xua tan xem náo nhiệt dân chúng bị xuyên giáp nhẹ thành phòng doanh quân sĩ đổ ập xuống dừng lại quất loạn, Đỗ phủ gia đình lập tức liền giống mức quả đồng dạng lăn trên mặt đất kêu khóc. Những người này không có sợ hãi, lại đem đường đường trung thư tỉnh tham chính chi sự mặt mũi coi là không có gì. Đỗ Thăng tay chân rất run, phi thường khẳng định người trước mắt căn bản chính là cái không sợ trời không sợ đất đồng đốc. Hắn bỗng nhiên đối tổ phụ nhìn như kín đáo quyết định sinh ra một tia hoài nghi, cô cô Đỗ vương phi chết có lẽ không phải sự tỉnh kết thúc, mà là phiến phức lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà còn chưa chờ hắn nghĩ ra cái gì thỏa đáng lý do thoái thác, hai cái ngộ tác đã cầm phiến mỏng đao rạch ra nhũ cái bụng sau đó dùng dài nhỏ móc sắt tử gắt gao cố định không được hướng xuống túi sốt ra thịt vết máu chậm rãi phun tung tóe ở một bên một đại đoàn mơ hồ không rõ dinh dính hoặc hồng hoặc bạch đổ vỡ theo lưới đao chậm rãi tràn ra ngoài bệnh vệ hiện ra ở trước mặt mọi người một cái trong đó ngỗ tác hiển nhiên là đạt được mệnh lệnh đặc biệt tay chân cực nhanh đem những cái tia ruột lá gan từ vị tạng đồng dạng đồng dạng tại đại án trên bệ ra trình tề liếc qua thấy ngay đồng thời cũng làm cho người cảm thấy âm phong từng trận dùng mình vây xem dân chúng nơi nào thấy qua loại này hoảng sợ chiến trận một bên nửa đường mặt thấy cao hứng mừng bừng, một bên xô xô đẩy đẩy ngược lại rút lấy khí lạnh Cố Hành hướng miệng bên trong lớp một khối cay hương, còn Phi Thường hảo tâm cấp độ thăng đưa một khối, sau đó che mũi dò hỏi, có thể có phát hiện gì. Lỗ tác không người làm lễ, chỉ ở bà lão này trong dạ dày phát hiện còn chưa tiêu hóa bánh bột đậu, bánh bột đậu bên trong trộn lẫn cương liệt. Theo hình bộ nhật ký ghi chép, lúc ấy vị lão phụ này chỗ sách trong hộp cơm liền có đạo này điểm tâm. 666 ác nhân sở dị ác, là bởi vì người khác so với hắn thiệt Lương. Chỉ có so ác nhân càng ác, tài năng thi triển lôi đỉnh thủ đoạn. Chương 286, sát tinh. Mặt trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được leo đến chính giữa bầu trời, trung tâm nhiệt khí càng ngày càng đủ. Dân chúng hô nhi gọi nữ ma quyền sát trưởng, Đỗ phủ cửa chính mùi máu tươi cũng càng ngày càng đậm. Đỗ Thăng lại có khả năng cũng bất quá là ở kinh thành lớn lên con em thế ra, chỗ nào thực sự được gặp loại này dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra chiến trận. Người khác không rõ ràng, vị này thảm tao đương đường phá bụng mộ thi lão phụ còn là hắn tự mình từ nông thôn thỉnh trở về, vì chính là đem Đỗ vương phi chết làm cho thuận lý thành trương. Thế ra vọng tộc bên trong còn nhiều loại này lao buộc, toàn gia già trẻ lớn bé đều trong phủ làm việc. Chỉ cần phân phó một tiếng, những người này liền sẽ cam tâm tình nguyện chịu chết. Lão phụ là đem Đỗ vương phi một tay nuôi lớn nũng nu mẫu. Đỗ Vương phi hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi nàng. Đỗ Thăng còn nhớ rõ tổ phụ tự mình đem lời nói rõ ràng lúc, vị kia nhũ mâu sắc mặt trở nên trắng bệnh. hé mở miệng ngơ ngác nhìn qua, một câu cũng nói không nên lời, trong mắt lại là mê hoặc lại là không quyết định chắc chắn được. Nhưng những người này thuần phục là khắc vào trong xương cốt, đến cuối cùng chỉ là trên mặt đất nặng nghề mà dập đầu mấy cái văn tiếng. Đám người sau khi rời khỏi đây, tổ phụ đứng tại phía trước cửa sổ ngơ ngác đứng nửa đêm. Hưng Đông lúc mới cúi thấp đầu nói, "Tuần theo chào Lưu mới là gia tộc hương thịnh căn bản." kính Vương đối với đã đuôi to khó dấy Cho dù ai vừa nhắc tới Đô gia liền sẽ vang lên kính vương, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể hạ quyết tâm gãy đôi cầu sinh. Ngay lúc đó Đô Thăng vừa sợ giật mình lại cảm động, làm đô gia đích phòng trưởng tôn, hắn chưa từng như này, rõ ràng ý thức được chính mình trên vai trách nhiệm. Nhưng mà thế sự khó liệu, cố hành không theo lý ra bài để Đô Thăng cả kinh khỏe mắt suýt nữa vỡ ra, lồng ngực không ngừng nâng lên lại rơi xuống, thế nhưng vung đi không được mùi máu tươi từng cỗ từng cỗ hướng trong lỗ mũi chui. Hắn liều mạng ngẩng đầu nhìn trên trời trời xanh mây trắng, đã thấy kia mây trắng dương nhanh múa vớt, nhìn tổng giống lao phụ kia bị cắt cái bụng đồng dạng lộn xộn không chịu nổi đỗ thăng ngực từng đợt buồn nôn nghĩ thầm đỗ ra thật không nên tùy tiện làm cho cái này sắt tinh cố hành tại không người nhìn thấy trôi nhất miệng thật là một cái thứ không có tiền đồ liền mặt hàng này còn dám đối ngoại danh xưng là cung ngựa thành thạo thanh niên tài tuấn trông thấy nửa lòng người chết ruột đã cảm thấy chịu không được may mắn đại công chúa ánh mắt cao lúc trước không có coi trọng hắn bằng không bây giờ trong nhà còn không biết làm sao phát sâu đâu chờ đỗ thăng trầm rãi quá mức nhìn đến cố hành lại phản phất cấp không được vẫy tay kêu lên nhanh lên đem kêu bàn loại bỏ ra tới đồ vật bưng lên để đỗ công tử nhìn xem có phải là hắn hay không ra đầu bếp làm bánh bộ đậ Ngươi nói xong tốt điểm tâm bên trong trộn lẫn cái gì, một bàn xuống dưới liền thuốc chết mất hai người. May mắn chúng ta hình bộ phòng giam bên trong không cung cấp loại này tinh tế đồ vật, bằng không ta chính là nhảy đến trong hoàng hà cũng nói không rõ. Sinh sản sắt trong mâm nổn ngang lộn xộn bảy biển mấy đoàn nhỏ hoặc là biến thành màu đen hoặc là phát hoàng đồ vật, Đỗ Thăng vừa đè xuống buồn nôn lại dâng trào mà lên, trong lúc nhất thời cũng không lo được thể, đầu bên cạnh ở một bên từng ngụm từng ngụm ra bên ngoài nôn chất bẩn. Mặt trời hạ, Đỗ Gia cửa chính mùi bây giờ nói không lên tốt, cố hành lại một mảnh thương, cầm bạch khăn đông bao trùm sắt bàn sau ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn qua. Trở về nói cho lão gia từ nhà ngươi hạ chết đố vương phi hung thủ ta đã giúp hắn tìm được con người của ta luôn luôn thanh chính liên minh vì lẽ đó liền không cần đến đa tạ ta mặt khác tố cáo ta tấu trương phiền phức hắn phí chút tay chân rút về đến bằng không đố vương phi thi thể ta cũng dám mổ một mổ sắt trong mâm sự vật suýt nữa bước đến trước mắt thanh hôi một cỗ thẳng hướng trong lỗ mùi chui đỗ thăng trong cổ họng vang lên kẹt kẹt sợ một cái không hợp nhau trước mắt cái tên điên này liền dám đem sắt bản toàn bộ đập vào trên mặt của mình hắn liều mạng ngựa ra sau thân thể của mình miệng bên trong lời nói không có mạch lạc cầu xin tha thứ, cố đại nhân có chuyện thật tốt nói, chúng ta đều là nhận qua khổng mạnh giáo hóa người, ngươi làm như vậy thực sự là có sai lầm đạo nghĩa. cố hành trên mặt hốt nhiên nhưng trở nên giữ tợn mấy phần, hạ giọng hung tợn quá lớn. các ngươi người đố ra lại còn dám cùng ta giảng đạo nghĩa, chính mình nghĩ rũ sạch liên quan viện cảnh cây cao trèo lên trên nguyên bản không có gì, nhưng giết nhà mình nữ nhi nghĩ đỏ sức một cái quân pháp bất vị thân tên tuổi không nói, còn nghĩ dẫm lên đỉnh đầu của ta phứt phần, đổi tình tiện nghi đều để nhà ngươi một cái chiếm xong, trở về nói cho ngươi vị kia hảo thổ phụ, ta cố mẫu người tiện nghi xưa nay không là tốt như vậy chiếm một mớ âm thầm chủ tính chuyện bị người một câu nói toa ra, Đỗ Thăng lập tức ngậm chặt miệng, kinh sợ được một cử động nhỏ cũng không dám. ở đây còn có mấy vị mặt khác nha môn chủ quan, là cố hành cố ý mời đến làm chứng kiến, thấy một màn này đều giả vờ như nhìn không thấy. thân thể cách thật xa bưng khuôn mặt tươi cười bảo hôm nay thời tiết coi như không tệ, đợi lát nữa đem việc phải làm làm xong còn có thể đến tiên trà cư đi uống chén trà. nghe nói nhà kia trong trà lâu mới tới một cái hát khúc cô nương, một ngụm ngô nông mềm giọng nói cực kỳ dễ nghe nói. ngũ tắc nhóm bắt đầu thu dọn nhà băng chuyện, cố hành chậm rãi ngồi vào trên đế, cảm thấy tim hờn dỗi ra không sai biệt lắm một bên tiếp nhận hàn đông đưa tới trả một bên cười nhẹ nhàng nhìn qua nghĩ đến đối với hình bộ khám nghiệm đỗ công tử đã sáng tỏ tại tâm tiếp xuống nên làm như thế nào không cần đến ta giáo đi thanh âm của hắn không cao không thấp lại làm cho cương làm không động đỗ thăng hung hăng run run mấy lần cố hành chậm rãi quét tới liếc mắt một cái đồ vương phi ngoài ý muốn qua đời ta cũng coi là khó từ tội lỗi quay đầu ta nhất định dâng tấu trương thỉnh hoàng thượng trùng điểm xử phạt nói đến chúng ta đều là nhà nước trên người huyên áo như thế lạ lâm thực sự không phải không nên hai ngày nữa ta tự mình đến phủ đến thăm lão đại nhân kỳ thật đỗ thăng đã sớm nghe nói người này không tốt sống chung thế nhưng nhà mình tổ phụ khư khư cố chấp tin vào người khác khuyến khích chẳng những để cô câu ngoài ý muốn chết còn vô cơ chọc như thế một cái đối thủ khó dây dưa hắn cắn thật chặt răng đứng lên chắp tay chào nói nếu sự tình đã tra rõ ràng ta cái này trở về bờ báo nghĩ đến ta tổ phụ tất nhiên sẽ quét dọn giường chiếu lấy nên tốt tân dù sao cũng là danh môn xuất thân công tử đến cuối cùng vẫn như cũ thua người không thua trận đỗ ra cửa chính đám người xem náo nhiệt dần dần tán đi về sau một người từ sau cửa ông lặng lẽ chạy tới liếc mắt nhìn hai phía sau thật nhanh chạy về phía đông thang hẻm. Bất quá nửa canh giờ thay đổi trang dung ôn đại học sĩ lặng yên không một tiếng động đến cây liễu hẻm, vừa vào cửa liền thất kinh. Tiên sinh, cố hình cái kia lang tử lại trước mặt mọi người làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình. Trở lại hình bộ nha môn, cố hình đóng kín cửa chậm rãi vớt thuận chuyện này đầu đôi. Qua sau hai canh giờ Hàn Đông nội vàng tiến đến nhỏ giọng bẩm, ta tự mình nhìn chằm chằm người đấu ra, đại nhân đi không lâu sau đấu ra liền có người đến Đông Thao hẻm ôn đại học sĩ phụ thượng. Nửa khắc đồng hồ sau ôn đại học sĩ liền đến cây liễu hẻm, cùng bây giờ Hàn Lâm viện thị Giáng khang tiên sinh nói hồi lâu lời nói, đến bây giờ còn không có đi ra. Ta lưu lại hai người nhìn chầm chầm sợ đại nhân sốt ruột trước hết chạy về đỗ tham chính ôn đại học sĩ khang tiên sinh một đầu cực nhỏ mạch lạc rốt cục chậm rãi nổi lên mặt nước cố hành nhấc lên ngay tại viết điều trần xuất thần nhìn xem một lát đột nhiên lắc đầu bật cười thiên địa quân thân sư đầu ba loại liền không nói cái này hôn ta đã không có hơn phân nửa bây giờ cái này sư xem ra hơn phân nửa cũng không giữ được hàn Đông làm một đường đi theo cố hành rèn luyện tới tự nhiên biết vị chủ nhân này không hề giống trên mặt như thế mây trôi nước chạy cố hành phiền muộn thở dài từ khi tại đoan vương phủ cùng ta vị lao sư kia gặp qua về sau ta liền luôn cảm thấy hắn đối tự hồ có rất lớn thành kiến nhưng kia luôn luôn sự tình lầm lượt từng món, ta luôn cảm thấy cái này phía sau cất giấu người nào, nhưng luôn luôn linh linh tái tái thực sự khó mà làm rõ đầu mối, liền coi chính mình suy nghĩ nhiều. Hàn Đông cẩn thận liếc một cái, thật là khang tiên sinh sao? cố hành túi đầu đi xem xem trong tay đường Vân, ta vị lão sư này trời sinh tính đa nghi lại cực kỳ cẩn thận, làm sự tình xưa nay thích vu quanh qua hồi. lần thứ nhất cùng hắn liên hệ người, rất dễ dàng bị hắn đưa đến trong khe đi. lúc trước ta còn tưởng rằng ta nghĩ nhiều rồi, hiện tại xem ra nghĩ còn chưa đủ nhiều. hình bộ công phòng bên cạnh một lùm cao lớn cây cối tùy ý dài nhánh vụ, bóng ma im hơi lặng tiếng theo tường viện leo lên cố hành ánh mắt nhất thời độc như chim mừng tân hoàng kế vị thái tử vị trí không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ta là nhị hoàng tử lão sư khang thiên sinh như nghĩ đại hoàng tử thuận lợi thượng vị thế tất yếu trước diệt trừ ta cái này chướng ngại vật giết đỗ vương phi vừa lúc nhất tiễn sông điều hắn duy nhất tính sai chính là không ngờ đến ta dám đem người của đỗ gia kéo tới đỗ gia cửa chính tại chỗ nghiệp thi hàn đông bình phong lòng yên tĩnh khí một tiếng cũng không dám lên tiếng cố hành nhắm mắt lại để cho mình lo lắng tâm tư dần dần bình ổn lại đời này kiếp này đã sớm không giống với trận kia đại động. Khang Tiên Sinh nếu là muốn tiếp tục trốn ở trong tối ngồi thu ngư ông đã lợi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Nói đến hắn đến cùng còn là coi thường Khang Tiên Sinh, mặc dù biết người kia từ trước đến nay có lăng vân ý chí, nhưng cũng không chút để ở trong lòng. Nếu không phải bởi vì chuyện của Đỗ ra trời xui đất khiến, hắn vậy mà không biết Khang Tiên Sinh đã cùng ôn đại học sĩ không biết lúc nào kết thành thân minh. Cố Hành trong lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt bi ai, tại trận kia đại mộng ở trong có thật nhiều không nghĩ ra sự tình rộng mở trong sáng. Nguyên lai like tại chính mình khắp nơi tính toán người khác thời điểm, có người đứng tại chỗ cao cũng đang âm thầm tính toán chính mình khó trách bị bại như vậy chứ để, nghĩ đến khang tiên sinh không ít phí sức phỏng đoán chính mình phong cách hành sự mặt trời đã rơi xuống công phòng bên trong bao phủ một mảnh hạ cám. cố hành hít sâu một hơi đem vừa rồi viết điều trần vừa cẩn thận nhìn một lần sau đó ném vào tiêu trong chậu phân phó nói là ta quá mức chủ quan biết rất rõ ràng khang tiên sinh có cái gì không đúng nhưng xưa nay không để vào trong lòng luôn cảm thấy giống hắn loại kia thư sinh ý khí người chính là muốn làm chuyện ác cũng có hạn không nghĩ tới lúc này thiếu chút nữa để ta bại nã nhào một cái hắn liền chuyển mấy vòng nhi vẫn như cũ tức giận đến trên đầu lửa ra hỏa đời ta hận nhất chính là loại này nói một đàng làm một mẹo tử dị vạng hắn thích đều người khác vậy thì thôi lúc này vậy mà trắng trận đều đến trên đầu của ta thật sự cho rằng ta là trong miếu ăn chay niệm phật hòa thượng hàn Đông trận mắt ốc mồm nhìn qua chủ tử nhà mình nghĩ thầm người này tổng sẽ không để cho chính mình đi giết khang tiên sinh cho hạ giận a cố hành chuyển vài vòng nhi liền bình tĩnh trở lại phái mấy người chuyên môn cho ta nhìn chằm chằm khang tiên sinh hắn mỗi ngày làm chuyện gì cùng người nào gặp mặt nói cái gì tận lực tra cho ta rõ ràng hắn nếu như thế thích đấu vậy ta liền đem nợ cũ nợ mới cùng một chỗ cùng hắn tính toán rõ ràng hàn Đông không có không có nghe rõ cái này cái gọi là nợ, mới, nợ cũ rốt cuộc là ý gì Nhưng hắn xưa nay nghe trả hỏi, lập tức túi đầu đáp ứng đi an bài. Chương 287, nhược điểm. Tây liễu hẻm, Khang Tiên sinh sắc mặt tái xanh mắng nhìn chậm chậm Ôn đại học sĩ, ngươi cứ như vậy vội vã không để ý đến thân phận chạy đến phủ của ta đến, có biết hay không phía sau ngươi có bao nhiêu con con mắt nhìn chằm chằm. Bị một cái nông thôn lão nho xuất thân tòng ngũ phẩm thị giảng như thế chắc cứ, Ôn đại học sĩ trên mặt có chút không nhịn được. Nhưng bây giờ tài sản của mình tính mệnh đều cùng người này cùng một nhịp thở, vì lẽ đó hắn đành phải nén giận nói, ta cũng không phải loại kia chưa thấy qua việc đời tân đình. Lúc đi ra đặc biệt gọi ta ra lão buộc cố ý chuyển mấy cái vòng mới đến tiên sinh phụ thượng, cam đoan phía sau không có theo dõi. Hắn dậm chân vội la lên, những này đều không phải trọng điểm, ta tại đỗ ra cửa chính gắn nhân thủ, tiên sinh tuyệt đối nghị không ra tiểu tử kia làm chuyện gì. Hắn lại đem cái kia tự sát mà chết nhũ mẫu kéo đến người khác trước cửa, tỉ mỉ mở ngực một bụng, ruột cùng huyết thủy chảy đầy đất. Nghe nói thật nhiều người ở chỗ này lúc ấy liền sợ choáng váng, liền đỗ ra đại công tử cuối cùng đều là bị người khác dịu vào đi. Khang tiên sinh đầu ông một vang. ôn đại học sĩ cuối cùng thê thê buồn buồn mà hỏi thăm, tiên sinh nhưng cho tới bây giờ không cùng ta nói qua. Cố hành vậy mà là cái như thế hung tàn không nói thể diện ra hỏa. Ngươi nói hắn như thế không cho Đô ra mặt mũi, về sau nếu là phát hiện là ta tiến đến làm thuyết khách. Khang tiên Sinh cũng có chút tâm phiền ý loạn, không nhịn được quát lớn một câu. Cố hành cũng không phải thần tiên, làm sao lại biết trước? Lại nói cuối cùng quyết định như thế nào làm, đều là độ Tham chính một người ra quyết định, cùng ngươi ta có liên can gì? Bị quát lớn mấy câu sau, ôn đại học sĩ ngược lại trấn tĩnh mấy phần, chậm một hơi co quắp trên ghế nói, ta đây không phải bị dọa sao? Ta phải đi ra người trở về nói bức kia chàng diện thực sự quá mức dọa người, cũng không biết cố hành từ nơi nào tìm tới ngỗ tác cho người ta mổ thi giống giết gà con giống như khang tiên sinh trong đầu xoay chuyển nhanh chóng thứ nhất tranh thủ thời gian tìm quen biết ngự sử dân sớ với tội thứ hai để người đô gia giữ nguyên kế hoạch tê van nhà hắn nữ nhi đã chết cũng không thể như vậy sợ khó dừng tay ôn đại học sĩ liên tục thở dài cái này biện pháp không thành nghe nói cố hành trước khi đi cấp người đô gia chào hỏi nếu là đô gia còn nghĩ hướng trên đầu của hắn trụt bô lửa hắn liền đem đô vương phi thi thể kéo đến đô gia cửa chính theo dạng hòa cung tiên sinh ngươi không biết cái kia nhũ nô bị mổ thi trước đó là trước mặt mọi người giải y phục hắn ngừng lại một chút giọng nói huệ phải không thôi đô vương phi thi thể còn tồn lưu tại hình bộ đô gia chỉ sợ gánh không nổi người này lúc đầu muốn dựa vào chiêu này mưu hại cố hành không thầm nghị cô hành hôn bất lận ngược lại đánh một nắm khang tiên sinh cũng bị loại này quan côn cách làm giật mình nhảy một cái hắn dùng thủ đoạn phi thường để cầu một đón chúng đích kết quả trên đời này lại còn có người so với hắn càng không biết xấu hổ khang tiên sinh suy nghĩ một chút hỏi người đô gia bên kia cuối cùng nói thế nào chẳng lẽ cứ như vậy hành quân lặng lẽ ôm đại học sĩ si hai tay một đám bất đắc gì nói còn có thể làm gì đô gia phái tới người nói đô gia lão đại nhân khí suýt nữa tại chỗ chúng gió đóng kín cửa đem cố hành 18 đời tổ tông đều mang mấy lần, kết quả đến cuối cùng còn là phái đô gia đại công tử chuẩn bị trọng lễ, chuẩn bị đi cầu tình. Khang Thiên sinh như mày, những người này thật sự là không có tác dụng lớn, một chút như vậy tiểu thủ đoạn liền bị dọa đến cái mông nước tiểu lưu. Trước mắt là thật tốt cơ hội, nhị phẩm thân vương phi bị độc chết tại trong đại lao, bản triều cho tới bây giờ không có qua sự tình. Chỉ cần đại gia hỏa đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem cố hành nhấn được vinh thế thoát thân không được. Ôn đại học sĩ một mặt hồi hụt, kỳ thật ta cũng nhìn qua ngọ môn giết người, đúa vừa rơi xuống đầu thân tách rời có thể người của ta trở về nói, kia cố hành an ổn ngồi ở một bên uống trà ăn điểm tâm, thỉnh thoảng còn cùng người bên cạnh chuyện trò vui vẻ. Cuối cùng còn thân hơn tay nâng ăn mặc người ruột sát bàn, cười ha hả cầm chiếc đũa nhặt để người từng cái quan sát. Ôn đại học sĩ trong mắt không thể che hết kinh hoàng, phần này sắc khí, chỗ nào là một cái tam giác bảng nhãn gây nên, rõ ràng là mẹ nó sống đồ tể chuyển thế. Khang tiên sinh cũng nghe được một trận buồn nôn, uống liền mấy hớp trà mới áp xuống tới, thần sắc hầm vực. Kia tiểu tử lúc trước tại Lai Châu nông thôn thời điểm, liền rất có một điểm không sợ trời không sợ đất ý tứ nhưng đó bất quá là cái dung của thất phu bị người dùng lời châm ngòi vài câu liền nhảy lên cao ba thước, căn bản cũng không phải là làm đại sự vật liệu. không nghĩ tới mấy năm này lịch luyện xuống tới tính nết của hắn ngược lại là sửa lại không ít. ôn đại học sĩ sầu khổ nói người này thủ đoạn sinh mánh như vậy khó chơi, hoàng thượng lại như thế coi trọng hắn, ngày sau nhất định trở thành chúng ta họa lớn trong lòng. nhị hoàng tử có cố hành vi lực cánh tay có thể nói là lấy một chống mười. đại hoàng tử vốn là không có con trai trưởng chính thống thân phận, cứ như vậy chẳng phải là mọi chuyện đều ở hạ phong. khang tiên sinh làm sao không minh bạch đạo lý này? Vì lẽ đó cùng ôn đại học sĩ kết thành liên minh phía sau chuyện thứ nhất chính là đối phó Cố Hành, lại không nghĩ rằng người này trượt không xảo lăn tay đồng thời còn tâm ngoan thủ lạc. Kia Đỗ Vương phi nhũ mẫu thời điểm chết mặc dù dứt khoát, sau khi chết lại tại Cố Hành trên tay linh linh toái toái chịu lại tội. Trên bàn ánh đến tại Khang Tiên Sinh trên mặt phát họa ra khắc sâu bóng ma, hắn ngồi tại bên cạnh bàn lẩm bẩm nói, chỉ cần là người liền nhất định có nhược điểm, chỉ là có chút người nhược điểm ẩn tàng có chút sâu. Chỉ cần chúng ta tinh tế tìm, luôn có thể tìm tới mờ hai. Ôn đại học sĩ cảm thấy mình đọc cả một đời thư chưa từng có gặp được để cho mình kiêng kỵ như vậy nhân vật hắn không kịp chờ đợi muốn đem cô này bất an mau sớm tiêu diệt nghe lời này đề nghị có ít người yêu vàng bạc có ít người thích trưng diện rượu món ngon có ít người yêu thanh lâu danh kỹ có ít người yêu ghi tên sử sách cũng không biết cố hành đến cùng yêu cái gì khang tiên sinh con mắt chậm rãi phát sáng lên ta nghe nói cùng hắn phu nhân tình cảm rất sâu đậm bên người cũng không có gì ra dáng nữ tỷ thị tiếp nếu là có như thế một cái tài mạo đều đủ nữ tử đàng hoàng cơ duyên xảo hợp và cố hành mắt tới gần hắn thân ngươi nói chúng ta có tính không được biết người biết ta ôn đại học sĩ si hai tay vũ mặt mũi tràn đầy hương phấn nói ta có mấy cái học trò trước mắt ngay tại giang nam giàu có chỗ làm quan ta lập tức cho bọn hắn viết thư để bọn hắn tinh tế chân tuyển dáng người xinh đẹp tài học đầy bụng nước kỹ ta cũng không tin tìm không thấy một cái để cố hành động tâm tuyệt thế gia nhân khang tiên sinh lại lần nữa tìm về đem không toàn cục khí thế sai không cần đến đầy giang nam tìm kiếm đợi lát nữa ta cho ngươi vẽ một bức cố phu nhân chân dung ngươi dựa theo cái bộ dáng này tìm năm sáu phần giống nhau là được hành vi cử chỉ đều phải cẩn thận huấn luyện không thể lưu nửa điểm phong trần khí đến lúc đó ta lại ra mặt nhận nữ tử kia làm con gái nuôi hoặc là chất nữ cố hành liền mơ tưởng lại chạy ra chúng ta lòng bàn tay Ôn đại học sĩ mặt mũi tràn đầy thán phục đây mới làm mưu sĩ gây nên một kế không thành lập tức lại khắc sinh một kế cái kia bị tính kế người tựa như đính vào mạng nện trên chúng rồi mặc dù ra sức dây ruột nhưng tóm lại chạy không thoát sau cùng tử vong hạ tràng hai tay của hắn chắp tay hai gỏ má khó nén kích động tiên sinh xin yên tâm ta nhất định đem những này chuyện làm được thỏa thỏa đáng tiếp giang nam linh tú dưỡng đi ra khuê tú tự mang ba phần linh khí kia cố phu nhân xuất thân thấp hèn, lại sinh dưỡng mấy đứa bé, cho dù có mấy phần hảo nhan sắc, lại chỗ nào hơn được giang nam nữ tử văn tú khen ngợi. Khang tiên sinh rốt cục hài lòng, vớt vớt cái cảm thưa thất hô sợi dâu nói, trước mắt đem cố hành vấn ngã, để phong nhị hoàng tử làm lớn là chúng ta trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nhưng hai phái chi tranh, không phải một sớm một chiều chuyện, muốn lâu dài muốn tinh tế chủ tính. Đương Kim Hoàng thượng làm 14 năm thân vương mới đoạt được đại vị, không riêng chúng ta liền đại hoàng tử đều cần thật tốt tu luyện. Hai người lại cẩn thận thương lượng một số việc, cảm thấy hết thảy thỏa đáng oai đại học sĩ lúc này mới thừa dịp nồng đậm bóng đêm lặng yên mà về khăn mũ hẻm, cố phủ, một cái diện mạo cực kỳ phổ thông thanh niên nam tử chính kính cần đáp lời, khang tiên sinh cùng ôn đại học sĩ đại khái liền nói những nội dung này, ta dán tại trên nóc nhà nghe được thật thật, Văng vào ta thân thủ, bọn hắn những này thư sinh yếu đối hẳn không có phát giác gì thường, đây là hàn đông đặc biệt lưu tại chỗ cũng nhìn chằm chằm khang tiên sinh động tĩnh, người này đầu góc cũng coi như cơ linh, vậy mà biết leo tường vào cửa, không nghĩ tới nghe xong liền nghe như thế đại nhất cái dưa trở về, cố hành cười ha ha, tự mình từ án thư trong ngăn kéo sờ soạn hai cái thật tâm tỏi vàng dòng đưa ở trong tay người kia, thật tốt đi theo hàn đông làm việc, chờ thêm cái năm ta liền giúp các ngươi cầu cái ra dáng tiền đồ. không nói đại phú đại quý, toàn gia già trẻ lớn bé rốt cuộc có thể để cầu áo cơm không lo. Nam tử hai mắt sáng lên lui ra, cố hành hài lòng đối với Hàn Đông cười nói, ngươi chọn mấy người này không sai, để bọn hắn an tâm làm việc, ta sẽ không bạc đãi bọn hắn. Hàn Đông trả sát hai tay hắt hai tiếng, đều là lui ra tới lao binh, chỉ có một thân bạn sự lại nuôi không nổi một nhà lao tiểu, giống vừa rồi vị kia cũng là lùng bắt một tay hảo thủ, thế nhưng chưa từng có cứng rắn quan hệ, liền đến trong nha môn làm bổ khoái đều không được. Đại nhân không so đo được mất thu lưu bọn hắn. Cuối cùng cho đại gia hỏa một đầu sinh lộ, vì lẽ đó từng cái thiết lập chuyện đến so với ai khác đều nghiêm túc. Cố hành hai tay phóng khoáng vung lên, chỉ để ý đem người mang về, không quản là người lúc trước trong quân huynh đệ, còn là bằng hữu trên giang hồ, chỉ cần có bản lĩnh nhân phẩm không có trở ngại, đều có thể trước tiên ở cố gia lưu lại. Đi theo người sảng khoái làm việc chính là thông khoái, nhất là cố hành loại này không thiếu tiền chủ tử. Hàn Đông miệng rộng một phát cười hắc hắc nói, tiểu mãn trước vóc còn nói với ta, chúng ta phu nhân lại cấp đại nhân điều năm lượng bạc tiền, ta nói tốt như vậy giống không tốt lắm đâu. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, đại nhân cũng nên tìm đến mau tiền đường đi mới tốt những năm này chủ tớ hai trung động vô cùng tốt hàn Đông có đôi khi cũng sẽ rất có chừng mực mở hai câu trò đùa dạng này lộ ra càng thêm thân dạy cố hành nhịn không được chừng mắt liếc vợ ngươi làm sao cái gì đều nói cho ngươi ta kia là kêu cầm sao ta kia là kêu mượn lại nói nam nhân có tiền liền muốn xấu đi trên người ta căn bản cũng không giấu đồng tiền lớn chính là mua một khối kỳ thạch một kiện cổ thiếp đều muốn đảng hoàng chức cùng phu nhân dặn dò vì lẽ đó nghĩ xấu đi đều không có điều kiện kia ngươi cũng muốn thật tốt cùng ta học một ít hàn Đông dứt khoát đem tiền của mình túi lật ra đi ra bên trong trừ mười mấy lượng bạc vụn bên ngoài vậy mà cái gì cũng không có Hắn run lên túi tiền nói, nhà ta tiểu mãn cùng phu nhân học cái mười phần mười, trong nhà còn nói để ta tốt nhất cùng đại nhân mở dạng, bằng không nàng đã cảm thấy trong lòng thiệt tỏi. Nói đùa vài câu sau, Hàn đông rốt cục nói về chính đề, ta liền nói cái kia Khang Tiên Sinh làm sao lao thích nhằm vào đại nhân, nguyên lai là vì cái này về sau phòng ngựa chu đáo đâu. Bất quá tính toán đâu ra đấy bây giờ Hoàng thượng mới đăng cơ hai năm, Khang Tiên Sinh cùng ôn đại học sĩ có phải là nghĩ quá xa xưa. Cố hành lắc đầu, chỉ sợ hiện tại mới bắt đầu như đủ, Khang Tiên Sinh đã cảm thấy hơi trễ lại nói khang tiên sinh căn bản không e ngại nhị hoàng tử con trai trưởng thân phận lịch triều lịch đại thái tử hơn phân nửa đều không có cái gì kết cục tốt, huống chi đại hoàng tử so nhị hoàng tử muốn lớn tuổi hơn nhiều, trong triều lại càng dễ có chỗ thành tích. hắn chợt nhớ tới vừa rồi vị kia thám tử lời nói khang tiên sinh vậy mà đề nghị đến giang nam nơi bớm hoa tìm một cái cùng cố anh khuôn mặt tương tự nữ tử, hảo đạt tới đem khống mục đích của mình. chỉ là những người kia quên, cố anh ở trên đời này là độc nhất vô nhị tuyệt đối không thể thay thế tồn tại. cố hành cười lạnh một tiếng, không quản những người kia ra cái gì yêu tiêu thân, hắn đều chuẩn bị xong. sáu thật lâu trước đó đã thông báo. Nam chính đã từng đụng phải một cái cùng nữ chính rất giống nữ tử, nơi này thông báo một chút. Cảm tạ tại 20.200 tháng 3 năm 28, 22 19, 22-20.200 tháng 3 năm 29 năm, 39 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, màu hồng liêu tô hai bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 288, Đào hố. Toàn bộ mùa hè cố hành đều đang giả trang diễn một cái tôn sư trọng đạo thuần lương đệ tử, vô luận việc lớn việc nhỏ đều muốn hỏi một câu lão sư thấy thế nào lao sư ý tứ như thế nào trong lúc nhất thời khang người của tiên sinh khí trong triệu đạt được chưa từng có tăng vọt người người đều biết cố hành đã từng sư toàn với hắn Liên đại hoàng tử trông thấy vị này trên danh nghĩa đại sư huynh đều nhiều hơn mấy phần thân mật trong lòng âm thầm cảm thấy mình đoạt đích con đường lại thêm hai phần phần thắng khang tiên sinh đắc ý sau khi cũng không khỏi lo sợ sợ cái này thay đổi ngày thường phong cách hành sự đệ tử trong bóng tối kìm nén cái gì đại chiêu càng về sau gặp hắn hoàn toàn không có động tĩnh liền cho rằng người này cuối cùng vẫn là muốn ở trước mặt người ngoài là một phần thể diện nhị hoàng tử tự nhiên có chút muốn đầu Tại một ngày nào đó sau khi học xong lúc rốt cục nổi lên to như vậy dũng khí hỏi chính mình có phải là có cái gì làm không tốt? Nhìn qua tiểu thiếu niên cùng vợ mình cực kỳ giống như hạnh nhân mắt to, cố hành cười ha ha. Kỳ thật có đôi khi con mắt nhìn thấy cũng không nhất định chính là thật, lỗ tai nghe được cũng không nhất định đều là lời nói thật. Thế giới của người lớn rất phức tạp, ngươi chỉ cần an an tâm tâm ở một bên nhìn xem là được rồi. Nhị hoàng tử nhữ lên đẹp mắt lông mày như có điều suy nghĩ, có phải là giống cha hoàng dạy ta như thế? Trên mặt bàn bãi điểm tâm, không quản có thích ăn hay không cũng không thể lộ ra vui vẻ thần sắc tới. Bằng không trên làm dưới theo. Thưa vị giả liền dễ dàng bị phía dưới nô tài lừa gạt. Cố Hành không nghĩ tới trong cung hoàng đế liền những này mịt mở đồ vật đều dạy cho mình như tử. Hắn sờ lên tiểu thiếu niên mềm mại tóc, đích thật là rằng này, chúng ta càng là thích đồ vật, càng phải để ở trong lòng bên trong bí mật cất giấu. Nếu là giống chống thua chiên đặt ở bên ngoài, lại không có năng lực thật tốt bảo hộ, chúng ta âu hiếm đồ vật liền dễ dàng trở thành người khác công kích bẽn đắm. Nhị hoàng tử trước mắt to, trên mặt có một tia tiên gặp dị sắc, vậy ta phải trở nên vô cùng cường đại đứng lên, bất kỳ người nào cũng không thể đoạt đi món đồ ta yêu quý. Cố Hành giống đối đãi bằng hữu đồng dạng dùng lực đánh một chút nhị hoàng tử bả vai bây giờ ngươi cũng dần dần lớn tuổi ngày khác ta nói với hoàng thượng một tiếng thật tốt cho ngươi tìm võ sư phó quang sẽ đọc chết thư vẫn không được trên tay cũng phải học mấy phần công phu thật cũng không thể trông cậy vào những hộ vệ kia tại mọi thời khắc che chở ngươi nhị hoàng tử mặt phát sáng lên ta biết nghiếp nghiếp đi theo hàn lộ cô cô tại học công phu đã lặng lẽ học rất lâu ngày đó ta nhìn thấy nàng một cước liền đem cánh tay thô một cái nhanh cây cấp đặc gãy cố hành khỏe mắt rút mấy lần nghĩ đến càng ngày càng không thấy thuộc nữ hình dạng nữ nhi không khỏi có chút đau đầu xem ra sau khi về nhà còn muốn cùng tức phụ nhi hào hảo thương lượng một chút nhất định phải đem cấp nữ nhi đồ cưới chuẩn bị lại phong phú một chút bằng không lấy nhà mình khuê nữ biu hô hô tính tình về sau làm sao gả được ra ngoài kiến cung người cùng thái giám đều cách khá xa cố hành mỉm cười cười nói ngươi có phải hay không cảm thấy những ngày này ta cùng đại tử đi được gần một chút đã cảm thấy ta đến đại hoàng tử kia một đầu đi nhị hoàng tử có chút thẹn thùng thân sắc ở giữa hơi có chút không có ý tứ bên cạnh đại ca có rất nhiều người giúp hắn nghĩ kê nghĩ biện pháp trong cung khi đi học ta nghe nói phạm nương nương một hồi đưa quần áo một hồi đưa ăn sợ hắn chịu đại bị khuất ta mặc dù cảm thấy dạng này không tốt lắm nhưng trong lòng vẫn là có chút hâm mộ cố hành nợ nụ cười đứa nhỏ này quanh co nói chuyện kỳ thật trong lòng chính là đang suy nghĩ mẹ ruột hắn giúp đỡ nhị hoàng tử đem trên bờ vai một mảnh nát lá phủ nhẹ ngươi thành thành thật thật thích đáng ngươi hoàng tử không cần giống đại hoàng tử như thế trên nhảy dưới tránh quân thần quân thần đầu tiên là quân mới là thần hoàng thượng đầu tiên là hoàng thượng lui một bước mới là các ngươi cha ruột lời này làm sao nghe đều có một loại đại sơ xuất hương vị nhị hoàng tử xanh mở to mắt thấy phía trước là nhìn một cái không sót gì thêm đá cố hành dứt khoát kéo nhị hoàng tử cùng một chỗ ngồi dưới đất ngựa mặt nhìn lên trên trời không được nào mới bay trong cung này đầu rất nhiều người cùng sự đều muốn dựa vào ngươi chính mình đi chậm rãi trải nghiệm ngươi phải học sẽ tự mình đi phân biệt những người kia dưới mặt nạ tâm thứ hai mặt còn về sau được mất cũng đừng có cân nhắc quá nhiều hoàng thượng không thích quá mức lanh tranh người cái trước thích mọi việc đều thuận lợi luồn lên nhảy xuống hoàng tử chính là của ngươi tam hoàng thúc bây giờ còn tại hoàng gia biệt trang trên trung thực ở đâu hoàng gia con nối dõi từ trước đến nay so người khác thông minh nhị hoàng tử bị như thế thoáng một điểm giống như thể hồ quán đỉnh gãi mũi chân nhi chậm rãi nói cái này thái tử kỳ thật ta có làm hay không cũng không đáng kể ta chỉ muốn ta người quanh đều bình an phu hoàng đã nói với ta nếu là muốn để ta để ý những người kia đều bình an vậy ta liền nhất định phải trước cố gắng lên làm thái tử cố hành bên phải lông mày lập tức nô lên lao cao nghĩ thầm đứa nhỏ này cũng quá thành thật còn có trong cung vị hoàng đế kia sợ hắn rơi gối chỉ có hai đứa con trai làm ầm ĩ không đứng dậy đều là hung ác đánh một cái bàn tay lại cho một cái táo ngọt sao nhị hoàng tử chu trừ một chút tết thất tịch tới ta nghĩ đến khăn mũ hẻm nhìn một chút sư nương còn có niếp niếp và văn ca nhi còn nghĩ nếm thử sư nương tự mình làm diệp nhi ba trong cung làm không thể ăn ngọt được dính người nói được cái này phần trên cố hành cũng không tiện lại cự tuyệt, ước định ngày đó công khóa sau khi làm xong liền cùng nhau xem ra. nhưng mà đến ngày đó cố hành còn là thất ước, bởi vì khang tiên sinh đặc biệt tại hạ gặp về sau, hẹn hắn đến cây liếu hẻm đánh cờ uống rượu. sư phụ có chỗ mệnh tự nhiên không dám tử, cố hành đem nhị hoàng tử đưa đến khăn mũ hẻm sau vui vẻ ước nước. cây liếu hẻm tiểu viện tử vẫn như cũ không có người nào khí, nhưng liếc nhìn lại vẫn còn có chút khác biệt. trong viện nhiều một chút hoa cỏ, bức tường phù điêu dưới thậm chí còn nhiều một gốc sinh cơ giạt rào lam tiêu, chính mở ra đỏ đến chói mắt hỏa hồng hoa. trên ghế ngồi cũng đổi hoa văn lịch sự tao nhã cái để màn che nhìn nhiều hơn một loại nữ nhân lo liệu qua sạch sẽ, sẽ khang tiên sinh thấy cố hành tả hữu dò xét liền cười giải thích nói ta nhất quán không kiên nhẫn những này trước đó vài ngày đem quê quán một cái chất nữ nhận lấy nông thôn nữ hải tử khác cũng sẽ không làm chính là tay chân phá lệ chịu khó chút cố hành thầm nghĩ rốt cuộc đã đến cũng miệng không tiếp lời này gốc dạ chỉ đối khang tiên sinh tâm tình mấy ngày trước đây gặp phải một kiện khó giải quyết bản án của hắn liễu lo không ngừng tư thế vậy mà để luôn luôn nhiều lời tốt biện khang tiên sinh đều chen miệng vào không lọt qua không được một hồi liền có một cái thô sử bà tử dẫn theo hộp cơm tới gõ cửa nói biểu tiểu thư biết trong nhà có khách tự mình làm một bàn ăn uống cũng không biết hương vị có thể hay không vào miệng tính xin khách nhân không cần ghét bỏ vân vân khang tiên sinh mặt mũi tràn đầy không thể làm gì một bên đem từng bản tình mỹ đồ ăn bưng ra một bên lắc đầu liên tục người biết con người của ta yêu thanh tĩnh được hoàng thượng hậu ái thủ chức quan về sau cũng không nguyện ý trong nhà có dư thừa người lúc cần lúc hiện chỉ xin vị này sắt vách hoàng đại thẩm ngẫu nhiên tới giúp đỡ chút nàng trước kia trượng phu đã chết duy nhất một đứa con trai cũng chỉ biết ở bên ngoài chơi bời lêu lồng may mắn phụ nhân này còn sạch sẽ chịu khó bằng không ta một ngày đều chịu không nổi Cố hành đương nhiên theo lời của hắn tán thưởng vài câu, lão sư thực sự là nhân tâm nhân ý, khang tiên sinh lại tựa hồ không thèm để ý nhất lên. Trong nhà của ta cái này cái gọi là chất nữ kỳ thật cùng ta chỉ có như vậy một tí quan hệ. Trước đó vài ngày quê quán tộc nhân viết thư cho ta tới, nói cái nhà này tiểu cô nương thân thế có thể yêu. Toàn gia bệnh nhiễm bệnh chết thì chết, đến bây giờ bên người cũng không có phụ mẫu huynh đệ, chỉ lấy được trong kinh tới nhờ và ta. Nói câu để người bị chê cười lời nói, nàng vừa tới nhà ta tới thời điểm, trên thân chỉ còn mấy cái tiền đồng. Dựa theo đạo lý cố hành bao nhiêu cũng muốn đi theo thuần thức vài câu, thế nhưng lúc này hắn tựa như chạy cô chuyển thế thạch đầu đầu thai quy quy củ cụ chỉ biết ngồi ở một bên chấp đệ tử lễ nói ra cơ hồ là từng chữ từng chữ ra bên ngoài nhảy căn bản không tiếp cái này gốc dạ lời nói khang tiên sinh nhìn xem lại một lần nữa bị rót đầy chén đến rượu bất đắc dĩ lắc đầu nói ta nghe nói ngươi thích nhất uống phủ la xuân đặc biệt để người đưa tới kết quả ngươi không ngừng lao cho ta rót là có ý gì cố hành cung cung kính kính đáp có việc đệ tử gánh cực khổ không quản có người không người ở bên cạnh tự nhiên là muốn đem lão sư đặt ở trước vị khang tiên sinh cũng không biết là trên thoáng phía trên còn là nguyên nhân gì khác cầm trong tay chén rượu ném một cái bất mãn nói đã như vậy ngươi còn cùng ta khắp nơi làm trái lại đại hoàng tử điểm nào không bằng nhị hoàng tử nước không giải quân tất sinh mầm hai vạn ta xem nhị hoàng tử là người nhu nhược vô chủ gặp không xứng là một nước thái tử cố hành tựa hồ có chút ngoài ý muốn khang tiên sinh ngay thẳng cười khổ một cái lão sư lời nói này có chút đi quá giới hạn đương kim hoàng thượng để ta nâng đỡ nhị hoàng tử ta còn có thể nói một chữ không sao lão sư cùng ta thành thật với nhau ta cũng nói với lão sư vài câu lời nói thật hoàng thượng hướng vào tại ai không đến cuối cùng lại có ai biết được chúng ta bất quá là tận chút thần tử bản phật thôi khang tiên sinh sở tự hồ đối với cố hành thẳng thắn cảm thấy rất hài lòng vô vô bờ vai của hắn nói ngươi là ta đệ tử đắc ý nhất chỉ sợ ngày sau không người có thể đưa ra phải còn nữa hoàng thượng cũng tương đương coi trọng ngươi ngồi ở vị trí này liền đều muốn vì lao bách tính làm nhiều tốt hơn chuyện đỡ phải người khác đâm sống lưng của ngươi xương ngay tiếp theo ta mặt mo cũng vất vả hai sư đồ chưa bao giờ giống hôm nay dạng này ngồi cùng một chỗ thẳng thắn nói chuyện ngươi một chén ta một chiếc lẫn nhau người rượu đến cuối cùng đều có chút say mềm. khang tiên sinh lầm bầm lầu bầu dắt cố hành tay áo, nói hai người nhất định phải cầm đốt soi dạ đảm. hắn vài ngày trước được vài câu cực tốt thi tử vừa lúc lấy ra đánh giá một phen Không lớn thư phòng thu thập được sạch sẽ gọn gàng, góc tường hướng thai như y đám mây hoa văn ba chân lưu đồng bên trong đốt hơn hương. Cố Hành mê mẩn chừng chừng ngủ đổ vào trên giường, say đến một trương khuôn mặt tuấn tú ửng hồng như xích. Khang tiên Sinh đem mấy sách hoặc tân hoặc cũ thư tịch lung tung nhét vào trong ngực của hắn, trong thư phòng chuyển vài vòng nhi cười to nói: Ngươi ở đây hảo hảo đọc sách, sư phụ có chút mệt mỏi, về trước đi nghỉ ngơi một hồi lại đến. Ngươi ngàn vạn không thể đi, đợi lát nữa ta tỉnh rượu lại đến theo giúp ta nói chuyện. Cố Hành đứng người lên vẻ say chân thành tập thi lễ, mở to hai mắt nhìn hồi lâu mới đem sách một lần nữa nhét vào trong ngực, Một lát sau liền tiếng ngáy đại tác. Khang tiên sinh đáy mắt ý cười càng sâu, quay đầu nhìn thoáng qua góc phòng Huân Hương lưu đồng hài lòng gật đầu. Mở cửa phòng, đối vẫn đứng ở ngoài cửa chờ nữ tử khẽ cười nói, sở hữu đường ta đều đã giúp ngươi trải tốt, có thể hay không tiến cô ra cửa liền toàn bằng bản lãnh của ngươi. Chỉ cần gần được người này thân, ngươi nửa đời sau vinh hoa phú quý liền đã thỏa đáng một nửa. Ngoài cửa nữ tử một thân đồ trắng, nghe vậy sâu ngồi xổm làm lễ, đa tạ tiên sinh, bá phụ thành toàn, ta chính là thịt nát xương tan cũng khó có thể báo đáp một hai. Bên ngoài thư phòng cây đèn lơ lửng không cố định, Khang tiên sinh ngược lại là rất hài lòng nữ tử này biết điều, ta cho ngươi hai canh giờ làm thỏa đáng chuyện này. Sau hai canh giờ ngươi liền đợi đến làm cố gia phong phong quang ánh sáng như phu nhân. Nếu là làm hư hại, ngươi nửa đời sau cũng chỉ có thể tại hạ ba lạm kỹ viện bên trong lê nô. Tố y nữ tử lạnh dung một chút, lại lấy hết dũng khí một lần nữa ngẩng đầu lên, ngọn đèn hôn ám đều khó mà che giấu nàng thanh lệ khuôn mặt. Nữ tử cắn chặt hàm răng, xinh đẹp ở giữa lại có một loại khó mà hình dung yếu đuối tư thái, để người nhịn không được sinh ra che chở chi tâm. Khang tiên sinh chăm chú nhìn chằm chằm hai mắt, rũa ra hai cái đầu ngón tay bóp lấy nữ tử cái cằm, nếu không phải ngươi ra mặt này sinh vội ngươi chính là cái ngàn người giẫm vạn người đạp tận tiền mệnh ngàn vạn dụng tâm đem bên trong người hầu hạ tốt sau khi chuyển thành công ngươi chính là ta khang già khuê nữ có ta ở đây phía sau cho ngươi chỗ dựa chính là người kia nguyên phối phu nhân không dám làm gì ngươi nữ tử ây ấy, ấy ứng mảnh khảnh thanh âm giống nhỏ vào trong nước mực nước một dạng một nháy mắt liền lặng yên không một tiếng động che giấu thân hình khang tiên sinh liếc mắt nhìn hai phía cảm thấy sự tình đã tiến triển được bảy tám phần hiện tại ta duy nhất có thể làm chính là chờ hôm nay hắn ỉ vào ngày xưa một điểm sư đồ tình cảm đem cố hành cưỡng ép kiếm được trong nhà tới sử dụng rượu cùng đồ ăn đều không có ma bệnh duy nhất làm tay tay chân chính là trong thư phòng còn kia nho nhỏ lưu đồng phía ngoài những người kia đem cố hành bản sự truyền đến thần hồ kỳ thần tại khang tiên sinh xem ra bất quá là ngôn từ khuyết đại thôi chỉ cần có ý định tìm tới người này nhược điểm bất quá là trong lòng bàn tay của mình đồ vật cái này kêu mạng nương nữ tử phí đi lão đại công phu mới thu nạp mà đến lại hoa kỳ tháng công phu tinh tế dạy dỗ xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân chờ ngày mai trước mặt mọi người bóc trần chuyện xấu nữ tử này chính là chăm chú bóc ở cố hành trên cổ học một cái lợi khí sáu năm chính tú tài tạo phản mười năm không thành ta căn bản cũng không lo lắng những người này ra yêu thân cảm tạ tại hai mươi nghìn hai trăm tháng 3 năm, 29, 210 năm. 392000200 tháng 3 năm 3022, 50, 50 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, sóng biết lưu ly một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, bọn biển mười bình, hoa làm mối, nửa cái tranh năm bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 289, Mạn Nương. Mạn Nương đẩy cửa ra đi vào thời điểm, không biết từ chỗ nào tới một cỗ mảnh phong. Nàng đánh cái dùng mình, chậm rãi lục lọi thư phòng thấp sập. Góc phòng Lư Đồng vẫn như cũ phiêu miểu để mặt người hồng tâm nhảy hương khí, Mạn rón rén lại gần giữa mắt liền gặp thấp trên giường ngủ một cái vẻ mặt cực kỳ đoan chính người trẻ tuổi người kia mày giậm vung xuống mắt phượng đóng chặt tại một đoàn mùi rượu ở trong lại có mấy phần sơ sát tiêu điều ý mạng nương ủy thân tại giang nam thanh lâu thấy qua vô số khách nhân nhưng chưa hề có một người giống như vậy thẳng đâm đâm vào mắt của nàng trong lòng ba phần không cam lòng lập tức biến thành đủ kiểu nguyện ý nếu là ngày sau lương nhân là hắn những ngày này chịu rèn luyện căn bản cũng không tính cái gì thư phòng cửa sổ đóng chặt trong phòng nhiệt khí hương khí đang không ngừng bốc hơi mạng nương một bên lo lắng toàn bộ biến thành tình mật ý dựa vào đi lên thanh âm nhỏ mật yếu ớ ta mặc dù xuất thân đê tiện, thế nhưng là về sau nhất định tận tâm tận lực hầu hạ ngươi. Cái kia họ khang lão đầu nghĩ tính toán ngươi, ta cũng là bất đắc dĩ. Chỉ cần ngươi tha thứ ta lần này, ngày sau ta nhất định đem ngươi trở thành làm ngày tứ phụ. Gương mặt kia càng đến gần càng gần, mạng nương chính tâm thì hướng về nghị thi triển ngàn vạn thủ đoạn thời điểm, phần ấy bỗng nhiên chuyển đến một cố khó mà chịu được đau đớn, phiến hơi thở ở giữa liền bất tỉnh nhân sự ngất đi tại thấp trên giường vợ ngủ cố hành đột nhiên đứng lên một bên cầm lấy trong tay áo thủ cân liệu mạng đập trên thân dính dáng tới một chút sân phấn một bên nhịn không được thấp giọng chửi mắng ngươi có phải hay không chờ ngươi ra chủ bị này nữa yêu tinh luật sạch ngươi mới có thể lòng từ bi lăn tới đây khó được trông thấy đại nhân có như thế chật vật thời điểm hàn đông thực sự không nín được nụ cười trên mặt ta coi là đại nhân cũng muốn thật tốt hưởng thụ một chút nguyễn ngọc con hương vì lẽ đó liền trốn ở bên ngoài không dám đánh nhiễu. không nghĩ tới cô gái này không biết xấu hầu như vậy nói nói liền chính mình hướng trên giường bò cố hành hung hăng gắt một cái lấy nữ chi cuối cùng lại ra mặt giải vây đây là ra lúc đó 18 tuổi lúc chơi thừa cho siết ta còn tại suy nghĩ khang tiên sinh sẽ dùng cái gì đại chiêu nguyên lai bất quá là luận điệu cũ dích trọng đàn luận hắn diễn chăm chỉ không ngừng ta lại là có chút xem phiền hàn đông đưa đầu đánh giá liếc mắt một cái cũng làm khó bọn hắn từ nơi nào tìm tới nữ tử này vậy mà thật cùng chúng ta phu nhân có mấy phần giống nhau cố hành nết miệng nghĩ thầm chính mình nếu không phải sớm làm chuẩn bị đột nhiên tại nửa tỉnh nửa say lúc đột nhiên nhìn thấy nữ tử này nói không chừng thực sẽ xem nàng như thành cô anh những người này tính chi ác quả thực để người khinh thường đến cực điểm hắn suy nghĩ nửa hơi cảm thấy không thể ngồi xem không quản trên người ngươi có phải là có có thể khiến người ta tạm thời đã hôn mê dược hoàn trước cho ta mượn mấy quả sử dụng bởi vì ngẫu nhiên muốn làm chút không thể thấy người thủ đoạn hàn đông trên thân tự nhiên có một ít hành tẩu giang hồ thiết yếu đồ vật vừa đem dược hoàn đàng hoàng đưa tới liền gặp cố hành một mạch toàn nhét vào nữ tử kia miệng bên trong đợi một hồi sau thấy dược tính tựa hồ phát tác lập tức đem người sách đến góc phòng sau đó một cước đạp lăn đốt thật vừa lúc lưu đồng bất quá chốc lát sau trong thư phòng liền mặt khác tràn ngập một cô kho nói lên lời khí giống như là béo gầy thích hợp hiệu thị chính đặt ở lô trên kệ tinh tế cố hành hài lòng nhìn xem nữ tử kia dần dần biến sắc mặt quay đầu cười nói những người này thật sự là có ý tứ tìm như thế một cái tây bối hàng tới ăn mặc đều học vợ ta cái này nữ không phải không biết bị người lợi dụng nhưng vẫn là làm không biết mệnh nhìn kỹ một chút cái này lông mày thái dương đều là cẩn thận tân trang qua chắc hẳn nội tâm của nàng cũng không nguyện ý đỉnh lấy như thế khuôn mặt qua hết nửa đời sau kỳ dị mùi thịt tỏ khắp trong phòng thoáng qua ở giữa một cái hoa dung nguyệt mạo nữ tử liền bị nóng hổi lư đồng hủy dung hết lần này tới lần khác ngủ ở trên đất người bởi vì nuốt dược vật một tia động tĩnh cũng không liên hàn đông bực này người có tâm địa sắt đá đều không đành lòng quan sát tỉ mỉ hắn ở trong lòng ai thán một tiếng chỉ có thể trách những người này thủ đoạn miễn cưỡng chạm tới đại nhân danh giới cuối cùng hai người đang chuẩn bị thu tay lại ra bên ngoài rút lui cố hành chợt nhớ tới cái gì nghiêng đầu hỏi ngươi mới vừa nói ngươi lúc tiến vào đem khang tiên sinh cũng đánh ngã chính là nói hắn hiện tại còn ngủ sao hàn đông dừng bước lại dựa theo phân phó của đại nhân ta ngoài lòng trong chặt nhìn chằm chằm bên này khang tiên sinh đại khái bận tâm thanh danh trong nhà cũng không có người nào trong nhà trừ hắn cái kia cái gọi là giả chất nữ bên ngoài còn có chính là một cái giúp việc bếp lúc hơi già bà tử Cố Hành từ lúc còn trẻ, đối phó những này đánh chính mình chủ ý người cho tới bây giờ đều không nhân từ nương tay. Khang Tiên Sinh hôm nay hủy vào lão sư phân tình thi giới cái này hạ lưu chủ ý, quả thực đem hắn buồn muốn hỏng. Khang gia nhà nhỏ viện Nhi Lặng Yên không một tiếng động, có yếu đối con muỗi nằm ở trong bụi cỏ cao một tiếng thấp một tiếng kêu to. Cố Hành trong mắt lóe ra ác ý tinh quang, nếu Khang Tiên Sinh không đem ta làm đệ tử, ta cần gì phải ba ba coi hắn là thành lão sư? Hắn dù bất nhân ta lại không thể vô nghĩa, ta vẫn là thật tốt cho hắn đưa một món lễ lớn. Ta nghe nói cái kia giúp việc bếp lúc hoàng bà tử trừ thiêu đến một tay thức ăn ngon bên ngoài. Thích nhất chính là tại bên ngoài chiếm một ít tiền nghi. Nếu dám xông vào cái này đầm rồng hang hổ, Cố Hành sao dám kinh thường, không đem đối phương nghe được rõ ràng căn bản cũng không dám nhắm mắt lại uống rượu. Nhưng hắn còn đánh giá thấp Khang Tiên Sinh lá gan, càng thêm đánh giá thấp hắn ngu xuẩn. Hàn Đông trong lòng hiện lên một loại không tốt lắm phỏng đoán, có chút hơi khó mở miệng, Khang Tiên Sinh lối làm việc mặc dù bị hồi, nhưng dù sao cũng là đương đại nổi danh đại nho, liền hoàng thượng đối với hắn tài học đều là khen ngợi có thừa. Đại nhân làm như thế, cùng buộc hắn đi chết giống như không có gì khác biệt. Tốt xấu người khác tính toán ngươi thời điểm, còn làm một cái tài mạo xong toàn thanh lâu nữ từ tới không ngờ ngươi tính toán người khác thời điểm liền đuổi đi qua một cái cậu thả không thể nhìn giúp việc bếp nút bà tử cố hành lành lạnh thiết hắn liếc mắt một cái ngươi chừng nào thì như thế làm bộ hào tầm có biết hay không như thế một cái tây bối hàng nếu là thật quấn lên ta nhà ngươi phu nhân căn bản sẽ không nghe ta một câu giải thích chuyện thứ nhất chính là trực tiếp cầm đào sống tiền ta sau đó cầm trong nhà toàn bộ bạc mang theo hai đứa bé lập tức cao chạy xa bay nàng đã nói với ta nhiều lần chờ ta cái này quan làm đến cùng an vị thuyền đến phía nam đi xem một chút hàn đông cẩn thận ý nghĩ cảm thấy cái này đích sắc là phu nhân có thể đổ đi ra thủ đoạn Người khác dưỡng mấy cái mỹ mạo tiểu thiếp nâng mấy cái hí lâu tên sừng là chuyện thường ngày, có thể nhà mình phu nhân trong mắt vỏ không được hạ cát. Nếu là đại nhân sinh hai lòng, nàng tuyệt đối không ầm ĩ không nháo lập tức trở mặt rời đi. Hàn Đông một mặt đồng tình, còn kẹp một chút xíu để người khó mà phát giác cái tị. Chúng ta phu nhân làm ăn thủ đoạn cũng quá tốt hơn chút nào, đại nhân kiếm điểm ấy quan bổng chỉ sợ còn chưa đủ chính mình ra bên ngoài đầu mời khách tật lễ. Nói thật chúng ta trong trong ngoài ngoài làm trụ cột kiếm ra dụ bạc, vậy mà là xưa nay không loạn phát tỉ khí phu nhân. Cố hành không chút nào coi là ngang ngược, ngược lại mặt mũi tràn đầy tự hào, cái này khắp kinh thành ai không biết vợ ta có khả năng khang tiên sinh trong nhà nhân khẩu thưa tớt vừa lúc tiện nghi hai người làm việc cố hành giúp đỡ đem thoát được chỉ còn một tầng áo trong giúp việc bếp lúc bà tử nhét vào khang tiên sinh trong chăn phủi tay cười nhẹ nói ta vị lao sư này cả một đời một thân một mình đến nối diện già ta giúp hắn tìm một vị vừa lòng đẹp ý bạn già cũng coi là cuối cùng tận một tận ta cái này làm đệ tử phân tình hàn đông nhìn thoáng qua trong chăn đâm loa ôm ở cùng nhau hai người lại liếc mắt nhìn dương dương đắc ý chủ tử nhà mình nghĩ thầm hai cái này không hổ là sư đồ nghĩ biện pháp vậy mà không có sai biệt đều là như vậy làm cho người ta không nói được lời nào còn không biết xấu hổ chỉ trích đối phương bị hội Nhưng kỳ quái nhất chính là hắn trong lòng lại không cảm thấy có gì không ổn, dạng này ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng thủ đoạn, thực sự là mẹ nó quá hạ giận. Dây vò đã hơn nửa ngày, trong ngõ hẻm đã dần dần có sáng sớm người đến người đi. Cố Hành khó được có một lần thật hăng hái, lôi kéo Hàn Đông tại đầu hẻm chỗ hẻo lánh xa xa xem náo nhiệt. Giờ Mão một khắc sau, liền gặp một cái hơi có chút nhìn quen mắt hình bộ sai dịch một đường khoái mã tới, Vỗ Khang vợ con viện cửa chính lớn tiếng kêu la, "Cố thị lang có ở trong phủ không? Trong nha môn có vụ án lớn, thượng thư đại nhân để Cố đại nhân tranh thủ thời gian đến nha môn đang trực Đập cả buổi đều không có người tới môn lập tức lại có mấy cái không biết từ đâu xuất hiện đề dài quan viên đi theo hát đệm chúng ta cũng là tới xin gặp khang tiên sinh nguyên lai like cố đại nhân cũng tại khang tiên sinh phụ thượng sao đây thật là chọn ngày không bằng đụng ngày, cố đại nhân còn là tân chưa năm bằng nhãn sớm liền danh khắp thiên hạ chúng ta dứt khoát cùng đi thỉnh giáo hai vị đại nhân học vấn đi xa xa đứng cố hành một mặt cười lạnh những người này thủ đoạn cũng bất quá như thế hắn có thể suy ra nếu không phải mình sớm làm xong đường đối chính mình say mềm về sau vừa lúc bị người ngăn ở trên giường cái kêu kêu mạng nương nữ tử cùng cố anh sinh như thế giống nhau chính mình quả thực là hết đường chối cãi Chờ ở cửa ra vào người tính nhẫn mại hiển nhiên không phải rất tốt, mấy lần liền đem Khang vợ con viện nhi cửa gỗ đẩy ra. Tiểu viện chật hẹp, quả nhiên đã nhìn thấy để người kinh ngạc không thôi sự tình. Khang tiên sinh mê mẩn chừng chừng tỉnh táo lại thời điểm, liền gặp trước mắt đầu đầu cũng có người. Hắn lập tức lạnh xuống mặt đến, theo thói quen quát lớn, đều ở nơi này vây quanh làm cái gì, còn không nhanh đi làm chính sự. Người trước mắt thần sắc cực kỳ cổ quái, tựa hồ muốn cười lại không dám cười. Khang tiên sinh ngay tại không hiểu thấu thời điểm, liền nghe bên thai vang lên một đạo mềm nhắn phải làm cho người nổi ra gà thanh âm, "Ta biết tiên sinh hôm qua uống say, có thể ta trong sạch danh tiếng mất hết." mong rằng tiền sinh về sau không rời không bỏ, bao nhiêu cấp nô ra một cái danh phận. Khang tiên sinh cứng ngắc quay đầu, liền gặp nửa đậy màu lam màn che sau, một cái làn da phát nhăn đầu đẩy tỏa ra lão bà chính một mặt thẹn thùng chạm nhìn sang. Đây rốt cuộc hát cái kia ra? Tổng bên trong hai cái trong lòng có quỷ đê dài quan lại hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc đầu hào hứng chạy đến muốn nhìn một lần náo nhiệt, không nghĩ tới thật rắn rắn chắc chắc nhìn một lần náo nhiệt. Đều đã cảm thấy chuyện có kỳ quặc, một cái đầu lính thấp giọng hỏi một câu, tiên sinh thế nhưng là uống say, tối hôm qua buổi tiền sinh uống rượu với nhau người đâu? Khang tiên sinh chính là lại Xuân cũng biết tự mình tính kế người khác không thành ngược lại bị người mưu hại. Hắn run dậy tay muốn cầm lấy bên cạnh quần áo, sau lưng bà tử lập tức ân cần dò xét tới, giắt tay áo của hắn không được dịu dít, tả hữu láng giềng ai không biết ta tại khang gia làm thuê, bây giờ ra cái này việc chuyện xấu nhì, tiên sinh nếu là không cho ta một cái ra dáng thuyết pháp, ta liền một đầu đụng chết tại khang gia cửa chính. Cái này bà tử cũng coi như có mấy phần tiểu thông minh, mặc dù không biết sự tình ngọn nguồn, nhưng là biết qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, lập tức lấy hai ta dù sao đều cùng nhau ngủ qua, ta căn bản không chế ngươi, ngươi tốt nhất cũng đừng ghét bỏ ta lý do, chăm chú cuốn lên khang tiên sinh. Nói đùa, đây là hàn lâm viện toàn ngũ phẩm đại quan. Tuy nói đã là hơn 60 tuổi lá hủ, nhưng thật muốn làm Mai nói nhiều chính là hoàng hoa đại khuê nữ gả cho hắn. Nếu là thừa dịp cái này, ngay miệng đem say rượu mất lý trí làm thực, chính mình cái này quả phụ thanh danh muốn hay không cũng không quan trọng. Nay tấm trạng cảnh thực sự có chút lạ sinh buồn cười, luôn luôn thanh cao tự tán dương khang tiên sinh trật vật giắt tay áo, màn bên trong người đẹp hết thời một mặt thẹn thùng làm nũng bán si muốn chết muốn sống, liều mạng mệnh đòi lại thuyết pháp. Lúc đầu chỉ muốn người xem náo nhiệt đều không đành lòng nhìn thẳng, mạnh mẽ đem khỏe miệng ý cười hạ thấp xuống lại ép. "Sáu sáu sáu đuổi." "Đuổi, rốt cục đuổi ra ngoài." Cảm tạ tại 2020 tháng 3 năm 30 3022, 50, 50 2020 tháng 3 năm 3 3122, 53, 50 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 10 cái văn 8 cái hố. Rô rô 8120 920 bình, mắt quần thông 10 bình, nửa cái tranh 5 bình, đại vương 1 bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 290, đầu sọ. Bản tính trời cho con người vì tư, giúp việc bếp lúc hoàng bà tử bản tính đánh cho đinh đương dung động, Khang tiên sinh lại là Odysseus nửa thổ huyết. Biết một thế thanh danh đã lung lay sắp đổ, nhưng bởi vì Mưu Đồ sự tình ở trước mặt người ngoài lại không tốt tùy ý đánh chửi. Trải qua một phen xé rách, Khang Tiên Sinh khó khăn thoát khỏi dây dưa ra phòng ngủ, trên người y phục đã không thể loạn hơn được nữa. Hắn miễn cưỡng chấn tĩnh lại giả vợ như vô sự nói, "Hôm qua cùng ta cùng nhau uống rượu chính là hình bộ Cố Đại Lang, hắn sẽ nghỉ ngơi ở nhà ta thư phòng." Các người mau chóng tới nhìn một chút, tuyệt đối đừng để hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bằng không trên người ta chịu tội liền lớn, chỉ đổ thừa cái này hai ấm phủ La Xuân tiểu thái thượng đầu. Cả phòng lúng túng tiếng cười, liền có người nhỏ ngồi bẩm, giống như không nhìn thấy Cố đại nhân chỉ thấy một nữ tử giống như cũng uống say một mình nằm xuống đất bên trên còn bị góc phòng đồng hôn lô bị phỏng mặt thực sự là đáng tiếc số tuổi nhìn xem còn rất trẻ đâu cùng mình dự tính ngày đêm khác biệt khang tiên sinh đột nhiên giật mình còn không thể tin làm sao có thể thầy cho chúng ta hôm qua cùng một chỗ tâm tình hồi lâu đến cuối cùng không thắng tựu lực mới tách ra ta vốn định phái người đưa hắn trở về có thể cố thị lang say đến thực sự không còn hình dáng cuối cùng ta đành phải thôi còn có ta kia chất nữ nhi nhất là hiểu chuyện biết lễ còn một người ở kinh thành chưa quen cuộc sống nơi đây làm sao cũng sẽ uống say đợi đến tận mắt thấy mạng nước lúc Liền khang tiên sinh loại này xem quen qua đời chuyện người cũng không nhịn được giật mình kêu lên. mạn nương bị người đỡ dậy nửa dựa vào ghế, hai mắt mê ly hai tay trụ tại má dưới lên tiếng cụ cụ cười nhẹ. lúc đầu đây là một bộ để người cảnh đẹp ý vui mỹ cảnh, thế nhưng mỹ nhân nhi má trái trên nhiều một mảng lớn mấp mô vết đỏ cùng bóng bóng. loại thương thế này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ngày xưa mười phần mỹ mạo liền đi hơn phân nửa. nghĩ đến nếu là khôi phục không tốt gây nên vết thương tung hành, mỹ nhân mặt mày hốc hác cơ hồ là khẳng định. nghe được khang tiên sinh kêu là, mạn nương tựa hồ tỉnh táo thêm một chút, trận tròn mắt còn si ngốc cười nói, xin bá phụ không cần lo lắng ta nhất định sẽ thi triển thủ đoạn đem cái kia họ cố một mực nắm ở trong lòng bàn tay ngươi tuyệt đối không nên tức giận ma ma nhóm phân phó xuống tới công khóa ta nhất định sẽ một mực ghi nhớ nhất định sẽ làm cho vị kia cố đại nhân thích ta từ đây đem ta một người để trong lòng nhọn bên trên trong phòng có hai cái lòng mang ý đồ xấu chuẩn bị hướng cố hành trên thân dội nước bẩn người càng nhiều hơn chính là bị kéo đến làm chứng kiến người nghe đến mấy câu này sau trước sau lại một liên tưởng liền đem sự tỉnh đoán cái bảy tám phần nhìn về phía khang tiên sinh ánh mắt liền trở nên ý vị thông trưởng kia cố thị lang nhưng nói là Khang Tiên sinh thân truyền đệ tử, bởi vì chiếm một sư đồ danh phận, liền có thể bị dạng này không chút kiêng kỵ vu oan hãm hại. Khang Tiên sinh vừa tức vừa giận cũng không dám cao giọng phân biệt. Nhìn xem trong phòng một mảnh hỗn độn, hắn rốt cuộc minh bạch cho người khác đào hố không thành, chính mình ngược lại tiến vào trong hố lớn. Mạng Nương làm phe mình đại sắc khí, đầu vừa đối mặt liền thất bại tan tác mà quay trở về. Hắn đầu vóc xoay chuyển nhanh chóng, lớn tiếng quát lớn, ngươi một cái trong sạch cô nương, làm sao lại say không còn biết gì như thế. Uống nhiều rượu thì không nên nói lung tung lời nói, trên mặt tổn thương là chuyện gì xảy ra nhi, có phải là kia cố hành thấy sắp khởi ý ép của ngươi? cái này áp đặt tại người thủ pháp quá mức thô giáp rốt cục có người thực sự không vừa mắt chắp tay luyện chuyển nói khang tiên sinh trước bất giận cố thị lang là triều đỉnh trên dưới nổi danh thanh niên tài tuấn hắn nếu là thích ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ kia bát đại hẻm vòng mập tiến gầy các loại hoa khôi mỹ nhân mặc hắn chọn lựa thực sự không cần đến trước đây sinh trong nhà ép buộc tại người ý là ngươi khang tiên sinh bất quá là thời vật tốt mới lấy lao hủ chi niên được một cái thị giảng học sĩ quan chức Người khang gia chất nữ sinh không thể tốt hơn là một cái nông thôn nữ tử làm sao có thể dẫn tới đương triều bảng nhãn xử xuất ép buộc thủ đoạn Khang Tiên Sinh có nỗi khổ không nói được, đám người chưa từng gặp qua chưa bị dung trước mặt nương, tự nhiên khó có thể tưởng tượng cái này hình dung thê thảm nữ nhân hôn qua trước đó còn có một bộ thiên tiểu bá mỹ hoa dung mơn mạo Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, kia Cố Hành chẳng nhưng không có mắt lửa, ngược lại đối cực kỳ giống như cô anh gương mặt kia hung ác thì là thủ. Hắn không tin mạng Nương trên mặt tổn thương là ngoài ý muốn bố trí, nơi này duy nhất đầu sọ chỉ có thể là Cố Hành. Tình trạng trước mắt đã là hư không thể lại hỏng, dù sao đã sẽ toang mặt mò, Khang Tiên Sinh dứt khoát mặt lạnh lấy giận dữ nói, ta chỗ này tòa nhà chỉ có mấy người như vậy, đêm qua chỉ có hắn người ngoài này tới qua bây giờ cháu gái ta nhi bản thân bị trọng thương hắn lại xa ngút ngàn giảm không có tung tích làm hại người không phải hắn là ai khang tiên sinh dù sao vẫn là muốn một điểm cuối cùng mặt mũi không có đem cái kia giúp việc bếp núc bà tử bỏ lên trên giường của mình chuyện này lắc tại cố hành trên đầu mấy người ngay tại tranh chấp không ngất lúc tiểu viện nhi cửa gỗ lại bị người thùng thùng gõ một cái thanh niên trai tráng nam tử cẩn thận dò xét đưa đầu vào đại nhân nhà ta phái ta tới cùng khang tiên sinh xin lỗi một tiếng hôm qua thiên hình bộ nha môn có công vụ khẩn cấp thượng thư đại nhân cấp triệu đại nhân nhà ta hồi nhà thương nghị Hắn đi có chút cấp không có cùng tiên sinh chào hỏi. Hôm nay đặc biệt phái ta tới cùng tiên sinh nói lời xin lỗi. Người tới chính là Hàn Đông. Sau khi nói xong hắn có chút không hiểu thấu nhìn qua mọi người. Làm sao tiên sinh trong nhà tụ tập có nhiều người như vậy? Nếu là có chuyện gì cần hỗ trợ, tiên sinh chỉ để ý kích cái tiếng. Đại nhân nhà ta đã sớm nói qua, tiên sinh sự tình chính là sự tình của hắn. Xem lời nói này nhiều rộng thoáng nhiều minh bạch. Khang tiên sinh một hơi suýt nữa nghẹn tại ngực. Hắn rốt cuộc minh bạch có ít người vì cái gì ngầm cấp cố hành lấy cái ngoại hiệu kêu cô xài lang. Không ngờ vị này chính là cái ăn người không nhà xương xúc sinh. Hắn thẳng tắp nhìn chằm rãi hỏi ta nhớ được ta cùng cố hành đêm qua đều uống say ta căn bản là không nhớ ra được đêm qua phát sinh thứ gì cũng không nhớ rõ hắn khi nào thì đi bây giờ cháu gái ta bản thân bị trọng thương chính mình cũng là mơ hồ dù sao cũng phải có người đứng ra cấp cái thuyết pháp hàn đông trên mặt biểu lộ càng là mờ mịt hôm qua là tiên sinh tựa như uống say nhưng người vẫn là có thể nói chuyện còn đại nhân nhà ta cũng không có uống say nghe được hình bộ thư đại nhân cấp triệu đại nhân nhà ta còn để khang tiên sinh không cần tiên xa lúc ra cửa tựa như là tiên sinh phụ thượng một vị trên bếp đại nương tự mình giúp đỡ tặng khách trên mặt hắn biểu lộ quá mức vô tội một mặt chất phác vô hại trở về trên đường đại nhân nhà ta còn tại cảm thán tiên sinh thực sự là quá mức thanh chính liêm khiết, trong nhà thậm chí ngay cả cái giữ cửa người đều không có tất cả đón khách tiến khách chuyện lại hoàn toàn ủy cấp một cái họ khác giúp việc bếp núc bà tử trên thân quả thực ngủ gật tới lập tức có người đưa gối đầu đám người sau ngay tại do dự muốn hay không tiến lên đây lộ cái mặt hoàng bà tử nghe được câu nói này lại nhìn thấy hàn đông đưa qua ý vị thâm trường ánh mắt lập tức phúc trí tâm linh xông về phía trước trước liên tục gật đầu là có có chuyện như vậy tiên sinh say không rời nổi bước chân còn là vị kia cố đại nhân giúp ta đem ngài đỡ trở về phòng khi đó biểu cô nương còn tại trong phòng bếp thật tốt vội vàng ta cũng không biết nàng cuối cùng làm sao lại say ngã trong thư phòng người khác đã đem lời đầu đưa tới hoàng bà tử lập tức đường hoàng thuận thế đó lấy chỉ cần làm thực khang tiên sinh say rượu mất lý trí tò ngũ phẩm thị giảng học sĩ phu nhân vị trí nàng là vào chỗ một cái chỉnh một chút thủ mười năm tiết hiếu quả phụ nhân ra tiện nghi cũng không phải tốt như vậy chiếm hoàng bà tử sợ hãi người khác không tin mình lời nói cho nên bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt liên tục không ngừng từ trong tay háo lấy ra một cái nho nhỏ thỏi mặt dòng nâng ở trong lòng bàn tay nhi bên trong lớn tiếng reo lên vị cố đại nhân tao nhã hữu lễ thật là đóng giữ lúc liền đi. Thời điểm ra đi còn nói ta đồ ăn tiêu đến tốt, đặc biệt thưởng ta một tỏi bạc. Cái này bà tử thường xuyên tại nhà giàu nhóm ra đi lại, há miệng có thể đem giả nói đến rất xuống động. Cơ hồ bản năng biết bánh từ trên trời rất xuống sự tình, bỏ lỡ một lần không có khả năng còn có hai hồi, vì lẽ đó đem từng chữ đều thổ lộ rõ ràng. Lúc đầu ta dọn dẹp một chút liền chuẩn bị về nhà, kết quả khang tiên sinh nháo muốn uống nước. Bên cạnh hắn cũng không có thiếp thân người hầu hạ, ta nhất thời hảo tâm liền đi qua giúp hắn đổ nước, sau đó liền bị hắn bắt lại tay. Hắn khí lực lớn ta đủ kiểu tránh thoát không xong. Có thể bên cạnh ở biểu cô nương lại là cái không có xuất các cô nương ra, vì lẽ đó ta cũng không dám lớn tiếng kêu la. Tiểu viện trong trong ngoài ngoài nam nhân đều nhịn không được cùng nhau đánh một cái dung mình, cho dù ai nhìn thấy như thế một nửa lão tử nương trên mặt ngượng ngùng trước mặt mọi người nói chính mình phong lưu việc ít người biết đến, cũng không thể để người cảnh đẹp ý vui. Khang tiên sinh giận sôi lên, cái này nếu là nhà mình dưỡng nô tài, hắn khẳng định sẽ loạn côn đánh chết. Thế nhưng lúc trước từ Đoan vương phụ rời ra ngoài thời điểm, vì hiện lộ rõ ràng chính mình thanh chính cũng sợ có người trong bóng tối làm tay chân bên cạnh hắn liền tiến áp sát người nam bộ đều không có thuê mới khiến cho cái này bà tử tùy ý há miệng nói bậy hắn khí ngón tay run rẩy chỉ vào Hàn Đông cả giận nói thật sự là có dạng gì chủ tử liền có dạng gì nô tài tên kia đã thương cháu gái ta mặt còn cấu kết nhà ta nô bộc hư thanh danh của ta thật sự là tặc tử có thể chu cái này đến phiên Hàn Đông không vui tốc nghiêm mà nói cái này khắp kinh thành ai không biết đại nhân nhà ta tôn sư trọng đạo mùa xuân tân xuống cây quả chính mình cũng không nợ đến một ngụm ba ba đưa tới thỉnh khang tiên sinh cho đến kỳ thật vừa rồi ta cũng coi như nghe rõ tiên sinh trong lòng đánh cái gì tính toán mọi người trong lòng biết bụng hắn ngừng lại một chút suy răng gắt một cái bây giờ tính toán người khác không thành tiên sinh liền cho rằng người khác hào tính tình chuẩn bị dứt khoát trả đũa hay sao bàn về phía sau cho người ta giới lao khang tiên sinh khả năng xem như số một số hai nhưng bàn về múa mép khô môi khang tiên sinh như thế nào cùng hàn đông cái này hôn quen trợ bữa người so sánh khuôn mặt thanh thanh hồng hồng biến ảo nửa ngày cuối cùng đành phải dập chân thật sự là thằng ngãi danh đáng hận ta muốn tới trong cung đi mời hoàng thượng cho ta làm chủ còn có cháu gái ta không thể dạng này không minh bạch bị người trả đạc. nếu không phải lúc ra cửa đại nhân dặn dò lại dặn dò. lại Hàn Đông thật muốn cấp lao thất phu này mấy cái tát. Đầu mấy lần sự tình đều bởi vì không có chứng cơ xác thực, đến cuối cùng không giải quyết được gì. Hiện nay lao thất phu này đều đã trắng trợn, thật sự là ai có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Khang tiên Sinh nói lời hung ác về sau đã đâm lao phải theo lao, lại gặp chúng quanh vậy mà không người nào dám ra mặt tiếp tra, trong lòng khí càng là từng cỗ từng cô đi lên tuần, dứt khoát tay háo hất lên nhanh chân đi ra ngoài. Dựa vào nhiều năm như vậy toàn tâm toàn ý đi theo tình cảm, hắn không tin hoàng đế sẽ một vị thiên vị cố hành. Húng chi chuyện nam nữ ai nói rõ ràng, mạn lương trên mặt bị trọng thương là sự thật, cố hành dù sao cũng phải cho nàng cái ra dáng thuyết pháp. Cố ra như là giống như tường đồng vách sắt cửa chính, lúc này vô luận như thế nào được vì mạn nương rộng mở một lần. 666 bởi vì đang suy nghĩ cứ như vậy phần cuối, còn là tiếp tục tiếp tục viết, vì lẽ đó gửi công văn đi tiết tấu có chút chậm. Cảm tạ tại 20.200 tháng 3 năm 3122, 53, 52.200.240 tháng 2 năm 20, 37, 57 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, sóng biết lưu ly li một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a Chương 168 năm bình, có chỗ ở một bình. Phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 291, buồn cười. Si tạo điện bên trong, Khang Tiên Sinh chính đại lễ quỷ phục tại trên mặt đất khóc đến một nắm nước muối một nắm nước mắt. Năm hơn 60 lão nhân, thấy thế nào đều để người cảm thấy lòng chua sót. Đứng tại tay trái đại hoàng tử liền hít mấy khẩu khí, lúc này mới âu sầu trong lòng lời nói, đúng ra chuyện này từ không nên xem vào, chỉ là chuyện liên quan Khang Tiên Sinh, nhi tử liền không thể không nói hơn hai câu. Phu hoàng đối Cố thị Lang thực sự là quá mức rộng rãi, Khang Tiên Sinh thật tốt mời hắn uống rượu, kết quả ruột thịt chất nữ nhi bị tướng Cố Thị Lang vô luận như thế nào đều nên đi ra cấp cái thuyết pháp mới là. Ngồi tại giường trên giường Hoàng Đế mở to mắt nhìn hắn một cái, sau đó nghiêng người tao mày hỏi, cố hành còn không có tiến cung tới sao? Ra như thế việc quả hỏng bét sự tình hắn chính mình cũng không ra biện một tiếng, thật sự là lá gan mập à? Hoàng Đế giọng nói mặc dù không vui, nhưng trên mặt thần sắc lại là lười biếng. Một bên hầu hạ càn thanh cung đại tổng quản ngụy đại trí cười hiếp mắt đáp ứng một câu, cố đại nhân để người tiện thể nhắn tiến đến, nói hắn đem trong nha môn mấy món công vụ khẩn cấp thu xếp tốt liền tiền cung. Khang tiên sinh sắc mặt phát xanh, cái này cố hành lá gan quá lớn thực sự là quá khi dễ người. Lúc này có cái gì công vụ khẩn cấp so ra mà vượt hoàng đế tuyên triệu? Đại hoàng tử trên mặt cũng cứng một chút, lại thẳng tắp lưng cứng rắn tiếng nói. Trước mắt bao người phát sinh sự thực, cố thị lang chẳng lẽ còn có khác thuyết pháp? Hắn tuy là trong triều trọng thần, có thể thật là không nên ỷ vào phụ hoàng sủng ái tùy ý làm vậy. Hoàng khang ra khuê nữ danh dự, nên giúp cho trường trị. Nếu là một ý không để ý tới, chỉ sợ cố thị lang ngày khác còn có thể xông ra đại họa tới. Nôn ngữ chi khẩn thiết chú đáo, không gọi là vì người khác cẩn thận suy nghĩ. Hoàng đế trên mặt hiện lên một loại kỳ quái biểu lộ. Trong mắt có một tia nhàm chán ý cười. Để Thái giám cấp Khang Tiên Sinh tìm một cái ghế, lúc này mới quay đầu đối trưởng tử nói, Cố Hành 25 tuổi liền thành một châu chi phủ, đem cái thùng trăm ngàn lỗ kêu ca sôi trào Lạc Dương quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hắn rời triệu hồi kinh lúc, Lạc Dương bách tính đi theo xe ngựa của hắn sau đưa 30 dặm đường. Người không biết trời cao đất rộng, vậy mà nghĩ đối với hắn làm trưởng trị. Đại hoàng tử trong lòng lộ bộ một chút, vội vàng lui lại một bước vội vã giải thích. Nhi thần không phải ý tứ này, chỉ là lấy chuyện luận chuyện. Cố thị lang tài học rất cao, không có nghĩa là nhân phẩm của hắn cũng bạch bích không thì vết. Nhi tử tiến chính là vị kia khang cô nương không quản làm cái gì đều là xuất thân nhà lành nữ tử lại chịu không hiểu thấu trọng thương cố đại nhân lúc này hẳn là có nam nhân đảm đương mới là. hoàng đế giống như cười mà không phải cười nhìn qua liếc mắt một cái khang tiên sinh nói thế nào một bên là ngươi cao đổ một bên là ngươi ruột thịt chất nữ khang tiên sinh lúc này đã chậm rãi quá mức như tới âm thầm suy nghĩ lúc này nhất định phải thừa thế xông lên đem cố hành thanh danh hư đến cùng liền cười khổ một tiếng bông tay nói cố hành tại lai châu nông thôn thời điểm thích nhất chính là tùy hứng mà vì mặc dù không biết hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì Nhưng hắn hơn phân nửa cũng là say rượu thất thủ mới đả thương cháu gái của ta, lại sợ ta trách cứ với hắn, mới vượt lên trước trốn đi không dám gặp người. Khang Tiên Sinh nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng vẫn đang suy nghĩ quản người đen bạch trước một cước giẫm chết lại nói. Hai tay chắp tay liền âm thanh đều có chút nghẹn ngào, nếu là truyền đi dù sao cũng là một cọc bê bối, mong rằng hoàng thượng theo lẽ công bằng quyết đoán. Chỉ là ta kia chất nữ lại lo hưu quạng, lại là ngàn dặm xa xôi tìm nơi nương tựa tại ta, vốn chính là chồng cậy vào ta cho nàng tướng một môn hôn sự tốt. Khang Tiên Sinh một mặt biết vậy đã làm, đánh rất răng cùng máu nuốt bộ dáng, nhưng bây giờ nàng dung nhan đã tàn chỉ sợ ngày sau cũng tìm không thấy người tốt lành gì ra. Ta liền lui một bước, nếu như Cố Hành đáp ứng đưa nàng nạp làm nhị phỏng, lại cùng trong nhà hắn chính thê bình khởi bình tọa, sinh ra tới hải tử không phân đích thứ, chuyện này ta liền không lại truy cứu. Ý tứ chính là Khang Mạn nương phải có bình thê cái này quang minh chính đại thân phận. Ngày xưa học trò biến thành cháu rể, quan hệ này hiển nhiên càng thân cận một chút. Đại hoàng tử liên tục gật đầu, cảm thấy tuy có chưa lại ý, nhưng trước mắt đến xem phương pháp này vẹn toàn đôi bên. Tối thiểu người ở bên ngoài xem ra, Cố Hành có chỉ nửa bước đã bước vào phe mình trận doanh. Hoàng đế lại suýt nữa bật cười. Dị vãng hắn đối người trưởng tử này còn ôm lấy hai phần kỳ vọng, bây giờ xem ra xấu chúc cuối cùng khó ra hào măng Đứa nhỏ này mẹ đẻ Phạm Thục Phi ngu rốt thiệt cận, rõ ràng chiếm được thượng phong lại dễ dàng ra bất tình nhận. Liên quan đại hoàng tử xử sự cũng dễ dàng chui sừng châu, chọn một chút lý liền dám ra đây gánh đại kỳ. Hoàng đế chậm rãi nhấp một miếng trà, xa xa nhìn thoáng qua Khang tiên sinh, mang theo quả nhẫn ngọc tay chậm chậm đập gỗ trinh năm bàn. Có thể ta nghe nói Cố Hành tại Khang gia uống rượu về sau, sớm cũng bởi vì trong nha môn có chuyện gì đi. Tiễn khách là lâu dài tại ngươi Khang gia làm thuê một cái họ Hoàng ba tử, nàng chính miệng nói Cố Hành lúc trước khi ra cửa Người trên giường say bất tỉnh nhân sự, người vị kia chất nữ cũng thật tốt tại trong phòng bếp bận rộn, cũng không thể đem phía sau chuyện phát sinh cứng rắn hỉ lại nhân ra trên thân a. Trước mắt hoàng đế tuyệt không dễ lừa gạt, nhưng lúc này lùi bước liền mang ý nghĩa tan tác. Khang tiên sinh dứt khoát quyết tâm chết không nhận, kia hoàng bà tử mặc dù là ta thuê, nhưng nàng hơn phân nửa đã bị Cố Hành thu mua. Trước kia ta còn không biết, về sau mới nghe nói ta kia chất nữ tướng mạo có mấy phần giống như Cố phu nhân. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, Cố Hành say rượu về sau nhận sai mới xông ra tai họa. Lời nói này một nửa giấu một nửa, dù sao vô luận như thế nào đều muốn cố hành hôm nay đem khang mạng nương làm bình thê mang về nhà. Nhưng mà vô luận là khang tiên sinh còn là đại hoàng tử sốt ruột phía dưới đều quên một sự kiện, người trước mắt là thiên hạ chí tôn, hắn chuyện không muốn làm chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không thể bức bách hắn đi làm. Húng chi chuyện này chỗ sơ suất rất nhiều, nếu là tinh tế truy tra còn không biết hai sai lầm lớn hơn một chút. Qua nửa khắc đồng hồ, liền có người lặng lẽ tiến dần lên tới hai tờ giấy. Khang tiên sinh làm hơn nửa năm thị giảng học sĩ con mắt độc lập tức nhận ra người kia lờ mờ là đô hộ doanh nội vệ trong lòng của hắn đánh một cái trống, nghĩ lại cố hành hôn qua đúng là khang vợ con viện uống rượu, khang mạng lương bị thương nặng cũng là sự thật. chỉ cần mình một ngụm tan chết, cố hành say rượu quát tháo nhà lệnh bất tội phản đã thương người tiếng xấu liền muốn truyền khắp kinh thành. không lớn trong điện đường chỉ có thể nghe nói bàn trên đọc qua trang giấy phát ra tiếng xào xạc, đại hoàng tử trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu bất an. hắn cảm thấy mình tại trường hợp này hẳn là đứng ra nói câu công đạo, hào hiện ra chính mình hoàng gia trưởng tử vốn có phong phạm, liền tươi hoa giải nói, bất quá là một chuyện nhỏ, phụ hoàng do dự là sợ đả thương cố đại nhân mặt mũi sao? nếu là thực sự khó xử không bằng từ ta ra mặt giúp vị kia khang cô nương xử lý một phần thể diện đồ cưới đến lúc đó ta tự mình chủ trì cố khang hai nhà hôn lễ đại hoàng tử càng phát ra tự cảm thấy chủ ý này rất là tinh diệu lại ha ha cười nói dù sao cũng là khang tiên sinh cháu gái ruột để cố đại nhân hủy trong sạch lại đà thương mặt dù sao cũng phải cho người ta một cái da dáng thuyết pháp nhưng cố đại nhân lại là trong triệu đắc lực trọng thần tốt nhất để chuyện này đại sự tan chuyện nhỏ hóa không hoàng đế dội ra hai ngón tay tại kia xếp trên giấy ma sa hai lần tựa hồ cảm thấy dính chút bẩn tiểu đồ vật quay đầu giật một trường tuyết trắng khăn lụa một chút xíu đau. Sau đó cảm thấy có chút buồn cười mở miệng, đây là đều hộ doanh tướng đem đưa tới đồ vật, vị kia Khang Mạn Nương. Nguyên bản không họ Khang đi. Nửa năm trước nàng còn tại Giang Nam như ý phường theo cửa bán rẻ tiếng cười, làm sao đông nhiên liền thành Khang tiên sinh cháu gái của ngươi? Lời này không đầu không đôi, đại hoàng tử nghi ngờ nhìn trở về. Khang tiên sinh trước tiên là nhất là chủ trương đối chiều thần dùng bí mật trinh thám nghe thủ đoạn, không muốn thủ đoạn này một ngày kia dùng đến trên người mình, vậy mà cảm giác cứng rắn như vậy khó chịu. Hán nguyên Bản liền không muốn đem Khang Mạn Nương chân thực thân phận giấu hồi lâu, nhưng tối thiểu nhất muốn trèo trống đến cố hành nguyện ý đem nàng mang tới cửa khang tiên sinh trong đầu nhanh chóng hợp lại lý do đích thật là ta không cùng chi đường đệ nữ nhi thật sự nói đứng lên cũng coi như được là cháu gái của ta chỉ là bởi vì gia đạo xa suốt trước kia không thể không lưu lạc thanh lâu nhưng nàng một mực giữ mình trong sạch biết được ta tin tức sau chẳng chọc tìm tới kinh thành đến ta cũng không thể đem nàng đuổi trở về đi hắn chỉ nghĩ như thế nào từ cái này bùn nhau bên trong thoát thân lại không nghĩ rằng trước mặt vị này trí tôn kiên kỵ nhất chính là người khác lừa gạt dù là chỉ có một tí hoàng đế nhàn nhạt nhìn hắn một cái lại lật một chút trong tay trang giấy tựa hồ cảm thấy có chút không thú vị ta chỗ này có một trường khang mạng nương tiểu tướng không nghĩ tới củng cố phu nhân thật sự có mấy phần giống nhau đâu Người muốn đem nàng gả cấp cố hành đến cùng là thật tâm hay là vô tình khang tiên sinh trên chán đã thấm ra mồ hôi lạnh đến mẫn cảm phát giác có một số việc đã thoát ly lòng bàn tay của mình nghe lời này tranh thủ thời gian liền sườn núi xuống lửa thật là xảo không thể lại xảo trùng hợp có lẽ cũng bởi vì điểm ấy mới khiến cho cố hành phạm phải sai lầm lớn chỉ trách cháu gái ta nhi số khổ còn có ta cái này làm đại bá quá mức vô năng không duyên cớ bị người ta khi dễ nhưng không có biện pháp gì đại hoàng tử nhiệm vụ hôm nay chính là phụ trách gõ cổ vũ Đối với Khang Tiên Sinh đều bản kế hoạch hắn cũng không biết tưởng tình, vì lẽ đó lúc này còn có rảnh rỗi cười nói, nói đến cũng coi như một loại nhà sự, kinh thành bí mật đều đang đồn Cố phu nhân tính tình tương đương lưu hãn. Chúng ta ở đây lặng lẽ cấp Cố đại nhân đưa một cái hồng tụ thiêm hương, cũng không biết Cố phu nhân có thể hay không nổi trận lôi đỉnh. Hắn tự cho là lời nói này hoạt bát đáng yêu, hoàng đế trong mắt sự thất vọng cũng rốt cuộc không che giấu được, đứa con trai này chẳng những không thông minh, còn tự cho là đúng cho là mình rất thông minh. Đứa nhỏ này khi còn bé cũng không phải như thế không có ánh mắt. Có thể thấy được gần xích người Chu gần mực thì đen, đi theo hạng người gì liền sẽ học người nào phong cách làm việc. Làm người nếu là chỉ nhìn nhìn thấy trước mắt lợi ích, tự thân cách cục chẳng phải là càng ngày càng nhỏ. Đại hoàng tử tại hoàng đế lạnh nhạt nhìn thẳng ở trong không cười tiếp được, lúng túng rút lui một bước, như thần có phải là có chỗ nào không đúng, mong rằng phụ hoàng chỉ ra chỗ sai. Chỉ là Khang tiên sinh là ta thầy giáo vỡ lòng, ta không đành lòng gặp hắn như thế đại số tuổi còn đang vì việc vặt quan tâm. Lại nói kia Khang cô nương thân phận lại thấp tiện, cũng không nên trở thành cố đại nhân hủy người mặt mũi lý do. Sự tình cơ hồ đã là rõ ràng, đứa nhỏ này còn tại mắt mù tâm mù quyết giữ ý mình đây là không thông minh càng là thật quá ngu xuẩn hoàng đế nghĩ thông suốt điểm ấy thái độ ngược lại hòa hoãn rất nhiều hướng đại hoàng tử vây vây tay thậm chí còn vô cùng có rảnh rỗi giúp hắn chỉnh ngay ngắn y quan ta lúc trước nghe lão nhân nói qua trên đời này có loại người là thông minh gương mặt hồ đồ tâm ta trước kia còn không tin kết quả nhìn thấy ngươi liền minh bạch trên đời này thật là có loại người này người khác là nghĩ minh bạch giả hồ đồ ngươi là cất hồ đồ càng hồ đồ nguyên bản thân sắc thanh thản đại hoàng tử lập tức biến sắc sáu sáu tú tài tạo phản mười năm không thành khang tiên sinh chỉ là một cái tốt người chấp hành để hắn tại ngoài sáng trên đấu tranh thì không phải là nam chính đối thủ. Cảm tạ tại 20240 tháng 2 năm 2037, 20240 tháng 3 năm 21, 48, 14 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, song biết lưu ly li một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, song biết lưu ly li 20 bình, có chỗ ở một bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 292, chỗ dựa. Góc điện làm bằng đồng men màu thái bình có giống đồng hồ nước phát ra tí tách thanh âm. Hoàng đế thất vọng qua sau ngược lại buông xuống nhất trọng tâm sự thậm chí đối trưởng tử cười cười ngươi đừng khâm phục ta trước kia cho là ngươi chỉ là bởi vì một cô tư tâm mới lẫn vào đến trong chuyện này đầu tới bây giờ mới biết ngươi cái gọi là nhiệt tình vì lợi ích chúng chỉ là tùy từng người mà khác nhau thôi hoàng đế giọng nói hiền hòa phản phất đang thảo luận một kiện cực kỳ chuyện đơn giản cố hành đến bây giờ còn không đến kia là hắn thức thời bất quá là nghĩ giấy cửa sổ xuyên phá sau cuối cùng cho ngươi vị này hoàng trưởng tử lưu một điểm mặt mũi mà thôi đại hoàng tử con mắt một chút xíu chợt to những lời này không biết cái nào chữ đâm cho hắn chỗ đau bình một tiếng quỷ trên mặt đất che mặt nước lở nói nhi tử biết không phải là hoàng hậu sinh ra đích hoàng tử thật nhiều triều thần đều xem thường, ta chỉ là toàn tâm toàn ý muốn vì phụ hoàng phân ưu không có nửa phần tư tâm, không nghĩ tới phụ hoàng. như thế dùng lời đầm trái tim của ta tử, hoàng đế lại tu thân dưỡng tính trong xương cốt cũng là một cái bảo thủ người. nghe vậy giận tí mặt, cũng không để ý trong điện còn có người ngoài ở đây, một cước liền đặt tới. như thế một cái nông cạn như kế ngươi cũng nhìn không thấu, chỉ có thể chứng minh ngươi từ đầu tới đôi đều tại che giấu lương tâm. ngài nói muốn vì khang tiên sinh chất nữ chủ trì công đạo, trên thực tế lại là từng chữa tại khắp nơi cho người khác gài bẫy, lại cứ cái này mũ còn dưới được không thế nào ca minh để người khác liếc mắt một cái thấy ngay xuẩn hình. Khang Tiên Sinh dọa đến liên tiếp mấy cái run rẩy, nhìn xem lẫn nhau nhìn chằm chằm hai cha con, quỷ sát ở một bên một chữ cũng không dám nhiều lời. Hoàng đế có lẽ là khó thở, chỉ vào đại hoàng tử thống mạ không thôi, trên đời này nào có trùng hợp nhiều như vậy, Khang Tiên Sinh vừa lúc có một cái củng cố phu nhân dáng dấp có chút giống nhau chân nữ, cố hành đúng lúc đến khang ra đến uống rượu, vị kia khang cô nương đúng lúc tới hầu hạ. Lời này ngươi cũng có thể tin, quả thực là ngu không thể có thể đụng ngu xuân. Đại hoàng tử bị cái này như gió bão mưa rào giận mắng sợ ngây người, ngạc nhiên liên tiếp lui về phía sau trong lòng đột nhiên dâng lên một mảnh ủy khuất, bất quá là một kiện tiểu nhân không thể lại nhỏ chuyện, phụ hoàng tức giận như vậy cần thiết hay không? hoàng đế chửi mắng một trận, vô tại trong lòng tà hỏa liền đi không ít, đem không hiểu thấu căn bản không biết mình cùng cái gì gặp thoáng qua đại hoàng tử đuổi đi ra sau, lúc này mới mỉm cười đem khang tiên sinh hai tay đỡ dậy, để tiên sinh chế cười, lúc nhỏ đứa nhỏ này nhìn xem còn thông minh, kết quả càng lớn ngược lại càng thích để tâm vào chuyện vụn vặt nhi, khang tiên sinh để hoàng đế một hồi trời trong xanh một hồi mưa sắc mặt làm cho đầu góc choáng, hơn nửa ngày mới phản ứng được cười khổ nói, lão thần câu câu là thật, hoàng thượng nếu là cho là ta tận lực hãm hại cố hành. Vậy ta cũng không có lời nào dễ nói. Hoàng thượng trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh liền biến mất không còn tâm tích. Vừa rồi hắn đối đại hoàng tử nổi trận lôi đình, một nửa là đối đứa bé kia cực kỳ thất vọng, một nửa khác nguyên nhân lại là muốn để Khang Tiên Sinh có chừng có mực. Không nghĩ tới người này đến tình cảnh như thế này đều không hé miệng, quả thực là nghĩ ỷ vào sức một mình đem cố hành kéo xuống nước, bọn hắn đến cùng có cái gì không thể hòa hóa nút. Bất quá là không thể gặp người khác tốt hơn chính mình thôi. Hoàng đế đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp một cái mặt mày, nửa ngày mới nhẹ nhàng hỏi một câu, "Ta nếu có thể tra được Khang mạng nương không phải ngươi cháu gái ruột nhi?" tự nhiên còn có thể tra được mặt khác cố hành lúc nào từ nhà ngươi đi ra không sao có phải thật vậy hay không đả thương khang mạng nương cũng không cần gấp mấu chốt chính là ngươi thân là thời người không nên trước lên ý nghĩ thế này khang tiên sinh khuôn mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng bất quá nửa hơi thở ở giữa điểm này huyết hồng lại một chút xíu lui ra chỉ còn lại khó mà hình dung thanh bạch, dấu tại trong tay áo đầu ngón tay cũng không ngừng run run dậy hoàng đế nhìn xem hắn khí sắc không đúng rốt cục chậm rãi ngoạm ăn cả giận ta hiểu rõ cố hành hắn cái này làm đệ tử không có nửa phần có lỗi với ngươi ngươi cũng không cần đến khắp nơi nhằm vào hắn người này tính khí vận đi lên thời điểm liền ta đều có chút ép không được nhưng bản tính cũng không tệ lắm trong lòng cũng có cái nhìn đại cục ngày sau nhất định sẽ trở thành trong triều hiếm có chủ cột vương vàng cố hành tương lai là nhất định đại dụng hoàng đế quyết không hướng ngoại nhân cầm không lộ ra thủ đoạn tính toán với hắn khang tiên sinh trong lòng không phải là không minh bạch đạo lý này nếu không phải cố hành tuổi còn trẻ liền đã cao cư nhị phẩm ngày sau nhất định sẽ trở thành đại hoàng tử cả tay nếu không hắn cũng sẽ không bước lên kỳ hiểm muốn cầm nắm người này thế nhưng đoán trường sai cố hành thực lực một bước đạp sai từng bước thành không hoàng đế tại trẻ tuổi thời điểm cũng bởi vì hỉ nộ vô thường nhiều lần bị tiên hoàng rất lớn một nguyên nhân cũng là bởi vì hắn hỉ ác thường tại một ý niệm ngày xưa có bao nhiêu coi trọng khang tiên sinh hôm nay liền có bao nhiêu phiền chán khang tiên sinh nghĩ thầm nhà ai trưởng bối không trông cậy vào con cháu của mình xuất sắc lại cứ lòng của người này nhớ hết lần này tới lần khác nhỏ hẹp tới cực điểm dù sao lúc trước chủ khách nhiều năm khang tiên sinh ngẩng đầu một cái liền biết hoàng đế trong lòng không vui hắn biết lúc này tốt nhất chính là kịp thời thu tay lại nhưng là lúc này phí đi như thế lớn nhiệt tình yêu cố hành vốn chính là cái trượt không xào lần tay nhân vật bỏ lỡ lúc này còn không biết có hay không lần tiếp theo hắn cũng không biết từ nơi nào mượn tới khí Bình một tiếng một lần nữa quỳ trên mặt đất gật đầu lịa lịa. Ta đã là lao hủ người chết không có gì đáng tiếc, nhưng cháu gái ta đang lúc tuổi thanh xuân, cầu hoàng thượng xem ở lao thần nhiều năm đi theo phân thượng cho nàng chỉ một cái chỗ. Hoàng đế khí cười, dơ lên lông mày cười hỏi, kia cố hành liền có tốt như vậy, để ngươi vắt óc tìm lưu kế muốn đem hắn biến thành cháu gái của ngươi con đơn Nếu dạng này, buổi sáng hôm nay ngươi làm gì liên lạc nhiều người như vậy đi nhà ngươi xem náo nhiệt, chẳng lẽ không phải nghĩ hết hủy cố hành thanh danh? Khang tiên sinh đầu rạp xuống đất cỗ như run nó lá, chuyện đột nhiên xảy ra, Lão thần thật là không có sớm liên lạc người khác hoàng đế trong lòng phiền chán đến cực điểm trên mặt lại cực kỳ ấm áp lắc đầu ngươi xem ngươi chính là có điểm ấy mà bệnh không tốt luôn nghĩ cá cùng tay gấu đều chiếm được lại muốn hãm hại cố hành lại muốn đem ngươi cái kia cái gọi là chất nữ nhi đẩy lên cố ra đi để cho vợ chồng bọn họ hai người ly tâm khuê phòng sinh đoán hậu chạy không yên nhưng ngươi nhưng không có nghĩ đến ngươi tỉ mỉ bảo chế mội nhử cố hành chính là say chết cũng không có nuốt tiếp theo miệng khang tiên sinh quả thực hết đường chối cãi giống như bất kỳ giải thích nào đều nhu nhược bất lực hoàng đế trong mắt có hàn quang giọng nói lại càng phát ra mề mại ngươi bại liền thua ở quá mức tự tin Khương Mạn Nương bị người đưa vào kinh thành thời điểm, liền đã chú định nàng sau cùng kết cục. Huy mặt của nàng còn là tốt, nếu là một cố hành nguyên lai tại Lạc Dương phủ làm chủ quan tính tình, sợ rằng sẽ trực tiếp rút đao tử đem Khang Mạn Nương ra mặt chót xuống. Nếu là những người khác dám nói như vậy, Khang Tiên Sinh trong bụng có vô số câu sắc bén trả lời chắc chắn. Nhưng vị này là thiên Hạ trí Tôn, hắn có thiên đại uy khuất cũng chỉ có thể trước nuốt vào. Trong cổ họng đau rát, nghẹn nào nửa ngày mới bất đắc dĩ nói, đã sớm nghe nói Hoàng Thượng Thiên sủng cố hành. Hùng chi này chỗ nào là thiên sủng, rõ ràng là báo che. Hoàng đế cũng không có cảm thấy lời này không suối thay, nghiêng nghiêng nhìn sang liếc mắt một cái, triều thần có chút phân tranh là chuyện tốt, nếu là bình thản không có gì lạ, bất quá là nước đọng một đồng. Nhưng thủ đoạn của ngươi cũng bất quá như thế, thực sự là quá bị hồi. Kìa khang Mạn Nương bất quá là một cái kỵ nữ xuất thần, dựa vào một trường cùng nhân gia chính thất có ba phần giống nhau ra mặt nhi, liền muốn cùng chấm thân phong tam phẩm cáo mệnh phu nhân bình khởi bình toại, các ngươi cũng thực có can đảm ý. Khang Thiên sinh biết đại thế đã mất, không lo được lao mặt trên mồ hôi lạnh, lao thần, lao thần biết sai rồi. Hoàng đế hài lòng gật đầu, trở về thật tốt tỉnh lại. Đại hoàng tử công khóa ta sẽ tìm người tiếp nhận, ngươi tại bên ngoài không cần đến lo lắng. Còn có người vị kia chất nữ nhi sớm phái người đưa tiễn, nếu là lại đem cố hành làm phát bực, hai người các ngươi điểm ấy sư đồ tình cảm, thật là chẳng còn sót lại gì. Khang Tiên Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy hoàng đế túi thấp xuống mặt mày đang nhìn hắn chằm chằm, lập tức đánh một cái dùm mình. Hoàng đế suy nghĩ một chút lại dặn do một câu, nghe nói ngươi muốn cùng một vị họ hoàng phụ nhân kết làm tần tấn chuyện tốt, đây cũng là một chuyện tốt. Ngươi nửa đời người cô nhi một thân, nửa đời sau cũng nên có cái làm bạn. Phụ nhân kia chẳng những thiêu đến một tay thức ăn ngon, dưới gối còn có trưởng thành con thì thật chỉ cần thực tình đối lãi, con riêng và thân sinh tử cũng không có gì khác biệt. Khang Tiên Sinh trong lòng chua xót quả thực muốn tuân gia ngự tới, lúc này mới nhớ tới trừ Cố hành cái này có chuyện, trong nhà còn có cái cục diện dối rắm đang đợi mình thu thập đâu. Chờ khóc không ra nước mắt mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần Khang Tiên Sinh một bước ba giao thất tha thất thiếu lắc ra xi si tàu điện, hoàng đế mới quay về sau lưng màn che cười nói, ngươi ở bên trong nghe hồi lâu, có thể có cái gì càng ngộ. Trên đầu mang theo tử kim ngọc quan tiểu thiếu niên vén lên màn che đi ra, trên mặt còn có che giấu không kịp nghi hoặc nhưng thấy phụ thân thẳng tắp nhìn mình chằm chằm trong lòng lời nói liền không biết chưa phát giác bật đi ra lão sư sau lưng có núi rửa lớn cái này chỗ dựa chính là phụ hoàng hoàng đế lông mày theo thường lệ nhảy một cái hắn không nghĩ tới tiểu nhi tự ở phía sau nghe đường này liền tổng kết ra như thế một lòng được nhưng giống như cũng không có nói sai sờ lên đứa bé kia thuận hoạt mềm mại tóc người đoán không lầm ta chính là cố hành phía sau chỗ dựa hắn đem khang tiên sinh khí giơ chân khang tiên sinh hết lần này tới lần khác bắt hắn một điểm nhận đều không có nhị hoàng tử nhăn lại đẹp mắt lông mày cũng không chỉ là điều ấy lão sư nếu không phải chiếm một chữ lý phụ hoàng cũng sẽ không như thế ủng hộ hắn kia khang tiên sinh nói mạo trang nghiêm làm sự tình lại thực sự để người không dám lấy lòng tại sao có thể dùng cháu gái của mình mà đi hãm hại mình học trò thiếu niên đã dần dần nảy nợ lờ mờ có thể phân biệt ra ngày sau tuấn tú bộ dáng. hoàng đế thấy thú vị người cái này lão sư là cái vô cùng có bản lãnh người nên mềm thời điểm có thể một nhẫn mấy năm nên hành thời điểm liền tuyệt không nhượng bộ nửa bước thật nhiều người đều nói ta đối với hắn quá mức phong túng nhưng nếu là nghiêm túc đi thăm dò cố hành bao năm qua làm những chuyện kia không có chỗ nào mà không phải là có pháp theo có thể theo nghe được phụ hoàng như thế tán dương lão sư của mình nhị hoàng tử so tán dương chính mình còn muốn cảm thấy cao hứng lão sư chính là một quái nhân như vậy có đôi khi ta công khóa không có đọc ra đến hắn cũng không mang ta chỉ là lần thứ hai khi đi học liền nói đến chỗ khác ta lại không dám hỏi nhiều đành phải tại khóa dưới liệu mạng chết lưng liền sợ thoáng lười biếng một điểm lão sư liền căn bản không quản ta có nghe hay không hiểu thiếu niên mặt mày sinh được vô cùng tốt hình dạng mỹ hảo hạt hạnh nhân lúc cười lên cùng Nguyệt nha đồng dạng hoàng đế nhớ tới lúc trước nhìn qua một phần mật báo ngầm thở dài ngươi có thời gian rảnh đi thêm nhìn xem cố phu nhân nàng cùng nguyên nương lúc trước phần tình rất tốt cái này nhị hoàng tử thật vui vẻ. Hôm trước ta còn thu được cố niết nhất tin, nói cố phu nhân dẫn bọn hắn hai tỷ đệ đến vùng ngoại ô gia tù, nha đầu kia bây giờ có thể từ trên thác nước lặn ngảy xuống, kia trong đầm nước nước so bảo thạch còn muốn thanh tịnh, ở tại bên trong căn bản cũng không nghĩ ra được. Dù sao vẫn là đứa bé, trong cung là lại ổn trọng uy củ bất quá nhị hoàng tử vừa nghe đến chuyện bên ngoài vật liền hiện ra thích chơi bản tính, nhớ tới hắn cùng cố anh kia phần không muốn người biết nguồn gốc, hoàng đế khó được nối lòng miệng. Đi thật tốt chơi hai ngày đi, sau khi trở về chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy nhàn rồi. Nhị hoàng tử con mắt đều phát sáng lên, một trái tim đã sớm chạy đến khăn mũ hẻm cố vợ con viện đi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 Khăn mũ hẻm, cố chỗ ở cuối hẻ tiểu viện nhi bên trong lần nữa trái cây phiêu hương, cố hành mặc một bộ hơi cũ màu tím nhà sắc trưởng sam nửa nằm trên ghế, hài lòng tiếp nhận nàng dâu trong tay gớp lạnh dương ngọt cắn một miếng. Lúc này còn là nấp tại trong nhà thoải mái nhất, bằng không ta vẫn là cáo nghỉ ngơi nửa tháng đi. Mỗi lần đều là các ngươi nương mấy cái vứt xuống ta đi ra ngoài chơi buồn địch, giống như trong nhà này ta là dư thừa. Đang đem dương ngọt trẻ thành khối nhỏ cố anh thả tay xuống bên trong ngân ao, tức giận thiết hắn liếc mắt một cái. Trên người ngươi mặc bộ y phục này là chúng ta nữ nhi tự mình cho ngươi chọn kiểu dáng sợi tổng hợp, tự mình nhìn chầm chầm tú nương một chân một chân ngươi trong miệng ngay tại ăn cái này dương ngọt là ngươi tiểu nhi từ tự mình từ trang ấp trên hái bởi vì sợ trên đường xe ngựa sóc này đem dưa ném hỏng còn đặc biệt để người tại kia giỏ dương ngọt phía dưới đệm dày đệm giường một đường coi chừng trở về cố hành vui cười không ngừng lập tức cảm thấy quần áo trên người làm sao như thế mềm mại trong miệng dương ngọt làm sao ngọt ngào như thế bất quá cố ra hai đứa bé hoàn toàn chính xác giáo dưỡng tốt cố nếp nếp ở kinh thành một đám nhỏ khuê tú ở trong nhân duyên coi như không tệ thường thường liền sẽ thu được một lần ra ngoài làm khách thế mời cố ra phu thêm mặc dù không trông cậy vào nữ nhìn này trở thành cái gọi là ái nhưng trông thấy nàng một ngày vui vẻ chiều khí phồn thịnh tự nhiên so cái gì đều cao hứng cố niếp niếp cùng mẫu thân đồng dạng có một bộ thoải mái tính tình lại cùng trong nhà nghĩa buộc hàn lộ cô cô học một thân vững chắc bản sự đối với cường thế hơn chính mình người không sợ hãi chút nào đối với so với mình nhỏ yếu người cũng không tiếp thân xuất việt thủ vì lẽ đó mặc dù không có tận lực kinh doanh nhưng làm việc hào phóng cố niếp niếp đã là một đám vọng tộc phu nhân cảm nhận giai tức nhân tuyển chỉ là bởi vì niếp niếp còn chưa chính thức cập kê cố thị phu thế lại đem nữ nhi xem thành chóng mắt bình thường những cái kia thoáng quen biết phu nhân chỉ dám ngầm lặng lẽ nghe ngóng chính là dùng lời hỏi thăm cũng chỉ có thể trước quải cái chín quẹo 18 tám rẽ. Cố gia Văn Ca Nhi số tuổi còn nhỏ, lại có như vậy một người thân là Đường triều bảng nhãn phụ thân, mỗi ngày nghe thấy mục nu đều là thư hương mùi mực, một chút xíu thời điểm liền thể hiện ra hơn người đọc sách thiên phú. Mặc dù không nói được đã gặp qua là không biết được, nhưng cũng coi là hài đồng ở trong sợ về lên. Hắn sùng bái nhất người chính là phụ thân, vừa sẽ cầm bút thời điểm liền nguyện ý đối diện phụ thân bút tiếp lời chữ. Mấy năm xuống tới bút lực non nốt, đầu bút lông cũng đã mới gặp hình thức ban đầu. Lúc này đến nơi khác dạo chơi lúc. Điền trang trên dương ngọt bởi vì là đất cắt bên trong chỗ sinh, bắt đầu ăn so nơi khác phá lệ thơm ngọt miên một chút. Văn Ca nhìn đến mấy cái sau so liền để nông ra hái được mấy cái càng lớn càng ngọt đặt ở trên xe. Cố anh còn tưởng rằng hắn chuẩn bị cầm lại ra ăn, hỏi một chút mới biết được hắn là cho phụ thân lưu, làm khó hắn nhỏ như vậy cứ như vậy có ý cố hành trên ghế hài lòng duỗi lưng một cái. Hai ta dưỡng hải tử chính là so người khác nhân nghĩa, hôm qua tổ mẫu nói mơ tới chết đi tổ phụ cho nàng uy quả đảo, hơn phân nửa có cái gì không tốt báo hiệu. vì rộng lòng của nàng, còn đặc biệt đẩy bên ngoài tụ hội sáng sớm theo nàng đến đàm trà tự dân hương một năm này tổ mẫu cũng càng phát ra giả nhưng nàng tính cách kiên cường rất ít tố khổ cố hành phu thê tại bên ngoài có nhiều việc khó tránh khỏi có một hai hồi sơ sẩy cố ra hai cái tiểu nhân liền sung làm trường lão thái thái vui vẻ quả đặc biệt là niếp niếp can đảm cẩn trọng rất có cố ra trưởng nữ phong phạm nhắc lên trưởng nữ cố anh chợt nhớ tới một kiện tâm sự qua hết năm niếp niếp liền 13 tuổi chúng ta là không phải muốn giúp nàng lưu ý một chút nhà khác tiểu công tử lần trước lại bộ trái lang trung lý đại nhân ra xử lý tiểu yến nhà hắn phu nhân không cho ở dùng lời để ra nghi với ta nói gần nói xa tựa hồ có như vậy một tầng kết thân ý tứ hàng rào đâm mới trọng làm sao còn có người tự động đụng vào cửa cố hành nghĩ một hồi mới nhớ lại người kia là từ địa phương trên tân điều vào kinh thành hơn phân nửa còn hiểu không được cố thị lang bí mật vẻ mặt cái kia cái gọi là xài lang hai chữ chẳng lẽ gọi là chơi vui sao cố hành tại bên ngoài luôn luôn lấy ôn hòa cẩn thận gặp người trong nhà tự nhiên không cần đến treo bộ này mặt nạ nghe được tức phụ nhi lời nói nhảy lên cao ba thước tên kia cũng thực có can đẳng nghĩ chính mình sinh như cái quả bí lùn mở dạng sinh nhi từ khẳng định cũng hỏng bét độ lại nói nhà ta niếp niếp còn như thế nhỏ chỗ nào cần phải gấp gáp như vậy hắn một kích động đổ mâm sứ bên trong gò song dương ngọt Cố anh gõ hắn một cái, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Cố Niệp Niệp 10 tuổi lúc còn nhỏ, trước mắt đã 13 tuổi còn nhỏ. Không ngờ tại Trượng Phu cảm nhận bên trong, nữ nhi này chính là Vĩnh Viễn chưa trưởng thành tiểu cô nương. Nàng có chút nhức đầu vô chán, bất quá là nói một chút thôi, không cần đến gấp gáp như vậy. Niệp Niệp thế nhưng là ta con gái ruột, làm gì cũng phải chọn một vừa lòng đẹp ý con rể. Chỉ là tính tình của nàng thật có chút báo nổi, chúng ta con rể nhất định phải chọn một tính cách mềm mại. Bằng không bọn hắn ba ngày hai đầu đánh trận, chỉ sợ quấy đến hai nhà đều không được an bình. Tức phụ nhi lời nói tự nhiên là muốn nghe. Cố Hành đem rơi trên mặt đất dương ngọt dùng nước lạnh hừng hực một mạch nhét vào miệng bên trong. Đây là tiểu nhi tử tấm lòng thành, một chút điểm cũng không thể trả đạp. Trong kinh nữ Hải Nhi từ trước đến nay kết hôn sớm, 10 tuổi tả hữu định ra việc hôn nhân chỗ nào cũng có. Vừa đến hai nhà có thể sớm đi lại, thứ hai cũng có thể cấp nhỏ chuẩn phu thêm một cái chậm rãi quen thuộc quá trình. Nhưng cũng không phải không có ngoại lệ, tỉ như đại công chúa chính là chừng 20 mới lấy chồng. Mặc dù dẫn tới người người ghé mắt, nhưng khẩn yếu nhất là đạt được lợi ích thực tế. Cố Hành trong bụng đủ tiểu không muốn thừa nhận, Lý Hậu pháp người này mặc dù không ra thế nào nhỏ, nhưng là cùng đại công chúa coi như xứng trước mặt cũng vô dụng loạn thất bát tạo sự tình đại công chúa đi theo đến cam túc về phía sau cấp cố anh viết hai phong thư trong câu chữ tràn đầy hạnh phúc như vậy tính tình thanh lãnh người viết lên ven đường ở giữa việc nhỏ cũng biến thành thú gây nên giặt rào cuối cùng còn ngôn từ ngượng ngùng nói có lẽ đợi thêm một đoạn thời gian nàng liền muốn có tiểu bà bảo chỉ là không biết trong bụng hải tử là nam hay là nữ tuy nói hai người cũng tranh lệch không đến bao nhiêu tuổi nhưng cô anh đối đãi đại công chúa liền cùng con của mình đồng dạng nghe nói tin tức sau lập tức chuẩn bị không ít đồ tốt an dùng chơi phụ nữ mang thai hải tử trên người không có chỗ nào mà không phải là cẩn thận chọn lựa bình thường xuống tới mới nhớ tới một sự kiện đại công chúa trong bụng anh hải sau khi sinh ra cùng cố ra hai đứa bé xưng hô liền có chút gọi người đau đầu cố hành nhớ tới cái này một gốc giả sự tình lập tức có chút cây ngay không sợ chết đứng hoàng gia công chúa 21 tuổi mới kết hôn nhà ta khuê nữ muộn một chút không quan hệ để lý lang trung gia phu nhân bên nào mát mẹ cái kia ở cũng đừng khắp nơi hỏi thăm linh tinh hắn lại không biết cái gọi là ta liền gọn gàng dứt khoát nói cho hắn biết nhà hắn tiểu tử chính là một lần nữa đầu thai 10 lần cũng không xứng với nhà ta khuê nữ đây chính là cố anh lúc đầu không nóng nảy, bây giờ lại có chút nóng nảy nguyên nhân chiếu cố hành cái này dù cô lười phép tính từ bắt đầu xem mặt đến cuối cùng thành thân không biết phải đi qua bao nhiêu con hải nếu là không rất sớm làm chuẩn bị nhiếp nhiếp khẳng định sẽ bị cái này không đáng tin cậy cha miễn cưỡng làm chết lại cô nương ra không gả ra được cùng ánh mắt quá cao đến cuối cùng thường thường chăm sông đổ về một biển có ít người nước bọt có thể khiến người ta phiền chết khoe mắt nàng có quắp sau một lúc dứt khoát không để ý tới trợ phu một người ở trong lòng chậm rãi hợp lại nhà ai có tuổi tác thích hợp tiểu công tử binh bộ tham tán trương gia hải từ giáng dấp rắn chắc tính cách cũng cởi mở nhưng là nghe nói không thế nào thích đọc sách tại bên ngoài lúc đi học vậy mà cùng một đám đồng bạn nhi đem phu tử dâu ria thiêu đến tinh quang nhân gia bẩm báo trong nhà đứa nhỏ này vậy mà gan to bằng trời một người cưỡi ngựa trốn đến không người nhận biết nông thôn để trương phu nhân hơi kém khóc mủ một đôi mắt cố nếp nếp là gan xưa nay có chút lớn những năm này nếu là không có chính mình ở bên cạnh gõ bên cạnh trống nha đầu này không biết muốn bị cha hắn tung thành cái gì bộ dáng nếu là cùng trương gia hải tử thành một đôi xác định vững chắc sẽ huyên náo gà bay cho chạy sử bộ trái lang trung lý gia hải tử cùng nghiếp nghiếp số tuổi trên lệch hai tuổi đáng tiếc là trong nhà ngàn mẫu ruộng đồng cứ như vậy một cây dòng đập đinh Lý Phu nhân đem Nhi tử thấy cùng trong mắt một nửa, hạ điểm hơi nhỏ mưa thổi tiểu phong đều lo lắng Nhi tử cảm lạnh. Ngày sau mẹ chồng nàng dâu ở chung đứng lên chỉ sợ không quá dễ dàng. Nghiếp nghiếp nhìn xem mặc dù hào phóng, nhưng là trong xương cốt cùng hắn lao tử đồng dạng có một cỗ thanh cao sức lực. Đối với không lọt nổi mắt xanh người căn bản là không thèm để ý kia Lý công tử chắc hẳn chính là cái bị nuông chiều con gà con, nhà mình nữ nhi như thế nào chịu được loại này bất khí? Cẩn thận suy nghĩ một lần, tôn gia cùng dương ra giống như cũng có như thế dạng này không đủ. Cố anh nhìn một cái căn bản không có đem chuyện này coi là gì trợ Phu trong lòng thầm hận nếu là theo ý nghĩ của người này hơn phân nửa nguyện ý nhận một cái có thể tùy ý đắn đo con rể tới nhà mới tốt hắn có ý nghĩ như vậy không phải một lần hai lần cũng không sợ nữ nhi ngày sau đi ra ngoài bị người khác chê cười cố hành quay đầu đã nhìn thấy tức phụ nhi lại tại như có điều suy nghĩ biết lại tại phát sầu nữ nhi hôn sự đây quả thực là tại buồn lo vô cớ hình bộ thượng thư nữ nhi sẽ sầu gà cùng lắm thì liền cùng đại công chúa lúc trước chọn rể một dạng chờ tuổi tác đến tại một đám thanh niên cắn lại ở trong chọn chọn lựa lựa thằng lùn bên trong luôn có thể tuyển ra một cái hơi thấy thuận mắt người cao không phải cố hành kiêm tốn nhà mình nữ nhi mới 13 tuổi liền đã mời, mời đình đình đứng lên cùng nàng nương không sai biệt lắm thân cao văn có thể đọc sách tính số sách võ có thể một bàn tay đuổi đi mấy cái dù côn lưu manh bộ dáng cũng sinh vô cùng tốt dạng này cô nương tốt có thể nhìn chúng cái nào binh sĩ chính là nhà kia tổ tiên đốt cao hương cố hành tùy tức phụ nhi đi giày vò sau đó không để lại dấu vết nhìn thoáng qua nàng dâu bụng hiện tại niếp niếp đã lớn văn ca nhi cũng 6 tuổi có phải là nên suy nghĩ thật kỹ cho bọn hắn thêm cái đệ đệ muội trước kia hắn nghĩ đến có con trai có con gái đời này là đủ rồi không muốn để cho nàng dâu lại bị sinh dục nỗi khổ hai người cũng nhiều một chút thời gian trung đụn thế nhưng là theo hải tử dần dần lớn lên tức phụ nhi luôn quan tâm không nên quan tâm sự tình luôn cảm thấy người khác thế nào chính mình liền nên thế nào muốn nói người sống cả một đời làm gì đi quan tâm trong miệng người khác nhàn nói bọn nhỏ thật vui vẻ liền tốt có thể tìm tới một cái cảm mến tướng hướng người là kiếp trước đã tu luyện công đức nếu là không thể liền tùy ý làm bậy đơn độc sống hết đời cũng không tệ vài ngày trước nhiếp nhiếp liền từng lặng lẽ phàn nàn qua nói tại bên ngoài lúc những cái kia quý phu nhân thích nhất hỏi lung tung này kia có chút vấn đề còn có phần lệnh người xấu hổ cố hành tại trận kia đại mộng ở trong người cô đơn cả một đời đến chết đều không có hưởng thụ qua cuốn đầu gối chi nhạc. Vì lẽ đó hắn từng thề, muốn để con của hắn theo tâm ý sinh sống. Chờ Cố Anh khí qua gọi hắn lúc ăn cơm tối, Cố hành trong thư phòng nghị kỹ nhận. Có lẽ lại đến một cái mềm hồ hồ tiểu anh hải, Cố Anh liền không có tinh lực quản hai cái lớn, chờ nhàn rỗi thời điểm dứt khoát đến thái y chính nơi đó lấy chút dược hoàn. Trước đây ít năm vì không cho Cố Anh lại bị sinh dục nỗi khổ, hắn đã từng suy nghĩ chút không lộ ra biện pháp. Thái y chính đã từng nói, nếu là muốn hài tử, chỉ cần đem khống chế nam nhân tinh thủy thuốc ngừng, lại cẩn thận điều dưỡng một thời gian phụ nhân tự nhiên là sẽ có có bầu. Tức phụ nhi số tuổi cũng không lớn, thực sự không cần đến gấp gáp như vậy làm nhạc phụ nhạc mẫu sáu đủ là sao? Chương 294, Thái tử. Trung thu thoáng qua một cái, Hoàng đế hạ chỉ sắt trang bị hai hoàng tử vì thái tử. Chuyện này vượt quá ý của mọi người liệu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại tại hợp tình lý. Hoàng đế trước mắt chỉ có hai dòng dõi, đại hoàng tử bởi vì ác thế ý, trên danh nghĩa ở nhà tính dưỡng, kỳ thật đại gia hỏa đều lòng dạo biết rõ đại hoàng tử đời này đã dạng này. Hắn lại nhảy đát, hạ chàng có lẽ liền cùng đã từng kính vương bình thường hoàn toàn không có hai gây nên. Kính vương hạ chàng thực sự quá mức thế lương, bị nốt tại Tây ngoại ô biệt trang bên trên mặc dù ăn ngon uống ngon cung cấp nhưng Thiên tri kiêu tử làm sao có thể chịu được dạng này biến tướng cầm tù, huống chi kính vương phi đỗ thị chết thảm về sau, hiện nay bên cạnh hắn liền cái nói chi kỷ lời nói người đều không có, kính vương ruột thịt cứu cứu chu thượng thư tại trương châu ngoài ý muốn chết bởi dịch chứng, chu gia tựa như cùng tan đàn sẻ ngẽ, rất nhanh liền trở nên không gượng dậy nổi, chu gia trưởng tử chu ngọc xấu vốn chính là cái trước mắt không bụi bất thiện kinh doanh người, to như vậy gia sản căn bản là chịu không được mấy lần dày vò, lại bị thừa cơ bỏ đá xuống giếng không tốt kinh tế lừa mấy lần, nghe nói đến cuối cùng một nhà già trẻ vậy mà dựa vào trong nhà chỉ có mấy bộ bất động sản điện sản ruộng đất thuê sinh sống cả một đời sống ăn nhàn sung sướng Chu Phu Nhân làm sao cũng nghĩ không thông, nhà mình làm sao rơi xuống bây giờ ruột động. cả ngày lẫn đêm nhắc tới phảng phất đang kinh thành trong nhà là bực nào phong quang, những cái kia tơ lụa châu báu đồ trang sức thấy để nhân sinh mệt mỏi. thời gian lâu Chu Phu Nhân liền có chút cử chỉ điên rồ, rất nhanh liền bởi vì tâm tình tích tụ khó thư qua đời. Chu gia đại quy cô nãi nãi Chu Ngọc Dung còn có mấy phần nhắn sắc, bị tẩu từ đầu thị khuyên động sau lặng yên không tiếng động gả cho một cái so với nàng rất nhiều lui sĩ quan lại làm vợ kế, đi theo đến Hồ Nam nông thôn sinh hoạt. dù không có bao nhiêu hôn gọi tỷ tôn sủng, nhưng thời gian cũng coi như không có trở ngại không nghĩ tới vị kia quan lại dưới gối có hai cái đã thành niên nhi tử bắt đầu nhìn xem còn hình người dáng người đám người vừa chết liền vì tranh gia sản ra tay đánh nhau chu ngọc dung cái này tuổi trẻ kế mẫu căn bản không ai để ý tới đừng nói phân một phần gia sản liền chính nàng gà tới lúc tiếp thân mang theo hỏng xiềng đều bị người thu hết sạch sẽ lúc này bên cạnh nàng lại không có cơ linh đông nữ cùng trung hậu hạ luôn hỗ trợ chỉ có thể vướng trái vướng phải ứng phó đến nhà môn cáo trạng lúc chủ quan nghe nói nguyên cáo là trước lại bộ thượng thư trù mẫn chi nữ nhi liền mặt cũng không chịu thấy liền đem đơn kiện nguyên dạng lui về tới bị hung thần áp sát cái gọi là con riêng cưỡng ép đưa vào am ni cô tĩnh dưỡng chu ngọc dung mất hết can đảm to như vậy số tuổi mới hiểu được nguyên lai rời đi lừng lây chu ra nàng thật chẳng phải là cái gì liền ngọn đèn hôn ám ăn thấy không rõ nhan sắc cơm chay lúc có đôi khi nàng cũng sẽ hồi tưởng chính mình nửa đời trước đến cuối cùng nàng có chút ít tự rêu nghĩ rõ ràng chính mình đang cố gắng bắt lấy hết thảy nhưng đến cuối cùng đúng như người kia nói tới không cha không phu không con chỉ có thể cùng cô đang tản dạ cùng chung thê lương quãng đời còn lại cái này cũng có thể chính là ngày đó không ai bị nổi báo ứng cố hành biết được nhị hoàng tử rốt cục thành thái từ thời điểm trong lòng có một loại ngàn buồn qua tận hết thệ đều kết thúc thoải mái thế sự không có tuyệt đối kia giấy thánh chỉ không có cuối cùng ban xuống tới thời điểm hết thệ đều có biến số bởi vì truy nguyên đại hoàng tử cũng không có phạm phải không thể nghịch chuyển tội ác nếu là đương kim hoàng đế giống tiên hoàng một dạng thẳng đến lúc lâm trung mới nguyện ý ban xuống thánh chỉ xác lập hoàng vị đến cuối cùng hiệu chết vào tay hay thật đúng là nói không chính xác hoàng đế lúc này minh sát hạ chỉ nói rõ hắn không nguyện ý dưới gối chỉ có hai đứa con trai đang không ngừng tranh đấu ở trong xích mít đối với nhau cố ra trong hậu viện đã là thái tử hủ ca ngựa đầu nhìn xem dậm rạp nhãn tương lá sau đó nhắm mắt lại cảm thụ trong không khí hơi gây mùi hương khí nghe được sau lưng có tiếng bước chân quen thuộc mới khẽ cười nói ta tới nhiều lần đều đụng không thấy ngươi hướng này đang bận thứ gì đâu cố nguyên chỉ cũng học hắn ở một bên nhắm mắt lại ngươi có ngươi phải bận rộn chuyện ta cũng có ta phải bận rộn chuyện ta nương vừa sinh tiểu bà bảo bố trang bên trong cũng phải có người coi chừng tháng sau ta còn muốn đi tùng gia phủ lúc đó ta nương cũng là dạng này một đường bề bộ tới ta cũng không thể so với nàng kém đến quá xa còn chưa kịp kê tiểu cô nương mặc một thân việc nhà quần áo thêu lên cỏ dại cổ áo nhu thuận dán nàng thon dài cái cổ Tỉ mị xương quay xanh tại cổ áo ở giữa như ẩn như hiện, nửa kéo tóc đen chịu thua rũ xuống trên vai. Hủ Ca nhìn xem bên cạnh đã có cao vút ý thiếu nữ, con mắt không tự chủ nhiễm lên ý cười. Vinh xương bố trang tại từng cái bến lớn đầu đều có phần điểm, mỗi ngày nước chảy chỉ sợ có thể dùng một ngày thu đấu vàng để cân nhắc. Ngươi cũng muốn học ngươi nương làm một cái nữ gốm chu sao? Cố Nguyên chỉ nhỉ đáng yêu mũi, một điểm không còn che giấu sừng bái, cũng không có gì không thể nhà. Từ nhỏ ta liền biết ta nương cùng người khác không giống nhau. Nàng đi qua rất nhiều nơi nhận biết rất nhiều người, Vĩnh Viễn sẽ không vì một kiện việc nhỏ kinh hoàng thất thố. Bố trang rất nhiều đại trưởng đều đối nàng tôn kính có thừa ta có thể học được ta nương một nửa bản sự liền đã thỏa mãn hủ ca ngừng lại một chút và tại sao lưng ngón tay cũng theo bản năng lấp gấp sau đó điểm nhiên như không có việc gì nói sang chuyện khác ngươi bây giờ cũng dần dần lớn lao sư cùng sư nương chẳng lẽ không lo lắng tương lai của ngươi sao Cố nguyên chỉ nháy nháy mắt kỳ quái hỏi lại tại sao phải lo lắng tương lai của ta kinh thành giống ta dạng này tài giỏi nữ nhi ra giống như cũng không nhiều lắm đi nếu là so tài bản sự cầm kỳ thư họa ta cũng sẽ một chút điểm nếu là đơn thi ngâm thơ đối đầu tự ta lại không được bất quá ta cha nói nhà ta cũng không dựa vào cái kia tranh danh đầu có thể hay không cũng không gấp cái này đích xác là cố thượng thư đi thẳng về thẳng phong cách hủ ca chủ bị thật lâu lời nói lập tức nghẹn tại trong cổ họng trước mắt cô nương mặt mày tuấn tú tinh thần phấn chấn một thân thiến lam sam tử nổi bật lên người ra thị tuyết trắng làm người ta nhìn tới quên tục thế nhưng nữ nhi ra tâm khiếu nửa điểm chưa mở minh dụ ám dụ đúng là nửa điểm không hiểu hủ ca bất đắc dĩ sờ lên cái chán quyết định đem lời nói được ngay thẳng chút chấm nhất sang năm đầu xuân lúc phụ hoàng ta có lẽ liền muốn giúp ta định ra việc hôn nhân cố nguyên chỉ nhãn tình sáng lên là nhà nào cô nương có phải là ta nhận ra hù ca tính khí dưỡng được khá hơn nữa cũng cảm thấy cô nương này trên mặt thần sắc sáng phải gọi nhân sinh hận hắn hít sâu mấy khẩu khí mới bình phục tâm cảnh chỉ là kiểu nói này về sau là muốn cùng một chỗ sống hết đời phụ hoàng chỉ là sách cái đề nghị ta cũng nên tìm một cái người mình thích Cố nguyên chỉ tựa như không có phát giác hắn không vui liên tục gật đầu khẳng định phải tìm một cái mình thích bằng không mỗi ngày đồng sàng dị mộng vừa mở mắt ngay cả lời đều nói không đến một chỗ đi ngâm lại liền khiến người phát lệnh hù ca để lời này thật to lấy lòng, bách tính sinh hoạt không phải liền là muốn tìm một cái có thể cùng một chỗ trò chuyện người sao ta cũng không muốn cưới một cái đần độn mặt mũi tràn đầy khuê học chỉ biết quy củ nữ tử thê tử của ta tốt nhất hoặc bắt chút lá gan đỉnh hảo lại lớn một điểm tốt nhất đừng cả ngày xuân đau thu buồn. Cố nguyên chỉ mặt mũi tràn đầy đồng tình bẻ ngón tay đem chính mình nhận biết khuê tú tinh tế đến một lần sau đó thở dài nói ngươi yêu cầu này cũng quá nhiều một điểm kinh thành những cô nương này cái nào không phải phụ mẫu nâng ở trong lòng bàn tay ở trong con rệ làm sao gả tới các ngươi hoàng gia đến liền như muốn trên đỉnh đầu lập hộ bình thường thủ ca nhìn năm năm nghìn trăm trăm nàng nghe nói như thế sau ngơ ngác một chút có thể trở thành thái tử phi là nhiều thiếu nữ nhi gia cầu còn không được tưởng kết quả rơi xuống cô nương này trong mắt liền thành một loại khổ sai chuyện nghĩ lại gả vào hoàng gia nữ nhân xác thực không có mấy cái kết cục tốt như chính mình mẫu thân du hoàng hậu hầm hực mà kết thúc sớm liền bệnh qua đời kính vương thúc vương phi đỗ thị cũng chết ở bỏ mạng bởi vì gánh vác như phản tội danh nhà chồng nhà mẹ đẻ đều không dùng sau khi chết liền thi thể cũng không biết làm sao an trí đến cuối cùng vẫn là phụ hoàng hạ lệnh cho đỗ vương phi tìm một khối an táng chỗ Hủ ca cũng đông nhiên cảm thấy có chút liêu rơi trong lòng nhiên dâng lên một mảnh không hiểu thấu mờ mịt thế nhân chỉ có thể nhìn thấy chúng ta tôn quý lại không biết phần này tôn quý là đặt tại bên bờ vực Lưu Hơi không cẩn thận liền sẽ ngã cái thịt nát xương tan ta muốn hảo hảo bảo vệ ta tương lai thế tử nhưng lại không biết có thể hay không thật tốt bảo vệ hiện tại bản thân cố nguyên chỉ liền chớp mắt mấy cái không biết thái tử tuyển phi cái này việc vui vì sao lại trở nên thương cảm như vậy nàng kinh ngạc nhìn một hồi khâu cắn ăn ủi trên đời này luôn có một cái hợp ý hợp ý cô nương chờ người mẹ ta kể qua lại khổ thời gian hai người chỉ cần một lòng cuộc sống khổ này luôn có thể vượt đi qua hủ ca trong lòng vội vàng, vàng vạn phần trên mặt không chút nào không hiện sư nương nói rất đúng trong cũng khó được tìm được một cái đối ta thật tâm thật ý người ta cũng không biết những người kia tốt với ta là thật tốt với ta, còn là bởi vì đằng sau ta cái này thái tử vị trí, giống ta đại ca tốt với ta không được, cái gì ly kỳ đồ chơi đều muốn lưu cho ta một phần, kết quả sau lưng hận không thể đâm ta mấy đau. hắn trong giọng nói có một tia buồn vô cớ, mắt thấy các ngươi từng cái tự do tự tại, ta lại tại thành cung ở trong nửa điểm thoát thân không ra. lúc này có thể đi ra, còn là bởi vì tiểu đệ đệ của ngươi trang trọn, phụ hoàng mới bất đắc dĩ đáp ứng. ngươi nhìn ta bên người chỉ dẫn theo hai ba cái người hầu, kỳ thật trong bóng tối theo hàng trăm người. Cố Nguyên chỉ đi theo Hàn Lộ học nhiều năm công phu quyền cước, không nói những cái khác thay thính mắt tinh là học được tinh túy, tự nhiên biết trước mắt cô gia đình tử chung quanh bị vây được chặt như nêm cối. Nàng nghĩ nghĩ, gần trước một bước thấp giọng nói, "Cha ta đã từng nói, muốn đạt cao phong tất nhẫn của hắn đau nhức, muốn cho động dung tất vào trong đó. Muốn ăn nhớ mệnh tất tránh đi hùng, dục tình khó tung tất bỏ của hắn không. Dục tâm như di tất triển của hắn hồng, muốn mang vương miện tất nhận nó nặng." Hủ ca trong mắt hiện hiện kỳ dị quang huy, cháy bỏng tán đi vui sướng dâng lên, chậm rãi nói, "Lão sư tự nhiên là không sai, kỳ thật phụ hoàng ta cũng đã nói với ta không sai biệt lắm lời nói." Trên đời này luôn có ta cảm mến tuôn hứa. sự vật, có thể sự kiện kia vật sáng chói ánh sáng hoa sẽ dẫn tới người khác chú nhìn. Vì độc chiếm phần này bảo bối, trong tay của ta trước hết nắm giữ trí cao vô thượng quyền lợi. Cố nguyên chỉ nghe được cái hiểu cái không, thì thảo hỏi ngược một câu. Bất quá ngươi trong lòng bảo vật, không kịp ngươi nắm giữ trí cao vô thượng quyền lợi, trời đất xui khiến rơi xuống trong tay người khác, vậy ngươi chẳng phải phải thương tâm chết. Hủ ca mặt mày buông xuống, phản phất một nháy mắt liền hiện ra hoàng tộc đặc lưu thiết huyết vô tình. Chỉ cần là của ta, đời này cho dù ai cũng không thể đoạt đi. Nghiếp nghiếp có muốn thử một chút hay không xem? Cố Nguyên chỉ nghe được người này gọi chính mình quen thuộc nũ danh, không biết tại sao, luôn cảm thấy cái này khi còn bé đảm nhiệm chính mình khi dễ tiểu ca ca rốt cuộc có chỗ nào không đồng dạng. 666 thái tử lập. Chương 295, lễ vật. Lại bộ trái lang trung gia đại công tử Lý Tô những ngày này có chút trà không nhớ cơm không nghĩ, cả ngày như cái rồi xanh đồng dạng trong nhà tán loạn. Lý Tô mẹ ruột Lý phu nhân nhìn ở trong mắt không khỏi trong lòng chua chua, nhịn không được đối trượng phu lặng lẽ thì thầm hai câu, kia cố gia cô nương thật có tốt như vậy, để nhi tử chỉ nhìn một mặt liền rốt cuộc không công được. Tham dò được nhân gia tháng sau muốn sinh nhật, khắp nơi tìm vừa ý lễ vật lại muốn lợi ích thực tế lại muốn bắt đạt được tay, hắn đối với ta cái này là mẹ đều chưa từng như thế có kiên nhẫn. Lý Lang trung sinh được đầu tròn mặt to múc míp, ngồi trên ghế giống như là một tôn Phật Di Lặc. Tính tình của hắn vô cùng tốt, chính là bị người ở trước mặt châm chọc giống quả bí lùn cũng chưa từng tức giận. Nghe được phu nhân phàn nàn hắn đồng dạng cười ha ha an ủi, hai tử lớn cũng nên cưới một cái hắn thích vào cửa, kia cố ra cô nương xuất thân danh môn nhân phẩm đoan chính, làm nhà chúng ta con dâu dư xài, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Lý phu nhân nhếch miệng, tại trưởng phu trước mặt thực sự khó mà nói ra bản thân điểm tiểu tâm tư kia trước đó vài ngày trong nhà thiết tiến nàng đặc biệt mấy lần tinh tế quan sát cô thị lang già khuê nữ người ngược lại là tự nhiên hào phóng hình dạng cũng sinh duyên dáng nhưng nàng chính là không lý do không thích cô bé này chẳng những cái đầu sinh cao kia phần gặp chuyện chắc chắn không sợ hai phá lệ không giống bình thường lúc đầu đây là nữ hải tử khó được sở trường, nghe nói cô thị phu thê từ nhỏ đã đem cái này trưởng nữ xem như nam hải dưỡng dù không trông cậy vào trên đỉnh đầu lập hộ nhưng nghĩ đến là một cái vô cùng có chủ kiến người lý phu nhân của chính mình tính cách cường thế từ gả tiến lý ra đầu một năm bắt đầu liền chấp trưởng viện bếp đúc bà bà cùng trượng phu đều không phải yêu nổi bật người vì lẽ đó mạnh hơn lý phu nhân tuyệt không hy vọng chính mình nửa đời sau ra một cái so với mình còn phải mạnh hơn ba phần con dâu người như nàng ngày sau mọi chuyện xem tiểu bối sắc mặt vậy còn không như trực tiếp kết tính mạng của nàng phu thê cùng năm 20 năm lý lang trung làm sao không hiểu rõ thê tử tính khí cũng không tốt mở miệng trách cứ thở dài một hơi có nhủ ngươi cũng không cần quá nhiều nhung tay bây giờ nhi tử ngay tại cao hứng ngươi bất thình lình dội một bầu nước lạnh đến lúc đó hai bên sinh đoán liền được không bù mất lý phu nhân dài nhỏ lông mày dựng lên Hắn nếu là dám vì bên ngoài nữ nhân cùng ta hoành cái mũi trừng mắt, nhìn ta không đem ra của hắn cắt đứt xuống tới. Từ trên người ta đến rơi xuống thịt, chẳng lẽ hắn còn dám ở trước mặt ta phản thiên. Gửi vào cửa nhi tức phụ nhi chẳng những hắn muốn vợ ý, càng phải đạt được hai ta cho phép mới được, ta xem kia cố già cô nương chẳng qua như thế. Lý Lang Trung nghe vậy có chút không biết nên khóc hay cười, nghe nói Cố thị lang xem nữ như con gái yêu, cũng hơi tốt bằng Hữu đã từng nhắc tới qua, muốn cho mình nữ nhi nhận một cái con rể tới nhà. Người xem chúng ta nhi tử ngàn hảo và tốt, nhân gia còn không thấy phải xem nổi hắn đâu lý phu nhân nghe lại có chút để ý tâm tư của nữ nhân chính là như thế không có chút nào nguyên do quanh co giỏi thay đổi nhà mình nhi tử dù có muôn vàn không phải cũng tuyệt không cho phép người khác xem thường nàng khinh thường lầm bầm bài câu cũng không phải hoàng gia công chúa bãi tiêu ngạo như thế làm cái gì kia cố thị lan cùng ngươi cấp bậc không sai bị lắm kỳ thật thật thật bản về đến trong triệu tư lịch còn không có người sâu lý lang trung không có chỉ trích thê tử thiện cận chỉ dùng lời chậm rãi chỉ điểm lời này tuyệt đối không nên ra ngoài nói kia cố thị Lang mặc dù xuất thân bần hẳn lại là nhất đẳng giản tại đế tâm nhân vật tại để lúc chính là hoàng thượng tâm phúc trọng thần ngày sau nội các tuyệt đối có hắn một chỗ cắm rủi lấy hắn thủ đoạn bản sự chính là thủ phụ cũng là có thể tranh một chuyến lý lang trung thở thật dài cũng may cố thị lang luôn luôn không thế nào thích ra danh tiếng thế nhưng là hiện nay những cái kia đại lao ai dám khinh thường với hắn đương nhiên lời này chỉ là chúng ta bí mật vụ trộm nói một chút đối với trượng phu lời nói lý phu nhân còn là nguyện ý nghe ta bất quá là trong nhà bịa chuyện vài câu tại bên ngoài ở trước mặt gặp cố gia nữ quyến đều khách khí không được lý lang trung ha ha cười nói không quản việc hôn nhân có thể thành hay không ngàn vạn không thể đắc tội người cố ra nhi từ nơi đó ngươi cũng muốn dặn dò vài câu làm sự tình nhất định phải có trường mực, cố gia cô nương khá hơn nữa cũng chỉ có thể dần dần tiếp cận, không được dẫn tới cố thị lang sinh chán ghét vứt bỏ. Nương lại một chút, lại rốt cục nói một cái chính mình nghe được tin tức, mắt nhìn dưới tình thế nhiều nhất sang năm nội các liền muốn đổi một lần người. cố thị lang trước mắt là miệng nóng lò, bao nhiêu người đổi tới đến trước mặt hắn định loạn, người tình tình xưa nay kiên cường, đừng đắc tội người chính mình còn không biết được. Lý Phu nhân có chút thẹn đỏ mặt, trưởng phu mặc dù trong nhà không thế nào nghĩ kế, thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt đem so với ai cũng rõ ràng trong nội tâm nàng mặc dù không thế nào tình nguyện cưới một cái giống cấu nguyên chỉ cái kia cũng lợi hại tinh minh cô nương có thể không chịu nổi nhi tử thực tình thích còn có cô nương kia cực để mắt người thèm phong phú ra thế lý phủ đại công tử lý tô đang cùng với bảo mội mội lý hoa trong phòng lề mề ngươi nói cố cô nương đến cùng thích gì ta luôn cảm thấy đưa vàng bạc quá tục đưa thư họa quá tố đưa tơ lụa trong nhà nàng cũng không thiếu lý hoa nhìn xem lo được lo mất ca ca thổi phù một tiếng liền nợ nụ cười cố tỷ tỷ năm nay bất quá là làm một cái tiểu sinh sang năm mới là nàng cập cái lễ ca ca lúc này ngay tại bất tâm cả phổi Kỳ thật không quản ngươi đưa cái gì nàng đều không tốt thu một cái ngoại nam lễ vật. Lý Tô ra trắng tích cao lớn, cùng phụ thân Lý Lang trùng cũng không mười phần giống nhau, nhưng tính khí ngược lại là hoàn toàn không có hai gây nên ôn hòa. hắn nghe muội muội dếu cợt sau cũng không tức giận, đỏ bừng ra mặt nhì lúng túng nửa ngày mới túi lầu nói, nàng vừa xuất hiện ở trước mặt ta, trong lòng ta đầu liền biết nàng là vợ ta. Nói chuyện em hai bộ dáng đẹp mắt, liền tính khí cũng đối với ta khẩu vị. Cô gái như vậy nếu là gả cho người khác, ta sẽ hối hận cả một đời. Lý Hoa biết Kaka ca ca là toàn cơ bắp nghiêm túc tính tình, cũng không dám mười phần nói đùa. Suy nghĩ một chút ra cái chủ ý cố tỷ tỷ rất thích cưỡi ngựa ta nghe nói nàng đi theo cô thẩm thẩm ở bên ngoài cha bố thôn trang vào lúc cũng muốn cưỡi ngựa khắp nơi hành đầu. ngươi không bằng tự mình tuyển một đầu tiện tay roi ngựa cho nàng liền bằng vào ta danh nghĩa đưa qua đến lúc đó ta lại lặng lẽ nói mấy câu lấy cố tỷ tỷ thông minh nhất định có thể lĩnh hội tâm ý của ngươi lý tô nhất thời đại hỷ quả nhiên là hảo mọi tử của ta ngươi yên tâm chờ ngươi ngày sau thành thân thời điểm ca ca khẳng định cấp cho ngươi một dương lồng quý giá đầu mặt đồ trang sức. lý hoa chỉ so với cố gia cô nương tiểu một phần những ngày này cũng đang từ từ xem mặt người ta Nàng nhìn xem tràn đầy phấn khởi, huynh trưởng nhịn không được dội cho một bầu nước lạnh, muốn để cố tỷ tỷ làm ta tổn tử, ca ca chỉ sợ còn muốn làm chút khí lực mới được. Nương bên kia muốn hôn càng thêm thân, một lòng một ý muốn để nhà cậu đại biểu tỷ gà tiến đến, dù là cố tỷ tỷ là cái thiên tiên nàng chỉ sợ cũng sẽ không thích. Lý Tô nhớ tới cái này, có phiền lòng chuyện cũng có chút đủ dũ, tại không có đụng phải người kia trước đó, hắn cảm thấy đời này cưới ai cũng không quan trọng, nhưng liếc thấy người kia, đã cảm thấy cuộc sống sau này tuyệt đối không thể đem liền đối phó. Thật sự nói đứng lên nhà cậu biểu muội cũng không có gì không tốt, nhưng chỉ cần gặp qua cố gia cô nương người liền sẽ cảm thấy hai nhà cô nương căn bản không có khả năng so sánh lý tô cũng không biết mẫu thân vì cái gì cố ý để cho mình cưới nàng nương ra biểu mội quan hệ khá hơn nữa cũng không cần đến đời đời vì quan hệ thông gia nha nhớ tới cái kia tuấn lông mày tu mắt nguyên chỉ cô nương lý tô cuối cùng trong lòng như bị phỏng lau mặt một cái chấn làm tinh thần phụ thân đã đáp ứng giúp ta tại nương trước mặt nói vun vào chỉ cần ta cắn chặt răng nương cuối cùng kiểu gì cũng sẽ đáp ứng trên đời này không có cái nào là mẹ có thể hầm qua được như tử chỉ cần hắn kiên trì tới cùng mẫu thân kiểu gì cũng sẽ nhà ra lý hoa thở dài một hơi thực sự không đành lòng đâm thủng ca ca hào tưởng phụ thân mặc dù là nhất gia chi chủ nhưng chuyện trong nhà mỗi lần đến cuối cùng đều sẽ như mâu thân ý bởi vì hai nhà ngầm thừa nhận nhà cậu đại biểu tỷ cũng sớm đem mình làm lý gia tức phụ nhi hàng năm khúc mắc lúc đều sẽ đưa mấy tấm chính mình tự tay theo chế kim câu nếu là biết ca ca chuẩn bị vứt xuống nàng khắc cưới nói không chừng sẽ lập tức cắt cổ treo cổ lại nói cố ra tỷ tỷ ngàn hảo và tốt nhưng đối với chuyện nam nữ giống như không thế nào khai thiếu nghe nói nàng lớn nhất tâm nguyện chính là viễn phó không biết tên hải vực dân chúng tầm thường giúp chồng dạy con hậu trạch căn bản cũng không phải là lý tưởng của nàng lý tô bây giờ tại hàn lâm viện là một cái nho nhỏ bút thiếp sĩ. Hạ chị về sau lớn nhất niềm vui thú chính là đến trong các cửa hàng đảm bảo. Thời gian không phụ người có quyết tâm, rốt cục tại nửa tháng sau tìm được ngưỡng mộ trong lòng lễ vật. Kia là một cây dùng da châu tinh tế bệnh roi ngựa, đàn mục đầu roi trên còn khảm đủ mọi màu sắc nhỏ vụ bão thạch, tại mặt trời dưới chiếu sáng rạng rỡ. Lý Tô tưởng tượng cố ra cô nương cưỡi ngựa lúc cầm ở trong tay khẳng định tráng lệ khí phái phi phàm. Vì thịnh trang cái này bảo vật khó được, hắn còn đặc biệt hướng chủ quán định chế tinh mỹ hoa nhân viên phục vụ biết đây là lại bộ lang trung gia công tử một bên tay chân lanh lẹt tại trong hộp trải lên gấm vóc một bên cười bồi nói làm sao năm nay lưu hành một thời cho người ta đưa roi ngựa sao tháng này tiệm chúng ta bên trong bán đi tận mấy cái kỳ thật trừ roi ngựa nhà ta còn có thượng hạng yên ngựa bàn đặc tử lý tô lập tức có chút tâm động nhưng hỏi một chút giá tiền liền đánh trống lui quân hắn bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ bút thiết thức mỗi tháng động lộc có hạn. ở bên ngoài mời khách sẽ có lúc còn muốn trong nhà trợ cấp thực sự không có ý tứ cầm như thế đại bút bạc đi ra đặt mua những vật này điếm tiểu nhị đã sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tình thấy lý tô dáng vẻ đắn đo liền biết vị khách nhân này xấu hổ ví tiền dốc tuyết. lập tức đem thoại để chuyển hướng rất cung kính đem người đưa ra ngoài vừa đem trên bàn nước trà thu thập sạch sẽ liền gặp một cái khí độ ung dung công tử thế ra mang theo mấy cái tôi tớ đi đến thái độ cực kỳ ấm áp mà hỏi ta định bộ kia yên ngựa có thể cầm sao tiểu nhị biết đây là trong tiệm khách hàng lớn lại gặp mấy cái kia tôi tớ lúc đi lại tình võ hữu lực vị thiếu niên này công tử mặc dù có chút lạ mặt nhưng việc không phải người bình thường theo hắn xem không phải vương tôn chính là hảo quý Thế là nụ cười trên mặt càng thêm ân cần, tiệm chúng ta bên trong sư phụ chỉnh một chút bận rộn một tháng, đúng lúc hôm qua mới toàn bộ hoàn thành. Công tử đến phòng trong tự thân lên vào tay, xem có hợp hay không ngài tâm ý. Thiếu niên nắm chặt tại sau lưng hai tay một chút xíu trầm tĩnh lại, phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Một bên tận lực bình thường vượt qua tiểu nhị đi vào trong, một bên tự nhủ cười nói, lập tức chính là nha đầu kia sinh nhật, ta liền sợ lỡ. 666 cái này mấy chương tiến độ là quá nhanh một điểm, vì lẽ đó có khả năng tăng thêm trước mặt tiết. Muội tử nhóm mở ra chương mới lúc nhìn thấy tái diễn chương tiết lúc Khẳng định là phía trước tăng thêm mới chi tiết, có thể đổ về đi xem một chút. Cảm tạ tại 20.240 tháng 7 năm 21, 41, bốn mươi tháng 8 năm ba 51, 32 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, út sóng biết lưu ly li một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, giòn dị sáu bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 296, Phương Thần. Khăn mũ hẻm. Cố chỗ ở Cố Nguyên chỉ 14 tuổi sinh nhật cũng không muốn tổ chức lớn, nhưng bây giờ Cố Thị Lang giành tiếng chính thịnh, kinh thành thế ra móc lấy chỗ con muốn cùng Cố Thị Lang dắt lên quan hệ. Vì lẽ đó đụng Cố ra nữ Nhi sinh nhật dạng này khó được ngày tốt lành, đương nhiên phải quang minh chính đại đi vào một chút. Cố Anh Nguyên bản chuẩn bị để nữ Nhi thỉnh mấy cái quen biết khuê tú về đến trong nhà ngồi một chút, chuẩn bị chút tinh xào ăn uống, hoặc là thỉnh hai ba sạch sẽ hí kịch nhỏ vào cửa náo nhiệt một trận coi như xong, cái kia hiểu được sáng sớm liền có mấy phát khách nhân không mời tự đến. Cũng không có gì tôn quý không được khách nhân, nhưng là những cái kia hộ tống, những cái kia con rể tới, có mấy cái đều là chúng tiểu cô nương ruột thị trưởng. Những khách nhân vào cửa, tự nhiên không có mặt lệnh đuổi đi ra đạo lý. Cố anh chạm đến một kiện khác tâm sự, cũng không có há miệng tự tuyệt. Những cái kia cùng cố nguyên chỉ giao hảo tiểu cô nương đều là không sai biệt lắm số tuổi, xuất thân cao có thấp có, vừa tiến đến liền liễu diễu nháo thành nhất đoàn. Trong kinh thành ai cũng biết hình bộ thị lang cố hành đại nhân là tân chưa khoa bảng nhãn, chẳng những là cái năng thần còn văn thải nổi bật. Chúng tiểu cô nương huynh trưởng hoặc là mới đặt chân triều đỉnh thanh niên qua lại, hoặc là chính là chuẩn bị tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân học sinh. Tự nhiên mà vậy nói muốn thỉnh giáo cố đại nhân học vấn ngoài cửa có mấy cái người xem náo nhiệt lúc này rất thù hận không có một cái đương nhiên nguyên do tiến cô ra cửa chính không chỉ một lần ở trong lòng oán trách cha già mẹ già lúc còn trẻ tại sao không có cho mình nhiều sinh một cái như hoa như ngọc thân ngựa tử mắt thấy người càng ngày càng nhiều sớm đi thời điểm đặt mua dưới tiệc rượu cũng không đủ sợ giới hạn rõ ràng để nhân sinh chia cô anh liền phân phó đem trong nhà sân nhỏ một phân thành hai dùng màu thiên thanh vải mịn làm lều vải bao nhiêu tính là nam nữ hữu biệt người khác đều là thật cao hứng đến uống rượu nếu là náo ra cái gì chê cười đến thì không được thể thống Lại bộ Lang Trung gia công tử Lý Tô nhìn trước mắt ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật vải xanh, lại loáng thoáng nghe được một bên khác tiểu cô nương vui cười cùng dư vân, cảm thấy mình liền cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Biết rất rõ ràng cái kia ngưỡng mộ trong lòng cô nương ngay tại chỉ cách một chút, tại trước mắt bao người lại nửa phần cản cự không được. Kỳ thật ngồi tại phòng khách ở trong mấy người trẻ tuổi hoặc nhiều hoặc ít đều có dạng này tâm tư như vậy, một cái thông chính ti chi sự dựa đi tới chen lấn một chút cánh tay của hắn, khẽ cười nói, trong kinh thành danh môn khuê tú hôm nay hơn phân nửa đều tụ tại cố nhà, Lý huynh có thể có ngưỡng mộ trong lòng người. Người này tên là Ngựa Thành Thật, xem như Lý Tô một lần kia đồng khoa nói chuyện có làm việc có một chút tự quen thuộc, hắn cầm cái bầu rượu thuận thế ngồi ở một bên tiếp tục nói, thái buộc tự khanh tưởng ra cô nương vừa rồi xuống xe ngựa thời điểm, ta nút ở phía sau đầu lặng lẽ liếc một cái. quả nhiên sinh thiên tư quốc sắc, khó được còn có một phần không quan tâm hơn thua khí độ, khó trách bí mật tại truyền, cái này tưởng cô nương có lẽ chính là hoàng gia đã dự định thái tử phi, thái tử đã trưởng thành, nhưng hắn hôn sự lại chậm chạp không có tin tức, thật nhiều có ý triều thần đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, vì vậy mà mấy cái bằng tuổi nhau lôi cuốn nhân tuyển minh tranh đấu, liền kinh thành sòng bạc đường khẩu đều hạ chú, chính là không biết cuối cùng hoa rơi vào nhà nào tưởng thích hợp chân tử cập kê lên liền thanh danh lan xa không biết là bao nhiêu kinh thành nam nhân tốt trong lòng trong mây nguyệt tất cả mọi người là hiểu rõ lý tô dương mắt liền gặp ngựa thành thật trên mặt lướt qua một tia phiền muộn liền đáp lên một chén rượu cười nhẹ nói tưởng ra cô nương cùng thái tử cùng tuổi nếu là năm nay hôn sự còn không thể định ra đến hơn phân nửa liền muốn tuyển cái khác Mã huynh vẫn là có hy vọng tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình ngừng lại một chút lại khuyên nhủ nếu là thái tử cố ý cho nàng ngươi liền sớm làm nghỉ ngơi phần tâm tư này thấy vứt bỏ tại hoàng gia là tự tìm đường chết cùng thái tử tranh nữ nhân không khác là tự mình chuốc lấy c yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu đều là xuất thân có nội tình thế gia công tử bị bóc trần tâm tư ngựa thành thật cười lắc đầu thái tử điện hạ một ngày không cho phi chúng ta những đến tuổi này không sai biệt lắm người cũng chỉ có thể làm chờ ta ngược lại là có lá gan nghĩ đến tưởng ra đi cầu thân có thể rõ ràng nhân gia nghĩ trèo cao nhánh căn bản sẽ không đáp ứng lý tô nhớ tới tâm sự của mình cố gia cô nương năm nay mới 14 tuổi đợi nàng cập kê thời điểm hết thể đã hết thể đều kết thúc nếu là có thể ương được cố đại nhân nhà ra hai nhà bí mật lặng lẽ sớm ký kết thúc nước có lẽ sang năm lúc này chính mình liền có thể thật sớm ôm được mỹ nhân về Ngựa Thành thật tính cách hơi có chút hào phóng, chịu qua đến lặng lẽ hỏi, vừa mới tại cửa ra vào lúc, ta nhìn thấy ngươi lão từ một nơi bí mật gần đó lặng lẽ ngắm cố ra cô nương. Có phải là đối với người khác có chút ý tứ, có thể cô nương kia giống như số tuổi còn nhỏ đâu? Kinh thành thế ra vòng tròn chỉ có như thế lớn, hơi có cái gió thổi có lay tất cả mọi người sẽ biết được một hai. Lý Tâu nghe ra Ngựa Thành thật trong lời nói nồng đậm ý nhã báng, miễn cưỡng ngăn chặn trên mặt dị sắc nói, nói hiệu nói vượn cái gì, cẩn thận câu chuyện truyền đi ảnh hưởng con gái người ta danh dự. Chỉ là muội tử ta cùng cố gia cô nương giao hảo, làm sao lại truyền ra dạng này loạn thất bất tao? Ngựa Thành Thật nhìn xem luôn luôn chấn định tự tán dương người đột nhiên trở nên có chút xấu hổ, trong lòng còn có cái gì không hiểu. Vỗ vô, vô bở vai của hắn hừ một tiếng nói, chúng ta đều là cá mẹ một lứa, không nghĩ tới thành một cây dây leo trên mức đắng. Lý Tô không có minh bạch Ngựa Thành Thật trong lời nói tiềm ẩn ý, trừng trong mắt cả giận nói, ai cùng ngươi làm một cây dây leo trên mức đắng. Ngựa Thành Thật có chút kinh dị tin tức của người này bế tắc, Tạ Hữu nhìn một cái đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe cửa ra vào chuyển đến một trận huyên áo. Có cố gia tôi tớ tiến đến bẩm báo nói, là Thái tử điện hạ tới thăm viếng cố Thị Lang. Biết được hôm nay là cố cô, cô nương phương thần, còn đặc biệt lưu lại một phần lễ vật. Bởi vì không muốn kinh động đám người, cùng Cố thị lang trong thư phòng nói mấy câu liền đi. Lý Tô còn tại trong lòng cảm thán thái tử điện hạ làm người trung hậu, liền nghe ngựa thành thật ở bên cạnh chật chật hít một tiếng, không biết thái tử điện hạ tới thăm Cố thị lang là thật, còn là cấp Cố cô, cô nương đưa sinh nhật hạ lễ là thật. Lý Tô tại sao nghe lời này đều có một cố để người cảm thấy không thoải mái hương vị, hắn cưỡng chế trong lòng kia cố bất an, thái tử điện hạ từ nhỏ đã sư tổng Cố đại nhân, chính là cho Cố cô, cô nương đưa một phần sinh nhật hạ lễ cũng là quang minh chính đại đi. Ngựa thành thật cười hồi nhìn hắn một cái, dứt khoát đâm thủng tầng cuối cùng giấy cửa sổ, làm sao các ngươi từng cái cũng không nghĩ tới điểm này sao? cái này cố cô, cô nương trừ số tuổi nhỏ một chút tướng mạo nhân phẩm ra thế không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất Húng chi thái tử điện hạ tuổi nhỏ thời điểm còn tại cố gia trụ qua một đoạn thời gian rất dài như hắn nghĩ cô cô nương làm thái tử phi thực sự là quá thuận lý thành chương lý tô lập tức nhảy dựng lên chén rượu trong tay ngã xuống đất cũng may bên này thoáng vắng vẻ chút tuyệt không dẫn tới đám người ghé mắt hắn thần sắc đần độn tay chân cứng ngắc ngay cả mình cũng không biết làm sao trên ghế ngồi xuống sau nửa ngày mới thì thảo trong chiều sớm có luật pháp phàm thân vương phi tất tổng tứ phẩm trở xuống quan lại ở trong chất tuyển cố đại nhân đã là nhị phẩm đại quan vẹn vẹn đầu này liền có thể loại bỏ. Ngựa thành thật mặt mũi tràn đầy đồng tình thở dài một hơi. kia là thân vương phi, không nói thái tử phi cũng muốn như thế chân tuyển. Lúc trước giang được xôn xao mấy cái kia thái tử phi lôi cuốn nhân tuyển, cái nào là tứ phẩm trở xuống quan lại xuất thân. Lý Tô tâm loạn như ma, biết mình lý do không chịu nổi một kích. Hắn nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Cố Nguyên Chỉ lúc, cũng là như thế một cái uyên huyên nôn huyên nháo buổi sáng. Một đám nữ hải tử trên đồng cỏ đánh ngựa cầu, trong đó một cái áo lam váy lam, giống như là mặt trời đã khuất chói mắt nhất một vệt ánh sáng. Cứ như vậy thẳng đâm đâm bổ tiến hắn trong đáy lòng. Cố Nguyên Chỉ là người hào phóng mở. Nhưng phần này hào phóng tởi mở cũng không hùng hổ do người. Kinh thành đám nữ hài tử tiểu tụ, nàng tài nghệ cũng không tính mười phần tài năng xuất chúng, nhưng không quản là xuất thân cao quý, còn là tính tình tao ngạo, đến cuối cùng đều cùng Cố Nguyên Chỉ trung đụng không tệ. Khi đó hắn nhìn năm năm nhìn chằm chằm cái cô nương kia, tại rậm rạp phía sau cây nhìn xem cái cô nương kia không hề cố kỵ uống nước, cười to, cùng người trò chuyện, căn bản là không nỡ nháy một chút mắt, cảm thấy mình giống một cái hèn mọn hèn mọn kẻ xấu xa. Rất lâu sau đó hắn mới hiểu được, Cố Nguyên Chỉ trên thân có một loại khác cô nương không có bởi vì thường xuyên đưa đón tham gia tiểu tụ sẽ muội muội lý tô tại cấu nguyên chỉ trước mặt lăn lộn cái khuôn mặt biết cô nương này thiện tâm mỗi tháng đều muốn đi kinh ngoại ô từ ấu cục lặng lẽ giúp mấy ngày bận dịu đó là chân chính hỗ trợ cấp bẩn tiểu nông phụ thay giặt vết thương cấp hư nhược hải tử phục chén thuốc tại nóng bức lò ở giữa nấu chín nóng hổi bát cháo trong kinh thành tiểu thư khuê các cũng không tiếc hướng đám người biểu hiện mình lòng từ bi thường thường là tại nhà mình cửa chính dựng một cái lều cháo mặc tinh xảo y phục tại vũ gia nhóm chen chút hạng dùng thật dài sắt môi cấp những cái kia trôi dạt khắp nơi dân chúng bố thí bất quá 2 -3 ngày nhà này cô nương liền danh tiếng vang xa, dẫn tới vô số cầu thân người. kia phần bị mượn cớ che đậy quá mức lòng từ bi là kinh thành danh viện trên thân tốt nhất đồ trang sức, nhưng lại không có mấy người biết cố nguyên chỉ làm được so bất luận kẻ nào đều nhiều. Lý Tu cũng là bởi vì duyên tụ hội mới biết được bí mật này. lúc ấy hắn đến nơi khác dạo chơi đúng lúc đi ngang qua từ ấu cục, đứng tại cao cao trên cầu thang nhìn xem cái kia mặc vải thô váy áo cô nương dùng lực ôm một cái suy nhược hải tử trong sân tàn bộ, sau lưng còn đi theo một giải chuối hơi nhỏ củ cải nhức đầu hô gọi nhỏ hô nhỏ nguyên tỷ tỷ. từ đây trong lòng liền thả một người như vậy. ngựa thành thật gặp hắn sắc mặt âm trầm nước, nhất thời không dám lung tung mở miệng. Lý Tô ở trong lòng xem Trường Chính mình cùng Thái Tử chống lại đến cùng có mấy phần thắng, sau đó nhấp một miếng rượu một lần nữa chấn định lại. Hoàng thất từ trước đến nay không tốt tướng cho, du hoàng hậu thật sớm liền đi trôi qua, đồ vương phi cũng chết ở bỏ mạng. Cố đại nhân nếu là thật thương yêu cố cô nương, liền quyết không nguyện nữ nhi ruột thịt của mình đi tranh đoạt vũng nước đục này. Ngựa thành thật mới lạ xem hắn liếc mắt một cái, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Nghĩ thầm người này mới vừa rồi còn đang khuyên chính mình không cần chìm xa nhi nữ tỉnh trưởng cùng Thái Tử ra tranh nữ nhân, làm sao nhanh như vậy liền từ lúc miệng tự hủy trưởng Thành đến xuống buổi trưa cố ra tiểu yến mới kết thúc lý tô đem mội mội tiếp vào trên xe ngựa không kịp chờ đợi bắt đầu hỏi thăm cố cô nương có thích ta hay không tặng lễ vật lý hoa kinh ngạc nhìn ca ca há to miệng liếm liếm bờ môi thấp giọng nói mọi người hào hứng đều rất cao làm ầm ĩ để cố ra tỉ tỉ trước mặt mọi người mở quà nàng thu được mỗi dạng lễ vật đều rất vui vẻ còn phân phó nha đầu chuyên môn đem những lễ vật kia từng loại ghi chép lại nói lo lắng thời gian lâu quên mọi người thịnh tình hậu ý nhìn thấy ca ca tặng ngựa còn đặc biệt cầm lên treo trên tường lý tô nhẹ nhàng đậu ngụm rỗi hắn liền nói Lý Hoa quả thực không đành lòng hướng xuống nói tỉ mỉ, nhưng cũng không thể nhìn xem thân ca ca càng lớn càng sâu, thái tử điện hạ cũng cho Cố tỷ tỷ đưa một phần lễ vật, dùng mấy cái dương lớn đưa vào, là nghiêm chỉnh phần nguyên bộ đầy đủ hết tiến ngựa. Tặng quà đưa nặng không sao, quan trọng chính là lễ vật bày ở cùng một chỗ lập tức liền phân ra cao thấp. Ca ca tặng con kia roi ngựa lộng lấy dị thường, cầm ở trong tay cũng uy phong vô cùng. Nhưng là thái tử điện hạ tặng mỗi dạng đồ vật hiển nhiên đều dụng tâm nhớ, trong đó roi ngựa là dùng một loại chuyên môn dùng bạch cây hương làm bằng gỗ làm roi cán, trải qua rèn luyện, móc hổng, mặc vòng, điêu khắc thành hình. Bạch cây hương làm roi cán rất có chú ý không chỉ có đẹp mắt chất liệu bản thân còn là dược liệu. Bên trong làm hạch tâm bộ phận cứng rắn ra châu tâm nhi cứng rắn lưỡi thẳng, bên ngoài vẩn quanh chó da bệnh căng trùng vừa phải mềm mại hợp. Tiên ngựa ở trong bộ kia bàn đạp tử sinh sắn mà tinh tế, vì càng phát ra nhẹ nhàng dưới đáy toàn lô khoan, đều phó bàn đạp là dùng sắt khảm nạm bạc làm thành. Xung bên có sen lẫn chạm giống quyển cỏ hoa văn đồ án, song phương còn dùng tơ bạc phát họa ra gợn nước làm trang trí. Còn có rèn luyện tỉ mỹ yên ngựa, nhìn vừa tức phái lại thực dụng, lập tức đem tất cả mọi người tặng đồ vật đều so không bằng. Cô gái ở cái tuổi này vốn là mất cảm, từ này tâm phí hết tâm tư lễ vật ở trong lập tức phỏng đoán xảy ra điều gì. Thái buộc tự khanh tưởng ra cô nương lúc đầu một phái bình yên, rất có nhàn hạ thoải mái mà nhìn xem trong viện Thược Dược Hoa. Thái tử điện hạ lễ vật đưa tới tiền đến, tưởng cô nương nụ cười trên mặt liền rốt cuộc nhịn không được rồi. Lý Hoa hết sức che giấu chính mình ảo náo bất đắc dĩ, khô cằn ăn ủi, thái tử điện hạ Phú Khả đi quốc, nếu là hắn có chủ tâm lấy lòng người cho dù ai cũng so ra kém. Lý Tô đưa tay vướt vướt mi tâm, trong lòng ngực một mảnh đắng chát mà mịn. Chỉ sợ hiện tại tất cả mọi người biết được, thái tử điện hạ cấp cô, ra cô nương đưa phương thần hạ lễ là thật, tham viếng lao sư mới là thuật đường. 666 thông báo một chút nữ chính nữ nhi. Cảm tạ tại 20.240 tháng 8 năm 21, 51, 32-20.240 tháng 9 năm 22, 13, mười trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, sóng biết lưu ly hai cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tự do tự tại cá, út ma ma -mười bình, tất sáu bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 297, vi hiếp. Thái tử điện hạ đưa tới lần này bạo động rất nhanh liền tại người có quyết tâm tận lực chèn ép dưới bình phục xuống dưới hầu hạ vũ gia đem trước trước sau sau tinh tế bẩm báo xong lúc này mới lui ở một bên bó tay đứng cố anh ngưng thần nghe xong sau một lúc lâu mới phiền náo thở dài đối Hàn lộ thấp giọng nói nguyên bản ta vừa muốn đem niết niết việc hôn nhân sớm dự định tốt hết lần này tới lần khác toàn gia từ trên xuống dưới đều phản đối trước mắt trong cung vị tiên áo loạn một màn như thế lập tức liền đem chúng ta chi đến trình độ này bên trên về sau đi ra ngoài còn không biết có bao nhiêu người nhìn chăm chăm Hàn lộ đã sớm thành cố anh phụ tá đắc lực cười hanh ủi có cái gì đáng sợ binh tới tướng đỡ nước tới lân ngăn thái tử điện hạ nếu là thật lòng thực lòng chúng ta niếp niếp cũng thích hắn cái kia như thế việc hôn nhân cũng không phải không thành nếu là chúng ta niếp niếp chỉ đem hắn xem như ca ca vậy chúng ta cũng chỉ coi như không có chuyện này cố anh trên mặt lộ ra ý cười nha đầu kia mặt ngoài nhìn xem có khả năng kỳ thật trong xương cốt còn cùng tiểu hài nhi đồng dạng nói thật ta chỉ là miệng sốt ruột trong lòng căn bản không nỡ nàng sớm như vậy lấy chồng nữ nhân cả một đời chỉ có như thế mấy năm khoan khoái chút về sau lớn tuổi lại trải qua chút dầu mối tương giấm sự tình tâm cảnh liền không có như vậy mở rộng hàn lộ từ đáy lòng nợ đủ cười đây chính là cố gia cùng người khác địa phương khác nhau nếu là biết nhà mình nữ nhi đạt được thái tử điện hạ yêu hái người một nhà chỉ sợ ước gì đem nữ nhi hai tay dâng lên hết lần này tới lần khác người cố ra buồn không được luôn cảm thấy đây là cái đẩy không xong cầm không vững khoai lang bằng tay chủ tớ hai người chính cười nói cố hành vén lên rèm đi đến thợ phì phò ngồi tại trên giường nói ta trước kia coi là kia là cái tốt ba tâm ba phổi nâng đỡ ai có thể nghĩ hắn không nhớ trong bụng ta điểm ấy học vấn ngược lại bắt đầu nghĩ đến nữ nhi của ta cái này hoàng gia người quả nhiên đều là thuộc tỷ hưu thiên hạ chỗ tốt muốn chiếm hết cố hành tính khí luôn luôn nội liễm chính là tức thì nóng giận cũng sẽ không dễ dàng lên mặt, có thể thấy được lúc này là thật trọng tức. Cố anh tiếp nhận hàn lộ đưa qua chén trà nhét vào trượng phu trong tay, ý đồ chuyện lớn hóa nhỏ, bất quá là hài tử ở giữa tương hối đưa tặng lễ vật, bất quá là một bộ thoáng tinh xảo chút thiên ngựa thôi. Chúng ta lạnh nhạt chỗ chi niếp niếp liền có thể lạnh nhạt chỗ chi. Ngươi nếu là coi nó là suốt ngày đại sự, kia để niếp niếp mặt mũi hướng bên nào đặt. Cố hành tiếp nhận chén trà, liên tiếp uống mấy miệng. Thái tử nếu là bận tâm niếp niếp mặt mũi, liền sẽ không ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói cho niếp niếp thuận đường chuẩn bị một phần lễ vật tay hắn vung lên mấy cái thước cao dương lớn cùng nhau chỉnh một chút bày ở trước mặt ta còn dám rong rạc nói là thuật đường làm ta cái này làm cha người ta chính là mắt ngủ có thể suy ra thái tử trước mặt mọi người tạc lễ chính là không muốn để cho người cố ra cự tuyệt hoàng cung đích thật là nhất tôi luyện người địa phương lúc đó như vậy thuận tiện như là bạch tử hải tử bây giờ cũng sẽ tại thân trường trước mặt đùa nghịch tâm cơ cố anh vốn chính là cái rộng rãi tính tình phiền muộn trong chốc lát sau liền quân đủ, thái tử cũng không có nói rõ hoàng thượng tổng sẽ không trơ mắt nhìn hắn hồ đồ lại nói chúng ta niếp niếp số tuổi còn nhỏ đến lúc đó luôn có thể đem ngôn ngữ từ chối đi qua Hai vợ chồng một lòng, chính là không muốn nhà mình nữ nhi gả tới phức tạp hoàng gia đi. Cố Hành lại uống một chén trà, trong lòng tức hổn hển cuối cùng ép xuống rất nhiều, ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới phương diện này, dù sao hai người kém số tuổi, nghiếp nghiếp còn nhỏ như vậy. Cố Hành lờ mờ còn nhớ rõ giống Tuyết Đoàn Nhi đồng dạng nữ nhi đung đưa cùng ở sau lưng mình, làm sao chỉ chớp mắt liền đã đến nói chuyện cưới gả niên kỷ. Ở trong mắt hắn bên trong, luôn cảm thấy nữ nhi này còn là chính mình nâng ở trong lòng bàn tay, cần cẩn thận che chở ấu chim non. Hắn mỗi lần nhớ tới thái tử khí định thần nhàn để người đem cái dương chuyện vào tới thời điểm, ngực liền cào tâm cào phổi đau kia tiểu tử chính là chắc chắn chính mình không dám nhận chúng trở mặt, tài năng đem những này đồ vật đường hoàng đưa vào Cố gia hậu viện. Cố Hành cả một đời đều tại tính toán người khác, nam mơ đều không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ giữa ban ngày bị thân truyền đệ tử Quang Minh chính đại tính toán. Con phần này tính toán đường đường lo sợ không yên hướng đám người tuyên cáo, Cố gia Niếp Niếp không cần đến lại bị người khác nghĩ đến. Cố Anh để Hàn Lộ lui ra, Niếp Niếp là cái có chừng mực hại tử, vạn sẽ không ở lúc này làm ra để chúng ta mất mặt sự tình. Thái tử điện hạ muốn mượn việc này tạo thành sự thật, cũng bất quá là hắn mong muốn vương. Hoàng thượng nhìn như khai sáng, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ đáp ứng hậu tộc thế lớn cố hành bây giờ tại một đám trong triều tân quý bên trong ẩn ẩn coi là nhân vật thủ lĩnh tăng thêm hắn là người ngoan tuyệt thủ đoạn cao thâm còn nhiều nghĩ leo lên tới người mặc dù bởi vì tư lịch còn thấp chưa vào bên trong các nhưng người sáng suốt đều biết nội các ngày sau tất có một chỗ của hắn hoàng đế tương lai phải lớn dùng cố hành cho nên tuyệt sẽ không đáp ứng dạng này người trở thành hắn trăm năm về sau hậu tộc cố hành trong mắt lộ ra mấy điểm hàn ý trong lòng của hắn không phải là không minh bạch điểm này nhưng để hắn càng tức giận hơn chính là thái tử điện hạ hiển nhiên càng hiểu điểm này cho nên mới vào hôm nay trước mặt mọi người cấp cố niếp niếp tặng quà chính là nghĩ chuyện này từ nay về sau bày ở bên ngoài bên trên chính là muốn để kinh thành gia binh sĩ chớ lại đánh nhà mình nữa nhi chủ ý đây quả thực là trắng trận khiêu khích cố hành hồi tưởng một chút thái dương gân xanh hẳn lên đưa một kiện hai kiện liền cũng được những vật kia nhiều vô số hơi kém đem thiên sành chiếm xong ta chính là sợ về sau người khác nói miệng mới khiến cho người đem cái dương toàn bộ mở ra kết quả những vật kia dù không quý giá nhưng vật nào cũng là dụ tâm rơi vào trong mắt của người khác tính cái gì chuyện cố anh mặc dù chắc chắn hoàng đế sẽ không nhìn xem thái tử tùy hứng làm vậy nhưng trong lòng vẫn là có chút đánh trống ngươi nói hủ ca là lúc nào đối chúng ta niếp niếp nổi lên tâm tư ngày xưa ta xem bọn hắn ở chung cũng không có gì khác thường, có thể hay không? chúng ta đoán sai. cố hành khó được bất mãn chừng mắt tức phụ nhi liếc mắt một cái, thái tử tâm tư cùng tên trọc trên đầu con giận đồng dạng rõ ràng, ngươi là không nhìn thấy? lúc ấy thiên sảnh những cái kia ở đây thanh niên trên mặt thần sắc có thể nói là ngũ vị tập trần. lúc đầu ta còn xem trọng mấy cái tiểu tử, kết quả thái tử như thế cắm một vậy, về sau ai còn dám lên tiếng? nếu không phải là mình nữ nhi là người trong cuộc, cố anh thật đúng là sẽ vì hữu ca cảm thấy cao hứng. khi còn bé nhìn xem mẫn cảm nhát gan hài tử, rốt cục trưởng thành hữu cơ tâm người. Cố hành ngồi nửa ngày cơn giận còn xuất lại chưa tiêu. Ngươi nói tiểu tử thúy tiên là thế nào nghĩ? Ngươi kém chút coi hắn là thành thân sinh con trai, kết quả hắn còn có mặt mũi đánh chúng ta khuê nữ chủ ý. Cố anh lại là nghĩ đến lâu dài chút, bỏ qua một bên những này không nói. Hoàng gia xác thực không phải cái nơi đến tốt đẹp. Cho dù chúng ta niếp niếp đối hủ ca cố ý, có thể sau hắn tam cung lục viện nạp vào cửa, đến lúc đó để chúng ta niếp niếp làm sao chịu được? Ta muốn đi liền đau đầu. Thực sự là đáng tiếc, hủ ca ngược lại là cái cực tốt hải tử. Đứng ở ngoài cửa cố nguyên chỉ trong tay bưng một đĩa vừa đi ra điểm nóng tâm, lặng lặng nghe song phụ mâu đối thoại, không hề nói gì dõn dén bay người tránh sang góc tường đối Hàn Lộ nói, nếu như cố gia sản làm cái gì đều không có phát sinh, Thái tử điện hạ có thể hay không mặt khắc tìm biện pháp. Hàn Lộ cả một đời không có lấy chồng, đã đem cố nguyên chỉ xem như mình nữ nhi, làm cha mẹ đều hy vọng con cái của mình trôi qua tốt, bọn hắn có ý nghĩ gì không trọng yếu, mấu chốt tại ngươi. Ngươi có phải hay không thực tình thích Hủ Ca, có nguyện ý hay không vì hắn từ bỏ tự tại, cả một đời canh giữ ở thâm cung ở trong cùng một đám nữ nhân tranh chửa phu. Gió đêm dần lạnh, Hàn Lộ giúp đỡ tiểu cô nương đem vạt táo vứt lên, đương nhiên làm ra hết thể hy sinh đều có hồi báo, lấy cố gia đối Thái tử điện hạ phân tình khẳng định sẽ đối ngươi giúp cho phượng vị. đến lúc đó dưới một người trên và người trên đời này tôn quý đều tụ ở trên thân thể ngươi trong kinh thành mỗi cái nữ hải tử đều sẽ ghen tị ngươi. cố nguyên chỉ cười lắc đầu, cô câu ngươi không cần đến dùng lời kích ta, lại nhiều vinh hoa phú quý cũng không đáng được ta vì đó dừng lại. thái tử điện hạ nếu chỉ là thật đơn giản hữu ca, cửa hôn sự này cũng không có gì không tốt, nhưng hôm nay nhìn mất thình lình tới một màn như thế, hà lộ cười lạnh một tiếng, hoàng thành chính là cái thủ nượm, thành thật đến đâu người cũng sẽ lên tâm địa gian dảo. thái tử điện hạ đến như vậy xuất ra, chủ yếu chính là nghĩ uy hiếp đám người. ngươi nghĩ ai an gan hùn mật báo giám cùng ngày sau đế vương tranh nữ nhân hắn cưới không ngươi cũng không thể để ngươi thuận thuận lợi lợi gà cho người khác hà lộ lời nói mặc dù nói có tranh lệch chút ít có phần nhưng là nói chúng tim đen Cố nguyên chỉ ngồi tại băng lánh trên thềm đá chống sinh sắn cái cằm nhìn lên bầu trời thưa thất ngôi sao kỳ thật tháng trước thái tử điện hạ đã nói với ta một lần lời nói hắn nói hắn làm cái này thái tử cũng không như trên mặt cảnh tượng như vậy suốt ngày có không học hết công khóa phê không hết tấu trương thấy không hết triều thần thê tử của hắn chẳng những muốn trở thành làm gương mẫu còn muốn chịu được người khác khó có thể tưởng tượng cô độc tình mình hà lộ nhíu lông mày không nói gì. Cố Nguyên chỉ gãy một cọng cỏ ngạnh nắm ở trong tay, hắn chưa từng có đã nói với ta như vậy, khi đó trong lòng ta không dễ chịu cũng cảm thấy hắn rất đáng thương. Trong lòng còn đang suy nghĩ, tưởng ra vị kia thích hợp chân tỷ tỷ là trong hoàng thất định thái tử phi, không biết cùng hắn có thể hay không ở trung hảo. Hàn Lộ tức giận đập nàng một chút, đều ở mù quan tâm, ta thật sự là bạch dậy ngươi mấy năm. Thái tử điện hạ chọn chọn lựa lựa, ta trước kia còn tưởng rằng hắn ánh mắt cao. Hiện tại mới hiểu được hắn là ý không ở trong lời, cũng dám nghĩ đến chúng ta Cố gia Minh Châu. Nói thật hoàng gia phú quý mặc dù hấp dẫn người, nhưng so với trong lòng vui sướng còn là kém như vậy một tí có đôi khi lời nói thô lý không thô cố nguyên chỉ tâm tình kỳ dị thay đổi tốt hơn một chút cô câu ngươi vì cái gì không lấy chồng liền cố thủ tại cố gia cả một đời sao hà nội gõ nàng một chút mới nói ngươi hiểu chuyện liền biết trêu cho ta thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh kỳ thật ngươi khi còn bé cũng hỏi qua ta vấn đề này khi đó lại là không có tìm được một cái trung tâm vừa ý về sau đã lớn tuổi rồi càng không kiên nhẫn đi làm nhân gia mẹ kế vì lẽ đó tâm tư này cũng liền phai nhạt ngươi cùng ta khác biệt chính là nụ hoa đồng dạng nghiên kỷ nhất định phải chọn tròn mắt thật tốt chọn một đem ngươi nâng ở trong lòng bàn tay nhi vị hôn phu sau đó khoái hoạt hoạt qua hết cả đời này Người này nhất định tại một nơi nào đó chờ ngươi, chỉ cần ngươi chịu được tính tình chờ hắn. Cố Nguyên chỉ rốt cục bị trọng phát rồi, dưới gầm trời này còn có nhiều chuyện như vậy muốn đi làm, thực sự không đáng giá vì một chút như vậy việc nhỏ do dự không tiến. 666 cảm tạ tại 20240 tháng 9 năm 22, 13, 120200 tháng 4 năm 102013, 15, 14 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, về đút vợ cờ 2050 một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Tất Chí Bình, dọn cái gì 6 Bình, nửa cái tranh năm Bình đại vương một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương 298, khiêu chiến si tạo điện bên trong hoàng đế trong tay nắp trà tử một chút một chút túi tại bát trà bên trên thật lâu mới lành lạnh mở mắt ra nhi ngươi chuyện này làm không chính cống biết rõ ta hướng vào tưởng ra thích hợp trần cô nương làm ngươi chính phi ngươi còn hết lần này tới lần khác đi trêu chọc cấu nguyên chỉ thập thất tuổi thái tử tướng mạo ôn hòa thanh tú lúc này lại giống như là thu được về một cây cây trúc đứng được thẳng tắp kinh đạo hắn hít sâu một hơi xá dài đến cùng đều là lỗi của ta củng cố ra thượng từ trên xuống dưới dưới đều không liên quan thường ra cô nương rất tốt có thể nàng không phải người ta mướn mỗi lần nhớ tới muốn cùng như thế một cô gái xa lạ sinh hoạt cả một đời ta liền nằm mơ đều muốn làm tỉnh lại hoàng đế híp mắt cơ hồ tức giận cười ai không phải như thế tới làm sao lại cứ đến phiên trên người của ngươi liền trở nên như thế quái đản lại nói tưởng thích hợp chân lại chỗ nào so ra kém cấu nguyên chỉ ra thế tướng mạo bản tính đều là tốt nhất chờ cưới vào cửa ngươi tự nhiên sẽ phát giác nàng chỗ tốt thái tử mặc một hồi thanh âm cũng nhẹ xuống dưới phụ hoàng không miễn ý ta cưới cố nguyên chỉ là sợ cố thượng thư ngày sau thế lớn giá không ta sao Hắn lúc này thông minh không có đem cố hành gọi là lão sư. Hoàng đế ánh mắt nháy mắt trở nên băng lãnh, đem bàn trên bút mực toàn diện phất ở trên mặt đất, giận dữ nói: "Nếu biết được, cũng đừng có chơi với lửa có ngày chết cháy. Bởi vì có quân thần đại nghĩa danh phận, hắn tài năng đối ta trung thành tuyệt đối. Nếu là ta chết rồi, bằng hắn thủ đoạn lại là ngươi người bên gối thân trưởng, đắn đo ngươi dễ như trở bàn tay." Cứng rắn huy nghiện rơi trên mặt đất bị mẹ phá một góc, tỉ mỉ điêu khắc tùng vọng lập tức liền trở nên không hoàn chỉnh. Thái tử rãi xanh mở to mắt, mặc dù thanh âm cực lực bình ổn lại ẩn hàm không lòng, như tử nghe nói năm đó ở Lạc Dương phụ lúc có vệ sở binh sĩ thừa cơ làm loạn, phụ hoàng thân thụ chúng tên là cố đại nhân liều chết đem hôn mê phụ hoàng giấu ở trong hầm ngầm. những cái kia làm loạn binh sĩ suýt nữa lăng trì cố đại nhân, tại loại này hiểm cảnh dưới đều không có để hắn thổ lộ được chữ, lúc này mới bảo vệ phụ hoàng chu toàn. thái tử thanh âm xa suốt xuống dưới, hàng năm thu xương mới lên, cố đại nhân trên người vết thương cũ liền muốn đau nhức một hồi trước. loại này hô là gan lịch gan người còn muốn gặp nghi tại phụ hoàng, chuyến đi chẳng phải để người trong thiên hạ phát lệnh. hoàng đế trên mặt thần sắc thoáng chậm một chút, trước khác nay khác, hắn với ta trung tâm, chưa chắc đối người cũng trung tâm. Người đứa nhỏ này chăm dạng tốt, chính là quá mức trọng tình trọng nghĩa, ngày sau vì quân lúc rất dễ dàng bị người khác lợi dụng sơ hở. Tiên triều Vương Mãng không có sinh ra lòng phản loạn trước đó, vô luận ai nhìn thấy hắn đều là khen ngợi có thừa. Người còn là còn quá trẻ, phải biết lòng người yếu ớt không thể không phòng. Cầm Tiên triều quyền khuynh triều giã Vương Mãng ví von bây giờ cố hành, cũng không biết để bản thân hắn biết sau là khen hay chê, là hỉ là giận. Thái tử Ngưng thần nghe, nghĩ nghĩ hỏi, cố đại nhân cùng người đối trận lúc thủ đoạn không thiếu âm tàn, nhưng nhất định là đối phương quá mức phách lối không điểm mấu chốt. Hắn từng nói với ta, có chút ác nhân sở dĩ đạt được cũng là bởi vì trong lòng không có thị phi. Lúc này cùng những người kia giảng đạo lý là vô dụng, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn phi thường trước đem của hắn đe dọa ở. Hoàng đế sắc mặt lập tức lại hòa hoãn rất nhiều, ta cũng không phải nói hắn không tốt, chỉ là quân vương chỉ có thể dùng người, không thể tin người. Nếu là ngươi ngày sau nghĩ trọng dụng hắn, trước hết định ra cùng tưởng thích hợp chân việc hôn nhân, cả hai chỉ có thể tuyển thứ nhất. Thái tử bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dù chưa hề nói một câu, trên mặt lại là một loại quả quyết thái độ cự tuyển. Hoàng đế cơn tức trong đầu lại mọc lên, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, triều đình chính vụ nhất định phải chú ý chế hành, ngươi nếu là cưới Cố nguyên Chỉ, liền sẽ để cố hành tiền triều hậu cung vụ một cái đến lúc đó vây quanh ở ngươi người chung quanh sẽ chỉ giúp hắn nói chuyện, ngươi liền thành kẻ điếc mù loà một cái có sẵn khôi lỗi. Phụ tử ở giữa khó được nói chuyện như thế ngay thẳng, dù sao cũng là chính mình một tay nuôi nấng lại cực kỳ xem trọng thân nhi tử. Hoàng đế giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp răng dậy ngươi mười năm tuổi thời điểm ta liền bắt đầu giúp ngươi chân tuyển chính phi, tưởng ra cô nương rất tốt, cũng có nhất quốc chi mẫu phong phạm, kết quả ngươi một năm một năm đẩy về sau thoát. Ngươi mặc dù không có há miệng, nhưng ta bao nhiêu cũng đoán được ba năm chia. Hoàng đế mặt mày trầm thấp đè ép tới, kể một ngàn nói một vạn, tiền triều cùng hậu cung quyết không thể cấu kết một mạch cố hành có đại tài là ta để lại cho ngươi ngày sau đỉnh đại dụng ngươi chờ ép ta sớm đem cái này tại giang sơn xã tắc hữu hích Quang cổ chi thần làm không có vắt ngang tại thái tử trước mặt là một đạo khó giải đề tiến một bước lui một bước giống như đều là sai hoàng đế sáng tỏ nhìn xem hắn biết có một số việc nhi muốn để đứa nhỏ này chính mình nghĩ thông suốt hắn tự nhỏ liền hiểu chuyện nghe lời nhưng trong xương cốt tính khí lại cùng hắn mẹ để đồng dạng có chút vặt nếu là thật tốt theo có lẽ ngày sau liền phai nhạt trôi qua kia cố nguyên chỉ cũng không có sinh được một bộ tuyệt thế dung mạo chờ một trận này tình đồng ý nóng đi qua liền sẽ đối hôm nay vô vị tranh chấp cười một tiếng chi sau giờ ngọ ánh nắng chậm rãi nghiêng tiến địa đường thái tử thẳng tắp quỷ trên mặt đất quay lưng về phía mặt trời góc phòng đồng hồ nước tí tách rung động mỗi một cái đều giống đánh tại tâm khảm của người ta bên trên thật lâu mới gặp hắn thân thể rời một chút đầu chung điệp dập đầu trên đất cố đại nhân nhi tử muốn dùng cố nguyên chỉ nhi tử cũng muốn cưới hoàng đế một mặt không vui vân vê trên bàn dê con bút lông hồ trâu phản phất sau một khắc liền muốn nem tới hắn nhìn chằm chằm thái tử lạnh lùng nói ngươi tự mình đến cố phủ đi làm ra như thế một đám tử chuyện sớm đem tư tâm của mình bại lộ tại trước mọi người ta còn không có cho ngươi tính số sách, ngươi tốt nhất đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Thái tử sắc mặt hơi trắng bệnh, giọng nói lại vô cùng kiên định. như tử lúc đó hồ đồ, không biết phụ hoàng vì cái gì bỏ qua đại ca mà tuyệt ta. Ta vốn là không bằng đại ca thông minh, sau lưng cũng không có to lớn mâu tộc trèo chống, cảm thấy cái này thái tử vị trí cách ta quá mức xa xôi. Là phụ hoàng nói với ta, chỉ có đứng ở nhân tri đỉnh điểm tài năng bảo vệ hết thể hô hiếm đồ vật. Hắn cố chấp thở dài, như tử tư chất ngu dốt, chỉ có thể hết sức làm hảo cái này trên triều đỉnh dưới hy vọng thái tử. Nếu là không thể toàn nguyện, vậy cái này thái tử vị trí không giờ cũng a đây quả thực là xích loa trắng trợn áp chế nếu nói hoàng đế vừa rồi nổ khí hoặc nửa thật hoặc nửa giả lúc này liền cảm thấy tim gan khí đến thấy đau tay run run chỉ điểm nửa này hốc mắt từ bên trong suýt nữa phun ra lửa cuối cùng mới từ miệng bên trong gạt ra một cái lan chữ thái tử ra cửa điện tại hành lang trên nóc đứng nửa này ngẩng đầu nhìn bên cạnh ao cây liễu cùng vãng lai like xuyên qua cung nhân thời tiết không biết lúc nào trở nên đông chậm rất có một điểm mây đen áp đỉnh tư thế nhưng hắn lại cảm thấy tâm tình khó được nhẹ nhõm thừa dịp nước mưa còn không có xuống tới gấp đi vài bước xa xa nhìn lại bước chân còn mang theo vài tia phân chấn. Si Tạo Điện Hoàng Đế chắp tay sau lưng nhìn xem hắn đi xa thân ảnh, rốt cục đưa tay vớt vớt mặt, để mà che giấu làm sao cũng không che giấu được ý cười. Đôi dưới mái hiên trung gió tự lẩm bẩm, ta luôn cảm thấy tiểu tử này khi còn bé có chút đu nhược, không nghĩ tới trưởng thành còn có cùng ta chính diện khiêu chiến một ngày. Một bên hầu hạ càn thanh cung đại tổng quản bị đại trí gión rén đổi một chiếc trà nóng, khúc ý cười bồi, thái tử trạch tâm nhân hậu lại nhớ tình cũ. Đây là cầm bao nhiêu châu ngọc đều không đổi được hảo phẩm cách. Hoàng Đế trầm trầm gật đầu, cố hành khôn khéo hơn người, trong xương cốt lại cực kỳ bao che khuyết điểm không cho người lớn. Ta lo lắng chính là ngày sau Hủ Ca nếu là có một chút điểm xin lỗi cô Nguyên Chỉ, không quản là đúng hay sai hắn cái này làm Lão Tử sợ rằng sẽ sử xuất đủ kiểu thủ đoạn. Ta ở thời điểm còn tốt, ta nếu là không tại cây gai này liền leo, không chừng ngày nào liền phát tác thành tai họa. Hoàng đế khó được cảm thấy một việc có chút khó giải quyết. Hủ Ca ba phen mới bận cự tuyệt tú nữ tiến cung, ta liền biết hắn đối với mình hôn sự có ý nghĩ, nhưng tổ tông lưu lại mảnh giang sơn này tuyệt không thể tại trên tay của ta xuất hiện nửa điểm sai lầm. Hủ Ca giải tình lại không biết có thể mọc bao lâu, cố hành trừ thế nữa bên ngoài là lục thân không nhận việc tình, hai người chống lại quả thực không có một chút phần thắng lời này tuyệt không phải nói chuyện giật gần đến kỵ những năm này củng cố hành đối nghịch người không có một cái có kết cục tốt người này đủ hung ác đủ hắc lại hạ thủ đoạn rất nhiều người đến chết cũng không biết chính mình là thế nào tiến vào trong hố loại người này tựa như một nắm lơi dao dùng tốt không gì không phá nếu là một cái không tốt liền sẽ đem cầm đao người phản vệ ngụy đại trí cẩn thận ra chú ý bằng không để cố đại nhân chính mình trước đơn xin từ chức hoàng đế lành lạnh liếc hắn một cái hắn bây giờ đã là hình bộ thượng thư còn kiêm quản đại lý tự một chút việc vặt đánh, ta chuẩn bị tiếp qua mấy năm liền để hắn đi vào các hành tàu vì ngày sau có khả năng chuyện phát sinh để hắn trên đơn xin từ chức biểu vừa đến lý do này lập không dừng chân thứ hai hắn đi lưu lại một đám tử ai tới đón ngụy đại trí nhẹ nhàng quạt chính mình một bậc hai đều là nô tài cách cục nhỏ không nghĩ tới điểm này thế nhưng là việc này cũng không thể lão như thế bị nẹn thái tử đối cố ra cô nương giống như đã tỉnh căn thâm trùng hoàng đế khe khẽ thở dài đứa nhỏ này cái gì đều nghe ta lúc ta chê hắn quá mức đu nhược kết quả một vị kiên trì ý mình ta lại cảm thấy đau đầu thật sự là cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ tại trăm năm về sau cũng không thể để hụ ca hứa hẹn hắn hậu cũng chỉ có cấu nguyên chỉ một người chính là ta đáp ứng những cái kia triều thần tôn thất cũng sẽ không đáp ứng đến lúc đó còn không phải để hụ ca tình thế khó xử ngụy đại trí thấp giọng quyên lơn, thái tử có thể tự lập không không đúng có chủ kiến của mình chính là triều đình chuyện may mắn những chuyện khác sau này hay nói đi hoàng đế thở một hơi thật dài lúc đầu hết thệ đều đã dần dần đi vào quỹ đạo năm nay tiết khí cũng không tệ con tưởng rằng có thể qua một cái hảo mùa màng con ruột thình lình ném ra ngoài như thế đại nhất cái dưa để người ném không được không thể chạm vào mà lại chút chuyện này còn không thể dòng chống khua chiên xử lý nếu là dẫn tới người người ghé mắt liền không dễ thu thập còn có tưởng ra cô nương cũng không thể để người ta đợi này cứ làm như vậy hao tổn hoàng đế gặp qua mấy lần cố ra tiểu cô nương tuy nói số tuổi còn nhỏ nhưng nhìn ra được là cái vô cùng có chủ kiến cô nương này cha mẹ cả một đời ân ân ái ái nàng hơn phân nửa cũng là ăn một mình nhi dạng này tính tình gả tiến nhà bình dân bách tính cũng không có gì nhưng là làm hoàng hậu một nước không khỏi lộ ra tâm tính quá chật hẹp đang lúc hoàng đế xuất đầu mẹ chắn lúc Hình bộ thượng thư cố hành dâng tấu trương, nói trong nhà tổ mẫu ngày càng già yếu ốm đau muốn lá dụng về tội, hắn không đành lòng thấy thân trường sống một mình trong thôn, chuẩn bị xuất một nhà lớn nhỏ trở về Lai Châu phụng dưỡng thân thân, nằm cật hoàng đế ân chuẩn. 666 cảm tạ tại 20.200 tháng 4 năm 1023, 15, 14, 20.200 tháng 4 năm 1217, 58, 12 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ tất 6 bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 299, gia giá một đêm mưa gió về sau, trong huyện mở vừa lúc đang tiêu hoa rơi lấy đất, màu tím nhạt cánh hoa rậm rạp phủ kín đường đá. Cố anh giúp trượng phu mặt màu hường đỏ theo tường vân bạch hạt triều phục, phụ thêm mây phượng tứ sắc hoa cầm thụ. Một bên buồn rầu thở dài, nếu không ngươi khá hơn nữa sinh mấp lại, tổng còn có khác biện pháp. Ngươi dạng này bất thình lình dâng tấu trương không làm, hoàng thượng nơi đó chỉ sợ không tiện bàn giao. cố hành trung điệp hừ một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc, trước mắt chính là tốt nhất thời điểm. bọn hắn hai người võ đài, một cái không tốt liền sẽ đem chúng ta niếc niếc liên lụy đi vào. đến lúc đó thật một đạo thánh chỉ xuống tới, niếp niếp là tiến cung hay là không vào cung. Nếu như nàng tập trung tinh thần không phải thái tử không cả, ta cũng nên nhận. Có thể nàng rõ ràng không thích hoàng cung đấu đá, ta liền không thể trơ mắt đưa nàng vào hố lửa. Cố Anh vội vàng dùng ngón tay ngăn chặn trượng phu bờ môi, thanh âm ép tới chấm thấp, ngươi ngược lại là đục nhẹ, ra cái cửa này còn không biết thu Liễm tình khí. Làm sao một liên lụy tới nữ như chuyện, ngươi trước hết sủ lông lên. Cố Hành trình ngay ngắn trên đầu bảy lưng quan, hít sâu vài khẩu khí điều hòa hô hấp, trên mặt bày ra một bộ khiêm tốn hữu lễ dáng tươi cười, lại cắn hàm răng nói, "Ta có chừng mực, ngươi ở nhà nhìn chằm chằm người đem đồ vật dọn dẹp một chút, nói không chừng ta hạ chiều thời điểm chúng ta liền có thể trực tiếp lên đường về nhà." đám người đi xa, cô anh thình thịch nhảy loạn tâm mới chậm rãi ổn xuống tới đối sau lưng Hàn Lộ nói, bao nhiêu năm không nhìn thấy hắn phát áo, hôm qua trốn ở trong thư phòng phá một chỗ đồ vật, sợ ta biết, lại một người lặng lẽ thu thập sạch sẽ. Hắn đợi Thái tử điện hạ chân tâm thật ý, lại không nghĩ rằng Thái tử điện hạ một phen vội vàng đem chúng ta cố ra gác ở trên lửa nướng. dù sao cũng là từ nhỏ nhìn xem lớn lên hải tử, Hàn Lộ nói câu lời công đạo. Thái tử, hủ ca có lẽ chính là biết các ngươi sẽ không đáp ứng cái này việc hôn nhân, cho nên mới cố ý đem chuyện này giống trống khuya chiên bày ở bên ngoài bên trên bất quá hắn cũng có lỗi địa phương làm gì bao nhiêu muốn sớm thấu cái ý bởi vì trời còn chưa có thật to sáng thành khuyết nơi xa có lẽ rơi đèn đuốc. cố anh trong lòng có không nữa, dù sao cũng là sinh hoạt nhiều năm địa phương nhưng là cùng người nhà bình an vui sướng so ra hết thảy đều trở nên không có ý nghĩa nàng quay đầu nhìn phía sau thấp giọng nói ngươi không có chuyện thời điểm giúp ta rộng bao nhiêu giải thanh thản nhất nhất hai ngày này ta nhìn nàng trong lòng cất tâm sự ngay cả lời đều không thế nào nói mặc dù tại trước mặt chúng ta còn giả bộ vô sự người bình thường nhưng đêm qua tại trên bàn cơm chị miễn cưỡng uống nửa bát canh Hàn lộ khép cười một tiếng cô nương dù sao lớn hoặc nhiều hoặc ít cũng có mình ý nghĩ chỉ là nàng cho tới bây giờ đều đem thái tử coi như ca ca lại không nghĩ rằng người ca ca này sớm liền chọn chúng hắn nếu là thái tử là dân chúng tầm thường ra hải tử đây chính là lại xứng đôi bất quá một mối hôn sự dù sao có từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm tại cố anh im lặng gật đầu ai nói không phải đâu hà nội cau mày thế nhưng là thế sự khó mà liền người nguyện thái tử ngày sau chính là làm hoàng đế cũng không thể tùy tâm sử dụng thái tử không phải một người trên người hắn không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm ngày đó niếp tới hỏi ta lúc ta liền biết nàng có hai phần do dự nàng cũng không phải là không thích thái tử thế nhưng là phần này thích không đủ để trèo chống nàng tự giam mình ở thâm cung cả một đời cố anh thở dài một cái ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn nhúng tay hôn sự của nàng lúc trước còn đang suy nghĩ không quản nàng thích ai ta đều có thể tiếp nhận thế nhưng là hoàng gia thật không phải là một cái nơi đến tốt đẹp ta cùng cha hắn đều không trông cậy vào phần này dung quang chờ lao ra cầm tin chính xác nhi trở về chúng ta toàn ra liền cùng nhau chỉnh một chút xuôi nam hà lộ đầy mắt bội phục trên đời này không phải ai đều có thể đem quan to lộc hậu nói không cần là không cần chờ cố anh tự đi bận rộn hà lộ đối ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhân đạo chính mình nghe rõ ràng, chuyện này từ đầu tới đôi đều là cha mẹ ngươi làm quyết định. mặc dù có một nửa là vì ngươi, nhưng càng nhiều hơn chính là không muốn cố ra trở thành trên triều đỉnh dưới biếng ngắm. cha ngươi làm người xưa nay địa thấp, căn bản không phải cầm nữ nhi tranh thủ phú quý người. Cố nguyên chỉ đầy mắt ngương ác, phản phất trong vòng một đêm liền lớn lên rất nhiều. lôi kéo Hàn lộ tay, ủy khuất nước mắt một chuỗi một chuỗi hướng xuống nhào xuống, nửa cắn môi một câu đều nói không nên lời. Hàn lộ vô vỗ tay của nàng, mặt mũi tràn đầy đồng tình. chúng ta, cùng Thái tử phân tình có thể từ hôm nay nhi lên liền chặt đứt. hắn quá gấp, hảo tâm ngược lại làm chuyện sai hắn nghĩ cá cùng tay gấu đều chiếm được cũng phải nhìn xem phía trên vị kia có đáp ứng hay không nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau việc quan hệ trung thân của ngươi hạnh phúc cha ngươi căn bản cũng không dám cược cấu nguyên chỉ nháy mắt liền hiểu cô đơn yên tĩnh lại cuối cùng vẫn là ta liên lụy cha Hàn lộ bột một tiếng cho nàng một bàn tay đừng muốn làm ra một bộ tự buồn tự oán sầu thái ngày xưa ta dạy cho ngươi những vật kia đều nhét vào chó trong bụng đi cha ngươi đem các ngươi mấy đứa bé xem như trong mắt nếu là ngươi thật gả vào hoàng gia thuận buồn xôi gió thì cũng thôi đi nếu là chịu một chút điểm bị khuất lấy cha ngươi thủ đoạn có thể đem ngày này đâm một cái đại lỗ thủng từng đợt gió nhẹ phất động xanh đen sắc cửa sổ màn cỗ nguyên chỉ ngốc đứng tại hành lang hạ không biết tại sao trong lòng kia phần bất an dần dần trở nên an tâm hủ ca thái tử biết lễ thông minh ôn tồn lễ độ đi tổng không kịp phụ thân thân ảnh vĩ ngạ hà nội thương tiếc vớt cô gái trẻ tuổi tóc mỗi người cũng nên đi cửa này muốn có được dạng này liền nhất định mất đi một kiểu khác cha mẹ ngươi không có ở trước mặt ngươi thổ lộ một chữ chính là không muốn để cho người khó xử đổi lại là những người khác ra có lẽ ước gì làm một lần thừa ân hậu đại chính luật pháp quy định hoàng hậu chính vị chúng cũng lúc hoàng hậu phụ thân ngượng phong hầu tước cái này mặc dù chỉ là một cái nhàn tản quan giai lại có thể làm cho cả gia tộc nhảy lên trở thành đỉnh cấp sĩ tộc. Cấu Nguyên chỉ con mắt chậm rãi phát sáng lên, ngửa đầu nhìn xem lờ mở chiếm cư chân trời chưa rơi xuống sao trời. Cha a nương đối đãi ta như châu như bảo, ta đương nhiên không thể tự coi nhẹ mình. Ta sẽ cùng Thái tử điện hạ nói rõ ràng, ta không muốn tiến cung làm cái gì Thái tử phi cùng hoàng hậu, ta mãi mãi cũng coi hắn là tốt nhất huynh trưởng. Hàn lộ lại thở dài, người cả đời này chính là ngắn ngủi mấy chục năm, cũng nên theo tâm ý của mình sinh sống. Kỳ thật tìm tới một cái hợp ý người, hoặc là làm một chút sinh ý hoặc là du lịch thiên hạ, chỉ cần trong lòng thống khoái nơi đó chính là gia. Cha ngươi nương cũng là nghĩ như vậy chỉ cần mấy người các ngươi hài tử mạnh khỏe mọi chuyện đều tốt cố thị phu thêm nửa đời người ân ân ai ai cũng hy vọng mình nữ nhi cùng con rể cử án tề mi một thế một đôi người nhưng thái tử ngày sau thừa kế lại vị sau lưng có vô số lợi ích cần cân bằng hắn hậu cũng không có khả năng độc sùng một người vì lẽ đó cái này cọc việc hôn nhân còn không có chính thức nâng lên bên ngoài liền chú định chất yểu sắc trời dần dần sáng cố gia đình viện nhất trọng nhất trọng mái con đấu cùng dần dần từ màu trắng trong sương mù hiện hiện ra mặc dù trải qua mấy năm mưa gió rửa sạch nhưng là để sáng tỏ mặt trời vừa chiếu vẫn như cũ tỏa ra nặng nghề thuốc màu Cố nguyên chỉ cả khuôn mặt đều đắm chìm trong nắng mai bên trong, đã từng do dự cùng liêu rơi biến mất hầu như không còn. Ta biết nên làm như thế nào. Thái tử điện hạ mặc dù rất tốt, nhưng cũng không đáng được ta đi bị khuất chấp nhận. Lúc này, Di si Tạo Điện lại là một mảnh dương cung bạc kiếm, có thể đi vào nơi đây nghị sự không có chỗ nào mà không phải là hoàng đế tâm phúc trọng thần. Ngồi tại đan một ngự án phía sau hoàng đế nhìn trước mắt khóc dòng dòng người không biết làm sao thở dài, tận lực giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp khi trách. Bây giờ chính là triều đình lúc dùng người, ngươi lại lên từ biểu nói phải hồi hương phụng dưỡng tổ mẫu. Ngươi chồng chất chuyến này sạp hàng sự tình, chuẩn bị giao cho ai? Chẳng lẽ muốn để chấm tới giúp ngươi làm cái này hình bộ thượng thư? Đại lễ nằm tại trên mặt đất cố hành không lo được xoa hồ một mặt nước mắt, lại nặng nặng dập đầu mấy cái văn tiếng, "Thần." Thở nhỏ từ tổ mẫu nuôi dưỡng, thở thiếu thời trong nhà bần hàn. Lo ở giữa có một ngụm làm cháo một chương bánh tráng tổ mẫu đều muốn phí sức lưu lại cho ta dùng. Bởi vì không yên lòng ta ở kinh thành làm quan, nàng lão nhân ra không để ý tuổi tác đã cao ngàn dặm xa xôi tới chiều cố. Nói xong lời cuối cùng, cố hành liền âm thanh đều trở nên có chút nghẹn nào lúc đầu thân đồng lộc có hạn, nàng lão nhân gia vì tiết kiệm sống qua ngày liền trong phòng ngọn nến đều không nỡ nhiều một chút. Tây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Tử Muốn Hiếu mà thân không tại. Bây giờ tổ mẫu nhớ nhà, ta sao nhận tâm nhìn nàng liền điểm này tưởng niệm đều thành không. Trong tốt hiếu làm đầu, Cố Hành Kiên ra hiếu đạo cái này lại kỳ, liền hoàng đế đều không tốt phản bác. Hắn trầm mặt quan sát tỉ mỉ nửa ngày, chậm rãi nói, phụng dưỡng ân thân rất trọng yếu, triều sự cũng rất trọng yếu. Ngươi đi ngược lại là thông khoái, nhưng hình bộ những cái kia không có thẩm kết bản án nên làm cái gì? Cố Hành âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mau đem một phần khác tấu chương trình lên. Đều đã an bài thỏa đáng, bên dưới tả hữu thị lang, thi vụ, chủ sự đều là các lại. Nếu là thân lâu không trở về, Hoàng thượng có thể tuyển cái khác hiền năng. Lời này vô lại để hoàng đế quả thực khí cười, hắn nghiêng đầu nhìn một chút đứng ở một bên thái tử. Nhìn thấy hài tử một mặt trắng bệnh, ngắn ngủi không lâu sau lại có một loại thất hồn lạc phách thần thái. Hoàng đế buồn bực thở dài, khua tay nói, "Chấm nếu là không thành toàn ngươi phần này hiếu đạo, chỉ sợ mai kia quốc tử dám cùng ngự sử đại liền muốn quần tình anh dũng thượng thư. Ngươi nếu cũng sớm đã dự định tốt, chấm giống như nói cái gì đều không dùng. Tất cả mọi người là người thông minh, chỉ dựa vào một cái gió nổi lên bình mặt liền có thể đại khái suy đoán tình thế phát triển." Thái tử tiên hạ thủ vi cường, đem mình tâm tư bày tại bên ngoài. Hoàng đế còn không có nghĩ ra vẹn toàn đôi bên biện pháp, Cố Hành liền rứt khoát đáp lễ một cái rút tuổi dưới lấy nổi. Xem ra chính mình nhi tử đối cố gia tiểu cô nương tình căn thâm trùng, nhưng cố gia thượng dưới đối phần này khó được đẩy trời phú quý coi như tệ tây trội. Hoàng đế sợ Cố Hành ngày sau tùy ý đánh đo Thái tử không coi trọng vụ hôn nhân này, lại càng thêm đánh giá thấp Cố Hành làm cha một mảnh từ tâm. Điện đương một mảnh tĩnh lặng, mấy cái nhiều năm xương cánh tay lão thần miệng đối mũi mũi đối tâm địa bình yên đứng, may mắn không nhìn trước mặt sóng ngầm máy liệt. Cố Hành mở miệng nói chữ thứ nhất bắt đầu, Thái tử sắc mặt nháy mắt hôi bại được như là bị liệt nhật thiêu đốt phiến đá, hắn gầy ngốc nhìn xem lão sư tựa như lần thứ nhất nhận biết người này bình thường hắn coi là người cố ra sẽ cho chính mình một cái cơ hội coi là niếp niếp cũng giống như mình đối tương lai tràn ngập ước mơ hắn rời một chút mũi chân nhi đang muốn nói chuyện đi gặp lao sư đột nhiên ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn nói thân thể tóc da thuộc về cha mẹ điện hạ thân phận cao quý khi biết có một số việc làm được có một số việc không làm được dù sao cũng phải cho người khác lưu một hai phần chỗ trống lời này chữ chữ mang theo vụn băng có thể nói đại bất kính nhưng thái tử nghe như vào đồng suối nước đá sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệnh lồng tại trong tay háo đầu ngón tay nhi dần dần run dậy thành một đoàn nửa ngày mới suy yếu nói nhỏ, lão sư khi nào thì đi, có thể hay không cho ta đưa một chén tiệc tiễn biệt rượu. Cố Hành thả xuống rủ xuống mắt, nặng nghề mà thở dài mấy lần khí sau lại khôi phục khiêm tốn tao nhã bộ dáng, nói cái gì thực tiễn không thực tiễn, ta chỉ là đưa trưởng bối hồi hương cũng không phải từ đây không thấy mặt. Điện hạ chỉ cần tốt lành, chắc chắn sẽ có một lần nữa gặp lại thời điểm. Hoàng đế nghe hai người đối thoại, coi lại liếc mắt một cái bả vai sập không thể lại sập như tử, cũng không biết kết quả này đối với đứa nhỏ này đến nói là hạnh còn là bất hạnh. 666 chuẩn bị kết thúc. Cảm tạ tại 20.200 tháng 4 năm 1217, 58 12-20-200 tháng 4 năm 13, 21 28, 39 trong lúc đó vì ta ném ra bà Vương Phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, sóng biết lưu ly li một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tất sáu bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 300, hoa bánh bao không nhân. trương lão thái thái là cố ra cái cuối cùng biết cuộc phong ba này người, nàng Vũ cô anh tay vui mừng nói, hai người các ngươi đều là bao che cho con người, cùng lao thái gia khi còn tại thế giống nhau như lúc. Các ngươi nghĩ chu toàn, đây là chuyện tốt. Đây trời phú quý ai cũng muốn đi cầm lại muốn nhìn chúng ta hải tử chịu hay không chịu được cái tia tội mặc dù là hạ chưa nhưng bởi vì buổi tối hôm qua hạ mấy khỏa trời mưa khí có chút phát lạnh tóc mai bạc trắng trương lao thái thái tựa ở trên giường em, trên đùi đắp một giường tính chất mềm mại chút tình mọn dê con tấm thảm cố anh ngồi ở một bên nhẹ nhàng giúp đỡ lao thái thái đấm chân vừa cười giải thích nói lấy chúng ta thân phận địa vị hơn phân nửa có thể cho niếp niếp một cái chính phi vị niếp niếp từ nhỏ đã không phải bị người câu thúc tính tình vì lẽ đó vườn hoa trong hoàng cung đối với nàng đến nói thì không phải là một cái nơi đến tốt đẹp ta cùng ca ca cẩn thận khảo lượng một phen chỉ có thể trước tiên đem ngài đẩy ra ngoài cản một trận trương lão thái thái giả ý cả giận nói toàn ra còn chia cái gì trong ngoài ta có thể giúp các ngươi cản một trận gió mưa nói rõ ta bộ xương giả này còn có thể dùng ta cao hứng còn không kịp kỳ thật mấy năm này ta lặng lẽ nhìn hoành ca phong mang qua thắng trong bóng tối đắc tội không ít người có thể thừa cơ hội này tránh một hồi nhưng cái kia sau lưng nhằm vào hắn người khẳng định sẽ yên tĩnh không ít trên đời này làm sao có tốt như vậy người cô anh giống thở thiếu thời nằm ở lão tổ mâu trên đầu gối trong lòng lần nữa hiện lên cảm kích năm đó nếu không phải lão thái thái thành toàn cùng phụ hộ chính mình tuyệt sẽ không sinh hoạt trôi chạy như ý nhi nữa song toàn Trương lão thái thái hiểu rõ vô vô bờ vai của nàng người cả đời này cũng nên gặp được mấy đạo khảm nhi nghiếp nghiếp từ nhỏ tại mật bình bên trong trường thành hiểu được nhân gian khó khăn có hạn trải qua trận này chuyện hẳn là sẽ hiểu các ngươi khó xử chỗ thủ ca tuy tốt nhưng đối nàng không phải lương phối cố anh nuốt một cái chua xót mắt nha đầu kia hơn phân nửa chưa từng có nghĩ tới phương diện này đối với mấy cái này chuyện còn là nửa hiểu được không ngày xưa ta luôn cảm thấy nàng số tuổi còn nhỏ cũng không có tận lực khuyên bảo qua nàng ngày đó nàng sinh nhật thời điểm thủ ca vì cho thấy có lòng, bất thình lình đưa vào lớn như vậy một đống đồ vật cũng không phải đem đứa bé kia dọa sợ chứ lão thái thái lắc đầu liên tục hủ ca tâm tư ta ngược lại là nhìn ra hai phần chỉ là khi đó liền không coi trọng nói ra ngược lại trêu trọc thị phi vì lẽ đó liền không có nhắc nhở các ngươi đứa bé kia tính nết luôn luôn ấm yếu dám đem cái này tâm tư bày ở ngoại sáng chỉ sợ cũng có mấy phần thực tình lão thái thái mặc dù sinh ra thấp thế nhưng là xem so với ai khác đều hiểu người của hoàng thất quy củ lớn hủ ca về sau cũng không có khả năng chỉ trông coi chúng ta nghiếp nghiếp một cái Và lại ta đã thấy những cái kia quan lại nhân ra kiểu kiểu mềm mềm tiểu cô đương cái nào đều so niếp sẽ gặp may biết nói chuyện vì lẽ đó ta cố ra không thích hợp trộn lẫn đi vào Sớm làm mang nàng về nhà chồng chọn cũng tốt. Cố Anh trong lòng cảm động, lúc đầu cố ý đem ngươi tiếp vào kinh thành đến dưỡng lão, không nghĩ tới như thế đại số tuổi còn để ngài đi theo chúng ta bị buồn ba May mà ta cùng ca ca hàng năm đều gửi tiền bạc trở về, tộc trưởng Cố Cự Thúc cũng giúp chúng ta đem điền sản ruộng đất phòng ước đều xử lý sạch sẽ. Lúc này mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng cuối cùng có cái thỏa đáng chỗ. Trương lão thái thái chậm rãi gật đầu, các ngươi làm rất tốt, lúc này chủ động cầu đi dù sao cũng so ngày khác bị người khác bước đến khảm bên cạnh. Hoành ca từ nhỏ trong xương cốt liền tranh cường hào thắng, yên lặng mấy năm lại cầu phục đảm nhiệm cũng là chuyện tốt hai người ngay tại nói chuyện liền gặp rèm cửa vén lên cố hành xài bước đi đến cũng không nhiều hỏi một lần uống cạn để ở trên bàn trà trương lão thái thái nhìn xem vừa bực mình vừa buồn cười liên tục không ngừng kêu cô anh đi thu xếp người cái này thẳng thì gió kia là ta uống còn lại người đi gấp trên thân phát nhiệt coi chừng nước lạnh uống đau bụng dù là cố hành đã là ba đứa hải tử cha tại lao thái thái trong mắt đều vẫn là cái thẳng thì gió cố hành giữ chặt chuẩn bị bận rộn thế tử trên mặt rốt cục lộ ra vẻ khác lạ hoàng thượng đã chuẩn ta đơn xin từ chức lại mặt khác cho ta phái việc phải làm đảm nhiệm sơn đông tuần phủ Cố anh cùng trương lão thái thái không là bình thường phụ nữ trẻ em, nghe lời này sau nhất thời đều cả kinh không ngậm miệng được. Lúc đầu toàn gia già trẻ đều đã chuẩn bị cuốn gói đi, lại không nghĩ rằng phía trên chẳng những không có trách tội khó xử nói chua lời nói, còn cái khác cho một cái đại đưa bánh. Đập người ngất đầu não tăng đồng thời, cũng lo lắng đưa bánh bên trong trộn lẫn tỷ xương. Bình thường mà nói, tuần phủ quan giai đều là tòng nhị phẩm, nhưng là cũng có ngoại lệ, tỷ như sơn đông tuần phủ cùng tiệm cam tổng đốc là chính nhị phẩm, vì lẽ đó hai địa phương này tuần phủ cao hơn tại địa phương khác tuần phủ quan giai. Còn tại hai địa phương này, khu quản hạt bên trong không có thiết lập nơi bình thường tổng đốc, vì lẽ đó tuần phủ phải xử lý sự vật rất nhiều. tỉ như muốn gom góp trong quân cần thiết quân lương, trấn an bách tính, quan giám khảo viên chờ một chút, đồng thời cũng nắm giữ quân chính đại quyền. Trên thực tế nó chính là cái địa khu này lao đại. Sơn Đông là tới gần bờ biển, vì lẽ đó có rất nhiều ra hải cảng miệng. Đồng thời Sơn Đông cũng là tới gần kinh sư, vì lẽ đó lịch đại quân vương đặc biệt coi trọng Sơn Đông phòng ngự. Nếu như địch nhân từ mặt biển tiến công, lại thêm công phá Sơn Đông, như vậy địch quân rất có thể trực tiếp uy hiếp được kinh sư. Kinh sư là đế vương chỗ ở, vì lẽ đó kỳ trước đế vương đều đặc biệt coi trọng sơn đông tuần phủ, bình thường đều là quân vương bên người đại hồng nhân đảm nhiệm. Quân thần ở giữa kiên kỵ nhất chính là nghi ngờ lẫn nhau, cố hành từ hoàng đế cất nhắc khang tiên sinh lúc, liền biết vị này lúc trước bạn cũ cũng bắt đầu chú ý đế vương chế hành. Đây có lẽ là cái tất nhiên kết quả, nhưng nghĩ lại phía dưới không khỏi để nhân thần tổn thương, thực sự là bởi vì mấy năm này chính mình vọt quá nhanh. Thừa dịp lúc này thái tử lỗ mãng, cố hành muốn mượn cơ hội giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang lại không nghĩ rằng chính mình tìm đường sống trong chỗ chết, không biết xúc động hoàng đế cái kia gân mạch, vậy mà cho hắn mặt khắc cắt cử một cái đại công việc béo bở, cố hành tiếp nhận tức phụ nhi đưa tới nóng khăn xoa xoa mặt, tiền nhiệm sơn đông tuần phụ đã năm hơn 60, trong chiều không ít người đều đang sắn tay háo lên tranh vị trí này, đô đần đều biết một nhiệm kỳ tuần phụ qua đi, chỉ cần không có cái gì lớn sai lầm, danh cùng lợi có thể đôi được, mấy đời thủ phụ thứ phụ trước kia đều đảm nhiệm qua chức vị này, cố hành thở một hơi thật dài, ta ngược lại là động qua tâm nhớ, chỉ là tuổi tác của ta không đủ tư lịch không sâu, bây giờ nhất phẩm hình bộ thượng thư đã là cơ duyên xào hợp tăng thêm ta quê quán vốn là tế nam lai châu không được bản địa làng quan vì lẽ đó căn bản là không có làm này nghĩ cố anh nghe được nghi hoặc không hiểu đã như vậy hoàng thượng vì cái gì còn để ngươi đảm đương trước này trương lão thái thái cũng đã nghe rõ liền muốn một khối thượng hạng mảnh điểm tâm để lên bàn dẫn tới người người chảy nước miếng hoàng thượng đương nhiên phải che chở tránh Hoành ca chém đinh chặt sắt thích đáng đám người nói không ăn cái kia đạo điểm tâm hoàng thượng liền triệt để yên tâm cầm mặt khắc hoa bánh bao không nhân đi ra làm đền bù cố anh nghe được trợn mắt hổ mồm nghĩ lại phía dưới nhưng lại cảm thấy lời của tổ mẫu sâu sắc đến cực điểm ăn vào gỗ sâu ba phần cố hành cười ha ha Quả nhiên gia có một giả như có một bảo, ai cũng không có chúng ta lão thái thái thấy rõ ràng. Sơn Đông tuần phủ đại vị tựa như hoa bánh bao không nhân một dạng, lại đẹp mắt lại có thể lấp bao tử. Ta suy nghĩ một chút liền dứt khoát đáp ứng, không có đạo lý vì tránh đi thái tử liền có sẵn tiền đồ cũng không cần. Còn không thể vì bản địa quan, hoàng thượng kim khẩu xuất ra ai dám luận nói. Nếu là ngoại phái làm quan, tự nhiên cùng một nhà hốt hoảng trở lại hương khác biệt. Lúc trước đã thu thập xong gói hành lý đều muốn một lần nữa lục xem một lần, công kênh ra sản liền không có tất yếu trở về đi nhưng lần trở lại này đến sơn đông đi nhậm chức cũng nói không chính xác muốn đi mấy năm cho nên có thể mang đi kim ngọc tế nhuyễn cùng quý giá chút bài trí vẫn là phải tận lực mang đi trương lão thái thái ngồi tại trên giường em cười tủm tìm nhìn xem vũ gia nhóm bể bộ đến bể bộ đi nàng cũng náo không rõ ràng tuần phủ đến cùng là quan lớn gì dù sao so hiện đại lao gia còn muốn lớn hơn rất nhiều Lão thái thái trung khí mười phần chỉ huy người đem dạng này thu lại đem như thế thả lại trong khấu phòng nghĩ thầm may mắn chân của mình chân còn linh biến còn có thể giúp đỡ hành ca anh cô bàn tay cầm lái kinh thành người một câu bên trong có bảy tám cái ý tứ còn lâu mới có được quê quán người hảo phóng mở Lúc này trở về như là cầm về quê cũ, nhất định phải đem lúc trước quen biết nhân ra đều mời đến thật tốt tạ ơn một phen. Cố Anh lặng lẽ sang xem vài lần, thấy Lao Thái Thái tinh khí thần nhi mười phần lúc này mới trở về nhà tử. Sắp bên trượng phu ngồi xuống, nghi ngờ hỏi: "Ngươi cùng hoàng thượng đều như ý, hủ ca, bên kia nói thế nào?" đội thương phục Cố Hành bỏ xuống sách trong tay, mặt không phải mặt miệng không phải miệng cái nói, hắn còn có thể nói thế nào, ôn hòa của thường ngày biết lễ toàn bộ đội lên chó trong bụng đi, lộ mạng giống một đầu vừa ra vòng con én. Nghe ta khoanh tay đứng nhìn chuẩn bị trở về hương làm ruộng, hắn ngay tại một bên làm mắt cho vắng. Cố anh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đứa bé kia không phải liền là bảy người một đạo, cần phải như thế hù dọa hắn sao? Cố Hành chuyên ngồi thẳng người, kia tiểu tử còn dùng người hù dọa sao? Lá gan mập cùng cái gì? Vậy mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy đem ta một quân, để ta suýt nữa xuống đài không được. Ta là ăn nhiều chết no, nguyện ý hát vợ kịch cấp trong triều những cái kia láo hồ ly xem. Dù sao có một tay nuôi nấng tình cảm, cô anh đối hủ ca thái độ luôn có một tia dung túng, đứa bé kia từ nhỏ không có nương, cũng có mấy phần đáng thương. Cố Hành càng phát ra tức giận, ngươi cũng không phải không biết, ta đôi kia cha ruột mẹ ruột còn không bằng không có. Ngươi nói hắn đáng thương. Hắn tốt xấu còn có cái cha ruột một lòng một ý che chở, tại sao không nói ta càng đáng thương? Cố Anh Quả thực muốn nâng chán, người này số tuổi càng lớn làm sao càng yêu hung hăng càng quái. Bê buộn kẹp một khối ổ tơ đường nhét vào trong miệng của hắn, làm dịu nói, người đáng thương nhất, dưới gầm trời này người người đều nên lấy người làm trọng. Hủ ca là tự làm tự chịu, không nên không biết tự lượng sức mình tới đoạt nhà ngươi hòn ngọc quý trên tay. Cái này đến phiên Cố Hành dễ chịu. Hắn gật gù đắc ý thở dài, một nước chi thái tử, lại đáng thương cũng có hạn. Chờ thêm hai năm chuyện này phai nhạt, hắn cư xuất thân cao quý thái tử phi, lại giơ lên mỹ mạo lương đệ, bên cạnh phu U nhân vào cửa. Đến không hết kiểu hoa bao quanh vây quanh, hắn liền sẽ cảm thấy chuyện hôm nay bất quá là thở thiếu thời xúc động. Suy nghĩ một chút lại nghiêng đầu dặn dò, chúng ta đến Sơn Đông sau liền tỉ mỉ cấp niếp niếp xe mặt, các châu các phủ có đến không hết nam nhân tốt. Lúc này toàn nghe ngươi, chỉ cần đối niếp niếp thực tình tốt, một lòng một ý cùng nàng sinh hoạt, chúng ta liền không câu nệ dòng dõi cao thấp. Nếu là dám vượt 3 v 4, ta đánh hắn tìm không ra bắc. Cố anh nghĩ thầm, có lẽ sớm rời đi kinh thành cũng là một loại cực tốt chuyện. Ở đây ngày dài tháng rộng chỗ xuống dưới, hụ ca chưa chắc sẽ ngủ lại môn này tâm sự. Lấy Trượng Phu có thủ tất báo tính tình. Cơ hồ có thể mười phần mười khẳng định, hủ ca phạm là lên một điểm ý đồ xấu liền tuyệt không có quả ngon để ăn. Có lẽ, chính là căn cứ vào điểm ấy cơ hồ nhất trí cân nhắc, hoàng thượng đáp ứng đại ca ngoại phóng mới có thể thống khoái như vậy. 666 có đôi khi, chỉ là không có tại đúng thời gian đụng phải đúng người. Cảm tạ tại trăm 20, tháng 4 năm 1321, 28, nghìn hai trăm tháng 4 năm 1422, 218 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, có chỗ ở một bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 301, duyên nhạt Cố Nguyên Chỉ đem cuối cùng một bao hành lý phóng tới cửa hiên bên trên, nhìn xem vắng vẻ phòng bay đầu cười nói, ta cũng không nghĩ tới ta có nhiều như vậy đồ vật, linh linh pao toái, toái chỉ sợ muốn giả đẩy cả một cái xe ngựa. Hàn Lộ cho nàng đưa một bát hầm được vừa đúng chỗ lạc, yên tâm đi, lấy cha ngươi bạn sự qua không được mấy năm liền có thể trở về. Nghe nói làm Sơn Đông tuần phủ người, hơn phân nửa trở lại kinh thành sau liền trực tiếp đi vào các. Nếu là ở kinh thành chết hẩm, 10 năm 20 năm đều chưa chắc chuyển động lên. Cố Nguyên Chỉ hăng hái tiếp miệng, kia là người khác, cha ta cùng người khác làm sao lại đồng dạng? thấy cô nương này rốt cục khôi phục cùng ngày xưa đồng dạng cởi mở xinh đẹp, Hàn Lộ thả lòng trong lòng đầu một tảng đá lớn, giơ trong tay chén nhỏ khuyên nụ, đây là ta đặc biệt dùng cắt cái siêu giúp ngươi hầm, nữ hải tử ăn làn da tốt, bao nhiêu cho chút thể diện ăn nhiều một bát, Cố Nguyên chỉ kích thích một chút sứ môi, thấy tuyết trắng pho mát bên trong có hạch đỏ nhân, táo đỏ đinh, mặt ngoài còn ra một tầng thật dày đậu phộng nát, không khỏi cười nói, về sau liền ăn không như thế nói kinh thành thức ăn ngon, bất quá ta nghe nói Sơn Đông cũng có thật nhiều đồ ăn ngon, Hàn Lộ bây giờ lớn nhất yêu thích chính là làm nhiều loại thức ăn ngon, nghe lời này không khỏi liếc mắt, ngươi nương mợ vinh Sương bố trang một năm không biết kiếm bao nhiêu bạc chợ cấp mấy cái từ lấu cụ, ngươi nếu là muốn ăn cái gì liền cho ta nói một tiếng, nàng nếu là dám cắt xén trong nhà chi phí, ta liền đến lao thái thái trước mặt đi cáo nàng hạ trạng." Cố Nguyên Trị cười ha ha, "Ta nương hàng năm tiếp tế từ lấu của bạc, đều là ta trải qua tay. Ta nương mới không phải người hẹp hỏi, nàng chỉ là không nhìn nổi những cái kia người già trẻ em liền miếng cơm no đều không có." Nàng thường thường nói nếu không phải bà Cố Từ Tâm, nàng có thể đã sớm chết đói tại bên ngoài. Cố Anh sợ bọn nhỏ nghe được bên ngoài không tốt chuyện ôn, sớm liền đem xuất thân lai lịch của mình cùng trưởng nữ dặn dò một lần nàng cũng không cảm thấy bé gái mồ côi có cái gì thấp kém mỗi người đường dưới chân đều là chính mình một bước một cái dấu chân đi ra đây cũng là hàn lộ bội phục nhất cô anh địa phương cả một đời sống được rất thẳng thắn liền đê tiện nhất xuất thân cũng dám tại gặp người nàng khẽ thở dài một hơi giống ngươi nương dạng này người không có mấy cái giống cha ngươi dạng này người cũng không có mấy cái lại cứ bọn hắn liền đang vừa lúc tiến tới cùng một chỗ thành người người hâm mộ xứng đôi phu thê. nàng giúp đỡ phủ nhẹ tiểu cô nương trên thân vô ý nhiễm phải đến cho bụi nữ nhân khẩn yếu nhất chính là nhất định phải để ý mình mới có thể gặp được đúng người ta không có mẹ ngươi vật khí đời này đều không có gặp được vào mắt của ta nam nhân nhưng tối thiểu nhất ta không hối hận ngươi còn trẻ tuyệt đối không nên vì người khác làm loạn chính mình cấu nguyên chỉ ngựa ra ngửa đầu miễn cưỡng kềm chế suýt nữa tràn mi mà ra nước mắt ý cô câu ngươi đã nói thật là nhiều lần ta sẽ không làm chuyện hồ đồ bằng không cái thứ nhất chính là thật xin lỗi yêu thương cha mẹ của ta bọn hắn vì ta vậy mà nguyện ý bỏ xuống kinh thành hết thảy hàn lộ lắc đầu biết có chút tâm kết rốt cuộc muốn chính mình mới có thể mở ra cô nương này nhìn xem tùy tiện nhiều ít vẫn là bị lúc này chuyện thương tuột tới bởi vì chuyện ngày đó bưng náo quá lớn, cô nương này người tốt duyên lại bị phá vỡ tán hơn phân nữa, trước mắt đã muốn rời kinh, vậy mà không có mấy cái ngày xưa tiểu đồng bọn tới đưa tiễn, hai người đang nói lời nói, ngoài cửa phục vụ nha đầu mang theo một người mặc thể diện bà tử đi đến, là thái buộc tự khanh tưởng ra cô nương phái người tới, nói cô ý tại chuyển tiên lâu xếp đặt tiểu yến cấp cố cô nương tiệc tiễn biệt, Hàn lộ nghe lông mày nhảy một cái, tiếp tới thấp giọng nói, quả nhiên là trong truyền thuyết thái tử chính phi nhân tuyển, phần khí độ này liền cùng người bình thường không giống nhau, chỉ là tại cái này thời điểm trên mọi người đi qua, còn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Cố Nguyên chỉ nhớ tới sinh nhật tiệc rượu ngày đó, tưởng thích hợp chân rời đi lúc mặt mũi tràn đầy không che giấu được không được tự nhiên, luôn cảm thấy lúc gần đi giải thích vài câu cũng là có cần phải. Nàng đang chuẩn bị đáp ứng, liền gặp cái kia bà tử con mắt quay tròn lọt chuyện. Nhất thời trong lòng sinh nghi, liền thuận miệng hỏi một câu: đến chuyện tiên lâu phải đi qua quét ra cửa hàng bánh nướng, ta nhớ được tưởng tỷ tỷ thích nhất bên trong ba đinh nhân bánh vỏ của bánh nướng, có muốn hay không ta giúp nàng mang hộ mấy cái đi qua. Kia bà tử ngơ ngác một chút, sau đó cười rặng rỡ kia đổi tính tốt, cô nương nhà ta hôm qua còn chính nhắc đến muốn ăn, ta tại sao không có nghĩ đến cái này một gốc dạ? Cố Nguyên chỉ ánh mắt chậm rãi lạnh xuống, trên mặt không chút nào không hiện, làm phiền Ma Ma chờ ở bên ngoài một hồi, lúc trước ta tại bên ngoài thu thập hành lý, quấy một thân cho bụi, cho ta rửa mặt một lần, lại đi cùng tưởng ra tỷ tỷ nói chuyện. Bà tử tự nhiên không còn dám thúc, bó tay thối lui đến bên ngoài chờ. Cố Nguyên chỉ một bên thay quần áo một bên cười lạnh nói, chẳng lẽ ta đều muốn đi, còn có người cho ta ra hai phủ đầu. Người này căn bản không phải tưởng thích hợp chân phái tới, ta cùng với nàng nhận biết hai năm, biết nàng ghét nhất ăn bánh nướng. Ta ngược lại là muốn đi xem, có người nào sẽ mượn tên tuổi của nàng kiếm ta ra ngoài? đang giúp bệ bổn thu thập quần áo hàn lộ sương sở, nàng vạn không nghĩ tới tiểu cô nương này hiện nay thận trọng đến đây, vừa đối mặt liền nhìn ra kia bà tử không ổn. Nàng cấp tốc làm rõ suy nghĩ, nắm tay đặt tại cấu Nguyên Chỉ trên tay nói khẽ, có thể biết người đối tượng ra cô nương có một tia thật có lỗi ý, nhất định là ngày đó người ở chỗ này. Xem cái này bà tử cung cung kính kính, lại là đi gặp tiên lâu loại kia công khai trường hợp, nghĩ đến không dám gây bất lợi cho người. Ta muốn trừ trong cung bị kia, chỉ sợ cũng không có người khác sẽ như vậy tinh tế phòng đoán tâm tư của ngươi. Cố Nguyên Chỉ trong lòng rụt rụt, ngay tại giải móc cải tay cũng ngừng lại, gian phòng bên trong cũng tĩnh lặng một hồi thật lâu đều đã dạng này, hắn còn nghĩ làm cái gì? Hàn Lộ vuốt nàng cứng ngắc ngón tay, chậm chậm thở dài thấp giọng nói, đi gặp một mặt đi, không quản là cự tuyệt còn là ly biệt đều cùng hắn nói rõ ràng. người cả đời này ngắn đến rất, không cần dạng này khó xử chính mình. coi như người đối với hắn không có nam nữ ý, chung sống nhiều năm như vậy cũng có mấy phần tình huynh muội. Chuyện tiên trên lầu dưới hai tầng không có mấy người, Cố Nguyên chỉ mang theo Hàn Lộ đi vào thời điểm, liếc mắt liền nhìn ra mấy cái kia uống trà khách nhân đều là người lưỡi võ. nghe được cửa phòng mở một thân xanh nhạt trường sam hủ ca quay đầu trên mặt là hoàn toàn như trước đây phơi phới dáng tươi cười ta cũng không biết ngươi có thể hay không thuận lợi đi ra vì lẽ đó liền mượn tưởng ra cô nương tên tuổi xem ở ta mang cho ngươi mấy dạng trong cung điểm tâm phân thượng tuyệt đối không nên trách ta không lớn trên cái bàn tròn dùng lớn chừng bàn tay đĩa nhỏ lít nha lít nhít thịnh phóng hoa quế đường trưng lật bánh ngọt chân châu phỉ thúy hoàn hạt thông bách hợp tô bột củ sen bánh trôi cố nguyên chỉ có chút hờn dỗi nhìn xem hắn cũng là không khách khí nhặt một cái thương ngọt mềm nu bánh trôi nhét vào miệng bên trong cha nói qua thiên đại chuyện cũng không thể cùng ăn không qua được lấp đầy bụng tài năng nghĩ nhận. Hủ ca âm thầm thở phào một cái, cũng cầm chén đựng mấy muôi lá sen canh chậm rãi cùng ăn. Hà Lộ nhìn mấy lần, biết hai người kia hơn phân nửa muốn nói chút tư mật thoại, suy nghĩ một chút liền đàng hoàng lui ở ngoài cửa. Kia dù sao cũng là ngày sau con vương, nhiều ít vẫn là muốn lưu mấy phần mặt mũi. Cố Nguyên chỉ lông mày không động mắt không khiên dùng sức ăn, Hủ ca xem buồn cười, lặng lẽ đưa tới một chén nước nói, nơi này cũng không có ai cùng ngươi đoạn, ngươi từ từ ăn là được rồi. Cố Nguyên chỉ uống một chén trà, lại nắm chắc khăn lau đi trên thân kề cận vụn, chậm gì gì nói, cái này mấy đạo kinh vị điểm tâm làm cực kỳ địa đạo, về sau hơn phân nửa ăn không vì lẽ đó lúc này thừa dịp còn có thể ăn trước hết đem bụng đệm đi đệm đi Hủ ca túi đầu nhìn nàng một hồi đột nhiên thu liễm nụ cười trên mặt ngươi biết ở vào ta trên vị trí này có rất nhiều bất đắc dĩ ta hết sức làm được tốt nhất nhưng vẫn là để rất nhiều người rất thất vọng ta biết ta không có tư cách cả ngươi thế nhưng là vì ta ngươi cũng không nguyện ý lưu lại sao Cố nguyên chỉ túi thấp đầu không có nói tiếp qua một hồi lâu mới nhắm lại hai mắt nói ta chưa từng có nghĩ tới đem ngươi trở thành làm ngày sau trợ phu đem tỏa kia hoàng thành xem như ta ngày sau ra Hủ ca tâm một chút xỉu rơi xuống dưới, tựa như mùa xuân phấn chấn dương sợi thô lơ lửng không cố định, cơ hồ liền đứng lên lực đạo đều không có. Ngây người, người một lát sau, mới cố gắng tìm về thanh âm của mình, "Ta biết sinh nhật ngươi ngày đó ta làm có chút đường đột, thế nhưng là phụ hoàng ta bên kia lại thúc được thực sự gốc. Ta sợ ta lại nói không ra chính mình tâm tư, hắn liền sẽ cưỡng ép để ta cưới khác quan gia nữ tử." Cố Nguyên Chỉ im lặng nhìn xem hắn, trong phòng tĩnh lặng được phảng phất có thể nghe được lẫn nhau nhịp tim. Hủ ca hồi nhìn nàng một cái, thanh âm có chút tăng lên, "Ngươi lại cẩn thận ngấm lại, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối lẫn nhau hiểu rõ nhi, ngoại trừ ngươi ta cũng sẽ không thích người khác." và lại trong cung cũng không phải ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy, ngươi có thể cùng ta ở cùng nhau tại trung tuy cung, đóng cửa lại đến ngươi nguyện ý thế nào đều được. Cố nguyên chỉ có chút giật mình thần, theo bản năng xoa trên cổ tay tôn cần mảnh kim vòng tay. qua một hồi lâu mới bỗng nhiên tỉnh táo tới, mẹ ta kể ngươi tính tình tuấn phất lương thiện, dạng này người làm một cái nhàn tản thế gia công tử không thể tốt hơn. nhưng khi một nước quân chủ, ngươi còn có rất nhiều đồ vật muốn học. nói đến đây, nàng cắn môi một cái tiếp tục nói, tính tình của ta lỏng lẻo lưỡi nhác, không thích hợp ở bên cạnh ngươi nâng đỡ ngươi. còn có trong cung những cái tiêng ngàn đầu vạn cái quý cũ có thể tươi sống đẻ chết ta. Phu thê hai cái ở chung lúc chỉ bằng không bao lâu một điểm phân tình không đủ để trèo chống đi cả một đời. Tuổi trẻ tú mỹ nữ hải khuôn mặt trắng non non mịn, có chút hất lên quả hắc mi mao lộ ra một cỗ tuyệt không thỏa hiệp cố chấp. Hủ ca trong lòng đau rát, phảng phất một tảng đá lớn đặt ở trên ngực. Hắn cơ hồ cứng tại tại chỗ. Ngươi, ngươi không muốn ở lại bên cạnh ta sao? Ta đáp ứng ngươi, không quản về sau như thế nào gian nan, ta đều một lòng một ý trông coi ngươi. Phu hoàng nói kia là đem ngươi đỡ đến trên lửa nướng, ta không quản hắn nói cái gì đều theo hắn đi. Cố nguyên chỉ móc tôn cần vòng tay tay có chút dừng lại, phảng phất sợ lạnh bình thường lại. Ngươi thái tử phi hẳn là tiến tối có độ ung dung biết đại thể, ta chỉ là cái gì cũng đều không hiểu mao nha đầu. Cha ta nói, trong cung nữ nhân muốn sống sót sống được tốt, nhất định phải để cho mình ruột lạnh không thể lại lạnh. Cô gái trẻ tuổi thanh em phiêu hốt, lại vẫn cứ có một loại khó mà thay đổi kiên định. Ta nghĩ đến phía bắc đi xem một chút đại mạc cô yên, nghĩ đến phương nam đi xem một chút mênh mông biển cả, nghĩ đến nơi càng xa xôi hơn nhìn xem những cái kia so ngày còn muốn cao rộng đại sơn sông ngòi. Chỗ này nguy nga đứng vững cung trong thành mặc dù có người trong thiên hạ khó có thể tưởng tượng phú quý tôn sùng, nhưng những cái kia vi hoàng ngói lưu ly li che khuất ngày che khuất, trong mắt ta thực sự là quá nhỏ. Hủ ca từng chữ từng chữ đều nghe rõ, nhưng hợp lại cùng nhau làm thế nào cũng không hiểu ý tứ trong đó. Hán vịn Bản chậm rãi đứng lên, đắng chắt ha to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Cấu Nguyên chỉ ngón tay giật giật nhưng không có đưa tay giúp đỡ, nhìn xem hắn thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Qua hồi lâu, Hàn Lộ rón rén đi đến. Trông thấy cô gái trẻ tuổi Đoan Đoan chính chính ngồi tại bên cạnh bàn, nhã nhặn ăn những cái kia tinh mỹ điểm tâm. Không biết tại sao trong nội tâm nàng có nói không ra khổ sở, Hủ ca, là thật tâm, ngươi nếu là thực sự không đỡ, tổng còn có khác biện pháp có thể nghĩ. Cố Nguyên chỉ đón ánh mắt của nàng, Khỏe mắt tựa hồ có mơ hồ nước mắt ý, nhìn kỹ lại cái gì cũng không có. Nàng lưu loát đem cuối cùng một khối điểm tâm nhét vào miệng bên trong, theo bản năng lắc đầu, không quản bao lớn đau sót, thời gian lâu, tiểu gì cũng sẽ đi qua. Chúng ta đến cùng không thích hợp. Ta biết cha cùng nương ý tứ, ta tính tình kiên cường trong mắt dung không được nửa điểm sai lầm, hắn lại là thiên hạ trí tôn. Cùng với ngày sau trở thành một đôi vợ chồng bất hòa xem mặt hai tướng ghét, không bằng như vậy tàn đi. Hà lộ nửa đời người nhảy thoát sáng sủa vạn sự tùy tâm, lại bị cô nương này ngắn ngủi mấy câu nháo đẳng cực kỳ khó chịu. Quá sâu đạo lý nàng cũng không hiểu, lời hát bên trong câu nói kia là thế nào nói. Từ trước đến nay tình thâm, thế nhưng duyên nhạc. Sáu sáu sáu lúc đầu muốn để bọn hắn cùng một chỗ, nhưng là viết càng về sau liền tách ra. Có độc giả nói, là bởi vì yêu không đủ sâu, ta xem là bởi vì cái này nam nhân không có cấp cấu nguyên trị liệu lĩnh dũng khí.